t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i sáu hồi lâu sau diệp bạch nghe xong lạc thần đáp án ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên bàn bàn cờ hơi neo lại đôi mắt thì ra là thế thì ra sẽ ở đó a a ngược lại cũng phù hợp ta phỏng đoán một phen trầm ngâm phía sau diệp bạch nhãn thần dần dần thâm thúy ánh mắt một lần nữa từ trên bàn cờ thu hồi một bên lạc thần thấy thế cũng đúng lúc mở miệng hỏi diệp bạch cái này luôn có thể nói cho ta biết đáp án chứ liên quan tới địa cầu chân tướng nếu sự tình trước tiên nói rõ đương nhiên không thành vấn đề diệp bạch nhẹ dọn cười đáp ứng nhưng không có vội vã lập tức mở miệng mà là trước phất phất tay một giây kế tiếp cả tòa sơn mạch không gian phụ cận nhất thời một hồi v ậ t mèo t h ẳ n g đến vài giây sau mới chỉ có lần nữa khôi phục qua đây lạc thân liếc nhìn lại không khỏi có chút kỳ quái bởi vì hoàn cảnh chung quanh cùng tràng cảnh cùng phía trước giường như không có biến hóa nhưng đợi nàng tập trung nhìn vào dùng thân thức đảo qua phía sau lại trợt phát hiện trong đó đầu mối sao làm sao có thể lạc thân một đôi mắt đẹp nhất thời co g ụ c lại có vẻ hơi khó có thể tin thằng đến hồi lâu mới một lần nữa phục hồi tinh thần lại khiếp sợ nói ra người cư nhiên vây tay một cái trực tiếp sáng lập một cái không gian song song không hổ là thái thượng tộc thiên kim lạc thần tiểu thư tốt ánh mắt diệp bạch cũng không phủ nhận nhẹ gật đầu cười mà lạc thần nghe được diệp bạch trả lời khẳng định thần tình lần nữa chấn động không khỏi càng phát ra kinh ngạc phải biết rằng cái gọi là không gian song song cùng phía trước lạc thần sáng tạo kính tượng vũ trụ rất tương tự nhưng từ trên bản chất lại có cực khác nhau nhiều nếu nói không gian trong gương chỉ cần nhất định kết giới thuật phối hợp sáng tạo pháp tắc liền có thể xây dựng mà không gian song song lại cần sáng tạo thời gian không gian cùng vật chất tứ đại cao cấp pháp tắc tinh thông thần linh mới có cơ hội sáng tạo khó khăn kia cao nhìn chung cả giới sợ rằng đều không vài cái sinh linh có thể làm được nhưng bây giờ diệp bạch nhưng chỉ là phất phất tay liền đơn giản sáng tạo ra cả khối khu vực không gian song song thực lực mạnh có thể thấy được lốm đốm nghĩ vậy lạc thần biểu tình càng phát ra cảnh giác bởi vì nàng càng là tiếp xúc liền càng có thể cảm nhận được nam nhân trước mắt cùng biểu hiện r a bình thường bất đ ộ n g có vẻ quá thâm bất khả chắc đồng thời trong lòng của nàng lại không khỏi càng thêm chờ mong bắt đầu diệp bạch sau đó phải nói đáp án dĩ nhiên có cần mở ra không gian song song cắt đ ứ t ngoại giới dình phần này cẩn thận đủ để chứng minh diệp bạch lời kế tiếp ngự a phân lượng nhưng diệp bạch lại không có nói thẳng ra đáp án mà là hỏi một cái nhìn như không chút liên hệ nào vấn đề lạc thần tiểu thư trong mắt ngươi vũ trụ là cái gì vũ trụ là cái gì nghe được vấn đề này lạc thần không khỏi nhữ mày biểu lộ ra n g h i hoặc nhưng vẫn là căn cứ từ mấy lý giải cho ra đáp án một cái từ lãi đạo không gian thời gian vật chất tạo thành tập hợp thể a không hổ là có khoa học vũ trụ giả danh s ư n g là thái thượng tộc câu trả lời này thật có đủ trực bạch diệp bạch nghe tiếng không khỏi một hồi bật cười có thể lập tức lại lắc đầu đáng tiếc chỉ là nói như vậy không tính là hoàn toàn đúng không tính là hoàn toàn đúng nghe nói như thế lạc thần không khỏi nhữ nhữ m à y lại cho rằng diệp bạch là ở giả vờ cao thâm cố ý làm khó dễ nàng nhất thời tức giận hỏi ngược lại vậy ngươi nói một chút ta sai ở đâu trước tiên lạc thần tiểu thư hẳn là thẳng đến hôm nay hàng vạn hàng nghìn đại tiểu vũ trụ đều là do trung tâm nhất cũng là nhất thượng cấp hồng mông chủ vũ trụ sở d i ệ n hóa đi ra chứ d i ệ p bạch thấy thế ngược lại cũng không cấp bách khẽ c ư ờ i hỏi không sai lạc thân gật đầu nói nghiêm túc ra khỏi chính mình hiểu biết những tài liệu này ngược lại là ở chúng ta thái thượng tộc có chút ghi chép truyền thuyết hỗn độn sơ khai thiên địa một mạch trải qua dài dòng diễn hóa cuối cùng tạo thành một cái vũ trụ cũng chính là hôm nay hồng mông vũ trụ mà hồng mông vũ trụ trải qua thời gian diễn hóa trong đó cụ bị linh khí cũng càng phát ra bành trướng tiến tới không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng thẳng đến nảy sinh ra khỏi bây giờ còn lại cao thấp mấy triệu cái hạ giới vũ trụ mà những cái này hạ giới trong vũ trụ hay bởi vì thời gian không gian phân biệt tạo thành cá biệt không gian song song vị trí vì bình hành vũ trụ cuối cùng những thứ này đại tiểu vũ trụ thế giới song song lẫn nhau lấy bất đồng thời không phương thức tiến hành d u n g hợp liền tạo thành hôm nay thế giới cách c ụ từ hồng nông vũ trụ trong địa vị cao không gian thượng giới tới quản lý những thứ này diễn sanh ra hạ giới vũ trụ lấy duy trì sở hữu vũ trụ ở giữa cân bằng ừ n lạc thần tiểu thư không hổ là thái thượng tộc thiên kim nha câu trả lời này phi thường toàn diện diệ bạch ngay xong khẽ cười khen một câu nhưng lập tức ánh mắt vừa nhìn về phía bàn cờ chậm rãi nói ra nhưng lạc thần tiểu thư ngươi có nghĩ tới hay không một điểm ừng hôm nay cái này quy củ lại là do ai định đương nhiên là nghe nói như thế lạc thần hầu như vô ý thức liền muốn bật thốt lên mà ra nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì không khỏi ánh mắt run lên dừng lại ngôn ngữ có thể diệp bạch lại đem lời này nhận xuống phía dưới vũ trụ ý chí đúng không không có không sai cái kia lạc thần tiểu thư có nghĩ tới hay không rõ ràng là thiên địa biến thành nguyên vốn nên là vật vô chủ hồng mông vũ trụ tại sao lại sinh ra vũ trụ ý chí đâu nghe được vấn đề này may là sinh vì thái thượng tộc thiên kim biết rõ vũ trụ sở hữu kiến thức lạc thần cũng không khỏi trầm mặc hoàn toàn chính xác vì sao có thiên địa một mạch biến thành nguyên vốn phải là vật vô chủ hồng mông vũ trụ sẽ sinh ra ra vũ trụ ý chí cái này chúa tể ra đâu cái này cùng ghi chép ở thái thượng tộc trung tinh hà sách s ử ở trên truyền thuyết lịch sử không phải là có cực đại bác luận sao mà muốn nói là thực lực gây nên tinh hà trên sử sách lại chưa bao giờ ghi chép quá vũ trụ ý chí có xuất thủ tình huống thậm chí cho đến ngày nay đều chẳng bao giờ có người biết vũ trụ ý chí mạnh như thế nào nếu như vậy cái kia vũ trụ ý chí lại là như thế nào làm cho vũ trụ ước tộc vô số kiêu ngạo bướng bình sinh linh thần phục thuận theo tự nhiên trở thành chúng sinh người lãnh đạo đây này nghĩ vậy lạc thần không khỏi rơi vào trầm tư làm thế nào cũng không nghĩ ra một đáp án có thể giải thích cái này nhìn như bình thường rồi lại thập phần quỷ dị vấn đề phảng phất hết thệ c h â n tướng đều bị bao phủ ở tại tên kia gọi thời gian sông dài bên trong may vào lúc này diệp bạch mở miệng trả lời cái kia bị lịch sử bao phủ trần tướng chương hai trăm mười bảy đáp án rất đơn giản bởi vì vũ trụ ngoại trừ đại đạo thời gian không gian vật chất bên ngoài tự thân cũng là một cái sinh mệnh thể diệp bạch đột nhiên mở miệng nói nói ra đáp án lại làm cho lạc thần trong nháy mắt s ữ n g sở ngay tại chỗ cả trương mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi kéo xuống trong mắt tràn đầy khó có thể tin n g ư ờ i nói cái gì vũ trụ bản thân cũng là một cái sinh mệnh thể nói bậy chứ n g ư ờ i có phải hay không cho rằng bản thánh cơ đầu vóc không tốt cố ý lừa dối bản thánh cơ trong lúc nhất thời lạc thần hiển nhiên rất khó tiếp thu sự thật này không khỏi lớn tiếng chất vấn nhưng diệp bạch lại bình tĩnh n ú g mai nhẹ giọng rêu rêu nói tuy là ta đích xác cảm thấy đầu hóc ngươi không tốt nhưng ta cũng là nói sự thật làm sao có thể lạc thần vươn ngón tay nhỏ nhắn gật một cái tinh khùng không khỏi phản bác nếu như vũ trụ là sinh mệnh thể cái k i a thân thể của nó kết cấu lại ở nơi nào toàn bộ tinh hệ lại là chuyện gì xảy ra hắn làm sinh linh căn cứ lại ở nơi nào đối mặt lạc thần rất nhiều n g h i hoặc diệp bạch biểu tình như cũ bình tĩnh chỉ là nhẹ giọng đáp lại nói điều này xác thực cũng không có ta liền biết ngươi là đang nói vậy lạc thần nghe xong trong ánh mắt nhất thời lộ ra đắc ý thần sắc mới muốn tiếp tục phản bác diệp bạch ai biết lúc này diệp bạch lại tiếp lấy nói ra ai có thể quy định sinh mệnh liền phải chuẩn bị những thứ này đặc t h ủ lời này vừa nói ra dường như xét giữa trời quang lóe qua bộ não vậy lạc thần nhất thời cứng họng một đôi đẹp mắt đồng tử không khỏi co r ụ t lại trong lòng tâm tư giống như là bị đuổi áp lưu thủy trong nháy mắt nghị thông suốt cái gì đúng vậy người nào quy định sinh mệnh nhất định phải sở hữu kết cấu thân thể là ai quy định sinh mệnh phải cùng lẽ thường giống nhau cụ bị linh hồn huyết dịch nhục thân hô hấp nếu như ném đi những thứ này vào trước là chủ quan niệm lại đi xem vũ trụ đối phương lại làm sao không cụ bị một ít sinh linh đặc thù nghĩ vậy lạc thần không khỏi chật vật nuốt một ngụm nước bọn hồi lâu mới chỉ có mở miệng hỏi cái kia nếu như vũ trụ đúng như lời ngươi nói bản thân liền có sinh mạng lời nói vũ trụ ý chí thì là cái gì chứ đây chính là ta muốn nói với ngươi diệp bạch hơi neo lại đôi mắt trầm giọng nói cũng là vũ trụ làm sinh mệnh thể cùng những sinh linh khác phân biệt lớn nhất địa phương có ý tứ lạc thần không hiểu hỏi vũ trụ tuy là sở hữu sinh mệnh có thể chính mình bành trướng trưởng thành cũng có thể giống như phổ thông sinh linh giống nhau tiến hành dựng dục diễn sinh ra ngươi bây giờ thấy những thứ này đại tiểu vũ trụ nhưng những thứ này cường đại năng lực phía sau nó nhưng cũng cùng mỗi cái sinh linh giống nhau sở hữu cùng với chính mình chỗ thiếu hụt diệp bạch nói ngữ khí không khỏi trầm xuống nói tiếp đó chính là nó không có ý thức của mình hoặc có lẽ là nó chính mình ý thức thực sự quá yếu yếu đến hoàn toàn không đủ để chi phối chính mình khổng lồ thân thể cho nên nó cần tìm một thay nó quản lý thân thể sinh、linh. đến hoạt động tiết thân thể bên trong toàn bộ nghe thế vậy phá vỡ tam quan chính là lời nói lạc thần thần tình nhất thời trợt run lên trầm mặc hồi lâu mới chỉ có chật vật nuốt nước miếng một cái run i ọ n g hỏi ý của ngươi là vũ trụ ý chí chính là như vậy tồn tại thông minh diệp bạch gật đầu cười một bên lần nữa hạ xuống trong tay hát tử cùng trên bàn cờ bạch tử chống đỡ được nói tóm lại muốn trở thành vũ trụ chi chủ phương pháp rất đơn giản chỉ cần có thể cụ bị đủ để thừa nhận phần này ý chí lực lượng liền có thể thuận lợi cùng với dung hợp lui về phía sau nữa điều kiện chính là cần chút vật khí cần ở còn lại đồng đẳng cấp sinh linh phát hiện phía trước dành trước đem nguyên bản vũ trụ ý thức cũng chính là vũ trụ chi linh cắn mất hết liên có thể trở thành quân lâm hàng vạn hàng nghìn vũ trụ bên trên vũ trụ chi chủ nói đến đây diệp bạch hơi hơi dừng một chút mới chỉ có tiếp lấy giới thiệu mà trở thành vũ trụ chi chủ chỗ tốt đương nhiên không cần phải nói có thể hấp thụ toàn bộ vũ trụ tín ngưỡng chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng giống như là quốc gia thu thuế giống nhau dù cho tích thiểu thành đa chỉ cần trong vũ trụ lớn lên sinh linh càng nhiều vũ trụ ý chí có thể thu được lực lượng cũng sẽ càng nhiều ma tương ứng vũ trụ ý chí cần muốn trả giá cao lại hầu như cực kỳ bẽ nhỏ quả thực có thể nói là cho không chỉ cần bảo trụ toàn bộ vũ trụ không bị diệt vong liền có thể vô hạn điều động toàn bộ vũ trụ lực lượng nghe xong diệp bạch sau khi giải thích lạc thần đã hoàn toàn ngốc lăng ngay tại chỗ hiển nhiên bởi vì diệp bạch ngôn ngữ mang đến trùng kích thực sự quá lớn thẳng đến hồi lâu qua đi tiêu hóa xong toàn bộ tin tức lạc thần mới một lần nữa phục hồi tinh thần lại nhẹ dọm dù gì nói nguyên lai、like、là như vậy đây chính là vũ trụ chân tướng sao đây chính là vũ trụ ý chí căn nguyên sao lạc thần thần tình có chút mẩn ngơ giống như là tựa như ảo mộng một dạng bất quá diệp bạch cũng có thể lý giải dù sao cái này trần tướng hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi quá nhiều người tưởng tượng nghĩ vậy diệp bạch không khỏi nết nết miệng trêu t ứ c mà hỏi lạc thần tiểu thư ngươi sẽ tin tưởng ta nói sao ta lạc thần trầm ngâm một hồi nhãn thần đột nhiên kiên định đứng lên gật đầu trầm giọng nói tin tưởng ừ m câu trả lời này cũng làm cho diệp bạch có chút ngoài ý mới hắn vốn cho là bằng hai người phía trước đối thủ một mất một còn lập trường đối phương sau khi nghe xong không nói hoàn toàn chống c ự ít nhất được hoài nghi một cái mới đúng nhưng bây giờ lạc thần lại đáp ứng dị thường quả đoán diệp bạch ngược lại có chút tò mò không khỏi sờ lỗ mũi một cái tò mò hỏi vì sao ngươi sẽ đột nhiên tin tưởng ta như vậy rồi hả nghe được vấn đề này lạc thần sắc mặt đột nhiên hơi đỏ lên quay đầu sang chỗ khác ngạo t i ề u nói ra bởi vì bởi vì ngươi mới vừa nói những lời này thời điểm biểu tình cùng bình thường t u y ệ t không giống nhau có vẻ đặc biệt đứng đắn cũng sẽ không là đang dối gạt người hơn nữa nếu như là nói là nói ai sẽ biên ra như thế không có lực tin tưởng và nghe theo lời nói dối trừ phi đùa kẻ ngu si không thành lạc thần nói xong lời cuối cùng dường như nhớ tới diệp bạch phía trước theo như lời nói lại phồng phồng gò má cường điệu nói còn có bản thánh cơ mới chỉ có không phải người ngu ha ha ha chứng kiến cái bộ dáng này diệp bạch không khỏi một hồi bật cười hồi lâu mới chỉ có lắc đầu cùng dỗ tiểu hài giống nhau nhẹ giọng nói ra được xem ở ngươi tin tưởng ta như vậy mặt trên về sau không phải coi ngươi là kẻ ngu si nhìn chương hai trăm mười tám ngươi nghe nói như thế lạc thần cũng không có cảm thấy tâm linh nhỏ yếu đạt được c h â n an ngược lại có loại càng chịu đả kích cảm giác ý tứ ngươi trước vẫn luôn coi ta là kẻ ngu si xem Ngậy! ha h a cũng không phải vẫn chỉ là ngẫu như l là... ạ c diệp bạch phất phất tay vẫn cười khiến cho lạc thần một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại là tối s ầ m hôn đản quên đi bản thánh cơ không phải chấp nhận với ngươi lạc thần giận đùng đùng đem mặt quăng về phía một bên lại hỏi tiếp cho nên ngươi nói nhiều như vậy cùng địa cầu thì có cái quan hệ gì đâu đương nhiên là có quan hệ diệp bạch đ ú i v a i tiếp lấy nói ra ngươi cho rằng trên cái thế giới này chỉ biết tồn tại một cái hồng mông vũ trụ sao lời này vừa nói ra lạc thần thần tình nhất thời chấn động vội vã trầm giọng hỏi tới có ý tứ ta lại nói cách khác diệp bạch chỉ chỉ dưới chân vừa chỉ chỉ trên bàn cờ hắc bạch hai tử cười nói ra nếu như nói vùng vũ trụ này chung lại thai ngén ra cái thứ hai vũ trụ ý thức ngươi cảm thấy sẽ như thế nào đệ cái thứ hai vũ trụ ý thức lạc thần trong chốc lát dưới sự kích động cơ hồ là dùng kêu nói ra những lời này trong ánh mắt kinh hãi dường như muốn phá đồng mà ra ngươi không có ở gạt ta chứ loại vật này còn có thể đản sinh ra hai cái không phải có thể mà là bây giờ địa cầu đã sản sinh ra cái thứ hai diệp bạch kiệt nạo cười tiếp tục thao túng trên bàn quân cờ thàng đến một viên h ắ c tử hạ xuống triệt để ngăn chặn ở bạch tử lối đi mới chỉ có tiếp lấy nói ra dùng lại nói của ta càng muốn cứ gọi nó là vũ trụ chi linh vũ vũ trụ chi linh vũ trụ sơ sinh linh trí lạc thần giống như là nghe hiệu diệp bạch trong lời nói ý tứ thần tình trở nên càng thêm phức tạp bởi vì trước mắt đột nhiên này nổ ra lượng tin tức thật sự là quá lớn lớn đến dù cho các nàng thái thượng tộc loại này am hiểu tính toán chủng tộc trong lúc nhất thời đều khó phục hồi tinh thần lại đặc biệt nghĩ đến chuyện này đến tiếp sau lạc thần cũng không khỏi có chút mao cốt tủng nhiên cái gọi là một núi khó chứa nhị hổ cho dù là hạ giới trên tinh cầu rất nhiều vương quốc cũng không cho phép hai gã hoàng đế xuất hiện húng chi là quân lâm toàn bộ vũ trụ chúa tệ vị hiển nhiên lại không người nguyện ý cùng người khác qua phân mà cái này sẽ đưa tới phiền phức cũng rõ ràng cùng bây giờ hồng mông trong vũ trụ vị kia không biết sống bao nhiêu năm tháng vũ trụ ý chí so với bây giờ địa cầu nó nứt quả thực giống như một bút bê giống nhau nếu như đối phương phát ra ra muốn hủy diệt không hề nghi ngờ biết giống như đ ạ i nhân bóp chết đứa trẻ sơ sinh vậy đơn giản làm cho địa cầu đối mặt hai hỏa ngập đầu nghĩ vậy lạc thần không khỏi hít một hơi thật sâu giống như là đang vì mình tiên đoán tương lai lo lắng giống nhau đúng lúc này một bên diệp bạch lại giống như là xem thấu ý tưởng của nàng không khỏi trêu tức cười mở miệng trêu nói làm sao lẽ nào lạc đại tiểu thư là đang vì chúng ta địa cầu cảm thấy lo lắng Cái này, đương â y k nhiên phải h phải sao. Lạc t nghe nói như thế lạc thần không chút do dự gật đầu biểu tình phá lệ kiên nghị nói nếu ta lựa chọn gánh chịu phần này trách nhiệm sẽ không cần quản nó là ai cất cho cũng không cần quản địch nhân của nó là ai ta cần phải làm là ngăn cản hết thẻ phát sinh lời này vừa nói ra cũng làm cho diệp bạch có chút ngoài ý muốn thần tình hơi xứng sở trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc dù sao đối phương ở trong lòng hắn ấn tượng vẫn cùng một kiêu ngạo công chúa bệnh đại tiểu thư giống nhau không nghĩ tới cũng sẽ có một ngày cho thấy như vậy cố chấp một mặt không thể không nói làm cho hắn đều hơi có chút đ ổ i cái nhìn t h ẳ n g đến trầm mặc một hồi lâu diệp bạch mới một lần nữa mở miệng nói kỳ thực toàn bộ cũng không còn ngươi nghĩ hỏng bét như vậy có ý tứ. lạc thần chân mày c a o lại không khỏi vô ý thức hỏi lẽ nào bây giờ địa cầu là có thể chính diện đối kháng vũ trụ ý chí rồi hả đương nhiên diệp bạch lắc đầu thở mạnh thật lớn một hơi thở mới chỉ có nói tiếp không thể lạc thần vậy ngươi ở nơi này nói cái gì đó ý thức được mình bị đùa bỡn lạc thần nhất thời có chút nghiến răng nghiến lợi kém chút nhịn không được rút ra bản thân thần khí phỉ lạc hà đồ cho diệp bạch trên đầu chém hai đao khá tốt nàng đúng lúc phản ứng qua đây chính mình cũng không là đối thủ của đối phương mới chỉ có khắc chế trong lòng nổi giận tiếp tục tâm bình khí hòa trò chuyện tiếp ngươi hãy nghe ta nói hết nha diệp bạch núi vai bày ra một bộ thực sự là thua ở ngươi bất đắc di dáng dấp làm cho lạc thần tức bực dẫm chân mới chỉ có tiếp lấy nói ra mặc dù không có thể đối kháng chính diện nhưng bây giờ lúc này vũ trụ ý chí cũng không cách nào đặt chân địa cầu nghe nói như thế lạc thần trên đầu trong nháy mắt lại là vài cái dấu chấm hỏi không khỏi vô ý thức hỏi vì sao nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi vì vũ trụ lẫn nhau t ô n vệ đặc tính diệp bạch vừa nói một bên nhặt lên trên bàn một viên hắc tử lần nữa hạ xuống khí tuyệt bạch tử trong nháy mắt bị triệt để ngăn chặn ở thành nước cờ thua sau đó liền thấy diệp bạch từng cái một sẽ bị bao vây bạch tử nhặt lên thay thành hắc tử sơ sinh vũ trụ chi linh cùng sớm đã thành hình vũ trụ ý chí cũng l à như vậy quan hệ chỉ cần dựa vào là gần vừa đủ giữa hai người sẽ gặp sản sinh lẫn nhau cắn nuốt kết quả đến lúc đó bây giờ trên địa cầu vũ trụ chi linh ngược lại không biết bao nhiêu địa bàn không biết bao nhiêu linh lực lại không bao nhiêu điểm tính ngưỡng bị nuốt cũng liền nuốt nhưng bây giờ vũ trụ ý chí lại không giống nhau Chính một ì n h m bên địa cầu c nói tiếp m nó chỉ có lưỡng chủng biện pháp một là tuyển trạch phái người ở vũ trụ chi linh hoàn toàn dựng dục thành hình trước đem nổ tật gốc triệt để tiêu diệt hai là các loại chờ vũ trụ chi linh bị người dung hợp mất đi vũ trụ ở giữa lẫn nhau thôn vệ tính phía sau lại đem người nọ tiêu diệt hết chương hai trăm mười chín nói được cái này lạc thần nếu như lại không minh bạch vậy thật trắng mù thái thượng tộc thánh nữ cái này một gã đầu nhất thời phản ứng qua đây yêu kiểu nói rằng cho nên nói chí ít hiện nay địa cầu vẫn còn an toàn không sai diệp bạch nhẹ gật đầu cười đáp ứng còn như sau đó như thế nào ta cũng sẽ có điều an bài chỉ cần có thể t r ư ớ c ở vũ trụ ý chí phái tới cường giả chân chính trước làm cho vũ trụ chi linh thai ngén sinh ra thành công là được ngươi ngươi dĩ nhiên là tính toán như vậy nghe nói như thế lạc thần không khỏi khẩn trương nuốt một ngụm nước bọn vì trước mặt nam nhân đáng sợ ý tưởng cảm thấy sợ giới trong lúc nhất thời toàn bộ khe núi không khí tựa hồ cũng ngưng trọng rất nhiều hai người càng lạ như có điều suy nghĩ rơi vào t r ầ mặc m thẳng đến hồi lâu lạc thần mới chỉ có thở dài phá vỡ quỷ dị này bình tĩnh mở miệng nói thảo nào địa cầu sẽ sinh ra ra có thể so với thượng giới đại đạo còn có những sinh linh kinh khủng kia làm cái thứ hai hồng mông vũ trụ nguyên thủy sinh linh mà nói sở hữu phần kia thực lực kinh người tiềm lực cùng không kém gì pháp tắc lực lượng quyền năng cũng liền nói qua đây chính là địa cầu hay là chân tướng sao ha h a thật đúng là để cho ta thất kinh n ô n ngữ cuối cùng lạc thần thần tình đã một lần nữa trở về bình tĩnh có lẽ là nhận được kích thích quá lớn nàng ngược lại bình thường trở lại Chờ chấm ngâm sau một lúc lạc thần lần nữa nhìn về phía diệp bạch chính hỏi trong lòng hai vấn đề cuối cùng như vậy mục đích của ngươi thì là cái gì chứ ngươi là ai đâu ha h a nghe được hai vấn đề này diệp bạch cũng không có vội vã trả lời mà là lần nữa nhìn về phía tràn đầy hắt tử bàn cờ chậm rãi nói ra lạc thần tiểu thư vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều n h a nhưng hai vấn đề này dường như đã vượt ra khỏi chúng ta ước định phạm vi chứ lạc thần nghe tiếng không khỏi một hồi ngại lời hoàn toàn chính xác dựa theo hai người trước đó sở ước định diệp bạch chỉ dùng báo cho biết nàng địa cầu chân tướng chính là thêm vào báo cho biết bí mật của vũ trụ đã coi như là đặc biệt quyền lợi nàng bây giờ còn muốn hỏi nhiều là có chút lòng tham tự định giá đến tận đây lạc thần mày l i ế u khẽ nhớm ộ t chút biểu tình chính trọng chủ động mở miệng nói có thể chúng ta có thể lại giao dịch một lần lại giao dịch một lần diệp bạch nhũ mày biểu tình không khỏi có chút nàng lớn hài hước cười nói lạc thần tiểu thư ta có thể phải nhắc nhở ngươi một cái đứng ở trước người ngươi cũng không phải cái gì kẻ b á phải thậm chí còn có không ít người mang quá ta ác ma hỗn đ à n cùng yêu nghiệt ngươi xác định đơn thuần giống con tiểu dương cao dạng ngươi dám cùng ta như vậy ác lan g tiến hành giao dịch vừa nói diệp bạch một bên chậm rãi tiến tới lạc thần trước người n é t miệng cười nói không sợ bị ăn không còn một m ạ n h sao không sợ ai biết không đợi diệp bạch thoại âm rơi xuống lạc thần liền quả đoán mở miệng đáp ứng nói Thần、tình h ầ n t kiên quyết làm cho diệp bạch đều hơi kinh ngạc không khỏi hiếu kỳ trước mắt n h a đầu vì sao đột nhiên sinh ra lớn như vậy hứng thú nghĩ vậy diệp bạch không khỏi tiếng cười hỏi ngươi vì sao muốn biết những thứ này chẳng lẽ là đặc biệt quan tâm bên trên ta hôn đ à n ai sẽ đặc biệt quan tâm loại người như ngươi ác thú vị ra hỏa lạc thần tức giận đôi nói ta chỉ là lo lắng ngươi kế tiếp hành vi sẽ ảnh hưởng đến địa cầu mà thôi nguyên lai là như vậy hả diệp bạch trêu tức cười cũng không để ý cân nhắc sau một lúc tuyển t r ạ c gật đầu được rồi ta đáp ứng lại theo ngươi làm một lần giao dịch điều kiện là cái gì lạc thần quả đoán hỏi rất đơn giản diệp bạch khẽ vớt ư ống tay á o vừa nói một bên lần nữa đi trở lại bàn cờ bên nhìn tràn đầy hắc tử bàn cờ càng lại lần dọn lên một viên hắc tử tiếp lấy kiệt nạo cười lớn tiếng mở miệng nói ta muốn ngươi vào phía sau ngươi thượng giới loại thứ hai tộc thái thượng tộc ở chiến đấu kế tiếp chung thần phục với ta dưới cờ cái gì nghe thế lần tò gan ngôn luận lạc thần nhất thời sợ ngây người phải biết rằng nàng từ sanh ra ở thái thượng tộc một khắc kia thấy toàn bộ sinh linh vô luận thượng giới hạ giới đối đại vũ trụ đệ nhị thái thượng tộc cũng có thể gọi là rất cung kính muốn đám hỏi muốn bác kết muốn mặt dày mày dạn bái nhập thái thượng tộc dưới trướng đều không phải s ố ít. nhưng dám giống như diệp bạch như vậy khẩu xuất của nôn lại vẫn là lần đầu tiên thấy cho dù là hôm nay thượng giới đệ nhất t r ủ n g tộc thậm chí là vũ trụ ý chí bản tôn cũng không dám như vậy ngôn ngữ dù sao thái thượng tộc thế lực thực sự quá to lớn gần như trải rộng cả giới đồng thời trong tộc còn có nhiều năm thu thập tới ẩn dấu bí tân cùng với đối với đại đạo càng ộ có thể nói gần với vũ trụ ý chí bản thân cho nên vô luận là thực lực nhân vật khủng bố cỡ nào chứng kiến giống như lạc thần loại này thái thượng tộc t i ể u bối như trước được một mực cung kính dành cho ba phần tính tôi hiện tại khen ngược diệp bạch cư nhiên đưa ra làm cho thái thượng tộc bái nhập dưới cờ loại này sai lầm yêu cầu có thể nói cuồn vọng tới cực điểm hầu như không chút suy nghĩ lạc thần liền muốn mở miệng cự tuyệt nhưng ở lúc này diệp bạch lại dẫn đầu mở miệng chớt nói chớ nóng vội nói không phải người vấn đề thứ nhất ta hiện tại là có thể trả lời người các loại chờ biết đáp án phía sau hỏi một chút bộ tộc của người bên trong cũng có thể người làm chủ lại cho ta trả lời thuyết phục cũng không trễ lời này là thật nghe nói như thế lạc thần có nhất thời chút vô cùng kinh ngạc bởi vì nói như vậy đối nàng thật sự là quá có lợi chẳng những có thể không công biết rõ một cái đáp án còn có thể đến tiếp sau đang làm thuyền trạch nghĩ như thế nào nàng không có lý do cự tuyệt cho là thật chờ đạt được diệp bạch trả lời thuyết phục phía sau lạc thần quả đoán gật đầu đáp tốt lắm ta đáp ứng ngươi nói đi mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì diệp bạch nghe tiếng thỏa mãn cười cười l i ê n tiếp tục mở miệng nói kỳ thực rất đơn giản nếu vũ trụ chi linh ở trên địa cầu sớm muộn biết làm hại địa cầu hủy diện như vậy vì sao không khỏi ta tới dung hợp nó đâu người nói cái gì lạc t h ầ n sắc mặt nhất thời lại là r u lên trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin vì diệp bạch sở biểu lộ ra dã tâm dung động có gì không đúng sao luận cảnh giới cùng cùng địa cầu độ phù hợp nhìn chung toàn bộ vũ trụ cũng không có một người có thể ra tà tà hữu diệp bạch kiệt nạo cười cũng không tiếp tục thu liễm trên người vương giả kiêu n ạ o nga ngược nói ra để ta làm thôn vệ vũ trụ chi linh đánh bại hôm nay vũ trụ ý chí trở thành mới vũ trụ chi chủ không phải giải quyết địa cầu gặp phải nguy cơ mà cho các ngươi thái thượng tộc tuyển trạch cũng rất đơn giản kỳ thực bất quá là đứng thành hàng mà thôi ở ta và vũ trụ ý chí trong lúc đó đương nhiên chuyện này ta cũng không buộc các ngươi chỉ là nhắc nhở một câu nếu như làm sai đến lúc đó đừng trách ta vô tình thoại âm rơi xuống diệp bạch huy tụ đ o qua toàn bộ trên bàn cờ liền chỉ còn lại có một viên hát tử chương hai trăm hai mươi chờ diệp bạch chính là lời nói hạ xuống trong không khí trầm mặc nửa ngày lạc thần biểu tình có vẻ vừa kinh ngạc lại bất khả tư nghị một tấm miệng nhỏ đỏ hồng mở ra nửa ngày đều không thể khép lại thẳng đến hồi lâu lạc thần mới t r ầ m rãi lắc đầu cảm t h ắ n nói sớm có nhìn ra ngươi thành thơi bề ngoài dưới ẩn giấu một cỗ như g i ã thu nội tâm nhưng không nghĩ tới thế mà lại như vậy bá đạo người khác có chút nhu đoạn cũng bất quá làm mưu một thành mưu một quốc gia mưu một người thậm chí một cái tinh cầu một mảnh tinh hệ một cái tinh vực ngươi khen ngược mong muốn lại là cái này toàn bộ vũ trụ nên ngươi lớn mật đâu còn là nói ngươi còn vọng tốt ha hả nghe nói như thế diệp bạch từ chối cho ý kiến cười nhẹ dọn g hồi đáp lớn mật cũng tốt côn g vọng cũng được việc đã đến nước này coi như ta không hề làm gì lẽ nào vũ trụ ý chí thì sẽ bỏ qua ta sao cho nên cùng với ngồi cho chết không bằng chủ động xuất kích huống hồ ta người này cũng nhàn hạ quán không phải trên thói quen có người quản do ta làm cái này chủ dường như cũng không tệ À. lạc thần nghe xong diệp bạch lời nói không khỏi có chút vừa bực mình vừa buồn cười nhịn không được mở miệng nổ nước bọc nói thật h ư n g cho ngươi có thể đem kinh thiên như vậy đại sự nói như vậy phong khinh vân đạm khiến cho ta đều có chút khẩn trương không đứng dậy thoại âm rơi xuống lạc thần lại bổ sung một câu được rồi ta hiện tại liền thay ngươi truyền đạt cho trong tộc người về phần bọn hắn có thể đáp ứng hay không ta cũng không biết ừ n diệp bạch cũng không sốt ruột thấy lạc thần nói xong lại nhắm mắt lại tiến hành minh t ư ợ n g câu thông tán lạc tại vũ trụ các nơi thái thượng tộc phía sau hắn liền tiếp tục bày ra cuộc cờ của mình phổ một con trai lại một tử hạ xuống rất nhanh lại một pho cuộc xuất hiện ở trên bàn cờ diệp bạch nhìn hai lần hài lòng gật đầu không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm ừ m ván này đã bảo t i ề m long tại huyền a thoại âm rơi xuống d i ệ p bạch lại n g n g đầu nhìn về phía ở chân trời tinh khung cái kia đoan lần nữa dù gì nói bất quá ở nơi này cục phía trước còn có một chiến không có kết thúc tự giữ thực lực thượng giới các sinh linh thậm chí ngay cả chân thần cảnh ngu xuẩn cũng dám năm lần ba phen tới địa cầu đi dạo thật sự cho rằng nơi này là đất vô chủ hay sao nếu như vậy vậy hơi chút cho các ngươi một ít giao hơn a cho các ngươi biết địa cầu cũng không phải cái gì bọn chuột nhất đều có thể đặt chân địa phương cũng trong lúc đó thượng giới các nơi thần điện ở giữa đều có rất nhiều sinh linh hội tụ tiếng nghị luận liên tiếp mà nghị luận việc chính là lần này thượng giới đại quy mô xâm lấn địa cầu uy uy các vị nghe nói không lần này xâm lấn viên kia hạ giới tinh cầu trong đám người lại có mấy trăm ngàn d a n h chân thần cảnh cường giả còn có hơn mười người thần vương cảnh tồn tại không chỉ có như vậy ta nghe nói thiên cơ tộc tộc trưởng thiên cơ hoàng còn đích thân hạ phàm cái gì thiên cơ hoàng đại nhân cư nhiên tự mình hạ phàm vậy lần này chiến sự há lại không phải không cần phải suy nghi nhiều rồi hả chính là t hà t hà nói g nghĩ t như ó một c vậy giống như cũng là chuyện phiếm đến tận đây một đám thượng giới sinh linh đều không khỏi trêu tức cười dưới cái nhìn của bọn họ lần này đối với địa cầu xâm lấn đại chiến thượng giới cơ bản tất thắng không thể nghi ngờ duy nhất tồn tại huyền nhiệm khả năng chính là thượng giới phương nào thế lực có thể cuối cùng chia cắt âm dương m ắ t trận mà cái này cái hồi hộp khi biết thiên cơ hoàng len lén l ẹ n vào địa cầu phía sau cũng đưa ra kết luận đám người đều nhất trí cho rằng người thắng cuối cùng không hề nghi ngờ sẽ là thiên cơ tộc bởi vì làm thượng giới thập đại chủng tộc mà nói thiên cơ tộc chiến lược vốn là kinh người lần này còn hao tốn không ít võ thuật bố cục liên tộc trưởng thiên cơ hoàng mình cũng tự mình xuất thủ hiển nhiên là nhất định phải được nhưng ở lúc này một ga am hiểu cảm giác thượng giới sinh linh vội vã từ ngoài điện chạy tới thân tình vô cùng khẩn trương giống như là biết được cái gì h o à n g sợ tin tức giống nhau run rẩy nói rằng các vị tình huống dường như có chút vượt qua dự liệu có ý tứ một đám thượng giới sinh linh nghe tiếng không khỏi nhữ mày một cái đầu nghi ngờ hỏi lẽ nào cuối cùng chiếm lĩnh âm dương mắt trận thế lực không phải thiên cơ tộc không có không sai nghe được người đến trả lời như vậy đám người nghi hoặc càng sâu vội vã hỏi tới đó là cái nào thượng giới chủng tộc chẳng lẽ còn có người có thể thắng được thiên cơ hoàng hay sao đều không phải là đều không phải là lời này vừa nói ra một đám thượng giới sinh linh trong nháy mắt đều bối rối rồn rập không hiểu hỏi cái kia là ai ai cũng không phải bởi vì đi viên tinh cầu kia thượng giới sinh linh đều không ngoại lệ tất cả đều bỏ mình cái gì bực này tin tức động trời vừa ra nguyên bản còn vui cười không ngừng đám chìm trong trong thảo luận thượng giới các sinh linh nhất thời t ạ c qua tương đôi mắt trung tràn đầy khó có thể tin nói bậy chứ tất cả đều bỏ mình rốt cuộc là ai làm đương nhiên là trên viên tinh cầu kia hạ giới sinh linh uy uy người không có lầm chứ chỉ bằng những cái này thấp kém hạ giới sinh linh làm sao có thể đánh bại thiên cơ hoàng loại này thần hoàng cảnh cường giả ta ta cũng không biết nghe nói như thế tên kia am hiểu cảm giác chân thần cảnh cường giả không khỏi lắc đầu cắn răng nói nhưng ta lợi dụng pháp tắc phát động thần thức cảm giác phía sau lấy được kết quả đúng là như thế trên viên tinh cầu kia liền một tia thượng giới sinh linh linh lực đều không có để lại không hề nghi ngờ là tất cả đều bỏ mình thoại âm rơi xuống giữa đám người lần nữa náo động một m ạ n h hiển nhiên rất khó tiếp thu sự thật này thậm chí có vài tên tự g i huyết thống cao quý thượng giới sinh linh Thần tình kích một giây kế tiếp một chỗ sâu tới mấy vạn trượng lớn một khe lớn trận từ vân hải phía trên xe rách sắt na phía sau lần lượt từng bóng người từ đó chậm rãi đi ra chương hai trăm hai mươi mốt s á t na phía sau lần lượt từng bóng người từ đó chậm rãi đi ra bọn họ hình thể khác nhau có thân hình nọ gậy có vô cùng to lớn có phơi bày nhân hình có thì dường như hồng mông manh thú một dạng chỉ là ánh mắt nào qua đều làm đám người nhịn không được cả người sợ run làm người khác chú ý nhất đương t r ú c cầm đầu bốn g ã sinh linh người cầm đầu là một g ã cầm trong tay quân trượng mặt mang nụ cười âm lãnh không chỗ không tiết lộ ra xảo trả nam nhân trên người tràn đầy phá lệ cường thịnh khí tức vương giả cùng một phần lực lượng t h ầ n bí đứng ở bên cạnh hắn là một g ã nữ tính sinh linh dài một tấm gương mặt tuyệt đẹp lại sinh mục nát nửa người dưới quỷ dị dáng vẻ khiến cho người nhìn qua cũng không khỏi cả người run lên cảm thấy lưng lạnh cả người một bên còn có hai đầu thú hình sinh linh khổng lồ thể tích chỉ là từ trong cái khe không gian đi ra liền hầu như che phủ toàn bộ thương cung thân thể to lớn rơi trên mặt đất càng là làm cả thượng giới đại địa đều sụp đổ đi vào vài phần khí thế chi kinh người quả thực khủng bố như vậy nhưng mà càng làm một đám thượng giới các sinh linh sợ hãi sự tình vẫn còn ở phía sau chờ hai đầu kinh khủng hung thú hoàn toàn lộ ra thân hình phía sau một đám thượng giới sinh linh mới rốt cục thấy rõ hai người g á n g dấp chỉ thấy trong đó một đầu là chỉ l ư n g sinh xoắn úp hai sừng trên giới phân biệt sinh trưởng ngân bạch bộ lông cùng đ e n nhánh bộ lông hung ác ma lang thể tích khổng lồ gần như triển nguyên mấy triệu dặm chỉ là hơi động tác liền có thể kéo dài qua toàn bộ thiên địa còn như một đầu khác hung thú thân hình kinh khủng còn muốn càng thêm kinh người bên ngoài mãng xà hình dáng đầu lâu rõ ràng ẩn thân với tầng mây bên trong một đám thượng giới sinh linh lại thấy không rõ đôi u đến nơi nào toàn thân còn không ngừng phóng xuất ra đủ để độc s á t thần linh đáng sợ sương mù dày đặc dần dần ăn mòn cả giới l ệ n một đám thượng giới các sinh linh nhất thời xem ngây người cho đến qua một lúc lâu cảm nhận được không t r u n g tràn ngập mà đến sắc khí mọi người mới dồn dập phục hồi tinh thần lại không khỏi run dậy mà hỏi cái này những sinh linh này đến cùng là chuyện gì xảy ra cứ nhiên có thể xé mở cả giới không gian bọn họ đến cùng là từ đâu tới chủ yếu nhất là phần này hung ác khí tức cùng thượng giới sinh linh hoàn toàn bất đồng chẳng chẳng lẽ bọn họ là hạ giới sinh linh hay sao nói năng gì đấy chính là hạ giới sinh linh làm sao có thể sở hữu sức mạnh to lớn như vậy nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi một đám thượng giới sinh linh nhất thời nghị luật ở mỹ thậm chí không ít thần linh đều hoảng sợ ô m thành đoàn với nhau có người ngờ vực vô căn cứ có người sợ giới lại có người đưa ra nghi vấn thằng đến trên trời cao cầm đầu âm lãnh nam nhân cho ra đáp án ta là tới từ địa cầu thần linh tên là lựa gạt chi thần lộ kỳ hiện phụng phụ thần chi mệnh trách phạt các ngươi xâm lấn địa cầu vô lễ đặc biệt đến tận đây giới làm thần phạt lời này vừa nói ra phía dưới bên trong thần điện tượng giới các sinh linh thần tình tất cả đều run lên bật bật ánh mắt bên trong không khỏi toát ra khiếp sợ màu sắc hán hắn nói cái gì đến từ địa cầu những cái này cường đại quái vật lại là hạ giới sinh linh không chỉ có như vậy bọn họ còn dự định đối với thượng giới làm t h ầ n phạt đùa gì thế cái này há chẳng phải là muốn đối với chúng ta cả giới tuyên chiến từ cổ trí kim còn chưa bao giờ có bất luận một vị nào sinh linh không phải bất kỳ một thế lực nào dám nói ra bực này c ũ n g nói quả thực càn rỡ tốt cùng đám người dồn dập lớn tiếng phẫn nộ quát không hề nghi ngờ lộ kỳ nói ra không chỉ có là đang đánh mặt của bọn họ hơn nữa đang đánh cả giới khuôn mặt làm vạn cổ tới nay vẫn bao trùn hạ giới bên trên thượng giới lúc nào bị hạ giới sinh linh như vậy khiêu khích quá nghĩ vậy một đám thượng giới sinh linh liền phía trước hoảng sợ đều không để ý tới dù sao bọn họ hiện tại cũng không phải là đ ộ c thân đối mặt đây hết thảy mà là cả giới vô số danh chân thần cường giả thậm chí là thần vương thần hoàng thậm chí còn trong truyền thuyết thần đế bọn họ không tin nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ cùng nhau liên thủ còn có thể bại bởi chính là vài hạ giới sinh linh hay sao hai anh nếu như vậy vậy hãy để cho bản tôn tới gặp gỡ các n g ư ờ i những thứ này hạ giới của m ộ đ ộ a cũng coi là bản tôn ngày hôm nay để bọn họ biết một chút về chân chính thượng giới cường giả đến cùng ù n g có sức mạnh khủng bố cỡ nào mặc dù không biết các ngươi là như thế nào chôn g i ế t đi địa cầu những cái này thượng giới sinh linh vốn lấy vì từ bỏ mấy trăm ngàn thần binh cùng hơn mười tên thần vương là có thể địch nổi cả giới đừng làm nợ nụ cười nói cho các ngươi biết loại nhân vật cấp độ kia ở cả giới ít nhất còn có gấp mấy chục lần thoại âm rơi xuống có năm bóng người dồn dập chạy ra khỏi đoàn người bên trong sừng bầu trời cùng lộ kỳ đám người cách một đạo thiên hà đối diện khí thế bên trên lại không chút nào hư hô hấp gian liền có thể nhẹ dịch chấn thông t i ê n khiến cho thương không hót thần điện bên trong đám người thấy thế nhất thời hai mắt tỏa sáng n h ì n không được cao giọng khen ngợi ha ha mau nhìn là thánh quyền thần vương thánh quyền thần vương cư nhiên xuất thủ ta nhớ được vị đại nhân này nhưng là hồng ngông thiên đạo bên trên bài danh một trăm mười vị đỉnh cấp cường giả còn có minh hà thần vương ở vào hồng ngông thiên đạo trăm người đứng đầu viễn cổ đại năng không nghĩ tới dĩ nhiên cũng chủ động xuất chiến không chỉ có như vậy bọn họ bên cạnh ba vị cũng không yếu theo thứ tự là huyền băng thần vương ma đao thần vương cùng tiên nhãn thần vương năm vị thần vương đồng thời xuất thủ cho dù là thần hoàng cảnh cơn giả chỉ sợ cũng được sợ hãi ba phần húng chi là chính là vài tên hạ giới sinh linh chính là nếu như nói muốn cùng thượng giới khai chiến tốt xấu cũng nhiều phái những người này qua đây l i ê n mấy cái này sợ rằng còn chưa đủ mấy vị thần vương đánh đang ở một đám thượng giới sinh linh cười đùa chế rêu lúc trên bầu trời năm tên thần vương cũng nghĩ như vậy thanh quyền thần vương nhìn đối diện cầm đầu lộ kỳ khiêu khích g ơ lên xong quyển lãnh nói rằng chỉ bằng mấy người các ngươi hạ giới cạn cũng dám khiêu chiến cả giới quả thực cực kỳ b u ồ n c ư ờ i một bên minh hà thần vương nghe tiếng cũng khí thế v u n g hang phụ hòa nói không sai các ngươi những phế vật này cộng lại sợ rằng cũng còn không bằng bản tôn lực một người lời này vừa nói ra còn lại huyền băng thần vương ma đao thần vương thiên nhãn thần vương cũng không nhịn được n é t miệng cười lớn tiếng dễ c ớ t nói ha ha hai vị tiền bối nói không sai đợi biết giao p h o n g lúc các ngươi những thứ này hạ giới sinh linh là có thể cảm nhận được cái gì gọi là lực lượng chân chính tranh lệch thoại âm rơi xuống n a m tên thần vương trên người liền đồng thời dâng lên khổng lồ linh lực một bộ tùy thời động thủ gián g dấp khí thế k i n h người lại lệnh thần điện bên trong đám người không ngừng được ủng hộ nhưng đối diện lộ kỳ thấy thế lại không có sợ h ã i chút nào t h ầ n sắc ngược lại lộ ra một đạo băng lanh tiêu ý trầm giọng nói ha h a chỉ bằng các ngươi cũng muốn lan ta quả thực nực cười được rồi nếu như vậy liền coi các ngươi là làm hiến cho phụ thần đại nhân phần thứ nhất tế phẩm xin lỗi các vị ngày hôm nay ở giúp chuyển nhà cho nên khiến cho rất h u y a tác giả nấm chỉ có thể tận lực đổi mới mấy chương cát t r ư ơ n g hai trăm hai mươi hai nói xong luôn luôn xảo trá lộ kỷ cũng không giống như đối diện năm người giống nhau còn muốn chào hỏi xúc nửa ngày lực mới đ ộ n g thủ mà là trực tiếp thình lình dơ lên quân trượng trực tiếp đánh ra mấy cái p h á p trận một giây kế tiếp mấy đạo dương như thiên hà một dạng hắc cám năng lượng đ ố n g nhiên từ hư không bên trong t u ô n r a bất quá trong n g á y mắt liền cắn nuốt hết năm người thân ảnh đáng chết hôn đản ghê thởm thanh niên nhân cư nhiên không nói vo đức làm ra bực này đánh lén việc nam tiên bị hắc cám sóng năng lượng cùng thần vương nhất thời phát ra phẫn nộ gào thét Bọn họ cũng dù sao ra chính mình bản lĩnh xuất chúng. một h n giây i n h kế tiếp theo quang mang chấp thước từng thanh trói mắt binh khí xuất hiện ở năm người trên tay thanh quyền thần vương thần khí giống như tên gọi của nó là một đôi lóe ngân quang rực rỡ quyền sáo minh hà thần vương thì là một đoàn vật không rõ nguồn gốc chất hội tụ thành hát sắc trạng thái dịch hình cầu trong đó còn không ngừng có ưu ám lưu quang s t qua giống như một đạo nhỏ minh hà một dạng còn như còn lại ba người huyền băng thần vương nắm là một thanh mang theo băng xương pháp tắc cung thần ma đao thần vương không có gì bất ngờ xảy ra lấy ra một bả màu đèn đậm lưỡi dao thiên nhãn thần vương thì là gọi ra m ộ ư ơ i ba con giường như t r o n g mắt một dạng bảo ngọc chờ thân khí nơi tay ngũ trên người xóm linh lực nhất thời tăng gọn dồm dập thẳng hướng trước mắt h á cám hồng thủy chỉ thấy thánh quyền thần vương trợt hướng hư không hạ xuống một quyền kinh khủng q u y ề n thế trực tiếp ở giữa không trung bên trong tạo thành trận trận pháp thì lực lượng dường như thiên uy một dạng hóa thành một con tinh hệ lớn nhỏ đ á n g sợ nắm tay trận truy tiếp theo đánh đem chọn cái hư không đều trong nháy mắt đánh rách tả tơi ra vô số đạo vạn trượng thâm n g uyên uy thế mạnh có thể thấy được l ố n đốm cùng lúc đó mấy người còn lại cũng xuất thủ huyền băng thần vương cầm trong tay băng xương c u n g một cái dương c u n g đông nhiên hướng trong hư không bắn ra hàng vạn hàng nghìn miếng băng xương n u ô tên mỗi một con đều có trăm mét cao thấp trong đó còn ẩn chứa vô tận băng xương phát tắc chỉ là lướt qua không khí liền đem toàn bộ không gian đều trong nháy mắt đóng băng thành cạn ma đao thần vương thì là tay cầm tinh hồng ma nhận chật một đao đánh xuống sắt na phía sau lại ở hư không bên trong ngưng tụ ra nhất tôn xích hồng sắt ma thần hư ảnh cầm trong tay đủ để chém đứt toàn bộ tinh khung ánh đao màu đỏ n g ỏ m như ma đao thần vương động tác vậy hạ xuống một bên thiên nhãn thần vương thì là vung hai tay lên nơi mi tâm t r ở sáng lên một đạo lõe thanh quan con mắt thứ ba đồng theo sóng linh lực đ ỗ n g nhiên bắn ra một đạo từ pháp tắc lực lượng hội tụ thành tia vũ trụ uy lực mạnh đem không gian c u n g quanh đều vẽ ra từng cái hư không lộ lớn đồng thời cái k i a m ộ ư ơ i ba con thiên nhãn bảo ngọc cũng phun mạnh ra sấp xỉ khủng bố x ạ tuyến trong lúc nhất thời từ lộ kỳ sáng tạo ra hắc cám hồng thủy bị sông thất linh bắt lạc nước da vô số đạo khe hở có thể kỳ quái là những thứ này hắc cám hồng thủy giống như là sẽ vô hạn sinh thành giống nhau mặc kệ mấy người làm sao x é rách đều sẽ trong nháy mắt khôi phục thành nguyên dạng chỉ sợ bọn họ phế ra sức hơn nước khí cũng bất quá chỉ có thể tạm thời kéo ra một đạo nước r a còn không các loại chờ tìm cơ hội đi ra ngoài liền lại sẽ một lần nữa khép lại chứng kiến cái này màn nguyên bản tràn đầy tự tin bốn gã thần vương sắc mặt nhất thời trầm xuống không khỏi lớn tiếng hỏi đáng chết vật quỷ này đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao mới vừa xé rách lại sẽ lập tức hợp lại rõ ràng chỉ là hạ giới sinh linh mà thôi vì sao có thể lĩnh nộ bực này cao đoan pháp tác lực lượng bốn người trong mắt không khỏi hiện lên nghi hoặc thần sắc đồng thời cũng có chút nóng nảy tìm không được phương pháp phá cuộc may vào lúc này một bên viễn cổ đại nam giả có thượng vị đỉnh phong thần vương tu vi minh hà thần vương đứng ra lạc lớn tiếng cổ vũ đạo các vị chớ hoảng sợ bực này chiêu thức tuy là nhìn qua quỷ dị nhưng nói vậy cũng là đám này hạ giới sinh linh dám khiêu khích chúng ta thượng giới lớn nhất ỷ trượng không đúng vậy sẽ không không tiếc đánh lén cũng muốn phong thích cho nên chỉ cần chúng ta có thể đem bài trừ lại đi tiêu diệt đám này thấp kém hạ giới sinh linh chắc chắn dường như lấy đồ trong túi vậy ung dung thoại âm rơi xuống bốn người khác nhất thời cảm thấy yếu đạo để ý liên tục một hồi gật đầu cũng lần nữa khôi phục lòng tin chỉ là như thế nào phá ngoại trừ khốn cục trước mắt vẫn là không có manh mối chỉ có thể mở miệng dò hỏi chúng ta đều cảm thấy minh hà tiền bối ngươi nói có lý nhưng này xảo trá hạ giới sinh linh thi triển ra kỹ xảo hoàn toàn chính xác có điểm khó chơi trong lúc nhất thời muốn đột phá sợ rằng có chút chắc trở đừng sợ việc này giao cho bản tôn là được minh hà thần vương tự tin vô cùng nói xong liền hướng hư không vẫy vây tay sắt na phía sau bên cạnh hắn bãi kêu minh hà dịch thể cầu trong nháy mắt bay về phía phía chân trời cùng toàn bộ thương k h ô n g dung hợp làm nhất thể trực tiếp hóa thành một cái đủ để kéo dài qua tinh vực khủng bố minh hà bắc cảnh minh hà thử linh thương đàm theo minh hà thần vương gầm lên một tiếng xóng năng lượng khủng bố trong nháy mắt phóng thích mà ra ở chân trời cái kia đủ để kéo dài qua tinh vực khủng bố minh hà cũng chậm rãi nghiêng xuống một giây kế tiếp liền như cùng hướng khối băng mặt trên ngược lại d ầ u sôi giống nhau toàn bộ hát cám hồng thì rốt cục phá tản ra tới chứng kiến cái này màn còn lại bốn gã thần vương nhãn thần nhất thời sáng lên nhịn không được nhảy cấm hoan hô nói ha ha ha thật không hổ là có thể xếp vào hồng mông thiên đạo trăm người đứng đầu cờ giả minh hà tiền bối lực lượng mạnh mẽ thật sự là quá lệnh chúng ta bội p h ụ không sai những hạ giới đó các sinh linh nếu như chứng kiến bực này lực lượng sợ rằng đều muốn sợ đến kẻ ra quần hh ắ c ắ c tấm tắc chỉ là đáng tiếc bọn hắn bây giờ chỗ rửa lớn nhất bị minh hà tiền bồi phá coi như bọn họ sợ muốn chạy trốn hiện tại cũng đã m u ộ n h a anh nói rất đúng chờ chút bản tôn nhất định phải tự mình xuất thủ chém xuống đầu của bọn họ đã báo vừa rồi bản khốn lúc x ỉ nhục một phen phách lối ngôn ngữ qua đi h ắ cám hồng thủy cũng vừa tốt triệt để tán đi bốn người thay thế liên lập tức dương dương đắc ý hướng hồng thủy nhìn ra ngoài muốn nhìn một chút những hạ giới đó các sinh linh biết mình chỗ r ử a lớn nhất bị phá hủy sau thần tình nhưng một giây kế tiếp bốn g ã thần vương thần tình lại đồng thời cứng lại rồi chỉ thấy trong mắt bọn họ hạ giới sinh linh trên mặt nào có cái gì thất hồn lạc phách thần tình ngược lại gắt gao vây quanh ở tại bọn họ bên cạnh giữa hai lông mày dường như còn hơi không kiên nhẫn giống như là ở kỳ quái bọn họ vì sao lâu như vậy mới từ hắc á m hồng thủy trung đi tới rất nhanh lô ký lời nói cũng ân chứng mấy người phỏng đoán uy uy không phải đâu gặp các ngươi ở mỹ lợi hại như vậy còn tưởng rằng có thể có chút bản lãnh liên tùy tiện thi triển một cái pháp thuật muốn kéo dài thời gian để chuẩn bị ai biết các ngươi cư nhiên bài trừ loại đẳng cấp này pháp thuật đều cần dùng lâu như vậy ba làm hại chúng ta tại bực này nửa ngày ngày hôm nay thời gian không đủ chỉ có canh ba còn lại tác giả nấm thiếu trước quỹ ạc chương hai trăm hai mươi ba nghe nói như thế thần điện bên trong một đám thượng giới sinh linh nhất thời sợ ngây người kéo dài thời gian thi t r i ể n ra như vậy phạm vi lớn khủng bố chiêu thức cũng chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi cái kia thần vương nhóm thiên tân vạn khổ thật vất vả mới chỉ có liên thủ từ đó chạy ra đây tính toán là cái gì đây không phải là đang đánh cả giới khuôn mặt sao nói vậy chứ chính là hạ giới sinh linh chỉ là thuận tay một k í c h làm sao có thể sở hữu bực này vi năng nói nói rất đúng bọn họ nhất định là đang hư trương thanh thế vừa mới cái kia đẳng cấp pháp tắc lực lượng thấy thế nào cũng không giống là thuận tay trở nên hai anh đám này hạ giới sinh linh thực sự là giả dối dị thường đầu tiên là xuất thủ đánh lén bây giờ lại muốn giả v ờ thanh thế làm ta sợ nhóm quả thực vô sỉ tột cùng nghị luận đến tận đây một đám thượng giới các sinh linh thâm d ị vi nhiên không khỏi dồn dập gào thét lên án công khai cùng lúc đó ở chân trời s ư n g s ữ n g ở không trung năm tên thần vương cũng nghĩ như vậy không khỏi sầm mặt lại lớn tiếng quát lên chính là hạ giới sinh linh đừng quá mức cuồng vọng vô biên thật không ngờ như vậy năm lần ba phen khiêu khích chúng ta ta xem các ngươi là đang tự tìm đường chết nói không sai đơn giản là dựa vào đánh lén k h ố n trụ chúng ta một hồi giống như này như vậy đắc ý quả thực thật quá ngu xuẩn chờ một hồi bản tôn liền sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính còn có hạ giới cùng thượng giới trong lúc đó tồn tại tranh lệch thật lớn thoại âm rơi xuống sớm đã giận không kèm được năm tên thần vương không có lại chút nào do dự lập tức hung hãn xuất thủ chỉ thấy t h a n h quyền thần vương nhất mã đương tiên trực tiếp xông về phía cầm đầu lộ kỳ đánh ra một phát linh khí hội tụ thành t h a n h quyền uy thế mạnh trong nháy mắt xé rách mấy trăm ngàn g i ả m hư không phát ra trận trận như sấm âm bạo dường như muốn đem lộ kỳ nghiền s á t đến c ạ n bã nhưng không đợi hắn thực hiện được nguyên bản đứng ở lộ kỳ bên cạnh nữ tính sinh linh t ử vong nữ thần hẹ dạ liền dẫn đầu xuất thủ chỉ thấy hẹ dạ thân ảnh l ó e lên trong nháy mắt chắn lộ k ỳ trước người trong tay đột nhiên móc ra một bả hình dạng quái dị g a o ăn tên là đói bụng hẹ dạ cầm trong tay cái trôi này g a o ăn cứ nhiên chỉ là nhẹ nhàng d ạ c h một cái liền đơn giản xé nát thánh quyền thần vương biến hóa ra thánh quyền linh khí không chỉ như vậy trong đó kinh khủng tử vong ý cảnh còn dường như vi rút vậy trong nháy mắt lan tràn ra không đến một hồi liền bọc lại thánh quyền thần vương bên người không gian đem nuốt vào trong đó đây là chuyện gì xảy ra chờ thánh quyền thần vương phục hồi tinh thần lại lúc liền phát hiện mình đã bị nuốt vào dị không gian bên trong chu vi tràn đầy hỗn độn một mảnh trong đó còn ẩn chứa các loại không rõ lực lượng làm cho thánh quyền thần vương không khỏi cả người run lên lương trở nên lạnh lẽo giữa lúc muốn thăm dò một phen tìm kiếm cửa ra thời điểm một đạo khàn khàn thanh â m nữ nhân đột nhiên vang lên đừng nếu vào ta minh giới trong tầm cung ngươi liền không khả năng trở về nữa hiện thực thế giới có ý tứ minh giới tầm cung nghe được cái này xa lạ từ ngữ thánh quyền thần vương không khỏi nhún mày vội vã lớn tiếng chất vấn hèn hạ hạ giới sinh linh、ngươi、lại thi triển cái gì q u kế có năng lực chịu tự i ể ra tới cùng bản tôn đánh nhau chính diện trốn trốn tránh tránh có gì tài ba trốn tránh nghe nói như thế trong bóng tối hẹ dạ không khỏi lộ ra cờ nhạn khinh thường rêu ước nói ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì đối phó ngươi loại này cạn ta còn không đến mức sử dụng cái gì quỷ kế trước mắt ngươi chỗ đã thấy toàn bộ minh giới t ẩ m cung đều là của ta chân thân biến thành nếu như muốn đi ra ngoài ngươi cứ việc thử một chút chính là ngươi nói cái gì thanh quyền thần vương nghe tiếng không khỏi nhúng mày run dậy nói rằng cái này toàn bộ minh giới tầm cung đều là ngươi chân thân đ ù a gì thế thân thể của một người làm sao lại là bộ dáng này hơn nữa bên trong cái không gian này còn ẩn chứa tiếp cận ba mươi trùng pháp t ắ c lực lượng chỉ bằng n g ư ơ i một gã hạ giới sinh linh thân thể làm sao có thể đồng thời tồn chữ a nhiều như vậy trùng pháp t ắ c lực lượng đối mặt thánh quyền thần vương chất vấn hẹ dạ chỉ là lãnh đạo đáp lại nói cho nên nói các ngươi thượng giới vô tri cùng cuồng vọng mới là đáng buồn nhất thậm chí ngay cả cái chết thực sự đều không thể hiểu được vậy hãy để cho ta cho n g ư ơ i b i ế ta t ta là bắc âu tử vong nữ thần tử vong hóa thân cũng có, có thể thao túng sở hữu liên quan tới tử vong thai ách toàn năng thoại âm rơi xuống toàn bộ khổng lồ minh giới tẩm cung bên trong nhất thời xảy ra d ị biến chỉ thấy từng món một quỷ dị đ ồ dùng trong nhà từ gian phòng c á c ngõ ngách lần lượt bay ra có tượng trưng cho hủy diệt quyền năng kỵ sĩ kiếm có tượng trưng cho ăn uống quá độ quyền năng bàn ăn có tượng trưng cho yêu thương quyền năng giường tre có tượng trưng cho hỏa thai quyền năng rèm cửa sổ có tượng trưng cho ôn dịch quyền năng người bù nhìn còn có một nam một nữ hai gã hình thái quỷ dị khuôn mặt g ữ tợn người đi theo hầu từ trong bóng tối trôi ra trong bọn họ nam tính người đi theo hầu tên là chậm chạp nữ tính người đi theo hầu tên là lười biếng những thứ này đủ loại đều là từ tử vong nữ thần nắm trong tay tội nghiệt quyền năng biến thành ác ma chủ yếu nhất là bên trong cơ thể của bọn họ đều đều không ngoại lệ có thuần túy nhất cũng nhất cực hạn hắc á m lực lượng chỉ là hiện thân đến chu vi liền lệnh thánh quyền thần vương cảm thấy bốn phía nhiệt độ giảm xuống rất nhiều liền không khí đều dần dần trở nên đục ngầu t ậ t cùng phản phất tràn đầy một cỗ gây mũi mục sắt tối làm cho thánh quyền thần vương sắc mặt không khỏi trầm xuống từ lưng chỗ sinh ra một cỗ cảm giáp mát trong lòng theo bản năng đã khởi cảnh giác giống như là vì đánh bạo lớn tiếng hướng bốn phía quát tầm lên gây tầm hạ giới sinh linh giáng cố ý giả thần giả quỷ thật sự cho rằng điểm ấy thủ đoạn là có thể hủ dọa đến bản tôn hay sao chờ lấy a xem bản tôn hiện tại liền đập bể ngươi hay là minh giới tầm cung thánh quyền thần vương nói xong lúc này không còn dám do dự cả ngươi buộc phát ra toàn bộ linh lực trong tay thánh quyền lấy ra màu bạch kim rượu nhãn qua mang một cái t r ớ c mắt lại chiếu sáng toàn bộ minh giới tầm cung chỉ bất quá rất nhanh lại lần nữa bị tràn ngập mà đến hắc cám dần dần thốn h ệ mắt thấy muốn quay về bóng m à t h á n h quyền thần vương vội vã đánh ra mấy vạn quyền ảnh uy thế mạnh tương đạo quyền ảnh đều có tiểu hành tinh kích cỡ tương đương trong đó còn ẩn chứa vô cùng pháp tắc lực lượng nếu như bình thường thậm chí đủ để đem một cái đại hình tinh hệ cho run g sụt t h á n h quyền áo nghĩa thần thánh lưu tinh quyền chương hai trăm hai mươi b ố có thể tử vong nữ thần hẹ dạ thấy thế lại hoàn toàn không chút nào hoảng sợ chỉ là khoát tay chung quần trượng vô số bao hàm quyền năng lực lượng đám ác ma liền tập thể trản hướng thanh quyền thần vương b ộ c phát ra trong cơ thể không rõ thai ách lực một giây kế tiếp hủy diệt ăn uống quá độ yêu thương c ứ u hận đố kỵ ôn lẫn dịch chiến tranh chậm chạp lười biếng rất nhiều tạ ý không rõ lực lượng đồng thời bạo phát gần như trong nháy mắt đem thánh quyền thần vương s ở phóng thích ra hàng vạn hàng nghìn quyền ảnh thôn vệ hầu như không còn sao làm sao có thể bản tôn thánh quyền pháp tắc dĩ nhiên như vậy đơn giản liền bị phá hủy những lực lượng này đến cùng là chuyện gì xảy ra người người rốt cuộc là quái vật gì nhìn thấy chính mình một kích toàn lực bị đơn giản phá giải thanh quyền thần vương rốt cục không nhịn được hoảng sợ phát sinh một hồi tiếng gầm gừ ở rất nhiều ác ý dưới áp chế cả người lại nhịn không được run dày vô ý thức liền muốn xoay người chạy trốn nhưng bây giờ hắn vị trí toàn bộ thiên địa thế giới đều ở đây tử vong nữ thần hẹ giả dưới sự thao túng lại ở đâu ra đảo sinh đường không đến một hồi liền bị từng cái từ vận r ủ i pháp tắc tạo thành ác ma đạo cụ đuổi theo một giây kế tiếp vô số lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát thanh quyền thần vương chỉ cảm thấy trong cơ thể mình phảng phất bị múc mùi thối thi khí sở rót đầy thần kinh bị các loại tâm tình tiêu cực ảnh、hưởng. một cái cảm thấy phẫn nộ khó có thể ức chế một cái lại cảm thấy bi thương không gì sánh được một cái muốn gào thét khóc giống một cái lại muốn điên cuồng cười to dáng dấp giống như một bệnh tâm thần người vậy dữ tợn mà hết thể này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu chỉ thấy sát na phía sau thanh quyền thần vương thân thể đột nhiên bị hỏa thai quyền năng sợ thiêu đốt bị héo rũ quyền năng sở mục bị hủy diệt quyền năng sợ tàn phá bị ôn dịch quyền năng ăn mòn bất quá trước mắt thanh quyền thần vương nguyên bản coi như tuấn nhiên tướng mạo liền trở nên so với lệ quỷ còn muốn dữ tợn so với thực thi quỷ còn muốn xấu xí liền tứ chi đều c ó rút lại héo rũ cũng như cùng là dị dạng nhi giống nhau trên người càng là tàn một khối thiếu một khối sắc mặt cũng tái nhợt một mảnh mắt thấy liền muốn triệt để v ỡ lạc không phải đây rốt cuộc đến cùng là chuyện gì xảy ra những lực lượng quỷ dị này vì sao liền bản tôn thánh quyền pháp tắc đều không áp chế nổi đáng chết hạ giới sinh linh bản tôn không phục bản tôn nhưng là hồng mông thiên đạo bên trên nhất c ư ờ n g giả đứng đầu làm sao có thể chết ở chính là hạ giới sinh linh trong tay thanh quyền thần vương phẫn nộ gào thét nhãn thần bên trong tràn đầy khuất nhục ý tứ hàm xúc giống như là cao ngạo sư vương bị một con con mồi linh dương sở đùa b ỡ n giống nhau nội tâm bi vẫn không gì sánh được nhưng là nhưng không thể làm gì thanh quyền thần vương muốn d â y r u ộ n lại phát hiện thân thể của mình bị t r ầ m c h ạ m lười biếng buồn ngủ các loại chờ pháp tác sở khiên chế căn bản nửa bước khó đi càng chưa nói đối kháng đầy trời trên dưới bóng đêm vô tận ác ma trong lúc nhất thời thanh quyền thần vương chỉ có thể dường như chó nhà có t a n vậy phát ra tiếng tiếng bi minh nỗ lực dãy r u ộ sau đó chật vật ở ác ma gặm an dưới dần dần hóa thành c ạ n mà u ám trên thiên mạc tử vong nữ thần hẹ dạ dường như chúa tể hết thạy thiên thần vậy chỉ là lẳng lặng mắt nhìn xuống đây hết thạy từ từ nhìn vị này đứng đầu thượng vị thần vương từ ngạo mạn bất ham đến tv i i chết đi chính như kỳ danh theo như lời cái này là cái chết thực sự không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cũng không có bất kỳ người nào có thể đối kháng nói phân hai đầu nói đang ở trong dị không gian hẹ ra ngược s á t thánh quyền thần vương thời điểm phía ngoài chiến đấu cũng không có dừng lại còn lại bốn gã thần vương thấy thánh quyền thần vương đột nhiên bị hắc á m lực lượng căn ướp sắc mặt không khỏi trầm xuống vội vã lớn tiếng giận dữ hỏi nói ghê tởm đáng chết hạ giới sinh linh các ngươi lại làm cái gì quỷ kế nói mau các ngươi đem thánh quyền thần vương làm đi nơi nào nghe nói như thế đứng tại đối diện lộ k ỳ không khỏi nết nết khoe miệng lộ ra cởi c h à o phú ý rêu rêu nói làm đi nơi nào ngươi vấn đề này thực sự quá ngu xuẩn bị nữ nhi của ta tử vong nữ thần hẹ dạ mang đi người đương nhiên là đi minh phủ nói đơn giản một chút chính là đã chết địch rồi bốn đa thần vương nghe thế vậy khinh bạc trào phúng thần tình nhất thời trầm xuống dưới cái nhìn của bọn họ đương nhiên không tin hồng nông thiên đạo bên trên xếp hàng thứ nhất trăm mười vị thánh quyền thần vương biết dễ dàng như vậy sẽ chết ở hạ giới sinh linh trong tay chỉ coi là lộ kỳ lại cố ý đùa cợt bọn họ nhất thời nộ từ tâm bắt đầu nhất giọng tức tối gầm nhẹ nói hôn đản bất quá là một đám hạ giới sinh linh lại dám c à n rỡ như thế đùa cợt chúng ta chờ lấy a bản tôn cái này bóp vỡ đầu của ngươi thoại âm rơi xuống huyền băng thần vương ma đao thần vương thiên nhãn thần vương đồng thời đậu chỉ là một lớp mình liền trong nháy mắt xuất hiện ở lộ kỳ thân hồi trong tay hội tụ bắt đầu kinh khủng pháp t ắ c lực lượng liền muốn cùng nhau thẳng hướng lô kỳ nhưng ở lúc này một con khổng lồ đôi rắn trợn từ trên trời rán xuống nhanh chóng giống như một cái roi nhận vậy hướng ba người đỉnh đầu rút đi ba gã thần vương thấy thế sắc mặt nhất thời trầm xuống bởi vì này cái đôi rắn dài đã lật đổ bọn họ nhận thức lấy bọn họ thần vương cảnh năng lực cảm nhận cư nhiên cũng không thể hoàn toàn cảm giác được đôi rắn rốt cuộc có bao nhiêu trường chỉ biết bên ngoài hoành khóa cả giới thiên địa chỉ là khẽ động liền có thể vòng qua mấy cái tinh hệ mà ở khổng lộ như vậy thân thể dưới sự ủng hộ cái này sẽ tìm thường bất quá một kích đầu roi cũng h i ể n lộ ra hủy thiên diện địa u y năng chỉ là xẹt qua không khí liền phát ra trận trận âm bạo làm cả tinh k h u n g cũng vì đó sụt xuống làm cả hư không cũng vì đó nghiền nát ba gã thần vương dù cho lại tự đại chứng kiến bộ rắn g này cũng không dám chút nào lấy lực địch lại vội vã sở bỏ t r ậ t vật chạy trốn c h ỉ t i ế c tốc độ hơi chậm một chút thiên nhãn thần vương vẫn là chậm một bước bị lớn roi một dạng đuôi rắn sở đuổi theo thình thịch một giây kế tiếp kèm theo một tiếng vang thật lớn thiên nhãn thần vương trong nháy mắt bị quất nổ bể ra tới l i ê n như cùng nổ tung tay qua tràn ra đầy trời hết u y vụ trong cơ thể thần cách cũng bị đôi rắn bên trên sở bao quanh trần thế chi độc sở xâm hại trong n g á y mắt héo rũ b ể ra cứ như vậy một gác thượng giới lừng lấy nổi danh thần vương thậm chí còn đến không kịp làm nhiều cái gì đã bị đối phương tùy ý một kích cho chớp nhoáng giết chết trang diện rung động khiến cho cả giới đều không khỏi lâm vào tĩnh mịch ở giữa chương hai trăm hai mươi năm thần điện bên trong vô số ánh mắt đang theo dõi giữa không chung một màn này trong lúc nhất thời sở hữu thượng giới sinh linh đồng tử cũng không khỏi cọ dụ lại ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hạ ý thậm chí có không ít người khủng hoảng dù gì nói đồ nói bậy chứ một kích vẹn vẹn một kích liền chấp đoán giết g chết thiên nhãn thần vương con quái vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra rõ ràng rõ ràng chỉ là hạ giới sinh linh mà thôi vì sao sở hữu như thế lực lượng kinh khủng không phải không muốn ánh mắt của nó dường như nhìn về phía ta ta chẳng lẽ cũng cùng thiên nhãn thần vương giống nhau bị trong nháy mắt m i ể u s á t ta làm sao bây giờ ta còn không muốn chết ta đặc biệt chết ở hạ giới sinh linh trong tay tuyệt đối sẽ trở thành cả giới x ỉ nhục ò n có thể làm sao đương nhiên là mau trốn chạy a trong lúc nhất thời vô số thượng giới thần điện đều lâm vào hỗn loạn ở giữa ở chân thế cự mãng do mùn cẳng đơ giới uy hiếp không ít hơn giới chân thần cũng bắt đầu tùy tiện chạy trốn khủng hoảng kinh hãi tuyệt vọng vô số tâm tình tiêu cực cũng bắt đầu ở vạn cổ trong thời kỳ vẫn vẫn duy trì bình tĩnh thượng giới bắt đầu lan tràn phản phất ma thần quân lâm thế giới một dạng trên bầu trời cự ly gần mắt thấy một màn này ma đao thần vương cùng huyền băng thần vương sắc mặt càng là ngưng trọng bởi vì không hề nghi ngờ bọn họ là cách đây phần tuyệt vọng gần nhất hai vị sinh linh thậm chí dọ mùn găng đở thân thể chiếm giữ na z i gian thân thể cao lớn còn có thể c u ố n chặt lấy bọn họ quanh thân không gian lệnh cả thế giới đều không ngừng sụp xuống sợ đến hai người liên tục một hồi né tránh sợ bị c u ố n vào trong đó mà cái này con vẹn vẹn chỉ là bởi vì dọ mùn găng đở vô ý thức di động mà thôi chờ dọ mùn găng đở cự đại mắt rắn từ trên trời cao lộ ra lúc hai người trợn cảm thấy lưng sinh ra thấy lạnh cả người dường như như dòng điện lẹn hai người toàn thân lệnh hai gã thần vương không tự chủ run dày q u á i q u á i vật cái gia hỏa này tuyệt đối là q u á i vật vì vì cái gì vì sao chính là hạ giới có thể đạn sinh ra như thế sinh linh khủng bố đến cùng là chuyện gì xảy ra tự định giá đến tận đây ở to lớn sợ h ã i phía dưới hai người nào còn dám sinh ra nửa điểm đối kháng tâm tư liên vội vàng truyền người muốn hướng xa xa bỏ chạy còn như thượng giới sinh linh cao ngạo thân là thần vương vinh quang vào giờ khắc này đều không trọng yếu dù sao chỉ có sống bọn họ mới có thể tiếp tục hưởng thụ hết thệ mình có mà khi mất đi sinh mệnh vinh quang cao ngạo tôn nghiêm thì có ích lợi gì có thể làm cơm ăn sao chỉ tiếc bọn họ muốn chạy lại không hỏi qua dọ mùn gẳng đỡ có không có ý bỏ qua cho bọn họ hít khà z z hí z z z sắt na phía sau hai tiếng bị dị x ả minh đột nhiên từ tiên h khung bên trên văng lên theo tới là hai cây dường như như trụ trời kéo dài qua hồng vũ cự đại độc nha c ư nhiên trực tiếp xuyên thấu toàn bộ hư không động phá vân hải ngăn trở ở hai mắt trước người、Phúc. lạc hậu ma đao thần vương thậm chí còn đến không kịp né tránh l i ê n bị độc nha đâm đâm thủng thân thể toàn bộ thân thể trong nháy mắt giống như là bị thiên đao vạn quả một dạng bể thành đầy đất thịt nát kinh khủng hơn là do mùn gẳng đơ độc nha mặt trên còn lưu lại trường lấy ăn mòn số lượng cái tinh hệ khủng bố nọc độc bất quá s á t na liền thấm ướt ma đao thần vương phá thoái thân thể đem lộ ra thần cách sở ăn mòn khô kiệt ma đao thần vương chứng kiến cái này màn hiểm hiểm tránh t h o á t một kích h u y ề n băng thần vương không khỏi cảm thấy lưng lạnh cả người phải biết rằng hắn vừa rồi cũng chỉ là ở một giây sau cùng mới miễn cưỡng lóe lên độc nha xuyên thứ chứng kiến ma đao thần vương chết đi thẳng trạng. hắn không khỏi có chút thọ tử hồ bi xúc cảm dù sao hắn cũng v ẹ n vẹn chỉ thiếu một chút là được bộ dáng như vậy không phải ta còn không thể chết được thân là mấy cái tinh vực c h i chủ ta đây còn có vô số vinh hoa phú quý có thể vật dụng làm sao có thể chết ở chỗ này to lớn sợ hai phía dưới huyền băng thần vương trong nháy mắt thất thần t r í gần như điên cuồng khu động bắt đầu trong cơ thể linh lực sắt na phía sau trong tay hắn băng xương dây cung lôi kéo lại phóng xuất ra mấy ước miếng tràn ngập chân trời băng xương cung tiễn trong nháy mắt đông lại toàn bộ thương cung làm thiên địa đều không khỏi trở nên hót vừa hướng ẩn thân với kim sắc trong biển mây dọn mùn g ặ n g đờ vợt tới bên kia huyền băng thần vương động tác cũng không có dừng lại tiếp tục hướng xa xa chui tới cực kỳ hiển nhiên tuy là một cách này uy lực đầy đủ kinh người nhưng huyền băng thần vương cũng không cảm thấy dựa vào này là có thể chiến thắng trước mắt quái vật suy nghĩ trong lòng cũng bất quá là muốn kéo dài chút thời gian tốt mượn cơ hội chạy trốn mà thôi có thể nói là phi thường bảo thủ dưới tình huống bình thường cũng tuyệt đối an toàn phương pháp có thể coi là như vậy dọn mùn g ă n đờ vẫn không có bông tha hắn dự định ở chân trời âm âm chuyển ra một hồi như x a lịch vậy khàn khàn tiếng gầm gừ khiêu khích ta chỗ ở tinh cầu xúc phạm phụ thần đại nhân ý chí các ngươi còn lại vẫn muốn sống tạm quả thực si tâm v ọ n g t ư ở n g thoại âm rơi xuống Rõ ó mùn đang đờ hoảng sợ mở ra nó cái kia đủ để bao trùm bầu trời miệng to như chậu máu phun mạnh ra một đoàn đoàn quỷ dị t ử sát x ư ơ n g mù đặc bất quá trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ hạ vũ một giây kế tiếp chỉ thấy từ sát sương mù đặc chỗ đi qua mấy ư ớ miếng đủ để băng phong không gian n u i tên lại trong nháy mắt m ụ hóa thành cặn tán đi trang diện chi quỷ dị lệnh sở h ư u thấy như vậy một màn thượng giới sinh linh cũng không khỏi cả người run lên nốc lăng ngay tại chỗ trở nên lực lượng kinh khủng cảm thấy kinh sợ c h ỉ t i ế c huyền băng thần vương thậm chí ngay cả sợ thời gian cũng không có chỉ thấy những cái này từ s á t sương mù đặc ở dọ mùn g ẳ n g đ ờ dưới sự thao túng phản phất có linh trí một dạng bất quá chớp mắt liền bao t r ù n hắn chỗ ở nhất phương tiên đ ị a không phải ta còn không muốn chết ta nhưng là thượng giới thần vương tại sao có thể dễ dàng như vậy liền chết ở chỗ này huyền băng thần vương không khỏi phát sinh g ữ tận tiếng gào thét điên còn buộc phát ra trong cơ thể mình linh lực s á t na phía sau kinh khủng băng xương pháp tắc trong nháy mắt lan tràn ra đem trừ thiên đông lại ý đồ có thể phong ấn lại độc vụ khuyết tán tốc độ nhưng một giây kế tiếp lệnh huyền băng thần vương càng phát ra tuyệt vọng sự tình xảy ra chỉ thấy độc vụ trôi đi qua băng xương pháp tắc bất quá c h ư ớ c mắt liền bị đơn giản bài trừ thậm chí không có thể chống đỡ thêm một giây nhìn đây hết thảy huyền băng thần vương nhất thời ngốc lăng ngay tại chỗ không khỏi run rẩy dù gì nói chẳng chẳng lẽ những thứ này độc vụ có khả năng ăn mòn không chỉ có là thế gian vật còn có đại đạo trong pháp tắc chương hai trăm hai mươi sáu kinh giác điểm này phía sau huyền băng thần vương rất nhanh liền ở dọ mùn g ẳ n g đờ trần thế chi độc dưới triệt để tan vì huyết thủy xa xa còn không tới kịp xuất thủ minh hà thần vương chính mắt thấy đây hết thệ phía sau thần tình sớm đã sợ ngây người chờ phản ứng lại phía sau nào còn dám lại đi lên khiêu chiến lộ kỳ đám người vội vã chạy đi liền hướng chân trời chui tới còn vừa run rẩy gầm nhẹ nói vì vì cái gì chính là hạ giới có thể đản sinh ra kinh khủng như vậy sinh linh chỉ là thoáng động tác có thể m i ễ sát ba gã thượng giới thần vương thực lực bậc này cho dù là một ít thần hoàn g cảnh tồn tại cũng không nhất định làm được chứ hơn nữa còn có thể mơ hồ cảm giác được cái quái vật này căn bản không có s ử suất toàn lực nghĩ vậy minh hà thần vương thân thể càng phát ra run dày ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi màu sắc bất quá cũng may hắn am hiểu là minh hà phát tắc có thể lợi dụng tràn ngập mấy cái tinh vực phạm vi minh thủy tiến hành trốn chạy hơn nữa lúc trước hắn vì q u a n vọng không gấp đ ộ n g thủ cùng dọ mùn gẳng đờ vốn là có chút khoảng cách cái này vừa vặn thuận tiện hắn vào sinh tự định giá đến tận đây minh hà thần vương không dám chút nào dừng lại toàn lực khu động bắt đầu cả người linh lực bất quá trước mắt liên sáng tạo ra một cái rơi thẳng tinh khung ở chỗ sâu trong đủ để vượt qua mấy cái tinh vực dài minh hà một giây kế tiếp minh hà thần vương thân ảnh chợt lóe lên trực tiếp trốn vào minh hà ở giữa mượn vạn ư ớ c minh hà ư u hồn còn có nước sơn hắc minh nước kiểm hộ nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy vẹn vẹn một sắt na liên c u n g dọ mùn găng đờ kéo ra c h ọ n một cái tinh vực khoảng cách minh hà thần vương thấy thế nhất thời thở phào nhẹ nhõm mắt thấy dọ mùn găng đờ còn không có chút nào truy kích động tác còn tưởng rằng đối phương bỏ qua khoe miệng không khỏi buộc vòng quanh một đạo nụ cười đ ạ c ý hh ắ ắ có thân thể cao lớn như vậy quả nhiên không am hiểu di động làm cho lão hủ có chạy trốn cơ hội lão hủ tuy là tạm thời không địch lại nhưng chỉ cần có thể chạy ra thăng thiên lấy lão hủ hiện tại thần vương cảnh tột cùng thực lực một ngày nào đó có thể bước vào thần hoàn g cảnh đến lúc đó lão hủ nhất định sẽ đem hôm nay chịu khuất nục toàn bộ phản hồi trả lại cho các ngươi chỗ ở tinh cầu đem trên viên tinh cầu kia được toàn bộ sinh linh tất cả đều tàn sát sạch sẽ đã báo mối thù ngày hôm nay minh hà thần vương thống khói gào thét giống như là đang phát tiết mới vừa trong lòng chịu khuất được vậy sắc mặt vô cùng dữ tợn đồng thời dưới chân võ thuật cũng không có dừng tiếp tục mượn minh hà hướng về phía trước giới xa xa chui tới chờ mấy giây qua đi hắn lại lần nữa kéo ra một cái tinh vực khoảng cách mắt thấy như vậy minh hà thần vương triệt để b ô n g lỏng cho là mình đã trốn ra dọ mùn gẳng đỡ phạm vi công kích có thể chạy thoát không khỏi phát sinh hài hước tiếng đùa cợt ha ha hạ giới sinh linh chính là hạ giới sinh linh quả nhiên ngu xuẩn không gì sánh được rõ ràng sở hữu mạnh như vậy lực lượng lại còn làm cho lão hủ dễ dàng như vậy liền cho chạy trốn quả thực cực kỳ b u ồ n cười xem ra các ngươi đám này mua xuẩn chỉ là dựa vào vật khí mới chỉ có thu được bực này tu vi lực lượng căn bản sẽ không vận dụng chờ lấy a các loại chờ lão hủ mạnh mẽ sau đó tuyệt đối có thể dễ như chờ bàn tay đem bọn ngươi tàn sát sạch báo mối thủ ngày hôm nay nhưng ngay khi minh hà thần vương trắng trận dễ cận thời điểm đột nhiên một đạo bóng ma từ trên trời giáng xuống che lại minh hà thần vương đỉnh đầu thượng k u n g minh hà thần vương thấy thế còn tưởng rằng là mây đen che nguyên nhân nhất thời không kiên nhẫn nhìn về phía không trung nhưng các loại chờ thấy rõ sau đó sắc mặt của hắn trong nháy mắt bị dại ra chỉ thấy trên trời cao ra thiên tế địa thân ảnh không phải cái gì mây đen mà là lúc trước s ở kiến l ô kỳ bên cạnh còn kia cự lang chỉ bất quá lúc này hoàn toàn hiện ra chân thân nó so với phía trước dĩ nhiên còn to lớn hơn gấp mấy trăm lần thân thể khổng lồ trực tiếp hoành khóa mấy cái tinh vực lệnh minh h à thần vương không khỏi cả người r u lên sợ hãi quát tầm lên sao làm sao có thể nó phía trước không còn đang tên kia âm lãnh nam nhân bên cạnh sao tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở nơi này đến đến cùng chuyện gì xảy ra nghe thế lần nghi vấn lô kỳ không khỏi n ở nụ cười nhét miệng lên một đạo trêu tức biên độ lạnh giọng rêu cực nói tại sao lại xuất hiện ở nơi đây vấn đề của ngươi thực sự cùng sự thông minh của ngươi một dạng ngu xuẩn đáp án này không phải rõ ràng sao đương nhiên là bởi vì phẹn dở tốc độ nhanh hơn ngươi gấp trăm lần lời này vừa nói ra minh h à thần vương đồng tử nhất thời co r ụ t lại cả người không khỏi run sợ run dày ánh mắt bên trong tràn đầy khó tin quát tầm lên n g ư ơ i ở đây nói bậy chứ thân mình của nó rõ ràng khổng lồ như vậy tốc độ làm sao có thể so với lao hụ ta còn nhanh tốt lại là một cái ngu xuẩn vấn đề lô ký nghe tiếng không khỏi hơi meo lại đôi mắt âm lánh hồi đáp ngươi gặp qua sư tử sao nó cũng so với con kiến hôi khổng lồ bên trên mấy triệu lần nhưng ngươi thấy nó biết chạy so với con kiến hôi c h ậ m sao lô ký lời nói phảng phất một đạo kiểu tiếng sấm rền làm cho minh hà thần vương trong nháy mắt phản ứng kịp thần tình không khỏi lần nữa run lên nhưng rất nhanh lại bị trong lòng dâng lên xấu hổ và giận dữ cảm giác cho che đậy nhịn không được lớn tiếng giận dữ hỏi nói dế con kiến hôi người dĩ nhiên xưng hồng mông thiên đạo bên trên đứng vào trăm tên bên trong l á o hủ làm kiến hôi thật sự là quá cuồn g vọng là sao lộ kỳ khinh miệt liếc mắt một cái minh hà thần vương tiếp tục rêu rêu nói cũng mặc kệ ngươi ở đây thượng giới lợi hại g i ư ờ n g nào ít nhất n g ư ơ i cùng phèn dở so với hoàn toàn chính xác cùng con kiến hôi không khác hốn đản nghe nói như thế minh hà thần vương nhất thời tức giận nghiến răng nghĩ lợi vừa định mở miệm phản bác hai câu nhưng trong miệng nhỏ xuống lấy nước bọn sớm đã đói bụng khó chống chọi phen dơ lại không có kiên trì tiếp tục chờ tiếp giống giống chỉ nghe phen dở phát sinh hai tiếng r ư ờ n g như như sấm rền khủng bố gào thét phía sau đ ố n g nhiên mở ra nó cái k i a kinh người miệng khổng lồ bởi thân thể quá mức khổng lồ nó tấm kia mở hai ngạc hầu như đều nhanh muốn chạm tới đại địa cùng tinh k h u n g đem vô số tiểu hình tinh cầu đều bao phủ ở tại miệng to như chậu máu dưới một bên vươn hung ác răng nanh hướng minh hà thần vương gặp cắn đi không phải minh hà thần vương nhìn thấy cái này màn không khỏi phát sinh một tiếng bi minh chỉ có thể cuồng loạn khu động bắt đầu trong cơ thể linh lực một giây kế tiếp khổng lồ minh hà tại hắn thúc d i ụ c phía dưới mang theo vô tận lũ hồn hướng phèn dở vào tới chương hai trăm hai mươi bảy đi chết đi hạ giới quái vật minh hà thần vương giữ tợn quát ầ m lên một giây kế tiếp ưu minh trường hà khuynh tiết xuống bất quá c h ư ớ c mắt liền bao trùm một cái tinh hệ phạm chủ muốn đem phèn dở trò vây khốn nhưng không đợi minh hà thần vương thực hiện được mở rộng răng phèn dở cũng đã xuất động thủ trước chỉ thấy bên ngoài mở ra ngập trời miệng lớn đối mặt toàn bộ ưu minh trường hà lại k h ô vì vì cái gì lão phu minh hà bên trong rõ ràng ẩn chứa u minh cùng tử linh lưỡng trùng pháp tắc mười đúng bình thường sinh linh dù cho chỉ là đục vào đều sẽ trong nháy mắt bị bên ngoài thôn vệ sinh cơ cho đến khô kiệt mà chết nhưng ngươi lại dĩ nhiên có thể đem l á o phu minh hà nuốt nhưng lại không bị ảnh hưởng chút nào đến cùng là chuyện gì xảy ra đối mặt minh hà thần vương không tiếp nghi vấn phen dỡ lại không có chút nào phải trả lời ý tứ chỉ là đạp chân xuống lần nữa mở ra ngập trời miệng rộng giang ra nó thí thần chi nha trực tiếp cắn về phía minh hà thần vương đỉnh đầu ghê tởm ngươi đáng chết này quái vật nhìn thấy so với màn trời còn muốn khổng lỗ rất nhiều lần miệng to như chậu máu bao trùm xuống tới minh hà thần vương sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn chấm bệnh đồng tử bên trong tràn đầy kinh hãi màu sắc dãy ruổi liền muốn lần nữa chạy trốn nhưng là không đợi hắn tới kịp lên đường liền cảm thấy một cổ kinh khủng lực hấp dẫn bọc lại chính mình làm cho thân thể của hắn chẳng những không cách nào đội hành còn không bị khống chế hướng phèn dờ bay đi không phải cuối cùng minh h à thần vương chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền bị phèn dờ ung dung n ư ớ t vào sau đó kèm theo phèn dờ thuận miệng nhấm nuốt hai cái triệt để biến thành tặn tắn đi đồ nói bậy chứ làm sao có thể nam tên thần vương đại nhân cư nhiên tất cả đều thất bại hơn nữa hơn nữa còn là bị những thứ này đến từ hạ giới quái vật cho trực tiếp chấp đoán giết g chết vì ta nhất định là tại l à m g ác ngộng minh hạ thần vương nhưng là thượng giới có thể xếp vào top một trăm tồn tại làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị ăn hết mau tới cá nhân nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì vì sao chính là hạ giới sinh linh sẽ có được như thế lực lượng kinh khủng thần điện bên trong một đám thượng giới các sinh linh nhất thời lộ ra ánh mắt phức tạp trong đó có kinh hãi không hề cam có sợ hãi có xấu hổ và giận dữ có sỉ nhục có gan sợ hãi trong lúc nhất thời cả giới đều dối loạn các nơi thần điện bên trong thần linh cũng không nhịn được gây dối có sinh linh vô cùng sợ hãi chạy đi liền muốn chạy trốn có sinh linh lớn tiếng gầm lên muốn ngăn cản lộ kỳ đ á n g người còn có đang tiềm tàng từ một nơi bí mật gần đó đang ở lập mưu cái gì hỗn loạn vẫn còn ở duy trì liên tục lan tràn nhưng ở chân trời tự tay thúc đẩy đây hết thảy đầu sỏ gây nên lộ kỳ cũng là gương mặt bình tĩnh thậm chí không có vì ung dung từ bỏ năm tên thượng giới thần vương cảm thấy chút nào đắc ý phản phất chỉ là thuận tay xóa đi mấy con con kiến hôi một dạng sớm ở dự liệu bên trong được rồi mấy con cản đường chó điên cũng giải quyết rồi là thời điểm bắt đầu phụ thần phân phó đang vai diễn lô kỳ trầm ngâm một hồi đột nhiên trêu tức cười cười lạnh lùng ánh mắt quét về phía dưới chân các nơi thần điện k i n h miệt rêu c ự n nói để các ngươi biết một chút về đến từ địa cầu sợ hãi a cho các ngươi minh bạch địa cầu không phải đất vô chủ không phải là cái gì cặn cũng có thể xâm lấn dính vào địa phương sở hữu giám can đảm đúc kết chuyện này thượng giới sinh linh đều muốn thu được đến từ địa cầu phụ thần thần phạt thoại âm rơi xuống một đám bắc âu tả thần đồng thời động thí thần chi lang p h è n dơ chân đạp nhật nguyệt trực tiếp cắn một cái hướng về phía thượng giới phương tây giang sát phía dưới trong nháy mắt liền có hơn vạn danh thượng giới sinh linh bị chết ở tại bên ngoài miệng to như trậu mọc trung thậm chí ngay cả thương k h u n g đều bị p h è n dơ một hớp này táp tới hơn phân nửa nước da vô số hư không liệt p h ù n g trần thế cự mãng dọn mùn gẳng đờ bỗng dưng ngăn đùi rắn đem nửa thượng giới đại địa đều chấn động thành n á t b ấy đồng thời mở ra giường như thâm viên vậy phút mạnh ra vì ổ nẹt vậy màu sắc trần thế chi độc cái này có thí thần uy lực khủng bố kị độc trong nháy mắt huyết tảng ra không đến một hồi liền lan tràn gần phân nửa thượng giới làm cho vô số thượng giới sinh linh thậm chí không kịp chạy trốn đã bị tại chỗ độc s á t chết bất đắc kỳ tử đúng lúc này ở dị không gian trung ngược sát hết thánh quyền thần vương tử vong nữ thần hẹn giả cũng quay về rồi chỉ thấy tay nàng cầm tử vong quân trượng chỉ là hơi phất phất tay s á t na phía sau kinh khủng tử vong lực lượng trong nháy mắt tràn ngập cả vùng trong đó còn thai ngén sinh ra lấy vô số mang theo mặt trái quyền năng ác ma chen trúc tập kích hướng thần điện bên trong thượng giới sinh linh bất quá t r ớ c mắt liền có trên vạn người chết ở tay dưới trừ cái đó ra còn lại từ lỗ kỳ mang đến tà thần nhóm cũng không chút do dự nào dồn dập phát động thế công của mình hòa cự nhân sợ tu cùng sương cự nhân n h i ệ p h ì n phân biệt khuyết t r ư ơ n g chừng mấy cái tinh cầu lớn nhỏ nắm tay đông nhiên rơi đập hướng về phía trước giới thuận theo t h i ê n địa. quên y uy phía dưới lại đản sinh ra vô tận hỏa d i ễ m quyền năng cùng bằng sương quyền năng bất quá một chốc liền ở thượng giới nhấc lên một mảnh bất diệt biệt lửa còn có một mảnh nhỏ ngưng trệ ở băng thiên tuyết n i ệ địa ngục tam đầu k u y ể n gần cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém bay thẳng đánh về phía vài nút trong bóng tối hạ vị thần vương trong miệng phun mạnh ra kịch độc địa ngục liệt hỏa trước mắt liền đem một gã thần vương đốt cháy tất cả trong nháy mắt hóa thành bụi tắn đi đồng thời kịch độc ba con răng nanh lại cắn về phía mấy tên khác hạ vị thần vương không đến một hồi liền có mấy vị thượng giới cường giả chết ở trong tay lúc này giống giống giống từng tiếng kinh khủng giống giận đột nhiên vang lên theo tôi chính là mấy đạo khổng lồ h ắ t cám thân ảnh bọn họ đưa d à i lấy cánh bằng thịt nên cao đầu đầu lâu bá đạo ánh mắt hung hán đảo qua còn lại hạ giới sinh linh phản phất tại phát sinh k i n h thường gào thét sự thực cũng là như vậy bởi vì bọn họ là phương tây truyền thuyết chung nhất chủng tộc cao quý một trong long tộc làm thủ một vị chính là trong truyền thuyết tối cường c h i long có thôn vệ thế giới danh xưng là hắc long hoàng ni h o à chương hai trăm hai mươi tám bọn họ ở diệp bạch giới chỉ thị có thể thu được lực lượng t h ứ c tỉnh liền cũng theo lộ kỳ tới nơi này phi thiên chuẩn bị thi triển ở địa cầu lúc vẫn để nén phá hư dục vọng hống h ố n g hống chỉ nghe một lại d í t lên một tiếng vang lên từng cái phương tây truyền thuyết chung chứ danh ma long trong nháy mắt phi pháp mà ra hướng một đám kinh hoàng thượng giới các sinh linh tàn sát bừa bãi đi viễn cổ hồng long ạ sạt lòn tử vong cốt long dợ r ỗ g ổ xạ đ ô n g chi thần tử dìm tạ ác tham lam sinh mệnh c h i long thần tị ạ mặt trở các loại cầm đầu ác long trong nháy mắt phun mạnh ra đáng sợ ma lực từng đạo địa ngục liệt diễm trong nháy mắt đốt thượng giới m à n trời từng luồng tử vong thất tịch trong nháy mắt mai táng mấy nghìn danh thượng giới sinh linh từng đợt sóng luồng không khí lạnh sơ ư n giá g trong nháy mắt đóng băng mấy ngàn vạn dặm thiên đ i ệ cầm đầu tị ạ mặt cùng nhị họ c càng là trực tiếp xông về phía vài tên khá mạnh thần vương cảnh tồn tại thình thịch, Thinh thịch. kèm theo mấy tiếng dị hưởng n i cách hoác đức đ ố n g nhiên phun ra một đoàn đoàn dữ tợn khủng bố khí diễm không phải quái vật đ á n g chết cũng dám đánh lén bản tôn hai gã chỗ tối thần vương cường giả thấy thế sắc mặt trong nháy mắt chẳng nhận vô ý thức tức giận mắng một tiếng phía sau vừa định muốn né tránh lại phát hiện đã không kịp trước mắt liền bị n i cách hoác đức phun mạnh ra hát sắc khí diễm bao trùm sắt na phía sau hai người nhất thời cảm thấy trong cơ thể sinh cơ bắt đầu nhanh chóng trôi qua đồng thời đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ phát ra từ cốt tủy cảm giác sợ hãi ở nơi này phần bất khả tư nghị sợ hai phía dưới hai người lại cảm thấy mình tứ chi không cách nào nhúc nhích mảy may giống như là bị một căn căn sợi xích màu đen gắt gao ràng buộc ngay tại chỗ cái này đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là con kia hắc long động tay chân gì ghê tởm hèn hạ hạ giới sinh linh đúng là thi triển một ít xảo trá thủ đoạn bi phân phía dưới một tên trong đó thần vương vừa định muốn bạo phát toàn thân linh lực thử dãy ruộng nhưng ở lúc này đáy lòng của hắn lại không bị khống chế tuân ra một cỗ cảm giác tuyệt vọng ở nơi này phần không hiệu khổng lồ cảm giác tuyệt vọng dưới Tinh t dần dần mất lý trí hóa thành một tôn chất phát ngu xuẩn con rối ở h á c sắc ngọn lửa cháy mạnh đốt cháy phía dưới nấu c h ả y vì cho bụi tàn đi mani hoặc l ặ n g lặng nhìn đây hết thảy một đôi cao ngạo cây long nhãn bên trong lại nhân tính hóa toát ra một l u ồ n kinh nghiệt giống như là sư tử coi rẻ con kiến hôi một dạng đua c ậ t lấy bị nó nắm trong tay tuyệt vọng quyền năng sợ t r e o đùa hai gã thần vương cũng trong lúc đó thượng giới một chỗ khác sinh một cái sư t ử đôi một cái manh thú b ắ t đ u ổ i một cái cự mãng phần bụng một cái dê bỏ góc một cái m a n h hổ s ư ơ n g x ư ờ n một cái ư n g đ i ê u cổ một cái tích dịch đầu lâu q u ỷ dị sinh linh tỳ ạ mặt đang vô cánh quan sát một đám đang l i ề u mạng chạy trốn thượng giới sinh linh trong mắt tràn đầy thân là cao ngạo vương g i ả độc hữu khinh miệt nguyên nhân rất đơn giản bởi vì đem tỳ ạ mặt xưng là lòng kỳ thực cũng không chuẩn xác thật nếu nói hắn càng nên tính là mẹ sổ cổ ta mì ạ trong thần thoại sáng thế thần có sinh mệnh đầu n mòn vạn vật chi chủ danh hiệu tồn tại trí cao cho nên tối cường chi long danh hảo mới không có đến phiên trên người của hắn bởi vì nó là cao hơn đó vị tồn tại hống hống hống nửa ngày qua đi tị ạ mặt giống như là ngoạn nghị trò chơi mèo vần chuột đột nhiên phát sinh một tiếng chấn triệt thiên điệu tiếng gào thét quỷ dị âm ba trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thương cung cũng xuyên thấu sở hữu thượng giới sinh mang h a i lại cho thấy một loại đáng sợ giảng buộc lực lượng đem một đá m nguyên bản vẫn còn ở nhanh chóng chạy trốn thượng giới các sinh linh t r ậ n cầm cấu ngay tại chỗ sao chuyện gì xảy ra cái này cổ quái âm ba là từ đ â u ra vì sao ta đột nhiên không n ú c nhích được rồi hả đáng chết cái này vậy là cái gì cổ quái lực lượng vì sao chính là một ít hạ giới sinh linh lại biết có nhiều như vậy chủ lực lượng quỷ dị không phải m n g bông ta còn không muốn chết ta có thể vì lúc trước đùa c ợ n địa cầu hành vi xin lỗi cho nên mời các ngươi thà thứ ta đi lượn quanh ta một con đường sống trong lúc nhất thời tiếng kêu rên tiếng cầu xin tha thứ không hoàng tiếng các loại dữ t ậ n gào thét ở thượng giới thần điện bên trong vang lên có thể thì a mạt n g h e xong trên nét mặt lại không có sinh ra vẻ thương hại bởi vì nó mặc dù là sáng thế thần nhưng cũng là địa cầu thời đại thần thoại bên trong tàn khốc nhất sáng thế thần có v i ê n cổ hàm thủy danh xưng là nó thậm chí ý đồ liên hợp mẹ sổ bộ tạ mì ạ trong thần thoại một gã khác sáng thế thần đạm thủy a bột tổ cùng nhau đem chính mình sáng tạo sinh mệnh tất cả đều yên diện húng chi là vương tha theo chân nó có cựu hận quan hệ một đám thượng giới sinh linh quả thực si tâm vọng tưởng sắt na phía sau chỉ thấy tì a mạt đột nhiên động nó hơi mở ra chính mình đôi ngạc từ to lớn trong miệng dần dần phóng xuất ra một đoàn đoàn chất lỏng màu xanh sấm dường như nọc được vậy trong n g á y mắt tràn ngập mấy ngàn vạn dặm thượng giới không gian không phải không nên tới ta ta còn không muốn chết van cầu các ngươi chỉ cần các ngươi nguyện ý buông tha ta cho dù là c h ọ n đời vì địa cầu sở nô dịch ta cũng nguyện ý a xong ta nhiễm đến những thứ này màu xanh biết nọc độc ta khẳng định chết chắc rồi rất nhanh chất lỏng màu xanh sấm liền bao trùm mấy trăm ngàn danh thượng giới sinh linh lệnh sở hữu bị nhốt trong đó thượng giới các sinh linh đều không ngừng được phát sinh tuyệt vọng gọi ở mỹ có nỗ lực cầu xin tha thứ có nỗ lực chạy trốn nhưng phát hiện tay chân của mình ở nơi này chút chất lỏng màu xanh biết cầm cố phía dưới dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích mảy may không khỏi sinh ra một cỗ kinh hãi cảm giác nhưng ở lúc này một đám thượng giới các sinh linh lại đột nhiên phát hiện mình bị những thứ này chất lỏng màu xanh sấm nhiễm sau đó thân thể dường như không có bị phá hư thậm chí ngay cả một tia chúng độc phản ứng cũng không có nghĩ vậy đám người không khỏi cổ quái n h ư mày nghi ngờ nói chẳng chẳng lẽ những thứ này chất lỏng màu xanh sấm không phải độc dược một lát sau lại có am hiểu cảm giác thượng giới sinh linh phát hiện chất lỏng màu xanh biết trong đầu mối không khỏi khiếp sợ la lên không có không sai những thứ này chất lỏng màu xanh sấm hoàn toàn chính xác không phải độc dược không chỉ có như vậy trong đó còn ẩn chứa ngược lại khổng lồ sinh cơ nếu nói càng giống như là sinh mệnh phát tắc chương hai mươi chín sinh mệnh phát tắc người không có lầm chứ thế mà lại có người ở trên chiến trường sử dụng sinh mệnh pháp tắc tiến hành công kích đây không phải là tại gây cời ư sao nghe nói như thế một đám thượng giới sinh linh không khỏi thần tình sửng sốt có vẻ hết sức kinh ngạc lập tức biểu tình lại trở nên có chút cổ quái đương nhiên đó cũng không phải bởi vì sinh mệnh pháp tắc không mạnh tương phản làm cao giai pháp tắc một trong sinh mệnh pháp tắc sở hữu giả vô số thần kỳ tác dụng dù cho đặt ở thượng giới những đỉnh phong đó trong cơn giả cũng tuyệt đối được cho đứng đầu phụ trợ năng lực nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là phụ trợ năng lực sinh mệnh pháp tắc đại biểu lực lượng hiển nhiên không thích hợp dùng cho trực tiếp công kích càng nhiều hơn chính là sở hữu sáng tạo sinh linh cùng khôi phục quân đội bạn nhưng bây giờ t ỷ ả mặt cư nhiên đem loại này cao nhất trị r ũ lực lượng đại quy mô bát sái mà ra loại này hành vi không khác nào thổ hảo đứng mái nhà tắt tiền cho không quả nhiên một đám thượng giới các sinh linh rất nhanh liền phát hiện chính mình chẳng những không có t h ụ thường liền trên người nguyên bản thương thế cũng nhanh chóng khôi phục không đến một hồi liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu mọi người nhất thời một hồi mừng rỡ không khỏi sinh ra chủng sống x u t sau hai nạn h ư n ấ n kích động quát tầm lên Lẽ nào cái gia h ỏ a địa này sinh linh bên là cầu thiện r o n nội gián g a sao? y Chính là, cư h n là, ê nên n đang chiến nhân thương hắn đại địch địa thay chi khôi i phục thế, thế, tâm t lương tốt, tốt. vẫn là ngu xuẩn là h ắ cũng hắc, thiện c lương cũng tốt ngu xuẩn cũng được đều không có quan hệ gì với bản tôn bản tôn chỉ biết là cái này không đúng có cơ hội còn sống có thể giữa lúc một đám thượng giới sinh linh mừng rỡ la lên thời điểm lại xảy ra vài kiện chuyện q u ỷ dị chỉ thấy có vài tên thượng giới sinh linh thương thế phục hồi như cũ phía sau thử muốn kiếm thoát ra lại phát hiện tứ chi ở trên giảng buộc càng phát ra nặng nề cho dù là trong phạm vi vài hạ vị thần vương đều di động không được chút nào sao chuyện gì xảy ra vì sao bị này cổ chất lỏng màu xanh sống bao trùm sau đó trên người ràng buộc lực lượng còn mạnh hơn đến cùng chuyện gì xảy ra lẽ nào này cổ chất lỏng màu xanh sống bên trong ngoại trừ sinh mệnh p h á p tắc còn có còn lại p h á p tắc lực lượng hay sao giữa lúc một đám thượng giới sinh linh đ o á n thời điểm càng thêm chuyện quỷ dị xảy ra chỉ thấy bọn họ đột nhiên cảm thấy trong cơ thể bắp thịt một hồi di động giống như là có mấy vạn chỉ trùng cổ ở trong cơ thể của bọn hắn không ngừng ghé qua giống nhau d a thịt dưới các nơi đều không ngừng rung rung ngay sau đó từng cổ một cảm giác nóng rực nồng nhiệt đốt cảm giác cảm giác đau đớn từ các vị trí cơ thể chuyển đến giống như là đưa bọn họ đặt ở hỏa trên kệ xin nướng đưa bọn họ thấu xương lăng trì một dạng hầu như trong nháy mắt liền có mấy nghìn danh thượng giới sinh linh tươi sống đau hôn mê bất tỉnh mà còn thanh tỉnh những sinh linh khác nhóm lại không có chút nào đáng được ăn mừng bởi vì so với chịu được phần này đáng sợ đau đớn bọn họ tình nguyện mình có thể đau ngất đi mà làm mọi người kinh ngạc hơn tuyệt vọng là cái này cổ quỷ dị cảm giác đau đ ớ n vẫn còn ở dần dần tăng lên cho đến cuối cùng lần lượt từng thượng giới sinh linh đã hôn mê đồng thời bên trong cơ thể của bọn họ rung động cũng càng phát ra kịch liệt từ xương cốt đến b ắ t thịt từ da đến bộ l ô n g từ tế bào đến huyết dịch từ kinh mạch đến tủy sống từ thần kinh đến đại não cho đến trải rộng toàn thân đến cùng đến cùng là chuyện gì xảy ra trong thân thể của ta đến cùng phát sinh cái gì đây rốt cuộc lực lượng gì không phải ai tới mau cứu ta phần này đau đớn căn bản không phải sinh linh có khả năng chịu được thực sự không được giết ta cũng được ta đã không muốn lại tiếp nhận phần này quỷ dị biến động trong lúc nhất thời tiếng đ e o rên nổi lên m ộ n phía nhưng toàn bộ bị chất lỏng màu xanh lục bao trùm bên trong không gian cũng không có một người có thể đối người khác thân xuất v i ệ thủ t thậm chí ngay cả tự bảo vệ mình đều khó duy trì dồn dập đang đau nhức phía dưới mất đi t h ầ n chí mà ở chân trời người khởi s ư ớ n g tia mát chỉ là lẳng lặng nhìn đây hết thảy p h ả n phất hết thảy đều ở dự liệu của hắn bên trong thẳng đến nửa ngày mắt thấy đám người từ dãy r ủ đến dần dần vô lực từ hy vọng rơi xuống tuyệt vọng quá trình phía sau dường như thiên thần một dạng nó mới chậm rãi mở miệng lẩm bẩm một đám ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình giả dĩ nhiên cho rằng cường đại sinh mệnh lực lượng chỉ có thể dùng để trị liệu quả thực sai lầm cực kỳ chẳng lẽ không biết nhất thượng cấp sinh mệnh lực lượng chẳng những bao quát khôi phục cùng sáng tạo còn có cơ năng cải tạo biến hóa dung hợp tiến hóa mọc thêm cùng sinh sôi này n ở sao mà ta một chiêu này sinh mệnh c h i hải vừa may là dung hợp đây hết thệ quyền năng chiêu thức bây giờ nghĩ lại dùng cho đối phó các người đám này ngu xuẩn tựa hồ có hơi lãng phí bất quá việc đã đến nước này ở tầng này lá mỏng bao vây bọn họ vĩnh hằng bất biến thần thể trợn bắt đầu biến hóa bất đồng bất quá trước mắt liền có thượng giới sinh linh cánh tay biến thành móng gà rán dấp có thượng giới sinh linh chân biến thành voi rán dấp có thượng giới sinh linh lưng sinh ra cùng chim một dạng cánh có thượng giới sinh linh sinh ra con cọp hàm răng sắt na phía sau nguyên bản tuấn nhiên vô cùng trúng thượng giới các sinh linh nhất thời biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ giống như là từ vô số g i ã thú giáp lại quái vợt một đám thượng giới các sinh linh lẫn nhau liếc mắt nhìn đồng tử nhất thời rụt lại một hồi không khỏi toát ra to lớn hoảng sợ cái này đây là chuyện gì xảy ra vì sao thần của ta lĩnh hội biến thành bộ dáng này g ê thởm đê tiện hạ giới sinh linh người rốt cuộc làm cái gì mau đưa thân thể ban đầu trả lại cho bản tôn không phải ta nhưng là một gã kiếm tu tay bây giờ biến thành một đôi móng gà còn bảo ta làm sao sống t r ờ i ạ người nào mau tới mau cứu ta ta phát hiện thân thể của mình đều nhanh không thuộc về ta không chỉ có như vậy ta cảm thấy tư duy cũng là dường như có câu thanh âm xa lạ một mực nói trong lúc nhất thời sợ hai tịch q u y ể n sở hữu thượng giới sinh linh cũng rất nhanh bọn họ lại phát hiện nhất kiện làm người tuyệt vọng sự tình đó chính là bây giờ nhục thân ở trên biến hóa lại là liên tiếp gen nói cách khác những thứ này cải tạo một ngày thành bọn họ cho dù có hạnh từ nơi này sống chạy đi cũng đem vĩnh viễn bảo trì cái này hình dáng như quỷ cho đến chết chương hai trăm ba mươi theo biến hóa tiếp tục một đám thượng giới sinh linh đều dần dần biến thành khâu lại thú gián dấp trên người sinh trưởng ra khỏi các loại g i ã thú khí quan đồng thời bọn họ bên người biến hóa thời điểm lý trí cũng dần dần bị giã tính bao trùm cho đến cuối cùng hoàn toàn tiêu thất trở thành từng vị cái sắc không hồn ha ha ha không sai cứ như vậy dựng dục a ở cánh mạng của ta chi h ả i trung dần dần trở thành ta con dân trở thành ta tôi tờ a tị ạ m ạ n không khỏi cười lạnh một tiếng chờ đến thời cơ không sai biệt lắm thành t h u phía sau nó liền lần nữa phát ra một tiếng kêu to dung trời hí rất nhanh liền xuyên thấu toàn bộ thương c u n g cũng truyền khắp toàn bộ sinh mệnh c h i hải một giây kế tiếp những cái này từ chất lỏng màu xanh lục tạo thành mỏng kén dần dần b ể ra đem bên trong nguyên bản thượng giới sinh linh phóng thích ra ngoài chỉ bất quá lúc này bọn họ đã triệt để mất đi thần trí biến thành tùy ý tỳ ạ mặt thao túng con dối ha h a ta các con dân nghe theo ta hiệu lệnh đi thôi thỏa thích tàn sát còn lại thượng giới sinh linh a dùng máu tươi của bọ hướng ta dâng lên các người trung thành theo tỳ ạ mặt ra lệnh một tiếng mấy trăm ngàn thượng giới sinh linh biến thành khâu lại thú nhất thời có động tác chỉ thấy bọn họ thân ảnh khét động dồn dập hướng từng cái phương hướng vào tới sau đó n h ấ t ngộ gặp được giới sinh linh bọn họ sẽ gặp giơ lên trong tay vũ khí hoặc là lợi dụng biến dị sau vớt sắt tiến hành công kích làm cho còn lại thượng giới các sinh linh nhất thời mở vòng chẳng biết tại sao thượng giới lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy chỉ không biết quái vật thậm chí còn không chờ bọn hắn phản ứng qua đây liền có vô số thượng giới sinh linh bị đánh lén mà chết đồng thời kinh khủng hơn là trải qua tỉ ạ mạt dựng dục sau đó những thứ này thượng giới sinh linh dĩ nhiên có so với trước kia lực lượng cường đại hơn cho dù là hạ vị chân thần cảnh tồn tại cũng có địch nổi trung vị chân thần cảnh thực lực còn như thần vương cảnh tồn tại càng không cần phải nói thú hóa sau khủng bố chiến l ự c khiến cho toàn bộ thiên địa cũng không khỏi minh khóc trong lúc nhất thời cả giới giống như hóa thành tu la chiến trường tiên huyết h ả i cốt gãy chi đầu lâu tán lạc khắp nơi đều là những thứ này bên trong có khi là chết đi khâu lại lạ nhưng càng nhiều hơn vẫn là những cái này thông thường thượng giới sinh linh ở khổng lộ như thế quái vật số lợt dưới sau đó dường như lơ lửng linh hồn một dạng dung nhập tỉ ạ mặt trong cơ thể chờ thu thập được đầy đủ số lượng phía sau tỉ ạ mặt trong mắt không ngờ sáng lên hào quang màu xanh biếc tiếp theo một cái trước mắt sở hữu biến dị thượng giới sinh trong linh thể lại phun mạnh ra giống nhau chất lỏng màu xanh lục bao trùm hướng những cái này hoàn hảo thượng giới các sinh linh chờ bọn họ nhiễm phải những thứ này chất lỏng màu xanh lụt lại lập tức sẽ cùng phía trước đám người kia giống nhau đầu tiên là đau đớn khó nhịn ngay sau đó lại cả người có g ắ p từ từ lần nữa biến thân thành mới khâu lại quái vật trong lúc nhất thời liền như cùng ôn dịch truyền bá giống nhau biến dị sinh linh số lượng càng ngày càng nhiều lên một lượt giới các sinh linh tử thương tốc độ cũng càng lúc càng nhanh không đến một hồi liền có mấy trăm ngàn danh thượng giới sinh linh chết ở thì ả mặt trong tay mà những cái này còn sống chính mắt thấy đây hết t h ạ thượng giới sinh mệnh nhóm Trên mặt không khỏi lộ ra hoàng sợ t h ầ n tình trong ánh mắt c h à n đầy khó có thể tin giống như là tuyệt vọng hạt giống mọc dễ này m ầ m mộ t d ạ n g lệnh hơn nửa thượng giới đều lâm vào k h ủ n g h o ả n g bên trong cứ như vậy theo từng tên một địa cầu tà thần r a h o a i làm cho cả thượng giới đều lâm vào hai nạn bên trong trên bầu trời lô kỳ l ặ n g lặng nhìn đây hết t h ả y thần sắc cũng không bao nhiêu ba đâu thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một cố đ à mát phản phát sớm đã dự liệu được đây hết tay vậy cứ như vậy phụ thần giao phó sự tình liền hoàn thành một nửa lô kỳ suy tư khoác khắc đột nhiên hơi neo lại đôi mắt dần dần ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung xuyên thấu qua thượng giới tán lạc kim quang vô tận tầng mây nhìn về phía tại nơi bên trên thượng giới trí cao vị diện như vậy cuộc nháo kịch này cũng là thời điểm bắt đầu đệ nhị màn hầu như thoại âm rơi xuống đồng thời lộ ký bên cạnh hư không bên trong liền truyền đến từng đạo năng lượng to lớn ba đ ộ ngay sau đó toàn bộ không gian cũng như cùng là mặt hồ vậy tạo nên vô cùng sóng gợn lại theo sóng gợn dần dần q u y ế t tán từng cái không gian liệt phùng lần lượt xuất hiện bên trong đi ra đủ loại kiểu dáng khí tức bất đồng sinh linh mạnh mẽ bọn họ điểm giống nhau chỉ có một đó chính là ánh mắt bên trong mang theo giống nhau thấu xương s á c ý mang theo giống nhau ngập trời tức giận giống như là bị cướp đoạt địa bàn mánh h ổ vậy để lộ ra cắn răng nghiến lợi cừu hận cảm giác hận không thể đem trước mặt lộ kỳ lập tức xé nát hóa thành miệng dưới khẩu phần lương thực một lát sau trong đó một đạo cường đại thân ảnh lên tiếng chỉ thấy ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua lộ kỳ dùng khàn khàn tiếng nói gầm nhẹ nói đê hẹn hạ giới sinh linh dĩ nhiên dám căn đảm xâm lấn t h ư ợ giới quả thực làm trái thiên đạo các ngươi thật chẳng lẽ cho rằng thượng giới không ai có thể trị các ngươi hay sao lời này vừa nói ra chu vi lập tức lại còn lại sinh linh mạnh mẽ mở miệng phụ hòa nói không sai không chỉ có dám ở thượng giới g i ế t lung tung vô tội lại vẫn dám động bản tôn g i ớ i cờ tộc nhân đơn giản là tự tìm đường chết nói rất đúng ta lửa cốt tộc ở lại hạ vị diện thế lực tộc người lại bị các ngươi bọn khốn kiếp k i a g i ế t chóc không còn đơn giản là đang vũ nhục chúng ta lửa cốt tộc tôn nghiêm chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dùng các ngươi đám này ngu xuẩn hạ giới các sinh linh tiên huyết tới cọ rửa chúng ta ám tinh tộc sỉ nhục ngôn ngữ bên trong đám này sinh linh mạnh mẽ nhóm cũng để lộ ra chính mình phẫn nộ lý do ngoại trừ bảo vệ thượng giới vinh quang bên ngoài càng nhiều hơn chính là bọn họ đám này cường giả đều có giống như ám ảnh tộc cùng quang minh tộc như vậy đem bộ phận tộc nhân lưu tại hạ vị diện thuận tiện tốt hơn bành trướng chủng tộc thế lực nhưng người nào biết trong đó đại bộ phận đều bị lộ kỳ lần này cho trực tiếp ưng phải biết rằng trong những người này có thể cũng không có thiếu bọn họ trực hệ hậu đại mặc dù không biết cách mấy trăm đời nhưng dầu gì cũng là quan hệ huyết thống bị như dạng này dường như chó lợn vẫy rết không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của bọn họ để cho bọn họ làm sao không phẫn nộ làm sao không tức giận chương hai trăm ba mươi mốt cho nên quanh mình tổng cộng năm tên đến từ địa vị cao giao diện thần hoàng lần lượt hiện thân vì chính là thay mình tộc xem tôn báo thủ rửa hận chuẩn bị tiếp thu thượng giới chế tài a thấp kém hạ giới sinh linh chỉ nghe gầm lên một tiếng năm tên thần hoàng trong cơ thể nhất thời tôn u ra khổng lồ sóng linh lực uy thế mạnh lại đem toàn bộ đất trời rung ra vô số nói hư không liệt phùng liền thương khung đều liệt ra khỏi một đạo trăm vạn trượng khoảng cách thần hoàng nộ thiên địa khóc c nếu g chỉ thần hoàng là nằm tên thần hoàng nộ.、Nếu、như một dạng sinh linh sợ rằng chỉ là thừa nhận phần này sắc khí đều sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ t ử mà chết nhưng lộ kỳ mắt lạnh nhìn trước người năm người thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh giống như là sớm có dự liệu một dạng hoặc có lẽ là bản này chính là diệp bạch kế hoạch một bộ phận nếu muốn làm cho cả địa cầu lập uy nếu muốn làm cho cả thượng giới sợ hãi nếu muốn làm cho đám này tham lam thượng giới các sinh linh không còn dám tùy ý đi trước địa cầu chỉ có giết đến bọn họ sợ mới được nghĩ vậy lô k ỳ cũng không còn lại chút nào do dự chỉ thấy bên ngoài hơi mở rộng hai tay cơ múa lên ám kim sắc quyền trượng vài giây sau trên bầu trời lần nữa chuyển đến trận trận dị động nam tên đang chuẩn bị động thủ thần hoàng nghe tiếng không khỏi vô ý thức nhìn lại một giây kế tiếp năm người thần tình đều rung một cái chỉ thấy nguyên bản vẫn còn ở chân trời phen dơ dĩ nhiên trong nháy mắt sẽ rách hư không thiếm thức tới thân thể khổng lồ bên trên phóng thích ra hung sát chi khí lại không hưởng năm người mảy may hống hống hống lúc này lại là một tiếng dị động chuyển đến chỉ một thoáng trên bầu trời mây mù phá tản ra tới một con to lớn đầu rắn lộ ra bén nhọn như châm mang đồng tử nhìn chừng chừng hướng năm tên thần hoàng phun ra nuốt vào lấy xà tâm tử khàn khàn quát tầm lên ai dám động đến ta phụ vương nghe được phách lối như vậy lại sát khí ngôn ngữ nếu như một dạng thượng giới sinh linh khả năng cũng bởi vì sợ hãi rút lui nhưng bây giờ ở hiện trường năm người có thể không có một một dạng bọn họ nhưng là thần hoàng trong tay chấp trưởng toàn bộ vũ trụ vạn tộc chi hoàng đủ để khiến thiên địa thần phục tồn tại làm sao lại khuất phục tại chính là hạ đẳng sinh linh đe dọa dưới ngược lại thì năm tên thần hoàng nghe xong giữa chân mày đều không khỏi thật sâu nhăn lại nhãn bên trong nguyên bản sự phẫn nộ cùng sát ý càng phát ra kinh người c ư nhiên chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng quả thực cực kỳ b u ồ n cười đã như vậy để chúng ta thành toàn các ngươi đám này kẻ ti tiện a thoại âm rơi xuống năm tên thần hoàng trong kiếm hoàng dẫn đầu đ ộ n g chỉ thấy cánh tay kiếm ngăn một giây kế tiếp một bả xưa cũ thanh đồng thiết kiếm liền xuất hiện ở trong tay bảo kiếm vào tay kiếm hoàng cả người khí tức lần nữa cường thịnh vải phần kiếm ý mạnh hầu như lay động đất trời phảng phất giờ khác này hắn đã là kiếm kiếm tức là hắn nhân kiếm hợp nhất hầu như tràn ngập ở tại kiếm hoàng mỗi một cái động tác gian cũng tản mát ra vô cùng kiếm ý phát tắc lãnh cái c h ế t ta ngu xuẩn hạ giới các sinh linh kiếm hoàng vừa nói bảo kiếm trong tay lập tức dường như linh dương móc sừng vậy hạ xuống một giây kế tiếp trong thiên địa kiếm ý lại trong nháy mắt ngưng thật biến thành vạn đ ứ c miếng khủng bố mưa kiếm trong đó mỗi một thanh bảo kiếm nếu như phóng tới hạ giới đi đều tuyệt đối là thần khí cấp khác khủng bố linh khí nhưng ở kiếm hoàng điều khiển dưới loại này bảo kiếm dường như vô cùng vô tận một bên phi toa hướng phèn dở thân thể to lớn một bên huyễn hoa ra một bả hoành khoản tinh k h u n g thần kiếm lần nữa chém về phía không trung một con khác sinh linh do moon găng đờ hống hống hống nhưng một giây kế tiếp không đợi vạn đức miếng mưa kiếm tiếp cận chính mình phèn dở liền dẫn đầu đậu chỉ thấy bên ngoài to lớn miệng dường như đen kịt một màu màn sân khấu vậy hướng vạn đức kiếm ý bao trùm xuống phía dưới bất quá trước mắt liền đem sở hữu mưa kiếm thôn vệ không còn bên kia do moon g ă n đờ nhìn hạ xuống thần kiếm cũng không sợ chút nào mở ra cuốn vòng quanh tử khí răng nanh c h ậ t phun ra một đoàn ngập trời trần thế ở vụ sắt na phía sau tứ mưa kiếm sở hội tụ thành cự đại thần kiếm trong nháy mắt bị ăn mòn thành cạn làm sao có thể nhìn thấy cái này màn một bên xem cuộc chiến bốn gã thần hoàng nhất thời nhịn không được trừng trừng hai mắt trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin dường như căn bản không nghĩ tới có thượng giới kiếm thuật trí tôn danh xưng là kiếm hoàng một k í c h biết dễ dàng như vậy bị ngăn cản ở còn như kiếm hoàng bản thân trong lòng chấn động hiển nhiên càng sâu bởi vì chỉ có chính hắn rõ ràng vừa rồi một cách kia tuy là không dùng toàn lực nhưng là có bảy tám thành công lực lại bị dễ dàng như vậy cho lập tức là thật có điểm đã kích người không chỉ có như vậy phèn dở cùng d ò m ù n g ặ n g đ ỡ làm xong đây hết thảy dường như còn không có dừng tay ý tứ chỉ là nhấm nuốt hai cái liền lần nữa hướng kiếm hoàng tàn tới ghê tởm kiếm hoàng sắc mặt nhất thời một hồi âm t r ầ m mặc dù không rõ ràng bị phèn dở cắn sẽ phát sinh cái gì nhưng chỉ là cặp kia răng n a n h bên trên thả ra quỷ dị lực số lượng ba động liền đủ để cho kiếm hoàng đánh lên cảnh giác cũng không dám coi thường nữa vội vã đem vật cầm trong tay thần khí cho vứt ra ngoài sắt na phía sau chỉ thấy rời tay thanh đồng bảo kiếm đột nhiên một hồi phóng đại bất quá trước mắt lại có một khối tinh hệ cao thấp chém xuống một kiếm liền toàn bộ không gian đều không khỏi liệt ra vô số đạo giống m ạ m nhện vết rách linh kiếm thiên cung đối mặt cái này chém rách bầu trời một kích phen dở cũng cực kỳ quả đoán càng lại lần cắn đi tới làm cho kiếm hoàng không khỏi có chút mục trường cầu đốc bởi vì hắn tu luyện mấy tỷ năm vẫn là lần đầu tiên t h ầ y dám chính diện cắn hắn kiếm người mà tại trước đây dù cho chẳng qua là cho hắn luận kiếm sinh linh đều đã toàn bộ chết đi cho nên theo kiếm hoàng đối phương cử động này không khác nào là chịu chết nhưng một giây kế tiếp chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng phèn dơ lại sống sờ sờ dùng răng gặm ở tại hắn thần kiếm bên trên sau đó kèm theo sắc bén răng nanh đâm vào mũi kiếm bên trong tư n h i ê n đưa hắn thần khí cho cắn nát thình thịch thương kèm theo mũi kiếm nổ tung ra lực lượng trong nháy mắt phản vệ kiếm hoàng tự thân trong lúc nhất thời khiến cho hắn không khỏi cảm thấy sỉ nhục không gì sánh được một hồi bực mình dưới lại nhịn không được phun ra một ngụn kim sắc hết vụ kiếm hoàng nhìn thấy cái này màn một bên mặt khác bốn gã thần hoàng nhất thời sợ ngây người Bọn họ chương ó n g ĩ qua, đối p h nếu có t hai ể tàn sát b ử b ã trăm h g giới, t ê n nhất định là có chút bản lĩnh. n tay chút Thậm chí khả là có n giống như bọn hắn, cũng đạt tới thần hoàng cánh nên 5 người g giới. tới Cho đạt ớ i hiệp có cùng thể đồng n lấy, ba mươi hai các vị xem tình huống trước mắt đối phương dường như có điểm bản lĩnh đại gia cũng không cần sơ xuất miễn cho lật thuyền trong mương nghĩ vậy trong năm người thiên thủy hoàng cẩn thận nhắc nhở ừ n bản tôn cũng đang có ý này nhưng bây giờ đối mặt thủ đoạn quỷ dị lộ kỳ đám người bọn họ không thể không phòng một tay hơn nữa nếu như không thể mau sớm giải quyết chờ còn lại tà thần phản hồi tình hình chiến đấu có thể còn có thể tái sinh biến số tự định giá đến tận đây còn lại hai gã thần hoàng áng tinh hoàng cùng thương hoàng đồng thời động chỉ thấy hai người cánh tay huy vũ liên tục trên người linh lực đ ỗ n g nhiên bạo phát uy thế mạnh gần như trong nháy mắt liền đem hư không xuyên thủng ra khỏi một chỗ kén nứt một g i â y kế tiếp á m tinh hoàng lấy ra tự thân thần khí chỉ thấy trong tay hắc quang đông lại một cái biến ra khỏi hơn mười miếng giường như tiểu hình vụt bay hắc ám ngọc bội những thứ này hắc ám ngọc bội dần dần hội tụ nhất thời thả ra từng đạo năng lượng kinh khủng á m tinh ngọc phá sắt na phía sau một tay điều khiển hắc cá ngọc bội á n tinh hoàng nhất thời trợt một ta á n tinh ngọc trợt giống như một cái như lô đen phóng xuất da kinh người hấp thụ lực làm cho chung quanh thời không đều không khỏi trở nên v ậ t mèo đem lên giới chư thiên tinh thần đều hút vào trong đó đồng thời ám tinh ngọc trung tâm còn bắn nhanh ra từng đạo đen nhánh tia vũ trụ đem đường nhỏ ở trên tất cả vật phẩm trong nháy mắt biến thành hư vô vừa hướng phẹn g i ở bay đi cùng lúc đó bên tia thương hoàng cũng không có chậm trễ chút nào cánh tay chấn động lập tức đem một bà xích t r ư ờ n g thương màu vàng nóng cầm trong tay chỉ thấy một múa xích sắt t r ư ờ n g thương trong nháy mắt liền đem không gian sẽ rách xuất ra đạo đạo kẽ nước đâm ra một thương thần hoàn cảnh thương ý càng là trợ động phá toàn bộ tinh cung đem hàng vạn hàng nghìn tinh thần khoảng cách xóa đi cũng đâm xuyên qua toàn bộ phía chân trời huyên hóa ra một đạo trừng tinh vực lớn nhỏ xích sắc thân ảnh cầm trong tay chiến thương nhanh chóng chỉ hướng dọ mùn gặng đờ kỳ thế mạnh dường như muốn đem c u ố n quanh ở thượng giới chân trời cự xà trong nháy mắt cho xe rách chỉ là đối mặt hai gã thần hoàng khí thế hung hung công kích phèn giờ cùng dọ mùn gặng đờ thần tình đều không có sợ h ã i chút nào ngược lại khỏe miệng còn buộc vòng quanh một đạo cười trào phú ý một giây kế tiếp liền thấy lộ kỳ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người mặt mang dếu cợt nói ra xách xách xách quả nhiên các người đám này tự giữ cao n g ạ o thượng giới các sinh linh chính là không qua nổi kích t ư ớ n g a vậy cảm ơn các ngươi sức mạnh công kích ta nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng nghe nói như thế hai gã thần hoàng sắc mặt nhất thời trầm xuống từ đối phương n ô n ngữ bên trong dường như đã nhận ra âm n hữu khí tức vội vã mở ra thân thức tìm kiếm chu vi có hay không dị thường thẳng đến một lát sau sắc mặt của hai người không khỏi đồng thời trầm xuống vội vã lên tiếng q u á t lên đại gia cẩn thận có bấy rập cái gì bấy rập nghe nói như thế còn lại thần hoàng không khỏi hơi kinh ngạc nhưng không đợi hỏi nhiều cái gì ám tinh hoàng liền dẫn đầu mở miệng trước nói có kết giới có một cái cự đại kết giới bao phủ cái này ngay ngắn một cái khối khu vực tuy là tạm thời không cách nào biết được có ích lợi gì vốn lấy người này đê tiện tính tình tất nhiên có mưu đồ hay là tránh trước tránh tốt nhất còn không đợi ám tinh hoàng nói xong lô ký liền không nhịn được tiếp tục mở miệng dễ cật nói bây giờ muốn tránh có phải hay không đã quá muộn để các ngươi biết một chút về phụ thần đại nhân ban tặng ta giác tỉnh lực lượng a cũng liền là chân tránh lựa gạt quyền năng lời này vừa nói ra lộ kỳ một bên lắc lư hạ thủ trung quân trượng một giây kế tiếp toàn bộ kết giới trong nháy mắt nhấp n h o n g khủng bố hát quang bất quá khoảng khắc liền bao phủ toàn bộ chiến trường sau đó tập kích hướng phẹn dở cùng dọ mùn gắng đờ lực lượng giống như là bị lộ kỳ cho thao túng giống nhau lại trong nháy mắt đỉnh trệ ở tại không trung vô luận ám tinh hoàng cùng thương hoàng như thế nào sai bảo đều không động đậy nữa mảy may quỷ dị tình trạng làm cho năm tên thần hoàng sắc mặt nhất thời trầm xuống đến cùng là chuyện gì xảy ra bất quá là chính là hạ giới sinh linh mà thôi vì cái gì có thể đồng thời ngăn cản hai gã thần hoàng cảnh thế tiến công hèn hạ hạ giới sinh linh ngươi đến cùng làm cái q u ỷ gì có loại cùng bản tôn đường đường tranh tranh quyết chiến một hồi hôn đản bản tôn cũng không tin còn sẽ không phải n ư ớ c ngươi cái này không giải thích được cái giới thoại âm rơi xuống ám tinh hoàng thương hoàng cùng kiếm hoàng lại mỗi người hướng bốn phía thả ra mấy đạo thế tiến công nhưng là như phía trước một dạng những thứ này phát ra thế tiến công còn không đợi va chạm vào lộ kỳ bên cạnh tựa như cùng là t ĩ n h một dạng động lại ở tại không trung làm cho một đám thần hoàng không khỏi đồng tử co g ú lại trong lòng càng ngày càng tinh dị cũng đúng lúc này lô kỳ đột nhiên mở miệng cười nói các ngươi lẽ nào liền lừa gạt ý tứ cũng không biết sao lô kỳ một bên hỏi một bên lần nữa giơ lên trong tay q u y ề n trượng rêu rêu nói cái gọi là lừa gạt ta chính là lợi dụng lực lượng của người khác vì mình mưu lợi cử động mà ở cái này sai thần đại trận chung cái quyền này có thể đại biểu lực lượng sẽ bị vô hạn tăng cường nói cách khác lô kỳ chỉ chỉ ngưng kết trên không trung chúng thần hoàng lực lượng lộ ra cuối cùng một đạo cờ ư i nhạt nghiêm ngặt nói rằng hiện tại lực lượng của các ngươi thuộc về ta thoại âm rơi xuống lô kỳ bỗng nhiên vung xuống ở trong tay quân trượng sắt na phía sau đầy trời ám tinh lực thần thương oai thậm chí là ngập trời kiếm ý đều bị chuyển hóa thành hắc á m năng lượng sau đó giống như một đạo đủ để tràn ngập vũ trụ hải dương màu đen vậy trong nháy mắt thôn phệ về phía năm tên thần hoàng thình thịch g i a o g i a o phốc phốc trong lúc nhất thời năm tên thần hoàng thậm chí còn đến không kịp tranh né liền bị cái này bóng tối vô biên hải dương cắn vớt ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diện nhưng là bao hàm ba gã thần hoàng một kích toàn lực gần như sắt na liền đem năm người thần thể sẽ rách ra vô số vết máu Không phải. chương ả m n ậ n đ ợ c tử v hai trăm ba mươi ba nguy nan chi tế năm người vội vã bạo phát ra trong cơ thể toàn bộ thần lực liên còn lại l ử a xương cùng tiên h thủy hai gã thần hoàng cũng đồng thời móc ra tự thân thần khí theo thứ tự là một bả thiên thanh sắc vũ phiến tên là thiên cương thủy thần phiến cùng một bả thiêu đốt liệt viêm trường cung tên là bát hoang sương diễm cung hai thanh thần ký nơi tay hai vị thần hoàng trên người linh lực nhất thời bạo phát mà ra đem hội tụ ở lòng bàn tay phía sau thiên thủy thần hoàng trợt vỗ vũ phiến sắt na phía sau thương k h u n g bên trong lại ngưng tụ ra một đoàn băng xương một dạng thiên hạ theo thiên cương thủy thần phiến đánh ra không ngừng xoay tròn cuối cùng biến thành một đạo đủ để tịch q u y ể n vũ trụ t h y tờ trong đó phân biệt tần chứa băng thủy gió tam trọng phát tắc hướng toàn bộ hắc cám hải dương đánh tới đồng thời lửa cốt hoàng cũng là lôi kéo bắt hoang xương giết cung trận bay vụt ra một đạo trường hồng vũ lớn nhỏ khổng lồ hòa nguyên tố nay đạo khủng bố hỏa diễm nguyên tố trên không trung một trận rung động phía sau tàn mắt dưới mấy ước châm lửa hoa lại hóa thành từng vị kéo dài qua thiên địa hỏa diễm c ô lâu cầm trong tay hoặc kiếm hoặc kích các thức binh khí hướng hắc cám hải dương các nơi lướt đi mỗi một cái động tác đều đủ để gây nên thiêu đốt tinh cầu khủng bố lệ i t viêm mấy ước người đồng thời đ ộ n g thủ uy lực kinh khủng càng là trong nháy mắt đốt toàn bộ hắc cám hải dương nhìn thấy cái này màn kiếm hoàng thương hoàng á n tinh hoàng ba người cũng không còn do dự nữa vội vã trước ở hắc á m hải dương lực lượng toàn bộ bạo phát trước thì c h u ể n ra chính mình linh lực đối kháng kiếm hoàng chiêu thức sớm đã phản phát quy chân cho nên chỉ là đơn giản chém ra một kiếm nhưng túi này hàm vô cùng kiếm ý pháp tắc một kiếm lại đem chọn cái thiên địa đều vạch ra nói dây nhỏ cũng đem hơn nửa hắc cám pháp tắc vạch ra một đạo dây nhỏ phản p h ấ t tại cái này một kích bên trong thế gian văn vật đều sẽ bị bên ngoài một phân thành hai mà thương hoàng cùng ám tinh hoàng thì là lấy thế thủ thắng từng chiêu từng giới, to lớn bô biên. thương y biến thành từng vị tinh hệ kích cỡ tương đương chiến thần hư ảnh khoáng cách ngừng tụ thành cầm trong tay xích kim trường thương đâm về phía hắc cám đại dương các nơi bên kia á ã n g tinh hoàng thì là dơ dơ hai tay trong nháy mắt sáng tạo ra mấy vạn miếng hắc cám hành ngôi sao ngay sau đó lại đang sự thao khống của hắn phía dưới dường như tỉ tỉ thuốc nổ vậy ở mầm bạo liệt mở ra q uy lực mạnh không thua kém một chút nào chân chính đi tinh bạo tạc húng chi là mấy vạn miếng nhiều trong khoảnh khắc kinh khủng bạo tạc q uy lực liền tịch quyển toàn bộ phía chân trời cứ như vậy nam tên thần hoàng lần l ư ợ t xuất thủ nếu như đặt ở bình thường thậm chí đủ để diệt tuyệt mấy cái đa nguyên vũ trụ nhưng lộ kỳ thấy như vậy một màn khoe miệng lại buộc vòng q u n một đạo cười trào p h ư n g ý lạnh giọng lẩm bẩm tất cả nói ta pháp tắc là lừa gạt đám này ngu xuẩn lại còn cảm dĩ lực b ộ t phá quả thực thật quá ngu xuẩn nếu như vậy ta đây sẽ không khách khí lần nữa lợi dụng dưới lực lượng của các ngươi để các ngươi biết đắc tội địa cầu hạ tràng a thoại âm rơi xuống lô ký lại là coi lại q u â n trượng một giây kế tiếp toàn bộ h ắ c cám hải dương nhất thời nổi lên vô số cuộn sóng dường như biển gầm đã tới một dạng chỉ bất quá biển gầm sói lợi chỉ là phong ố c mà cái này mảnh h ắ c cám hải dương thốn vệ nhưng là từng viên một hành tinh từng vị đứng ở ước tộc bên trên thân hoàng sao làm sao có thể h á cám trong hải dương trực diện đây hết thể năm tên thần hoàng sắc mặt nhất thời cứng đờ trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thằng đến sững sờ nửa giây sau ám tinh thần hoàng mới chỉ có nhịn không được rung g i ọ n nói chiêu thức của ta trong linh lực lại bị quất ra đi phân nửa bản bản tôn cũng là đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ lại là cái kia hạ giới sinh linh khiến cho thủ đoạn ghê thởm hèn hạ hạ giới sinh linh chẳng qua là chính là hạ giới mà thôi vì cái gì có thể sở hữu kinh khủng như vậy trận pháp trong lúc nhất thời năm tên thần hoàng không khỏi kinh ngạc khó giải trong ánh mắt lại là khó hiểu vừa kinh hoàng lại là tuyệt vọng mà đổi thành một bên lộ kỳ thì là lộ r a đại cục đã định nụ cười tuy là lần này năm tên thần hoàng liên thủ linh lực số lượng đã vượt ra khỏi hắn có khả năng thừa nhận cấp bậc chỉ có thể lợi dụng trong đó một nửa lực lượng nhưng đối phó với năm tên thần hoàng mà nói cũng đã dư giả mà kết quả cũng không ngoài sở liệu ở lần nữa thăng cấp h ắ t cám hải dương thôn vệ dưới năm tên thần hoàng sở thi c h u ể n ra lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo liệt mở ra hai cổ lực lượng va chạm nhau gian chỉ là sinh ra năng lượng liền đem năm tên thần hoàng thần thể trong nháy mắt xé thành nát ấy chờ hát cám hải dương rốt cục tán đi lúc năm người chỉ có thể bằng vào không c h ọ n vẹn thần cách mới có thể tiếp tục c ầ u thả c o n x u ấ t lại nhưng coi như như vậy cũng đã không có sức đánh một trận năm người dần dần phục hồi như cũ ra không c h ọ n vẹn trên khuôn mặt đều viết đầy kinh hãi nào còn có phía trước nửa điểm khí phách chuyện cho tới bây giờ trong lòng bọn họ chỉ có một ý tưởng đó chính là trốn mau trốn thoát được cách đây đàn đi hạ giới tả thần càng xa càng tốt còn như thân là vương giả tôn nghiêm vì tộc nhân dựa nhục tâm nguyện cùng với thần hoàng t i ê u ngạo lúc này năm người đều không để ý tới bởi vì chỉ có sống bọn họ mới có cơ hội tiếp tục hưởng thụ sắc bén nước tộc bên trên vui vẻ chỉ có sống bọn họ mới có cơ hội tiếp tục tu luyện siêu thoát chỉ có sống bọn họ mới có cơ hội tìm địa cầu sinh linh báo thủ cho nên chờ thân thể khôi phục nhất định được động lực phía sau năm tên thần hoàng hầu như nghị cũng không có suy nghĩ nhiều liền chạy đi hướng từng cái phương hướng chạy đi trong lòng không ngừng khẩn cầu có thể đổi một tia sinh cơ chi tiết đối mặt tính toán không bỏ sót lộ kỳ năm người nguyện vọng cuối cùng là rơi vào khoảng không bởi vì lộ ký bên cạnh phèn dở cùng dọ mùn găng đờ chẳng biết lúc nào đã ngăn ở năm người lối đi bên trên thấy thiên thủy hoàng cùng thương hoàng chạy như bay tới dọ mùn găng đờ trợt mở ra miệng c h ổ n g lồ phun mạnh ra ngập trời trần thế chi độc bất quá trong n g a y mắt liền đem thân thể thối giữa liền thần cách cũng bể nát hơn phân nửa thiên thủy hoàng tan vì huyết thủy một bên thương hoàng cũng đã mất đi sức chiến đấu liền trong tay thần khí trường thương đều nghiền nát bất h a m đối mặt dọ mùn găng đờ quất tới đôi rắn hãn thậm chí không có thể nhiều dãy ruộ liền bị đánh thành đục b lửa cốt hoàng cùng ám tinh hoàng cũng không còn có thể chạy được bao xa liền bị p h è n giờ cho đuổi theo chỉ là một móng đốt hạ xuống lửa cốt hoàng hài cốt thân thể liền trực tiếp bể thành cạn không phải n g ư ờ i không nên tới bản tôn còn không muốn chết xúc sinh cho bản tôn dừng lại trong năm người tu vi khá cao ám tinh hoàng dường như còn bảo lưu lại một tia chiến l ự c nhìn lửa cốt hoàng bị dễ như t r ở bàn tay đập chết hắn trong nháy mắt luôn cuống vội vã mở miệng uy hiếm nói đồng thời trong tay ngưng tụ ra lực lượng cuối cùng trực tiếp biến thành một ám tinh tạo thành tinh thần cự nhân nỗ lực ngăn cản phẹn giờ khoảng khắc nhưng ám tinh hoàng dường như quên một điểm phẹn giờ nhưng là có t h í thần chi nha nhân vật khủng bố ở độc hữu t h í thần quyền n ă m g ư ớ i cho dù là thần hoàng thân thể đều không chịu nổi một kích húng chi là tinh thần biến thành con dối chỉ thấy phẹn giờ cắn một cái trực tiếp kể cả toàn bộ tinh thần cự nhân hoặc tối tinh hoàng cùng nhau nuốt vào trong bụng sau đó kèm theo một hồi nhấm ướt đem hai người cùng nhau xé thành nắp ấy chương hai trăm ba mươi bốn trong c h ư ớ c mắt tán loạn thượng giới đứng ở chúng sinh bên trên năm tên thần hoàng liền trong nháy mắt chết thứ tư một đám trốn chết trong thượng giới các sinh linh chứng kiến cái này màn nhất thời nhịn không được lộ ra thần sắc kinh hãi ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin đồ nói b ậ y chứ năm tên thần hoàng đại nhân liên thủ tư n h i ê n nhanh như vậy liền bỏ mạng ở đám này hạ giới sinh linh trong tay viên này tên gọi là địa cầu tinh cầu đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao tại sao phải đản sinh ra đáng sợ như vậy tồn tại vì hiện tại cũng không phải là quan tâm điều này thời điểm lại không chạy mau chúng ta khả năng liền muốn hết chết tại đây ta cũng muốn chạy a nhưng bây giờ thượng giới hạ vị không gian hơn nửa đều bị đám này địa cầu tới quái vật cho tịch quyền chúng ta lại có thể chạy đi đâu đi ghê thởm chẳng lẽ là thiên muốn hết chúng ta thượng giới hay sao nếu không vì sao vũ trụ pháp tắc còn không có khu trục đám này đi hạ giới quái vật a nhanh lên một chút phát huy tác dụng a vũ trụ pháp tắc van ngươi mau đem đám này địa cầu đáng sợ sinh linh môn đổi u ra ngoài trong lúc nhất thời cả giới đều lâm vào hỗn loạn bên trong không chỗ không phải tràn đầy khí tức hủy diệt một đám thượng giới các sinh linh ở địa cầu tà thần tàn sát dưới lần lượt từng v ấ t diện khi phát hiện khó có thể chạy trốn sinh lòng đang lúc tuyệt vọng bọn họ không khỏi k h ẩ n cầu nổi lên vũ trụ pháp tắc phù hộ hy vọng kỳ năng đủ đem đám này dám can đảm xâm lấn thượng giới địa cầu các sinh linh đuổi ra ngoài chỉ là bọn họ không biết là lô kỳ bọn người trên thân sớm đã bị diệp bạch gây chống lại pháp tắc có thể trình độ nhất định đối kháng thượng giới pháp tắc khu trục thời gian này ít nhất còn có thể duy trì hai giờ mà đối với hiện tại thượng giới các sinh linh mà nói cái này hai giờ dài dàng dặc đủ để cho bọn họ tử thương mấy trăm lần đúng lúc này lộ ký lại từ trên cao bên trong hạ xuống trong tay còn cầm một cả người không trọn vẹn thân thể một đám thượng giới sinh linh tập trung nhìn vào mới phát hiện lộ kỳ n ắ m trong tay chính là một tên sau cùng thần hoàng có thượng cổ kiếm đạo trí tôn danh s ư n g là kiếm hoàng chỉ thấy như nay đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự tứ chi toàn bộ bị lộ kỳ dùng hắc cám p h á p tắc thôn vệ hầu như không còn cả người còn bị làm phong ấn p h á p tắc trong tay thanh đồng thần kiếm càng là phá vỡ thành tạt bã liền đầu lâu cùng trái tim đều chỉ còn lại có bên cạnh huyền lập ở giữa không trung bên trong vô cùng thê thảm ngu xuẩn thượng giới các sinh linh h ã y chờ xem cái này chính là các ngươi dám can đảm khiêu khích địa cầu hạ tràng vô luận là dường như con kiến hôi các ngươi vậy thì các ngươi sở vâng theo thần hoàng đối mặt địa cầu phẫn nộ đều chỉ có một đường chết lô kỵ vừa nói một bên dơ lên thật cao kiếm hoàng thần thể trong tay quyền trượng từ hắc á m năng lượng ngưng tụ thành một thanh chiến thương t r ậ t lộ ra một đạo lệnh như băng cười trào phú ý một băng c i trào phú ý một băng t h ú ý một b ă c ư i t phú m vào kiếm hoàng trong cơ thể thình thịch phúc chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng kiếm hoàng thần cách trực tiếp bị xuyên thấu nát ấy mà toàn thân sinh cơ cũng dần dần bị lộ kỳ hắc á m năng lượng cắn bớt không đến khoảng khắc tên này hưởng danh tiếng cả giới kiếm thuật c h i thần tựa như cùng là c o n kiến hôi một dạng bỏ mình một đám thượng giới các sinh linh chứng kiến cái này màn nhất thời tâm nhãn phát lạnh một cố lanh ý hầu như từ l ư n g dâng lên tịch quyển toàn thân của bọn hắn thậm chí có nhát gan giả n h ì n không được cả người run rẩy xuất mồ hôi lạnh té quỵ trên đất vì mình ý đồ khinh n h ờ n địa cầu đua cận địa cầu ngu xuẩn tiến hành sắm hối trong lúc nhất thời sợ hãi tuyệt vọng giết chóc tại chỗ có thượng giới sinh linh trong lòng đều khắc xuống to lớn bóng ma để cho bọn họ cũng không dám nữa đơn giản xâm lấn viên này tên gọi là địa cầu hạ giới tinh cầu ở chân trời mắt thấy đây hết thảy lộ kỳ tự nhiên rất hài lòng không khỏi nết nết khoe miệng t r e o tức lẩm bẩm cứ như vậy phụ thần đại nhân giao phó sự tình coi như hoàn thành có lần này uy ở cho dù đám này tên ngu xuẩn có nữa can đảm trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng dám bước vào địa cầu nửa bước mà chờ qua thời gian này phụ thần đại nhân mong đợi một khắc kia liền đã tới rồi nghĩ vậy lộ kỳ hơi meo lại đôi mắt âm lanh quét về phía chạy khắp nơi thượng giới sinh linh lần nữa nhết nhết khoe miệng lộ ra mãn hàm giết hại huyết tinh tiêu ý hài hước nói nhỏ ừ m nếu còn có chút thời gian vậy hãy để cho trận này thịnh đại trò khơi hải có một càng thêm đặc sắc phần của a thoại âm rơi xuống lộ k ý r ơ lên trong tay q u y ề n trượng hội tụ bắt đầu khổng lồ hắc cám quyền năng lực lượng cùng bên cạnh hắn phen giờ cùng với d i ỏ mùn g ă n g đỡ cùng nhau đánh tới còn lại thượng giới các sinh linh làm cho trận này tàn sát thịt yến trở nên càng phát ra huyết tinh đứng lên cùng lúc đó địa cầu ma đô diệp bạch mở ra không gian song song bên trong trên đồn đá đang ở thao túng sách dậy đánh cờ diệp bạch đột nhiên nâng lên đầu ánh mắt đông lại một cái nhìn về thương khung đỉnh cao xuyên thấu qua vô số mây mù thời không ràng buộc tốc hành vũ trụ giới hạn quan vọng sau khi diệp bạch lộ ra một đạo hài lòng tiêu ý nhẹ giọng l ầ m b ầ m xem ra lộ kỳ tên kia làm rất tốt cứ như vậy ít nhất trong khoảng thời gian ngắn vị diện thấp những cái này suy nhược thượng giới các sinh linh sẽ không lại dám đặt chân địa cầu về phần đang đi lên cái kêu cao vị diện trong có chút nhân vật mạnh mẽ nha ân xem ra còn phải ta tự mình ứng phó một cái nghĩ vậy diệp bạch không khỏi có chút ngại phiền phức lộ ra nụ cười bất đắc dĩ lập tức lại tiếp tục bày ra trên bàn bàn cờ t r ờ i liên tiếp hạ xuống mấy t ử phía sau diệp bạch hơi meo lại đôi mắt nhìn bị hoàn toàn vây bạch tử bước lên một quả cuối cùng hắc tử n h ỉ non lẩm bẩm cứ như vậy còn kém bước cuối cùng này cũng là mấu c h ố c nhất gian nan nhất một bước thoại âm rơi xuống diệp bạch đem hắc tử rơi vào bàn cờ trung tâm liền như cùng vẽ rồng điểm mắt một dạng làm cho cả cuộc thoạt nhìn phá lệ bí hiểm cũng gần như cùng lúc đó nguyên bản đắm chìm trong minh tưởng bên trong câu thông vạn giới thái thượng tộc lạc thần chậm rãi mở ra một đôi mắt đẹp chờ giữa chân mày thái thượng tộc dấu ấn tán đi đồng tử một lần nữa tập trung phía sau lạc thần không khỏi mặt lộ vẻ trầm trọng nhìn về phía diệp bạch ngữ khí có chút do dự mở miệng nói diệp bạch chúng ta tộc t r ư ở n g đáp ứng rồi hắn nói nguyện ý làm cho thái thượng tộc thân phục với ngươi dưới cờ chương hai trăm ba mươi lăm là sao lời này vừa nói ra cũng làm cho diệp bạch có chút kinh ngạc hắn có nghĩ qua thái thượng tộc có lẽ sẽ có sở lựa chọn lại không nghĩ rằng như thế quả đoán liền đáp ứng làm cho hắn không khỏi nết nết khỏe miệng cười nói ra không hổ là có toàn bộ vũ trụ thông minh nhất chủng tộc danh s ư n g là thái thượng tộc xem ra cùng hậu bối bất đồng trong tộc các trưởng bối đều rất cơ chí cái gì gọi là cùng hậu bối bất đồng nghe nói như thế lạc thần không khỏi nhăn nhăn mày liễu khó chịu nói ra ý của ngươi là ta sẽ không cơ chí rồi sao ừ n ta cũng không nói như vậy là chính mình muốn như vậy diệ bạch núi vai vẻ mặt vô tội nói rằng nhưng ngữ khí lại cho thấy hết sức rõ ràng hắn chính là muốn như vậy làm cho lạc thần nghe xong không khỏi lại tức có chút nghiến răng giận dữ nói ra quên đi bản thánh cơ không phải với ngươi nhiều tính toán tung một câu ngạo kiều lời nói phía sau lạc thần lại nghiêm sắc mặt nói đến chuyện đứng đắn bất quá ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm muốn cho chúng ta thái thượng tộc thần phục ó thể chuyện không phải dễ dàng như vậy ta phía trước nói cũng chỉ là chúng ta tộc trưởng nguyện ý mà thôi nhưng chưa nói hiện tại liền t u y ể n trạch thần p h ụ ha hả minh bạch minh bạch diệ bạch giống như là sớm có dự liệu nghe được lạc thần lời nói cũng không còn quá nhiều kinh ngạc dù sao loại này tinh vu tính toán chủng tộc hắn cũng đánh qua không ít qua lại rõ ràng đối phương vô thì vô khắc đều thích bàn điều kiện cho nên diệp bạch trầm ngâm một lúc sau liền hỏi tiếp cho nên nói các ngươi thái thượng tộc muốn thế nào mới quyết định thần phục với bản tôn đâu lạc thần nghe tiếng nhất thời trầm giọng đáp lại nói rất đơn giản chúng ta tộc trưởng ý tứ là muốn với ngươi làm một cái tiền đặt cược cái gì tiền đặt cược diệp bạch nhũ mày tò mò hỏi liền đủ lạc thần đồng tử trợn đông lại một cái chữ câu câu nếu h hướng、diệp、Bạch, chầm thể hay không thành công cộng thôn vệ cái thứ hai vũ trụ chi ì n giọng nói. Ngươi công cộng linh. n kỹ Diệp cái có trụ vệ vũ như ngươi thành chúng ta thái thượng tộc nguyện ý toàn tộc quy về ngươi giới cờ có ở đây không vi phạm tôn nghiêm giới tình huống toàn tâm toàn ý nghe theo chỉ thị của ngươi nếu như ngươi thất bại còn có thể sống được lời nói chỉ cần nói cho chúng ta biết thái thượng tộc ngươi thân phận chân thật chính là nghe xong lạc thần điều kiện diệp bạch không khỏi cổ quái nhũ mày rơi vào một trận trầm mặc làm cho lạc thần nhất thời có chút không hiểu không khỏi quệt quệt khoe môi núng nịm hỏi làm sao điều kiện này ngươi không đáp ứng sao không phải diệp bạch đ ú i v a i nhẹ dọn g hồi đáp ta chỉ là ở kỳ quái các ngươi thái thượng tộc tại sao phải đưa ra đơn giản như vậy điều kiện đơn giản điều kiện ngươi cũng thật có tự tin nói lạc t h ầ n nhăn nhăn mày liễu dịu dàng nói chúng ta tộc trưởng phân tích qua nếu như địa cầu thực sự ra đời mới vũ trụ c h i linh ngươi muốn cắn nuốt xác thực s á t suất thành công rất cao nhưng cũng chính là vì vậy vũ trụ ý chí bên k i a m ớ i sẽ không trơ mắt nhìn coi như như lời ngươi nói hắn không có cách nào khác tự mình đến đây địa cầu trở ngại hành động của ngươi có ở toàn bộ hồng nông vũ trụ chìm đắm vô số ước năm vũ trụ ý chí thủ hạ đến cùng nuôi dưỡng bao nhiêu thế lực cất giấu bao nhiêu vị nịch thiên cường giả loại chuyện như vậy cho dù là chúng ta thái thượng tộc cũng vô pháp biết được toàn bộ nói đến đây lạc thần câu chuyện không khỏi nhất chuyện sắc mặt khó có được nghiêm trọng khả năng liền chúng ta thái thượng tộc âm thầm điều tra đến mà nói vũ trụ ý chí thủ hạ thế lực liền đủ quá kinh khủng chỉ là không ở hồng nông thiên đạo bên trên ghi lại thần đế cảnh cường giả số lượng cũng đã có vài chục vị nhiều thân hoàng cảnh càng là vô số kể đồng thời Trải qua c h ú người ta thái t h ợ n trưởng mình hiện g tộc tộc trưởng tự mình điều tra, phát hiện vũ trụ ý chí thủ chí ư hạ, điều vũ ý d n như vẫn tồn g t ạ hồng mông canh tồn mông Ngươi tại. biết điều này đại biểu cái gì không ta đương nhiên biết lần này không đợi lạc thần nói xong diệp bạch liền thần tình bình thản cắt đứt sau đó nhẹ cười nói ra có thể vậy thì thế nào đâu cái gì gọi là vậy thì thế nào ba hồng n ô n g cảnh cũng ngươi có thể hiểu rõ cái loại này tồn tại cường đại sao lạc thần nghe tiếng nhất thời trở nên kích động con t ư ở n g rằng diệp bạch không rõ ràng cái này chỉ tồn tại ở viễn cổ bí điện trong cảnh giới vừa định muốn mở miệng cho hắn phổ cập khoa học một phen ai biết diệp bạch lại không nhịn được phất phất tay lười biếng nói ra yên tâm đi nếu là ta muốn chuyện cần làm liền nhất định có thể đủ làm được huống h ồ ta nguyên bản là dự định thôn vệ vũ trụ c h i linh các ngươi thái thượng tộc cái này đổ ư ớ c bằng t ặ g không tự nhiên lại cực kỳ đơn giản nói đến đây diệp bạch chuyện lại là nhất chuyện tiếp lấy nói ra ngược lại thì ta tương đối y ế u kỳ các ngươi thái thượng tộc vì sao đều muốn biết thân phận của ta đây có cái gì kỳ quái đâu lạc thần bị môi hơi vung lên trán dịu dàng nói chúng ta thái thượng tộc từ xưa đến nay chính là một cái vâng theo tò mò khắt cầu thăm dò chủng tộc cho dù là vũ trụ ý chí chúng ta đều nỗ lực điều tra qua biết hiếu kỳ thân phận của ngươi thật kỳ quái sao h u ố n hồ nói đến đây lạc thần không khỏi nhữ mày một cái đầu trầm giọng nói thân phận của ngươi còn thần bí như vậy trải qua mấy ngày nay chuyện đã xảy ra chúng ta thái thượng tộc tộc trưởng nhưng là có tự mình điều tra qua thân thế của ngươi tuy nhiên lại không thu hoạch được gì phải biết rằng cho dù là vũ trụ ý chí, ở chúng ta thái thượng tộc điều tra cũng sẽ lộ ra một chút tung tích cùng bộ phận thế lực thậm chí là đi qua lịch sử nhưng ở trên thân thể ngươi lại ngay cả một tia manh mối cũng không tồn tại bất kể là đi qua vẫn là của ngươi tên thật bất quá là ngươi từ đâu mà sống vẫn là của ngươi t r ù n g tộc ngươi phảng phất giống như là một tấm giấy trắng giống nhau bày biện ra hoàn toàn chống không tư thái thàng đến mấy tỷ năm trước ngươi đột nhiên xuất hiện ở thượng giới mượn từ chân thần cảnh tu vi tiếp quản địa cầu lạc thân nói lại không khỏi hơi neo lại đôi mắt trầm giọng nói nhưng trải qua mấy ngày này chúng ta thái thượng tộc hiện tại có thể không phải tin tưởng một cái đột nhiên toát ra chân thần cảnh tồn tại có thể thuận lợi tiếp nhận địa cầu kinh khủng như vậy tinh cầu điều này hiển nhiên nói rõ ngươi đánh tử vừa mới bắt đầu liền có điều dâu dếm cũng đánh tử vừa mới bắt đầu liền có m ư u đồ cũng cho chúng ta thái thượng tộc càng phát ra hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là cái gì tồn tại chương hai trăm ba mươi sáu nên không hổ là thái thượng tộc sao điều tra phương diện hoàn toàn chính xác xứng đáng toàn bộ vũ trụ đệ nhất tên nghe được cuối cùng diệp bạch cười vô tay một bên bình thản tán dương thậm chí ngay cả ta đây chủng vô danh t i ể u tốt quá khứ đều có thể moi ra tới là có vài phần bản lĩnh cũng cho ta càng phát ra chờ mong các ngươi bái nhập dưới trướng của ta hai anh đồ ước thành hay bại hiện tại còn nói không chính xác đâu lạc thân nghe tiếng không khỏi quệt quệt khoe môi ngạo kiểu nói ra nói không chừng đến lúc đó người thua là ngươi ngươi sẽ chở chính mồm nói ra thân phận của mình a yên tâm đi diệp bạch l ú ô n bay vương lòng nói ta người này không có ưu điểm khác chính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn đương nhiên nói đến đây diệp bạch câu chuyện lại là nhất chuyện n ữ khí hơi lạnh cường đ i ệ u nói ta cũng không thích người khác bội ước nếu như đến lúc đó các ngươi thái thượng tộc đổi ý đừng trách ta trở mà ta cảm nhận được diệp bạch trong giọng nói lạnh ý lạc t h ầ n sắc mặt nhất thời cứng đờ cả n g ư ờ i lại nhịn không được dùng mình một cái trong lòng không khỏi vô cùng kinh ngạc diệp bạch khí thế mạnh thằng đến chỉ h o a n tâm thần phía sau lạc thần mới chỉ có liền vội vàng gật đầu nói thả yên tâm đi chúng ta thái thượng tộc cũng là từ trước đến nay lấy hết lòng tuân thủ hứa hẹn nắm giữ xưng đến nay còn chẳng bao giờ thất tín qua một lần không tin ngươi đ ạ i khả lên trên giới hỏi thăm một chút thư ta đương nhiên thư ai biết không đợi lạc thần nói xong diệp bạch trên người sảng giọng khí tức lại đột nhiên tiêu thất kèm theo hắn nhạo báng ngữ khí thật giống như trong nháy mắt thay đổi một người tựa như làm cho lạc thần đều có chút hoài nghi trước mặt người đàn ông này có phải hay không có bệnh tâm thần phân liệt nếu không vì sao có thể chuyển biến đột nhiên như vậy được rồi nếu lạc thần tiểu thư nên hỏi đều hỏi đ ổ ước cũng đã định rồi nếu như không có chuyện gì lời nói vậy thì mời tự tiện à ta sẽ không tiễn diệp bạch khẽ cười nói xong liền cơ cơ cánh tay một giây kế tiếp toàn bộ không gian nhất thời một cơn chấn động rất nhanh từ diệp bạch sáng tạo thế giới song song liền biến mất ra hai người một lần nữa về tới nguyên bản địa cầu mà diệp bạch ý tứ cũng rất rõ ràng là muốn tiếp khách làm cho lạc thần lại là một hồi phiên muộn nàng dù sao cũng là thượng giới toàn dân nữ thần người theo đuổi đầy đủ xếp đầy vài cái vũ trụ người làm sao ở diệp bạch nơi đây đối phương liền có vẻ cứ như vậy sốt r u ộ đâu một điểm thân sĩ phong độ cũng không có chẳng lẽ là mình mị lực giảm xuống nghĩ vậy lạc thần không khỏi ở trong lòng quyết định phải đi về hảo hảo dò xét mình một chút liên cũng tức giận nói với diệp bạch hai anh đi thì đi người nào cần n g ư ờ i tạo nói xong lạc thần thân ảnh chính là loay lên truyền t ố n g về thợ giới dù sao ngoại trừ đồ ước ở ngoài thái thượng tộc nhằm vào cái này thậm chí đủ để cải biến toàn bộ vũ trụ cách cục đại sự kiện còn có rất nhiều chuyện cần tương h thảo nàng cũng đích sắc không có thời gian ở lâu chờ lạc thần đi rồi diệp bạch ánh mắt lại lần nữa về tới trên bàn cờ thàng đến nhìn chăm chú hồi lâu d i bạch đột nhiên nhẹ giọng dù gì nói thời gian này cũng không sai biệt làm chứ cơ hồ là thoại âm rơi xuống đồng thời diệp bạch dưới chân sơn mạch lất động liền như cùng vỏ quả đất xé rách một dạng phun mạnh ra vô số linh khí khổng lồ ba động ngay sau đó toàn bộ núi mạch tượng là bị một thanh lợi kiếm đập tới lại xé rách ra một đạo thông s u ố t dáng dấp h n g câu diệp bạch nhìn hết thể phát sinh trước mắt trong ánh mắt không khỏi hiện lên mừng rỡ màu sắc tiếng cười lẩm bẩm quả nhiên như ta sợ liệu nơi này chính là địa cầu hạch tâm lối vào xem bộ dáng như vậy vũ trụ chi linh cũng đã thai nén sinh ra thành công kế tiếp chỉ kém một bước cuối cùng chỉ cần chờ nó hoàn toàn thành hình liền có thể tiến hành thốt vệ bất quá tại trước đây ta còn cần làm chút chuẩn bị nghĩ vậy diệp bạch đột nhiên ngừng đầu nhìn về phía ngoài núi chỉ thấy phát sinh biến hóa nguyên bản không chỉ là một ngọn núi này mà là toàn bộ địa cầu lấy ngọn núi này làm trung tâm lại đồng thời phun mạnh ra giống nhau cường đại linh lực khí tức kinh khủng sóng linh khí mạnh thậm chí so với lúc trước âm dương mắt trận mở ra lúc đều chắc chắn mạnh hơn bất quá đây cũng là đương nhiên dù sao âm dương mắt trận mở ra nhiều nhất cũng chỉ là vũ trụ chi linh thai n g ẽ n sinh ra thành khúc nhạc dạo mà thôi bây giờ chân chính vũ trụ chi linh thai n g ẽ n sinh ra thành công thanh thế tự nhiên càng thêm lớn một ít tự định giá đến tận đây diệp bạch nhãn thần không khỏi sáng lên tiếng cười lẩm bẩm xem bộ dáng như vậy địa cầu phải trải qua lần thứ hai bành trướng vô luận là trong không gian linh khí vẫn là địa cầu trong đại đạo cũng toàn bộ ngân h à hệ phạm vi sợ rằng đều muốn bởi vì này một lần bành trướng mà thay đổi hơn nữa lần biến hóa này hay là bởi vì cái thứ hai vũ trụ chi linh diễn xanh thanh thế to lớn tất nhiên sẽ không thua với viễn cổ thời kỳ mới vừa đạn xanh hồng mông vũ trụ chỉ sợ sẽ làm cho cái này cả cái tinh hệ chất lượng trực tiếp vượt lên trước thượng giới đạt được có thể so với tiểu hình hồng mông vũ trụ tầng cấp cơ hồ là diệp bạch nói chuyện đồng thời quả nhiên toàn bộ địa cầu đều nhanh chóng bành trướng bất kể là diện tích bề mặt vẫn là bên ngoài hạch tâm phạm vi cũng như cùng là tươi tốt sinh trưởng đại thụ vậy mỗi một giây đều lấy gấp mấy lần tốc độ tiến hành bành trướng không đến một hồi địa cầu diện tích liền vượt qua ban đầu thập đội đồng thời cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thậm chí theo địa cầu bành trướng toàn bộ hệ ngân hạ đều phát s a n h biến hóa bên trong từng cái tinh cầu lại cũng bắt đầu rồi bành trướng bành trướng đạn sinh ra thiên đạo linh khí phản p h ấ t toàn bộ tinh hệ đều chịu đến địa cầu ảnh hưởng chuyển biến thành một cái khác hồng mông vũ trụ mà cùng lúc đó cách vũ trụ chi linh thành thị gần nhất ma đô bên trong cả đám loại sớm đã sợ ngây người bọn họ vừa mới từ thần tiên đánh nhau đặc sắc tràng cảnh t r u n g phục hồi tinh thần lại thậm chí còn có không ít người nằm ở mậu bức trạng thái ai biết liền lại gặp phải lần này bất khả tư nghị biến động chỉ thấy theo địa cầu bành trướng mặt đất kéo ruôi không ít phong ốc bắt đầu sụp đổ trong lúc nhất thời nguyên bản phồn hoa phố buôn bán trực tiếp biến thành một đoàn phế tích cũng may bây giờ đã là linh vũ thời đại không ít nhân loại võ giả xuất thủ cứu rút mới chỉ có không có bao nhiêu người gặp nạn cùng lúc đó nguyên bản trên đường phố trong công viên điện giã bên trong thảm thực vật chịu đến linh khí khổng lồ trùng kích cũng bắt đầu không ngừng sinh trưởng lại biến dị thành vô số bội cây linh thảo linh hoa chương hai trăm ba mươi bảy trong vườn thú động vật hoang dã nhóm cũng bởi vì linh khí tầm bồ lại tấn chức thành từng cái uy mánh linh thú dồn dập phá lồng mà ra chạy trốn đến rồi trên đường cái trong s á t na toàn bộ thiên địa đều xảy ra vô cùng biến hóa ở nơi này lần mới tinh giới đường lớn dần dần ngưng tụ thành mới địa cầu mà cực kỳ hiển nhiên lần này cải biến cũng át xe vì địa cầu các sinh linh mang đến mới kỳ ngộ mới trưởng thành chỉ bất quá phần này kỳ ngộ đối với nhân loại mà nói cũng ẩn tàng rồi không ít nguy cơ thì như linh thu tàn sát bừa bãi cùng với đa số công kích tính linh cỏ linh hoa uy hiếp còn có dần dần đ ổ thành trấn nhưng cũng may linh khí tăng cường đồng dạng đối với dân tộc mang tới đề thăng toàn bộ nhân loại đều bởi vì tắm linh khí trên người sáng lên ánh sáng màu vàng đồng thời trong cơ thể linh lực lại thành gấp bao nhiêu lần bắt đầu tăng trưởng cho đến đột phá một cái lại một cái bình cảnh cũng vì vậy m a độ bên trong nhất thời vang lên vô số tiếng hoan hô cùng nghi hoặc tiếng cái này địa cầu đến cùng phát sinh cái gì tại sao phải đột nhiên bắt đầu bành trướng còn có phần này đột nhiên phun mạnh ra linh khí khổng lồ c ư nhiên so với lúc trước còn muốn càng cường đại hơn không sai ta chỉ là mới vừa đắm chìm trong trong đó liền trực tiếp đột phá mấy cái cảnh giới ngươi mới chỉ có mấy cái cảnh giới mà thôi thực sự là mất mặt nói cho ngươi biết nhà của ta tiểu hải tử vừa rồi tắm xong linh khí suối phun trực tiếp tự học thành tài lĩnh ngộ trong truyền thuyết như lai thần trưởng hai anh bất quá l à n h ư lai thần trưởng mà thôi ta nhưng là liền độc cô c ử u kiếm đều học xong trong lúc nhất thời nhân loại trong lúc đó nghị luận không ngừng thằng đến phát hiện trên đường cái sông ra rất nhiều linh thú linh thảo vung lỏng bầu không khí mới có thay đổi đáng chết những thứ này kinh khủng linh thú là từ lâu ra xem phương hướng sẽ không phải là trong vườn thu chứ nói vậy a nói như vậy chẳng phải là tất cả động vật đều có thể biến thành linh thú không chỉ có như vậy sợ rằng thực vật cũng là ngươi xem lối đi bộ những cái này hoa cỏ c ư nhiên ở linh khí phun trào dưới trực tiếp biến thành linh hoa linh thảo cái này có thể không dễ làm mọi người ở đây khẩn trương dồn dập linh thú đại đội sẽ phải tàn sát bừa bãi thành phố thời điểm một tiếng quát trói hai đột nhiên vang lên các vị thị dân chớ hoảng sợ những linh thú này liền do chúng ta tới ngăn cản thoại âm rơi xuống từng tên một hoặc ăn mặc người xuyên đ ạ bảo hoặc người khoác võ giáp con các linh vũ giả trước dưới tuôn ra trên người k h í tức cường thịnh không gì sánh được người cầm đầu nghiễm nhiên là mới vừa kết thúc bế quan láo thiên sư trương đạo duy chỉ thấy bên ngoài hai tay ra n g ra lại nhấc lên tầng tầng khí lãng vung hai tay lên liền gọi ra vô số lôi đỉnh kinh khủng tu vi đều nói rõ lao thiên sư đã trốn vào tiên cảnh lần này thi triển vẹn vẹn chỉ dùng nửa tầng công lực cũng đã đem một chúng linh thú nhất thời sợ đến chạy trốn từ phía hoặc là bị điện giật ngất trên mặt đất còn lại may mắn vô sự linh thú nhóm thấy thế lại vội vàng t quỵ trên đất xem g á n dấp giống như là ở túi đầu cầu xin tha thứ nhân tính hóa làm cho trương đạo duy đều có chút giật mình những thứ này r a súc chẳng lẽ còn thai ngén ra linh trí hay sao nghĩ vậy trương đạo duy trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ có thể không cần thiết giết chết những linh thú này mà là đem thu làm tọa kỵ tăng cường nhân loại thực lực càng xào d i ệ u tự định giá đến tận đây trương đạo duy rất nhanh liền bỏ ra hành động dùng nằm sấp trên mặt đất cầu xin tha thứ linh thú nhóm làm thực nghiệm cùng lúc đó ma đô địa phương khác cũng xảy ra một chút chiến đấu như một cái trong công viên ra đời kinh khủng thực nhân linh hoa hoặc là hoàng giang đại học loại này ở vào âm dương trên mắt trận yếu điện liên sùng vật mèo chó đều sinh ra linh trí tấn thăng làm linh thú cũng may ma đôi nhân loại cao thủ không phải số ít từ bọ đạo ra cường giả bên ngoài tu võ giả cũng không có thiếu thậm chí là trẻ tuổi đều tồn tại không ít cường giả giống như là trong đó người nổi bật gia các thiên nhiên cùng liều ý n g h a ý n g a hai nàng ở các nơi trong chiến trường liền cho thấy chính mình thực lực khủng bố thậm chí bởi vì cùng diệp bạch cơ duyên hai người b ộ c phát ra lực lượng so với trương đạo duy đều không hề yếu húng chi còn có ẩn nút tiềm lực có thể nói đánh một trận phong thần nghĩ lại sau này nói vậy sẽ bị vô số người kính ngưỡng thậm chí trở thành toàn bộ loài người hy vọng cùng lúc đó diệp bạch lại lười quan tâm tới những thứ này phàm thế nhân gian chiến đấu tuy là hai lần linh khí bạo phát hoàn toàn chính xác làm cho trên địa cầu hạ đẳng sinh linh thu được không ít đề thăng nhưng đối với kế tiếp địa cầu phải đối mặt địch nhân mà nói điểm ấy đề thăng cũng không đủ để phát huy được tác dụng còn chân chính chủ chiến lực sợ rằng còn phải dựa vào hắn cùng địa cầu nguyên t h ủ thần thoại sinh linh bất quá trải qua cái này hai lần linh khí phun trào trên địa cầu nguyên thủy thần thoại sinh linh chắc cũng sẽ có chút đề thăng đồng thời bởi vì là địa cầu nguyên sơ sinh linh bọn họ lấy được đề thăng cũng sẽ càng lớn nghĩ vậy diệp bạch hơi neo lại đôi mắt nhìn phía trên trời cao thấp giọng nỉ non nó nói như vậy kế tiếp ở đi địa, địa tâm hỗ trợ vũ trụ chi linh trưởng thành trước còn kém cuối cùng một đạo bố trí thoại âm rơi xuống diệp bạch thân ảnh tùy theo lóe lên rất nhanh liền xuất hiện ở địa cầu bên ngoài vũ trụ bên trong diệp bạch từ trên hướng xuống quan sát toàn bộ địa cầu phát hiện như nay cao thấp đã là phía trước mấy ước lần không ngừng toàn bộ hệ ngân hạ càng là điên cồn g bành trướng trở nên đã vô biên vô hạn chứng kiến cái này diệp bạch trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng bởi vì kế tiếp đại chiến đã định trước biết phi thường kịch liệt diện tích càng lớn không thể nghi ngờ càng dễ dàng địa cầu sinh linh ẩ n giấu tự định giá đến tận đây diệp bạch không có nhiều hơn nữa do dự cánh tay nhóng lên đ ố n g nhiên mở ra ra một đạo bao trùm toàn bộ ngân hạ hệ lớn đại kết giới ngay sau đó diệp bạch một đôi trong con người nhất thời hiện lên sán kim màu sắc sắt na phía sau vô số kim sắc phủ văn từ hư không bên trong tôn g a giống như mạng nhạy một dạng bao trùm toàn bộ hệ ngân hà sau đó lại dần dần du nhập g n giữa thiên địa hóa thành vô hình phảng phất vô sự phát sinh một dạng nhưng nếu như lúc này có đại năng giả đi qua nói liền có thể phát hiện lúc này địa cầu vòng ngoài đầu mối cả viên tinh cầu bên trên lại bao vây lên một tầng lại một tầng cấm chế chỉ có trong đó địa cầu sinh linh sẽ không nhận cấm chế ảnh hưởng nhưng nếu như là ngoại giới sinh linh muốn xâm lấn nơi này nói cấm chế sẽ gặp đem trực tiếp nghiền ra hệ ngân hà đồng thời này đạo sáp nhập vào diệm bạch pháp tắc cấm chế kết giới còn có một phần kinh khủng năng lực đó chính là làm người xâm lăng càng mạnh lúc uy lực của cấm chế cũng sẽ tùy theo biến lớn để phòng ngừa thượng giới những cường giả chân chính k i a hàng lâm địa cầu n thân, n trở lại về g Bất quá khoảng khắc liền cảm giác được một cô đáng sợ trở lực đánh tới phản phất như là một vạn trọng đại khí áp vậy tạo thành một đạo lực đàn hồi bình t h ư ớ n g muốn đưa hắn đổi ra ngoài diệp bạch t h ấ y thế lập tức phản ứng qua đây là chuyện gì xảy ra cái này nghiễm nhiên là mới sinh vũ trụ chi linh vô ý thức tự bảo vệ mình biện pháp đi qua cường đại linh áp hình thành tầng tầng phòng hộ màng đồng thời bởi vũ trụ chi linh sở hữu vô cùng vô tận linh khí quan hệ phòng hộ màng cơ hồ là không thể bị phá hủy coi như bị vũ lực bài trừ bộ phận cũng sẽ trong nháy mắt từ linh khí phục hồi như cũ chỉ bất quá đối với diệp bạch mà nói loại đẳng cấp này linh khí hộ cháo lại gần như bằng không có tác dụng hắn thậm chí không có quá nhiều để ý tới liền trực tiếp chỉa và o vô cùng khí áp hộ cháo tiếp tục hướng xuống lao xuống đi thình thịch thình thịch t h ì n h thịch! Thình ằ g đến đi xuống vạn trượng phía sau diệp bạch phát hiện m ỗ i tiếp tục tiến lên một tấc khi áp cường độ sẽ gặp bay lên tập h bội chờ hắn lần nữa đi tới vạn trượng phía sau kẽ n ứ t trong khí áp đã đạt được đủ để nghiền nát thần vương cảnh trình độ xem ra nếu như cảnh giới không đủ liền cái này để nhất quan cũng không qua nghĩ vậy diệp bạch không khỏi lên tiếng cảm thán tiếp lấy cũng không còn quá nhiều dừng lại chỉ là ở bên ngoài cơ thể gọi ra một đạo hộ thể cơ ư n g khí ở cơ ư n g khí màu vàng kim ngăn cả lại mặc cho khi áp kết giới như thế nào đi nữa để thắng diệp bạch thân thể cũng không ở chịu ảnh hưởng chút nào giống như là đất bằng phẳng bước đi giống nhau có vẻ phá lệ đi bộ nhàn nhã một lát sau diệp bạch thân ảnh xuất hiện ở địa tâm chỗ vừa xuống đất không lâu sau hắn liền đánh giá cảnh vật c u n g quanh phát hiện bốn phía tràn đầy nóng rực đến đáng sợ nham tương ở vũ trụ chi linh dựng dục dưới sợ rằng đã tạo thành thiên nhiên phát、tắc. thậm chí liền thần hoàn g cảnh tồn tại đều khó chống đỡ bên ngoài nhiệt độ đ ố t cháy chỉ có giống như diệp bạch loại này tầng thứ tồn tại tài năng nhưng không chuyện tiếp tục đi đến phía trước nhưng theo càng chạy càng sâu diệp bạch lại phát hiện quanh mình dị tượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều t ỷ như rõ ràng ở sơn động bên trong quanh mình lại nhấp đ o á n pháp tắc kết l ô i kinh khủng lôi đ ỉ n h chi l ự c trung còn ẩn chứa vô số đại đạo pháp tắc giống như thẩm phán khiển trách âm dương thủy diện phá h ư tử vong thần thánh quang minh trở các loại mà bao hàm nhiều như vậy pháp tắc lực lượng kết lối uy lực có thể tưởng tượng được chỉ là ở trong không khí lướt qua liền có thể bổ ra mấy trăm đạo hư không liệt p h ù n g dường như muốn đem chọn cái không gian đều xé nát l i ê n diệp bạch cũng lần đầu tiên nhũ mày cái này từ vũ trụ chi linh diễn hóa ra kiếp lôi uy lực mạnh lại không thua thần đế cảnh một kích ha h a xem ra muốn tiếp cận vũ trụ chi linh quả nhiên không dễ dàng như vậy tự định giá đến tận đây diệp bạch cũng không chút nào hư chỉ thấy ngón tay hắn hơi vẽ quay vòng đồng dạng biến hóa ra một đạo xích lôi hướng q u a n mình màu xanh kiếp lôi bổ tới ẩn chứa trong đó phát tác lực lượng lại không thua ngày đó địa kiếp lôi mảy may một giây kế tiếp thình thịch. thình thịch thình thịch thình thịch chỉ nghe vô số tiếng nổ vang buộc bắt đầu đem chung quanh đàn ú i lòng đất nham tương không khí đều sẽ thành nắp ấy phảng phất thiên thai hàng lầm một dạng thàng đến một hồi lâu kinh khủng động t ĩ n h mới từ từ bình thức quay chung quanh ở diệp bạch bên cạnh hàng vạn hàng nghìn kiếp lôi cũng chậm rãi tán đi chỉ bất quá bởi những thứ này kiếp lôi cũng là vũ trụ chi linh linh khí biến thành tuy là tạm thời tán đi nhưng rất nhanh cũng sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ diệp bạch lúc này không có nhiều hơn nữa lãng phí thời gian tiếp t ụ chỉ ư được ớ n trung nhất mang nhanh. hơn trong đó mấy trăm ngàn dặm, rốt cuộc thấy được chính mình mục đích cuối cùng. g địa địa đi đi. đó đích Địa cầu Bạch cuộc mục cuối cầu hạch sâu tâm Rất Theo trăm rốt thấy tâm. mấy dặm, Diệp vào thấy bên ngoài giải đất trung tâm bên trên có một viên hình tròn hình cái trứng tản ra vô cùng linh khí phơi bày thần bí thanh lam q u a n kén quanh mình còn bay là tả ra mấy chục tỷ k h ỏ a bóng chạy lớn nhỏ hạt ánh sáng không ngừng vây quanh chúng quanh xoay tròn tản mát ra điểm điểm tinh quang thì dường như từng viên một đang ở dựng dục tiểu hình tinh cầu vậy khí thế mạnh khiến cho diệp bạch đều cực kỳ khó được nhỡ mày sau một hồi không khỏi nuốt một ngụm nước bọn kích động rung giọng nói cuối cùng rốt cuộc gặp được con này tồn tại toàn bộ hồng mông vũ trụ phía trước nguyên sơ sinh linh vũ trụ chi linh chỉ cần ta có thể lệnh bắt đầu hoàn toàn chín mồi lại đem bên ngoài rung hợp vào trong cơ thể đến lúc đó vũ trụ ý chí tồn tại liền không còn cách nào h uy hiếp ta nghĩ vậy diệp bạch trong mắt khó có được hiện lên hưng phấn thần thái bất quá hắn cũng không còn quá trải qua ý bởi vì diệp bạch minh bạch cái này tiếp cận vũ trụ chi linh một bước cuối cùng ngược lại là gian nan nhất chỉ thấy ở vũ trụ chi linh chỗ ở khu vực trung tâm bên ngoài quanh mình lại hiện đầy nhiều loại pháp tắc lực lượng nguyên tố có từ cao dai nhất hỏa d i ễ m pháp tắc thủy hệ pháp tắc cùng thổ hệ pháp tắc hình thành biển nham thạch nóng chảy có giống như trước đó tập thể sở hữu công kích tính pháp tắc lực lượng khủng bố kiên lôi có bao hàm không gian pháp tắc thời gian pháp tắc cùng thời không pháp tắc tạo thành phạm vi kết giới có dung hợp linh lực năng lượng cùng rất nhiều phòng ngự tính pháp tắc b ă n g xương bao tác những lực lượng này cộng lại gần như bao hàm toàn bộ vũ trụ gần chín thành pháp tắc lực lượng mà khổng lộ như vậy cao cấp nhất pháp tắc lực lượng dung hợp vào một chỗ hình thành hơn m ư ơ i đạo trở ngại k ế giới không hề nghi ngờ mỗi một đạo cũng có ung dung miễu sắt thần đế cảnh lực lượng kinh khủng húng chi hôm nay là hơn mười đạo kết giới cộng đồng tác dụng cho dù là diệp bạch cũng không thể không cẩn thận đường đ ố i t h â n tình lần đầu tiên nhận chân nếu như vậy liền đã lâu nóng người a diệp bạch nói xong trong cơ thể bỗng buộc phát ra một hồi đáng sợ sóng linh lực chỉ là uy thế mạnh liền đem toàn bộ hư không chấn vỡ ra vô số cạn một giây kế tiếp diệp bạch vươn một chỉ hướng phía không khí nhẹ nhàng điểm một cái lại như cùng là kích thích đại đạo chi dây vậy vô căn cứ diễn hóa xuất vô số kim sắc minh văn theo sát mà đến một hồi đại đạo c h i âm chuyển khắp toàn bộ đ ị a tâm d i ả i đất giống như thanh luân hót chấn triệt bắt hoang s á t na phía sau diệp bạch kiếm chỉ đông lại một cái hướng không v ừ a bổ trong nháy mắt biến hóa ra một thanh kéo dài qua thiên điệu thái hư linh kiếm hướng cái kia hàng vạn hàng nghìn pháp tắt c h é m tới chương hai trăm ba mươi chín thương xôn xao bành long trong s á t na vô số tiếng nổ vang nổ tung vô số trận điện tiếng xâm chớp vô số sóng sóng lửa n h ứ c lên phảng phất ngày tận thế đến vậy làm cả đ i ệ tâm không gian đều rung động nếu không phải là bây giờ địa cầu chất lượng là trước kia vạn ước lần địa tâm không gian chất lượng càng là không thua gì hồng mông vũ trụ sợ rằng một kích này h o a i cũng đủ để chém rách mấy cái hồng vũ nhưng ở lúc này vũ trụ chi linh tự nhiên hình thành pháp tắc vòng phòng hộ bên trên d i ệ p bạch thế tiến công lại có vẻ không có như vậy có hiệu quả chỉ thấy có thể chém rách hồng vũ một kích chém vào cái kia hàng vạn hàng nghìn bằng xương báo táp luyện ngục nham tương thiên địa kiếp lôi chi bên trên lại t o á t ra tầng tầng năng lượng hoa lửa uy thế mạnh dường như muốn đem chọn cái trí đạt đại đạo đều cho xe rách nhưng đối với hơn m ộ ư ơ i đạo pháp thì cách giới mà nói nhưng chỉ là chém vào trong đó mảy may căn bản là không có cách đem hoàn toàn phá hủy thậm chí điểm ấy tổn thương ở vũ trụ chi linh vô cùng linh lực tiếp tế tiếp viện phía dưới bất quá trước mắt liền lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu chứng kiến cái này màn diệp bạch ánh mắt không khỏi đông lại một cái bất quá trong lòng cũng không có nhục trí lần nữa giơ lên cái tay còn lại đồng dạng bóp làm kiếm chỉ bạo nổ tiếng g ông nói nếu một thanh linh kiếm không đủ ta đây là hơn tiễn ngươi mấy trôi coi như chúng ta quả ra mắt thoại âm rơi xuống diệp bạch trên người s ó n g linh khí trở nên càng phát ra cường thịnh bất quá trước mắt liền ở hư không bên trong ngưng kết ra giống nhau vạn thanh linh kiếm linh kiếm tư thế thậm chí chỉ là trong đó kiếm ý p h á p tắc liền đủ để tua nhỏ chung quanh thời không làm cả địa cầu thậm chí toàn bộ hệ ngân hà cũng không khỏi trở nên rung động thiên địa bản c a n vạn kiếm quý tông diệp bạch một bên lẩm bẩm hai ngón tay t r ợ t s á t nhập đến cùng một chỗ n ặ n ra mấy đạo phức tạp giấu tay sắt na phía sau vạn thanh thái hư linh kiếm cùng nhau bổ về phía cái kia vô cùng vô tận phát tắc k ế giới thình thịt Thình thịch. theo vô số tiếng nổ vang nổ lên một đạo đạo pháp thì dần dần bị chặt tiếp theo tức lại một t ứ c dần dần phát tác kết giới tốc độ khôi phục rốt c ụ c đuổi không kịp diệp bạch phá hư tốc độ tương đương dần dần tán đi thẳng đến cuối cùng diệp bạch lần nữa ngăn kiếm chỉ hàng vạn hàng nghìn thái hư linh kiếm nhất thời vừa bổ biển nham thạch nóng chạy trong nháy mắt phá tản ra tới hàng vạn hàng nghìn thái hư linh kiếm lại là dạch một cái lại đem thời không kết giới lau thành cho đùi hàng vạn hàng nghìn thái hư linh kiếm lần nữa vừa rơi xuống lại đem băng xương báo tắp cắt đứt ra hàng vạn hàng nghìn thái hư linh kiếm cuối cùng chém một cái đem cái kia vô tận kiếp lôi triệt để biến thành cạn đến tận đây hơn m ư ờ i đạo pháp thì kết giới cuối cùng cũng từng cái tán đi diệp bạch cũng không còn do dự nữa thừa dịp pháp tắc kết giới còn đến không kịp khôi phục trực tiếp một bước đ ạ p đến rồi vũ trụ chi linh bên cạnh cũng chính là trong chớp nấm này diệp bạch cảm thấy gần như thực chất linh lực đập ở tại trên mặt mình không khỏi nhãn thần sáng lên nghiêm nhiên loại này phát cảm giác chẳng những sẽ không đối với hắn tạo thành không chút nào thích còn có chủng ấm áp làm dịu cảm giác đừng có mơ cái này từ vũ trụ chi linh tự mình mang tới thiên địa linh khí biết có bao nhiêu tác dụng may là diệp bạch chịu này linh khí cảm hóa đều cảm thấy thể sắc và tinh thần thư thích rất nhiều phía trước bổ ra pháp tắc kết giới sử dụng linh khí càng là trong nháy mắt khôi phục được cực h ạ n lúc này quan kén phía trên đột nhiên tạo nên một hồi sống lớn theo sát mà đến là một tiếng không rõ rung động diệp bạch thấy thế thần s ắ c lập tức đọc lại vô ý thức muốn ngăn cản một phen nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn lại lần nữa bưng lỏng bởi vì diệp bạch từ đó cảm thấy một tia hữu hào khí tức giống như là một cái non nớt h ả i nhi đang vươn tay nhỏ bé bắt hắn lại áo nha nha nghỉ non một dạng nghĩ vậy diệp bạch ánh mắt không khỏi sáng lên giống như là minh bạch rồi cái gì lập tức nhẹ g i ọ n g cười hỏi ý của ngươi là ngươi thừa nhận ta nghe nói như thế quan kén phía trên lại là một hồi s ó n g lớn diệp bạch cũng lần nữa tiếp nhận được vũ trụ chi linh ý tứ không khỏi lộ ra mừng rỡ cười nếu như vậy vậy thì do ta tới trợ giúp ngươi diễn biến a chờ sau khi thành công làm thù lao ngươi lại dung nhập bên trong cơ thể của ta như thế nào ông, ông, ông. lúc này đây vũ trụ chi linh dường như bởi kích động thậm chí phát ra thực chất tính động tĩnh dường như phong minh một dạng không hề nghi ngờ là đáp ứng rồi diệp bạch yêu cầu diệp bạch thấy thế cũng không khỏi hài lòng gật đầu cứ như vậy chỉ kém đem vũ trụ chi linh thai ngén sinh ra hoàn thành hắn liền có thể bước vào cái kia một bước cuối cùng nghĩ vậy diệp bạch lúc này không do dự nữa chậm rãi xuyên qua không ngừng xoay tròn tình quang hạt cơ bản đi tới vũ trụ chi linh quang kén bên cạnh khoanh chân ngồi xuống đem một bàn tay khoác lên quang kén bên trên phía sau diệp bạch trên người trợn ra lực lượng kinh khủng ba động cùng vũ trụ chi linh vô tận linh khí dung hợp lẫn nhau lại nâng đỡ lẫn nhau trong nháy mắt sản sinh ra càng thêm kinh người đại đạo lực lượng từ từ tăng nhanh vũ trụ chi linh thai n é n sinh ra tốc độ chứng kiến cái này màn diệp bạch trong lòng không khỏi vui vẻ nhẹ g i ọ n g cười nói cứ như vậy sợ rằng chỉ cần bảy ngày vũ trụ chi linh liền có thể triệt để viên mãn đến lúc đó cũng chính là ta cùng với địa cầu quật khởi lúc cũng là thời điểm hướng về phía trước giới cùng vũ trụ ý chí thanh toán mấy ngày nay thiếu tới nợ thoại âm rơi xuống diệp bạch chậm rãi nhắm hai mắt lại trong â khoảng địa thời n t h o gian ngắn cũng vô pháp lại vào sâm trong đó dù sao vũ trụ ý chí tuy nói gần nhất trong tay diệp bạch bởi vì các loại mưu kế nguyên nhân đã bị thiệt thòi không ít nhưng hắn dù sao cũng là bây giờ vũ trụ c h í tôn t o à nguyên g bản an bình tường hòa các nơi tràn đầy kim quang linh luận thượng giới bây giờ đã một mảnh hỗn độn các nơi đều là chiến tranh sau đó còn lưu lại nghiệp hỏa còn có nghiền nát lấy đất chật vật không chịu nổi phế tích đương nhiên làm người ta sợ hãi nhất vẫn là cái kia từng cổ một chồng chất thành sơn thượng giới sinh linh thi hải chương hai trăm bốn mươi máu chạy thành sông h ả i cốt mảnh nhỏ d ã những từ ngữ này có thể đều không đủ lấy hình dung hôm nay thượng giới bởi vì chết đi thượng giới sinh linh nhiều thậm chí đã vượt ra khỏi bất luận cái gì một con sông bất luận cái gì một mảnh s ơ n rã gần như tràn ngập ở vô biên vô tận thượng giới các ngao ngách bên trong giống như tu la địa ngục một dạng không nghi ngờ chút nào là phần này sợ hãi đủ để khiến sở hữu còn sống ở thượng giới đê vị không gian các sinh linh đều cũng không dám nữa đặt chân địa cầu nửa bước nhưng cũng trong lúc đó thượng giới địa vị cao trong không gian lại truyền ra trận trận phẫn nộ tiếng gào thét từng tên một đ a n g bế quan cường giả siêu cấp n ó n g ở tộc nhân kêu trên phía dưới đi ra bí cảnh nghe xong tộc nhân s ở kể ra sự tình phía sau bọn họ đều không khỏi tức giận tới mức cắn răng răng trong mắt phun mạnh ra gần như thực chất lựa giận giống như là trong đó người nổi bật thập đại chủng tộc bên trong cổ thú tộc từ trước đến nay lấy tính tình táo bạo l ấ y s ư n g biết được thượng giới đê vị trong không gian phát sinh thảm kịch phía sau đại trưởng lão cổ thú đế nhất thời nhịn không được tức giận gầm hét lên người nói cái gì chính là hạ giới sinh linh dĩ nhiên kém chút đem nửa hạ giới cho tiêu diệt còn có chúng ta cổ thú tộc hậu đại thế lực t r ă m thú tộc nhất mạch cũng toàn bộ chết ở đám kia hạ giới sinh linh trong tay không có không sai đại trưởng lão nghe được đối phương uy thế kinh người chất vấn tiếng liền thân là hiện giữ cổ thú tộc tộc trưởng thú hoàng đều không khỏi cả người run lên liên tục gật đầu đáp v u ợ n cười v u ợ n cười đ ạ t được s á t thực đáp lại phía sau cổ thú đế trên mặt tức giận càng sâu một đôi giúp đỡ ở thần thiết ngai vàng thú chào đều khảm vào tay vịn bên trong trực tiếp đem trọn cái lưng ghế rửa vỡ ra tới phẫn nộ gầm nhẹ nói từ lúc bản tôn đăng lâm đế vị sau đó đừng nói hạ giới sinh linh l i ê n ức vạn thượng giới sinh linh cũng không dám đối với chúng ta cổ thú tộc dưới cờ người có chút bất kính không nghĩ tới hôm nay giới cờ nhất mạnh cánh bị chính là hạ giới nhất phái tà linh cho giết đơn giản là đang đánh bản đế mặt mũi cổ thú đế không khỏi nghiến răng nghiến lợi trong ánh mắt toát giá huyết s ắ t s á t ý vừa tiếp tục giọng tức tôi nói bản cổ thú đế nguyện lấy đế danh thể sau này định diện viên kia hạ giới tinh cầu nếu không làm bậy thượng giới thần đế lời này vừa nói ra cho dù là thân là cổ thú tộc hiện tộc trưởng thú hoàng cũng không dám thờ ơ liên tục gật đầu phụ hòa nói toàn bộ nghe theo đại trưởng lão phân phó của ngài t ố t cổ thú đế lên tiếng phía sau một đôi huyết sắc thú đồng liền xuyên thấu qua chư thiên văn giới nhìn về phía địa cầu phương hướng trầm dọ quát đã như vậy thú hoàng tộc trưởng ngươi phải đi phân phó dưới tộc nhân a lập tức bắt đầu theo ta bản đế thẳng hướng viên t i n h cầu kia tàn sát mặt trên toàn bộ sinh linh dùng cái này hoàn lại bọn họ mang cho tộc ta xỉ đục là cũng trong lúc đó thiên cơ tộc nội địa trải qua lần trước thiên cơ hoàng dẫn dắt tộc nhân đại quân thẳng hướng địa cầu phía sau toàn bộ thiên cơ tộc ở thượng giới thế lực liền trong nháy mắt xúc thủy không ít thậm chí toàn bộ chủng tộc đều trong nháy mắt trở nên tiêu tan trầm dù sao cho dù là thập đại chủng tộc tổn thất nhiều như vậy danh thần vương còn có rất nhiều tộc nhân dưới tình huống cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề húng chi thiên cơ tộc tộc trưởng thiên cơ hoàng bản thân còn bỏ mình cái này đối với cả một tộc bầy đả kích càng lớn hơn nhưng cái gọi là d á n chết vẫn còn n ọ c đả kích đại thuộc về đại ngược lại không đến nổi làm cho thiên cơ tộc cứ như vậy biến mất ở thượng giới bên trong bởi vì bọn họ tuy là tổn thất đại lượng đê đoan chiến lực nhưng ở cao đoan vệ mặt chiến lực thân là thập đại một trong chủng tộc thiên cơ tộc như trước có cùng với chính mình nội tình chỉ thấy nội địa bên trong sở hữu còn sót lại thiên cơ tộc người đều tụ tập đến rồi một chỗ trước truyền thống trận thần tình cung kính quỳ lệ trên mặt đất giống như là ở cung nên lấy người khác đến s á t na phía sau chỉ thấy truyền thống trận lóe ra mấy đạo tia sáng nhất tôn một tôn thân ảnh từ đó chậm rãi bước ra chờ tia sáng biến mất phía sau tổng cộng năm người thân ảnh cũng hoàn toàn lộ ra chỉ thấy năm người chỉ là sừng sững tại chỗ cho thấy uy thế liền một số gần như kinh người làm cả trong phạm vi một triệu dặm không khí đều trong nháy mắt ngừng trọng mấy nghìn lần một ít nhỏ yếu tộc nhân ở nơi này phần dưới sự uy áp càng không dám nhúc nhích mảy may trực tiếp quỳ dạp xuống đất cả người run dậy không ngừng t h ẳ n g đến người cầm đầu mở miệng phần này uy áp mới chỉ có bớt chút cho phép ta bọn tử tôn người nhóm truyền tới những tin tức kia thật hay giả nghe nói như thế cầm đầu một gã thiên cơ tộc người vội vàng trả lời báo báo cáo tổ sư đại nhân chúng ta dùng thiên cơ trận truyền lại đạt đến tin tức tuyệt đối câu câu là thật tộc trưởng đại nhân còn phần lớn tộc nhân hoàn toàn chính xác đều bỏ mạng ở này khỏa hạ giới trên tinh cầu đưa tới chúng ta thiên cơ tộc bây giờ thế lực lớn vì tiêu giảm một số gần như rơi đến thập đại t r ù n g tộc cuối cùng sở cho nên cũng xin tổ sư đại nhân có thể thay chúng ta bộ tộc báo thủ dựa đ ủ vậy mà lại có loại này sự tình phát sinh c ù n g tính tình kích động cổ thú tộc bất đồng thân là thông h i ể u thiên địa thiên cơ tộc tổ sư hiểu thiên đế rõ ràng phải tĩnh táo nhiều dù cho nghe xong lần này phá vỡ tam quan thậm chí chẳng bao giờ nghĩ đến tình huống nhãn thần cũng như trước bình tĩnh không phải là bởi vì lòng hắn chung không có tức giận hoặc có lẽ là biết mình tự mình dạy dỗ thiên cơ tộc t r ư ở n g bị diện ban ngày máy móc tộc nhân chết đi toàn bộ thiên cơ tộc sùng dốc hiểu thiên đế l ử a giận so với ai khác đều m u ố n thịnh vượng nhưng thông hiểu hết thể hắn cũng hiểu được càng là loại thời điểm này mới chỉ có càng hẳn là cẩn thận hành sự mới có thể vạn vô nhất thất thay tộc nhân báo thủ nghĩ vậy hiểu thiên đế mở miệng lần nữa hỏi các ngươi rõ ràng trên viên tinh cầu kia tồn tại cái gì quỷ dị địa phương sao cái này cầm đầu thiên cơ tộc người nghe tiếng vội vàng suy tư rất nhanh giống như là nhớ ra cái gì đó trước mắt đột nhiên sáng lên mở miệng hồi đáp tộc trường đại nhân còn tiện ở thời điểm dường như có nói qua viên tinh cầu kia hạch tâm khu vực tồn tại đủ để bảo bối người t i ê n đủ để bảo bối người t i ê n nghe nói như thế hiểu thiên đế không khỏi nhữ mảy một cái đầu trong lòng dâng lên vài phần h i ể u k ỷ phải biết rằng tiền nhiệm thiên cơ tộc tộc trường thiên cơ hoàng nhưng là đích thân hắn dạy dỗ nên n đồ đệ cũng là hắn nhất trung ý một gã đệ tử chương hai trăm bốn mươi mốt ngược lại không phải là nói thiên cơ hoàng thực lực cỡ nào cỡ nào n g ư ờ tiên mà là bởi vì thiên cơ hoàng giống như hắn đồng dạng bảo thủ đồng dạng am hiểu thấy rõ cùng bố cục có thể làm cho như vậy thiên cơ hoàng đều gọi khen g i a n g l ị c h thiên hai chữ địa cầu trong cốt loi gì đó chi h i hữu không cần nói cũng biết nghĩ vậy hiểu thiên đế trong mắt lóe lên một tia lượng sắc tiếp tục nói ra nếu là như vậy thiên cơ hoàng biết bỏ mạng ở viên tinh cầu kia bên trên ngược lại cũng có chút khả năng đã như vậy liền do ta tự mình dẫn người thay đệ tử của mình đòi lại tính m ệ n h a lấy trên viên tinh cầu kia cánh mạng của tất cả mọi người làm giá thoại âm rơi xuống hiểu thiên đế trợ trương vung tay lên triển khai ra khỏi một đạo đủ để bao trùm trăm ngàn dặm bàng đại truyền tống trận lại lanh nói rằng thuận tiện lại đem trên viên tinh cầu kia sở hữu linh bảo đều thu làm ta dùng lấy hoàn lại chúng ta thiên cơ tộc tổn thất hống hống hống nghe nói như thế một đám thiên cơ tộc người nhất thời vung tay hô to lên liền phía trước trên mặt tâm u đều sát na biến mất bởi vì bọn họ tin tưởng ở hiệu thiên đế dưới sự dẫn dắt thiên cơ tộc chắc chắn trở lại đình phong thậm chí nếu như có thể cướp đi trên viên tinh cầu kia linh bảo không đúng có thể để cho toàn bộ thiên cơ tộc đạp về cao hơn núi cao tự định giá đến tận đây một đám t h i ê n cơ tộc người không khỏi vung tay hô lớn chúng ta nguyện đi theo tổ sư ngài bước chân chết thay đi tộc nhân báo thủ chết thay đi tộc trưởng báo thủ tiêu diệt viên kia đáng hận hạ giới tinh cầu tàn sát phía trên toàn bộ sinh linh dùng cái này bảo vệ chúng ta thiên cơ tộc vinh quang thay tổ sư đại nhân ngài l ó t đường Tốt. hiểu thiên đến g h e tiếng nhất thời hài lòng gật đầu lại khép cười gật một cái bên cạnh bốn người tiếp tục nói yên tâm đi có ta cùng cái này bốn gã thần hoàng cảnh tột cùng trường lao ở tàn sát viên kia hạ giới tinh cầu tuyệt đối dễ dàng đến lúc đó chúng ta thiên cơ tộc sẽ đưa tới một lần nữa huy hoàng thoại âm rơi xuống hiểu thiên đế r ơ i chân truyền t ố n g môn bỗng nhiên nhấp n h o á n g quan mang theo một hồi thiềm thức qua đi mọi người thân ảnh liền biến mất tại chỗ hướng xa xôi địa cầu truyền t ố n g đi cùng lúc đó như vậy một màn vẫn còn ở địa vị cao giao diện trong từng cái thượng vị chủng tộc bên trong trình diễn không nói cái khác chính là thập đại chủng tộc bên trong từ b ọ tộc nhân vẫn ở vào cao vị diện chung chẳng đáng với đi vị diện thấp phát triển thế lực ba vị trí đầu đại chủng tộc bên ngoài còn lại bảy chủng tộc đều lưu lại mạch hệ tích trữ ở vị d i ệ n thấp bên trong hoặc là lúc trước xâm lấn địa cầu trong chiến dịch liền cùng địa cầu kết cửu hận vì vậy những thứ này chủng tộc bên trong không riêng gì thân là thần hoàng cảnh tộc t r ư ở n g phẫn nộ đứng dậy thậm chí liền những cái này sớm đã lui khỏi vị trí phía sau màn trốn vào bí cảnh t r ú n g tiềm tu từng tên một viễn cổ đại n ă n giả g đều bị kêu gọi ra giống như là cái gì đại trưởng lão tổ sư gia sư tôn gì gì đó từng cái cũng có thần đế cảnh khủng bố tu vi muốn đẻ hồng nông thiên đạo nói hai mươi người đứng đầu Có 13 danh cường chỗ chiến danh này bên giả ở chỗ này chiến bên trong đứng dậy. Chuẩn dậy. bị lúc i cái kia thiên cổ năm qua, viên thứ nhất dám khiêu chiến thượng giới tinh ê n nắng nhất thượng hợp thảo phạt thứ Trong cổ cầu. dám qua, l nhất thời phong khởi vân dũng vô số thượng giới cường giả chân chính nhóm mở ra truyền tôn g môn hướng địa cầu vào tới cũng biểu thị một vòng mới đại chiến sắp hàng lâm mà đúng lúc này chân chính kinh khủng báo tác đã ở vô thanh vô tức trung s i n h dưỡng thượng giới ở ngoài hồng nông vũ trụ ở chỗ sâu trong một chỗ hư vô hạo vũ trung đột nhiên có hơn mười đạo thân ảnh từ h á cám hư không bên trong quốc g a phản phất thuấn di tới vậy dồn dập rơi vào một viên ám s ắ c tử tinh bên trên trong lúc nhất thời không khí không khỏi trở nên phá lệ yên lặng phản phất liền bùi của vũ trụ cũng không dám ở mấy người trước mặt n ú p c ních mảy may đương nhiên cái này cũng không kỳ quái dù sao chỉ là xem khí thế trong đám người người yếu nhất cũng đã không thua kém trung vị thần đế cảnh còn như cầm đầu tối c ư ờ n giả g khí tức kinh người càng là dường như tinh thần đại hại vậy khiến cho người sợ sợ đồng thời lại khó có thể đánh giá phản phất sự hiện hữu của hắn bản thân cũng đã đầy đủ cùng toàn bộ đại đạo tương để tình luận đúng lúc này một đạo u minh một dạng thanh âm đột nhiên từ hạ vũ ở chỗ sâu trong truyền lại tới ngữ khí không linh viêu miểu rồi lại thần kỳ truyền vào trong thai mỗi người lệnh tất cả mọi người tại chỗ bao quát tên kia dường như đại đạo vậy hùng vĩ người cầm đầu đều không khỏi thần tình chấn động ngẩng đầu nhìn về phía chân trời c u n g kính hô tham kiến vũ trụ ý chí đại nhân lời này vừa nói ra nếu là có còn lại thượng giới sinh linh ở chỗ này cần phải tại chỗ kinh ngạc đến ngây người không thể phải biết rằng tuy là thượng giới mọi người đều biết vũ trụ ý chí tồn tại lại không có mấy người thực sự từng gặp vũ trụ ý、chí. thậm chí ngay cả bên ngoài dáng dấp ra sao thanh â m như thế nào tung tích ở đâu đến tột cùng có tồn tại hay không có phải hay không sinh mệnh vẫn chỉ là đám người miệng truyền thuyết đều không có người nào rõ ràng bởi vì này danh toàn bộ vũ trụ thực tế người quản lý thật sự là quá khó tìm tìm hoặc là siêu thoát trên đại lộ pháp tác bên trên hắn bản thân liền là vũ trụ toàn bộ vũ trụ cũng có thể là hắn nói chung có vô số thượng giới sinh linh đều muốn thấy hắn giờ này khác này sắc sắc thật thật xuất hiện ở nơi đây sau đó đáp lại hơn mười tên cường giả mong đợi、ừ. chỉ nghe một tiếng đại đạo c h i âm lần nữa từ trong hư không chuyển đến lệnh hơn mười tên cường giả trên mặt đều lóe lên một tia mừng rỡ vội vã thấp kém quá khứ đầu cao não c ù n g kính nói ra xin hỏi vũ trụ ý chí đại nhân đem chúng ta triệu hoán đến nơi này là vì chuyện gì kỳ thực cũng không có cái gì đại sự nghe được mọi người nghi vấn hư không bên trong lần nữa chuyển đến đại đạo c h i âm chỉ là có một viên hạ giới trên tinh cầu ra đời một đám cuồng vọng vô c h i sinh linh còn có một danh không biết từ đâu xuất hiện đồng dạng cuồng vọng vô tri người lãnh đạo để cho ta có chút chướng mắt mà thôi cái gì một đám cường giả nghe tiếng nhất thời trừng trừng mắt đồng tử bên trong không khỏi toát ra khiếp sợ màu sắc kinh ngạc nói ra đã có hạ giới tinh cầu dám t r e o vũ trụ ý chí đại nhân ngài không vui quả thực khó có thể tin không sai loại này hành vi quả thực c ũ n g không khác tìm chết đám người một phen nghị luận sau đó vừa nhìn về phía hư không bên trong cung kính mà hỏi vậy không biết vũ trụ ý chí đại nhân ngài có cái gì muốn phân phó chương hai trăm bốn mươi hai thoại âm của mọi người hạ xuống rất nhanh vũ trụ căn nguyên chỗ liền truyền đến một tiếng mở mịt đáp lại ngữ khí lãnh đ ạ m gần như đáng sợ xóa đi viên tinh cầu kia a mấy câu nói tương tự mệnh lệnh lệnh v ẻ mặt mọi người lập tức đọc lại trầm giọng đáp ứng nói là cần tuân mệnh lệnh của ngài chờ đám người trả lời phía sau trong đầu của bọn hắn liền đột nhiên hiện lên một đạo trang cảnh nghiễm nhiên là địa cầu chỗ ở tọa độ hơi chút biết phía sau đoàn người lúc này không dám do dự một cái thuấn thân liền chuẩn bị lập tức đi trước địa cầu nhưng vào lúc này hồng vũ trung lại truyền tới phiêu miệu thanh âm bị lợt ì còn có david cùng tượng khăn người nhóm trước lưu lại là bị gọi vào b í lở x ì nam tính sinh linh chính là đứng ở đám người phía trước nhất người cầm đầu nghe được vũ trụ ý chí mệnh lệnh nguyên bản nên cao đầu đầu lâu hắn hầu như không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng nói đồng thời bên cạnh hắn hai gã khí tức đồng dạng to lớn chỉ so với hắn kém hơn một phần hai gã sinh linh cũng giữ lại cung kính nhìn về phía hư không bên trong chờ đợi vũ trụ ý chí bước tiếp theo chỉ lệnh mà không bao lâu trong hư không cũng lần nữa chuyển đến phiêu miệu thanh âm chỉ nghe đối phương lạnh giọng hỏi chỉ có ba người các ngươi tới sao cái này không sai vũ trụ ý chí đại nhân bị lờ xì gật đầu trầm giọng hồi đáp mấy người khác chỗ ở không gian có chút phong bế h à n tạm thời còn chưa thu được ngài triệu hoán cũng xin vũ trụ ý chí đại nhân ngài bất giận quên đi ngược lại có ngươi nhóm ba người ở tiêu diệt viên tinh cầu kia hẳn là cũng đủ rồi vũ trụ ý chí dường như cũng không còn quá quấn quýt hoặc có lẽ là hàn thấy trước mắt ba người thực lực muốn tiêu diệt địa cầu đã xoa xoa có thửa trầm ngâm sau một lúc vũ trụ ý chí thanh â m lần nữa từ trong hư vô chuyển đến nếu như vậy để ngừa một phần vạn cái k i a ngơi ư nhóm ba cái liền cùng nhau dắt tay a nhớ kỹ nhất định phải đem viên tinh cầu kia triệt để hủy diệt đặc biệt bên ngoài hạch tâm đản xanh tiên t i ê n linh vật còn có người lãnh đạo của bọn họ diệp bạch ngạch là nghe được vũ trụ ý chí trong giọng nói tức giận ba người nhất thời hơi kinh ngạc phải biết rằng vạn ước năm qua bọn họ còn chưa từng thấy vũ trụ ý chí bộ dáng tức giận dù sao cái này toàn bộ vũ trụ tất cả thuộc về vũ trụ ý chí quản hạt phía dưới lại có người nào có tư cách chọc bên ngoài tức giận chứ tựa như một nhân loại sẽ không bởi vì con kiến hôi khiêu khích mà phẫn nộ giống nhau bởi vì chỉ cần nhân loại bước ra bước tiến tiếp tục hướng phía trước đi liền có thể thuận tiện giết chết những con kiến hôi kia còn đối với vũ trụ ý chí mà nói cái này toàn bộ trong vũ trụ vô số sinh linh lại làm sao không bằng con kiến hôi một dạng chỉ bất quá có chút cường đại có chút nhỏ yếu con kiến hôi phân biệt mà thôi nhưng bây giờ vũ trụ ý chí lại s á t s á t thật thật bị chọc giận bị một viên hạ giới tinh cầu bị chọc giận đồng thời xem ra vũ trụ ý chí còn cầm đối phương tạm thời không có biện pháp không đúng vậy sẽ không cố ý để cho bọn họ xuất thủ trực tiếp một cái pháp tắc bóp vỡ viên tinh cầu kia là được nghĩ vậy ba người không khỏi sinh lòng hiếu kỳ viên này hạ giới tinh cầu mặt trên đến cùng tồn tại cái gì quỷ b í chỗ một bên tiếp tục mở miệng đáp ứng nói bọn ta lập tức xuất phát hoàn thành ngại ý chỉ Ừm. nghe nói như thế vũ trụ ý chí dường như rất hài lòng lần nữa truyền đến cao ngạo phi ê u miệu thanh â m nói ra một đoạn đủ để khiếp sợ toàn bộ vũ trụ mà nói ta tin tưởng có các ngươi ba gã hồng mông cảnh tồn tại liên thủ nhất định có thể đủ vạn vô nhất thất Cứ nhưng vậy, bởi vì bởi Bạch Diệp đ ộ tác thượng cáo, gái các cùng cảnh cáo, những cái này nhỏ yếu thượng giới các sinh giới yếu lần i n cũng không dám nữa h bước c dám địa vào u ử a bước. Nhưng, lần này h ư n lần n g cử động xuống tới cũng thành công chọc giận thượng giới đám kia cường giả chân chính nhóm bất quá những tình huống này ngược lại cũng ở diệp bạch dự liệu bên trong dù sao hắn thấy coi như hắn không làm những chuyện kia thượng giới ẩn nút các cường giả cũng sớm muộn lại bởi vì tham lam đặt chân địa cầu đặc biệt còn có vũ trụ ý chí can thiệp ở cho nên cùng với như vậy không nếu như để cho hắn tự mình nhắc lên cái này trận chiến cuối cùng ít nhất có thể để cho tham dự trong đó quấy dối bọn chuột nhắc nhóm ít một chút còn như chư thiên cường giả diệp bạch cũng trước đó liền làm được rồi ứng phó chuẩn bị thì như lúc trước bảy ba mươi sáu chư thiên chủ giới cùng với diệp bạch âm thầm an bài một ít địa cầu các sinh linh có sự tồn tại của bọn họ diệp bạch cho rằng một trận chiến này tất thắng cho nên lúc này diệp bạch mới có thể toàn tâm toàn ý lâm vào ngủ say toàn lực đi t r ợ giúp vũ trụ chi linh diễn s a n h đến trạng thái h o à n mỹ thẳng đến chốc lát phía sau đã mở rộng đến mấy cái vũ trụ lớn nhỏ hệ ngân hạ ngoại vi một giây kế tiếp tại mọi người khổng lồ linh lực dưới sự sung kích toàn bộ hệ ngân hà cũng không ngừng run dày bất quá rất nhanh lại kèm theo một hồi sóng gợn tàn mát toàn bộ hệ ngân hà lại lần nữa trở về bình tĩnh điều này làm cho một hồi muốn thị uy thượng giới các sinh linh sắc mặt nhất thời trầm xuống đột nhiên có loại bị đánh mặt cảm giác không khỏi cắn răng nghiến lợi trầm giọng hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra còn con này hạ giới tinh hệ dĩ nhiên có áp chế bản tôn uy thế lực lượng khó có thể tin còn có vì sao tinh hệ này diện tích c ư n h i ê n bành trướng đến nơi này bao lớn dù cho đặt ở hồng mông trong vũ trụ cũng có nửa thượng giới hơi nhỏ chứ những thứ này hiện tượng vì gì, làm cho một đám thượng giới sinh linh không khỏi cao mày trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhưng đều đã đến nơi đây một người đi trên đường từng cái người cầm đầu lại đại thể là bộ tộc đứng đầu thấp nhất đều có thần hoàng tu vi cũng nghiêm chỉnh quay đầu bước đi ma ma tức tức h ú hồ một đám thượng giới sinh linh phóng tầm mắt nhìn tới quanh mình ít nhất có trên trăm danh thần vương cảnh tồn tại mười mấy tên thần hoàn g cảnh cường giả thậm chí liền trong truyền thuyết thần đế tồn tại đều có hơn mười tên nhiều lần này kinh khủng thượng giới cường giả đồng thời tụ tập cùng một chỗ nhìn chung toàn bộ vũ trụ lịch sử đều là chuyện trước đó chưa từng có mà bây giờ nhưng bởi vì một viên hạ giới tinh cầu như kỳ tích hội tụ lại làm sao lại thua chương hai trăm bốn mươi ba nghĩ vậy một đám thượng giới sinh linh nhất thời lòng tin mười phần đứng lên trong cơ thể dồn dập phóng xuất ra khủng bố linh lực muốn mạnh mẽ nhảy vào hệ ngân hạ ở giữa nhưng một giây kế tiếp một cố khổng lồ đại đạo chi lực ầm ầm bạo phát mà ra dường như một bàn tay vô hình vậy trong nháy mắt đem một đám thượng giới sinh linh đều cho đánh về c h ỗ cũ l i ê n mạnh như cổ thú đế loại này đ ụ c thân thành thần đế cường giả cũng không ngoại lệ phảng phất trước mắt kết giới bên trong tràn ngập vạn ướt miếng lò x o giống nhau hắn càng dùng sức bị lực lượng bắn ngược lại càng mạnh mẽ nghĩ vậy cổ thú đế không khỏi mặt mày trầm xuống cổ quái gầm nhẹ nói đây rốt cuộc là người nào bẫy kết giới mà ngay cả bản đế thú vương bức đều có thể ngăn cản cổ thú đế mới nói xong thư không bóng ma bên trong liền có một đạo âm lanh thanh nhầm vang lên trả lời nghi vấn của hắn bay trận này nhân ta ngược lại là thôi diễn ra khỏi một ít manh mối cổ thú đế nghe tiếng vô ý thức quay đầu nhìn lại các loại chờ thấy rõ người tới phía sau không khỏi nhữ mày trầm giọng nói lại là ngươi hiểu thiên đế không nghĩ tới ngươi cũng tới cái này tinh vực rồi hả không sai hiểu thiên đế gật đầu trầm ngâm một phen phía sau nhẹ giọng đáp lại nói bởi vì ta trong tộc một cái trọng yếu người đến đây nơi đ â y thám hiểm phía sau bất hạnh mất tích cho nên mới mời bản đế xuất sơn chuyên tới để nơi đ â y nhìn hiểu thiên đế một phen giải thích h i ệ n nhiên có chút dầu diếm nguyên nhân cũng đơn giản hai người mặc dù các vị thập đại một trong trùng tộc nhưng trong tộc quan hệ cá nhân cơ bản bằng không có không tính là tín nhiệm tự nhiên cũng sẽ không đem nắm trong tay manh mối nói thẳng ra húng chi cái này manh mối hay là bọn hắn thiên cơ tộc dùng đứng đầu một tộc tính m ệ n h đuổi làm sao đều có điểm mất mặt cho nên hiểu thiên đế liền muốn ra khỏi lần này tức lời cổ thú đế ngay xong không khỏi nhữ mày một cái trong lòng không khỏi âm thầm nổ nước bọn đối phương mượn cớ cũng quá giả ít nhất phải kiếm cớ cũng tìm một hơi chút tốt một chút chứ cái gì trong tộc trọng yếu người đến đây thám hiểm mất tích nếu quả thật là đơn giản như vậy biết mời cái này nhiều năm bế quan tổ sư hiệu thiên đế tự mình xuất thủ động náo n g ấ m lại cũng không thể bất quá cổ thú đế vội vã biết rõ làm sao bài trừ cái giới thật cũng không phải trần liền gật đầu nhận đồng đối phương thuyết pháp ừ n nguyên lai、like、là như vậy ai biết hiểu thiên đế nghe tiếng lại nhàn nhạt mở miệng hỏi không biết cổ thú đế ngươi tới nơi đây lại là vì sao đâu cái này cổ thú đế thần tình không khỏi căng thẳng trong thần s ắ c hiện lên một chút xấu hổ cùng hiểu thiên đế giống nhau hắn đặt ở vị diện mạch hệ chủng tộc bị người tiêu diệt tự nhiên cũng không phải chuyện vẽ và gì cho nên chỉ có thể tùy ý qua loa tắc trách nói khái khái cái này tinh hệ một cái tinh cầu bên trên nội danh không biết điều hạ giới sinh linh t r e o chọc phải trên đầu ta cho nên bản đế chuyên tới để nơi đây muốn tự mình bắt hắn hồi t ộ c trung làm trọng hình k i ế n trách là sao hiểu thiên đế ngay xong tự nhiên cũng nghe ra khỏi đối phương đồng sự làm mơ cớ bất quá cũng ăn ý không có v ẹ t trần mà là đúng lúc nói ra nếu ngươi cùng ta mục đích tương tự như vậy nếu không thử hợp tác như thế nào hợp tác nghe nói như thế cổ thú đế trừng trừng hai mắt tựa hồ có hơi vô cùng kinh ngạc một đôi thú đồng bên trong tràn đầy nghĩ hoặc phải biết rằng dám đến tìm hắn hợp tác sinh vật từ hắn bước vào thần đế cảnh phía sau sợ rằng đã có mấy tỷ tỷ năm chưa từng có nguyên nhân rất đơn giản bởi vì không có bước vào đế cảnh thực lực cấp thấp hạ giới sinh linh cũng không có hợp tác giá trị dù sao cùng còn lại tiểu thế giới cảnh giới bất đồng thượng giới thần linh đẳng cấp phân giai to lớn có thể nói là mỗi một giai đều là bay vọt về chất tựa như thần vương cùng thần đế ở giữa t r í n h lệnh liền kéo ra gấp mấy vạn không ngừng húng chi còn lại nhỏ yếu sinh linh còn như cùng giai nha lại không cần muốn hợp tác dù sao lấy d i v ạ n vũ trụ cách cục mà nói thật đúng là không có chuyện gì cần hai gã thần đế xuất thủ cho dù là chấn áp mấy cái vũ trụ bằng vào thần đế sức một mình chỉ sợ cũng có thể đơn giản đặt thành cho nên nghe thế lần khá lâu không nghe thấy qua lý do thoái thác cổ thú đế mới có thể kinh ngạc như vậy bất quá nghĩ đến trước mắt khốn cảnh cổ thú đế nhãn thần dần dần dịu đi một chút trong lòng không khỏi âm thầm tự định ra nói có thể tạm thời cùng cái gia hỏa này hợp tác một chút cũng không tệ ít nhất tạm thời bản đế còn không nghĩ tới đột phá kết giới đích phương pháp xử lý tự định ra đến tận đây cổ thú đế không có ở do dự chủ động đáp ứng nói không thành vấn đề hiểu thiên đế thấy thế nhất thời hài lòng gật đầu vừa định mở miệng nói cái gì đó ai biết cổ thú đế rồi lại dẫn đầu nói ra bất quá ở hợp tác bắt đầu trước bản đế cần các ngươi thiên cơ tộc cho ta phân tích giống nhau trước mắt đây rốt cuộc là tình huống gì dù sao bản đế cũng không muốn cái gì cũng không biết thời điểm không hiểu bị người làm thương sự nghe nói như thế hiểu thiên đế không khỏi hơi n h e o lại đôi mắt lắc đầu bật cười nói cổ thú đế ngươi thật đúng là đa nghi chẳng lẽ là lo lắng ta sao đừng nói như vậy cũng không phải là bản đế nhằm vào các ngươi thiên cơ tộc mà là các ngươi thiên cơ tộc bản tính người người đều biết cổ thú đế nhún b a i tiếp lấy nói ra trời sinh am hiểu tính kế bố cục như hoa âm n h ư t r ù n g tộc bản đế cũng không dám ngốc n ế t tin tưởng ha hả không sao lúc đầu ta liền chuẩn bị giải thích rõ nếu ngươi muốn biết cái tiêu ta bây giờ nói chính là hiểu thiên đế cũng lời cãi cọ bất đắc dĩ nhún vai phía sau liền mở miệng giải thích kỳ thực tinh hệ này tình huống cực kỳ phức tạp nhưng nguyên lý cũng rất đơn giản nói đơn giản một chút chính là tinh hệ trong cái bắt đầu hồi phục đưa tới tinh hệ linh lực kịch liệt bành trướng thu được hướng ra phía ngoài khuyết trương lực lượng linh lực kịch liệt bành trướng cổ thú đến g h e tiếng không khỏi một hồi h o ặ kê kinh ngạc hỏi có thể để cho một cái tinh hệ bành trướng đến bộ dáng như vậy đến cùng nhiều lắm bành trướng linh lực mới có thể làm được không biết ai biết hiểu thiên đế cũng có chút mộng lắc đầu cười khổ nói loại tình huống này vạn ước năm qua c h ta thấy. Phía r ư ớ c c ò n chưa t ừ n g n g hai e nói q u có t n h hệ có t h như ể đụng nói như vũ t r ụ cao còn chỉ nữa thấp. Hơn nữa còn không m ộ t trụ cái vũ đ bốn g Trong h như nói thần thế. Cổ thú đế tình lên. mươi t lóe lên khiếp h màu sắc. bốn như cực kỳ hiển nhiên có thể buộc phát ra như vậy khổng lồ linh lực làm cho cả tinh hệ đều sản sinh như vậy d ị biến nói rõ địa cầu bên trong không hề nghi ngờ có đủ để nghịch thiên linh bảo sinh ra tuy là cổ thú đế cũng không rõ ràng vậy sẽ là dạng cái gì pháp bảo nhưng rất rõ ràng một điểm nếu như có thể giữ lấy bậc này pháp bảo không chỉ c ó là thực lực của hắn có thể tiếp tục có thể tinh tiến thậm chí bước vào cái kia trong truyền thuyết hồng ngống cảnh liên toàn bộ cổ thú tộc tại bậc này pháp bảo dưới sợ rằng đều có thể đạp về mới núi cao nghĩ vậy cổ thú đế trong lòng không khỏi nổi lên tham niệm nhưng nhìn một bên hiệu thiên đế hắn rất nhanh lại che giấu được rồi phần ân tình này tự tiếp tục hỏi cái kia hiệu thiên đế cái này tràn ngập ở tinh hệ bên ngoài đặc thù kết giới lại là chuyện gì xảy ra lẽ nào cũng là một số vật gì đó làm ra đây cũng không phải ai biết hiểu thiên đế n g h e xong lại lắc lắc đầu tiếp tục hồi đáp ta mới lúc tới thì có nói qua bay trận này do người khác mà liên giấu ở viên tinh cầu kia bên trong còn như thân phận nha ta chỉ thôi toán ra khỏi phi thường nhỏ bé một bộ phận nói đến đây hiểu thiên đế không khỏi hơi n h u thu hút mâu dường như lại nhớ lại chuyện bất khả tư nghị gì một bên cổ thú đế thấy thế nhất thời hiểu được không khỏi kinh ngạc nói thậm chí ngay cả tinh thông vận mệnh pháp tắc ngươi cũng chỉ có thể thôi toán ra nhỏ bé bộ phận n g ư ờ i nọ rốt cuộc là vật gì theo lý mà nói cho dù là thần đế cảnh nếu như ngươi n g h ĩ coi là vậy cũng có thể xem rõ ngọn ngành chứ không sai hiểu thiên đế gật đầu cũng không phủ nhận thế nhưng người ấy ta đích s á c nhìn không thấu không biết có phải hay không bởi vì hắn cũng thông h i ể u vận mệnh hệ p h á p tắc vẫn là lĩnh ngộ nào đó bí ẩn hệ p h á p tắc t bất kể nói thế nào có thể tránh thoát ngươi thấy rõ có thể bày như vậy phủ mấy cái vũ trụ kết giới thực lực của người này tuyệt đối không đơn giản nghe nói như thế cổ thú đế không khỏi ám hít một hơi lương khí mới chỉ có hỏi tiếp như vậy ngươi nói thôi toán ra khỏi nhỏ vé bộ phận lại đến cùng là cái gì thân phận của hắn hiểu thiên đế hơi nheo lại đôi mắt mở miệng hồi đáp thân phận cổ thú đế nghe tiếng thân tình không khỏi vui vẻ ít nhất có thể biết thân phận bao nhiêu có thể đoán ra đối phương một ít năng lực hoặc là cảnh giới tu vi làm ra biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng cứ như vậy ít nhất có thể tăng một ít phần thắng nói mau xem cổ thú đế vội v à n như vậy hiểu thiên đế cũng không còn nhiều hơn nữa thừa nước đục thả câu trực tiếp mở miệng nói hắn là tiền nhậm ngân hà hệ vực chủ tiền nhậm ngân hà hệ vực chủ cổ thú đế xin nhất thời d u lên gắt gao nhũ mày không khỏi suy đoán nói chẳng lẽ nói viên tinh cầu này t r u n g biết thai n é n ra cái cũng là bởi vì thủ đoạn của hắn cái này cũng không biết hiểu thiên đế bất đắc dĩ thở dài đối với hắn manh mối ta dù cho toàn lực thi triển vận mệnh phát tắc động xem toàn bộ vận mệnh đại đạo cũng chỉ có thể nhìn thấy một con như vậy quên đi cũng không trọng yếu cổ thú đế không nhiều quấn quýt nếu không có cách nào khác biết được nhiều đầu mối hơn ánh mắt của hắn liền một lần nữa nhìn về phía phía trước nếu không hiểu nổi cái kêu bản đế tự mình đi gặp xem chính là việc cấp bách là như thế nào phá kết giới này ngươi đã hiểu thiên đế hiện thân nơi đây tới cùng bản đế liên thủ chắc là đã nghĩ kỹ biện pháp chứ không sai hiểu thiên đế cũng không còn phủ nhận nhàn nhạt giải thích nay trận pháp tuy là bầy tinh diệu trong đó biến hóa cũng vô cùng vô luận là uy lực vẫn là đại đạo khí thế có thể nói đều là vũ trụ số một số hai nhưng lại vẫn có một cái khuyết điểm trí mạng khuyết điểm cổ thú đế liền vội vàng hỏi cái gì khuyết điểm đó chính là phạm vi quá lớn hiểu thiên đế chỉ chỉ trải rộng toàn bộ hệ ngân hà thậm chí theo hệ ngân hà bành trướng vẫn còn tiếp tục khuyết trương t r ư thiên ba mươi sáu chủ giới lãnh c i nói ra làm ra trận pháp coi như cường thịnh trở lại cũng có hạng nhất không cách nào tránh khỏi bệnh chung đó chính là cần linh lực đi duy trì cho nên rất nhiều tông môn t r ù n g tộc mới có thể tuyển trạch ở linh địa linh lực duy trì kết giới nhưng bậc này kinh t i ê n kết giới lại là một người làm ra đồng thời không có dựa vào bất luận cái gì tuyệt địa linh bảo nói đến đây hiểu thiên đế không khỏi trêu thức cười tiếp tục nói bất quá cũng là đương nhiên muốn bao trùm phạm vi lớn như vậy ở đâu ra tuyệt địa linh bảo có thể làm được cho nên cái này trận pháp cần linh lực l i ê n thành toàn bộ đại trận thiếu sót lớn nhất dù cho thi trận giả linh lực vô cùng vô tận muốn đồng thời hướng lớn như vậy trận pháp các nơi thi triển linh lực cũng tuyệt đối không có khả năng cho nên chúng ta những thứ này thần đế cảnh c ư ờ n g giả chỉ cần liên hợp lại lấy mỗi người hợp lực hướng đại trận từng cái phương vị tiến hành lanh tạng các loại chờ phá hủy trận pháp linh cơ sau đó cái này chư thiên đại trận tự nhiên sẽ phá tản ra tới nghe nói như thế cổ thú đế thần tình nhất thời vui vẻ không khỏi lên tiếng tán dương nên không hổ là tinh thông tính toán thiên cơ tộc tổ sư hạ bậc này kế sách hoàn toàn chính x á c sưng bên trên một cái hay chữ chúng ta đây còn đang chờ cái gì không bằng trực tiếp động thủ làm a sớm làm phá kết giới này lại giết hướng viên kia hạ giới tinh cầu ai biết hiểu thiên đế nghe xong cổ thú đế ý kiến lại lắc đầu lần nữa nói ra không phải tại trước đây còn có một việc tình muốn làm chuyện gì cổ thú đế vô ý thức hỏi phái người trước đó lẹn vào kết giới bên trong hiểu thiên đế nói tiếp phái người lẹn vào kết giới bên trong cổ thú đế nghe tiếng sắc mặt không khỏi có chút cổ quái không hiểu mà hỏi làm sao tiềm kết giới này cường độ l i ề n bản đế đều khó cường công huống chi là thủ hạ người còn có coi như phái tiến vào lại có thể có có ích lợi gì bằng thực lực của bọn họ muốn cùng trên tinh cầu lời ngươi nói người nọ đánh một trận sợ rằng có chút miễn cước chứ xem ra cổ thú đế tựa hồ vẫn là đối với kết giới này không rõ lắm nha hiểu thiên đế nghe xong lại lắc đầu mở miệng giải thích ngươi không vào được nguyên nhân rất đơn giản nguyên do bởi vì cái này kết giới trước đây thiết trí mục đích chính là người xâm lăng càng mạnh đại đạo chấn áp lực lượng càng mạnh chỉ sợ sẽ là vì nhằm vào chúng ta những thứ này thần đế cảnh trở l ê n tồn tại chương hai trăm bốn mươi lăm nhưng đối với cảnh giới hơi thấp thượng giới sinh linh mà nói nhưng chưa chắc không thể mưu lợi lạnh b ả o hiểu thiên đế cười lạnh nói tiếp chỉ cần chúng ta có thể liên thủ xé ra mấy đạo nứt ra lại hấp dẫn kết giới lực lượng lực chú ý chủ yếu đến lúc đó kết giới lực lượng hạ lạc l ấ y thần vương cảnh cùng thần hoàn g cảnh thực lực tất nhiên có thể xông vào trong đó đến lúc đó lại do bọn họ phục vụ tiên khiển đội vọt vào kết giới nội bộ thậm chí trực tiếp đánh vào viên tinh cầu kia bên trong nhấc lên chiến đấu ba đậu chắc chắn sẽ ảnh hưởng toàn bộ kết giới ổn định tính cứ như vậy không hề nghi ngờ biết càng lợi cho chúng ta bài trừ kết giới thì ra là thế cổ thú đế nghe tiếng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía phía sau tộc nhân hưng ơ p h â n nói ra đã như vậy vậy các vị thần vương cảnh trở lên các tộc nhân liền chuẩn bị sẵn sàng a thay bản đế dẫn đầu thẳng hướng viên tình cầu kia chờ bản đế sau đó liền tới hống h ố n g hống thoại âm rơi xuống một chúng cổ thú tộc nhân trung liền vang lên kích động tiếng g e o họ sau đó liền có tổng cộng chín bóng người Phi toa đến rồi toa t đến r ư ớ cổ đội tại, tại. bài ngũ phương. Theo thứ tự là 6 gã thần vương cảnh tồn tại, cùng 3 gã thần hoàng cảnh tồn tại. Chờ an bài hoàn gã gã Theo thứ Chờ tự tất là c phía sau.、Cổ、thú đế liền nhiệt tình nhìn về phía hiểu thiên đế chủ động nói ra cái kia bây giờ chuẩn bị cũng làm được rồi có thể bắt đầu bài trừ kết giới chứ cổ thú đế ngữ khí cực kỳ hưng phấn giống như là hận không thể lập tức để cho thủ hạ nhảy vào kết giới bên trong ngược lại không phải là bởi vì hắn đối với bài trừ kết giới có bao nhiêu vội vàng dục vọng mà là bởi vì hắn nghĩ tới một cái điểm khác tộc nhân của mình có thể làm tiên khiến đội dẫn đầu đến địa cầu nói nếu như nói vận khí tốt chẳng phải là có cơ hội trực tiếp thu được món đó nghịch thiên linh bảo coi như lui một vạn bước nói không có vận khí tốt như vậy có thể dẫn đầu phái người nắm giữ một ít trên địa cầu tình báo cũng hiển nhiên biết càng dễ dàng hắn sau đó tầm bảo nghĩ vậy cổ thú đế liền không nhịn được lại phát sinh liên tiếp tiếng cười nhưng không biết hắn toàn bộ biểu tình đều bị một bên hiệu thiên đế nhìn ở trong mắt không khỏi phát sinh c ư ờ i khẩy trong lòng thầm mắng ngu xuẩn phải biết rằng hắn liên hệ hợp tác nhân thủ cũng không chỉ là cổ thú tộc một nhà còn có thập đại chủng tộc bên trong còn lại ngũ gia mặt khác thêm một gã tán tu thượng giới thần đế những thứ này tột quần trong những người cầm đầu không thể nghi ngờ cũng sẽ cùng cổ thú đế giống nhau nghĩ vậy lần chỗ tốt nhưng là chân chính có thể thuận lợi đến địa cầu thượng giới sinh linh lại có thể có mấy vị đâu nghĩ vậy hiểu thiên đế không khỏi trêu tức cười kỳ thực hắn thấy rõ đến đại bộ phận trong tin tức có một cái tin tức bị hắn tận lực che giấu đó chính là hắn tính ra toàn bộ địa cầu đại biến phía sau trong đó xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại còn như cường đại bao nhiêu lại là cần gì phải sinh linh bởi địa cầu cố ý trở ngại hiểu thiên đế không được biết cho nên hắn vừa muốn ra khỏi cái này một mũi tên chúng ba con chim cách làm cuối cùng một cái chỗ tốt đó là có thể dùng những thứ này thần vương cảnh cùng thần hoàng cảnh tồn tại nhóm thử xem trên địa cầu những cái này ẩ nút n cường đại khí tức nói đơn giản một chút chính là bảo lưu chính mình thiên cơ tộc bởi vì số không nhiều cao đoan chiến lược lợi dụng chủng tộc khác nhân làm phá hôi tự định giá đến tận đây hiểu thiên đế thở nhẹ giọng điệu tiếng cười mở miệng nói không thành vấn đề vậy hiện tại bắt đầu đi giống giống thoại âm rơi xuống kèm theo cổ thú đế một tiếng gào thét hai người đồng thời xông về kết giới sát biên giới cả người linh lực bỗng nhiên toàn bộ buộc phát ra cùng cái kia ngập trời kết giới cấm chế trùng kích với nhau thình thịch thình thịch ẩm ẩm một giây kế tiếp chỉ nghe mấy tiếng nổ vang bạo khởi l i ê n như cùng vô số sợ lôi phích lịch thoáng hiện vậy phát ra trận trận kinh người cự chiến đem hồng vũ hư không vô tận đại đạo đều sẽ ra vô số đạo không gian kẽ nước cùng lúc đó hiểu thiên đế mi tâm cũng sáng lên một đạo thần bí phù hấn lại ở trong ý thức quá lớn động thủ sắt na phía sau vai tồn tại kết giới những vương vị khác thần đế cảnh tồn tại nhóm đồng thời ở hiệu thiên đế dưới sự chỉ huy xuất thủ trong lúc nhất thời lại là vô số đạo pháp tác lực lượng đại đạo ba động cuộn trào mãnh liệt mà ra lần nữa gây nên trận trận nổ cũng sẽ rách ra càng nhiều hơn không gian liệt v ù n g hiểu thiên đế thấy thời cơ chín mùa ổi một hồi sẽ qua kết giới khả năng sẽ chính mình chữa trị vội vã lớn tiếng q u á t lên thừa dịp hiện tại một bên cổ thú đế thấy thế cũng rất phối hợp h ô chúng cổ thú tộc thần hoàng thần vương nghe lệnh sắp nhập hệ ngân hà bên trong xâm lấn hạ giới địa cầu hống hưng hống, hống. thoại âm rơi âm x u ố như g c í n đạo cổ thú tộc c thú ờ thời n thân ảnh nhất thời phát sinh g giả phát rít vậy một màn vẫn còn ở ba mươi sáu chư thiên trụ trận từng cái phương vị các đại chủng tộc bên trong phát sinh tổng cộng mười mấy tên thần vương c ư ờ n g giả hơn mười tên thần hoàng c ư ờ n g giả cùng nhau s á t nhập vào kết giới bên trong thình thịch thình thịch thình thịch nhất thời toàn bộ hệ ngân hà đều bởi vì một đám thượng giới cường giả khí tức kinh khủng không ngừng run dậy phát ra trận trận âm bạo thanh nhưng ba mươi sáu chư thiên trụ giới cũng không có bởi vì bọn họ đột phá đệ một đường phong tỏa cứ như thế mà bông u tha bọn họ không đến một hồi liền lần nữa ngưng kết ra vô số thiên địa lớn nhỏ vô hình bàn tay mang theo các loại pháp tắc lực lượng đánh phía những cái này bước vào trong đó thượng giới sinh linh có thể không đợi đem thượng giới các sinh linh c h â n áp kết giới phía ngoài nhất thượng giới chiến lược mạnh nhất vài thần đế cảnh nhóm liền xuất thủ lần nữa đem chọn cái kết giới lần nữa xé ra mấy trăm đạo có thể so với tinh hệ lớn nhỏ vết á c h làm cho ba mươi sáu chư thiên trụ giới không thể không điệu đi lực lượng chủ yếu đi cùng với đối kháng cũng chữa trị những cái này tan vỡ hư không vết rách cứ như vậy nhất thời làm cho xâm lấn thượng giới thần vương thần hoàng nhóm có thừa cơ lợi dụng tuy là thân ở bên trong kết giới không cách nào hoàn toàn không bị ảnh hưởng nhưng yếu bất gấp mấy vạn sau kết giới áp chế lực lượng h i ệ n nhiên nếu so với trước kia yếu nhiều bằng vào bọn họ thần vương cảnh cùng thần hoàng cảnh tu v i lực lượng đã đầy đủ ứng phó rất nhanh từng tên một thần vương thần hoàng liền đột phá một tầng lại một tầng kết giới bình chướng nhanh chóng xuyên qua hơn nửa hệ ngân hạ cho đến đạt tới đám người tha thiết ước mơ mục đích địa cầu ngoại vi mắt thấy gần ở cách đó không xa xanh thẳm tinh cầu một đám thượng giới sinh linh cũng không nhịn được lộ ra tiêu ý phảng phất khoảng cách chiếm lĩnh nơi đây tàn sát phía trên hạ giới sinh linh chỉ thiếu chút nữa xa nhưng đúng lúc này mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ địa cầu bên trong lao ra mang theo vô tận uy thế chắn từng cái thần vương thần hoàng trước mặt sau đó lớn tiếng gầm nhẹ nói muốn bước vào địa cầu còn không có hỏi qua chúng ta địa cầu thần linh có nguyện ý hay không chương hai trăm bốn mươi sáu nghe được động tĩnh sở hữu thượng giới cường g i ả nhất thời thần tình run lên phân biệt nhìn về phía phương hướng bất đ ộ n g chỉ thấy bắc c âu phương hướng một gã cầm trong tay lôi đ ỉ n h chi truy đầu đ ầ y kim lobu hãn nam nhân đột nhiên từ trên trời gián xuống cả người tỏa ra vô tận lôi đ ỉ n h tia sáng chắn cổ thủ tộc sáu gã thần vương cùng với ba gã thần hoàng trước mặt một đôi mắt mãn hàm sát khí uy thế đảo qua đám người không sợ hai chút nào lớn tiếng kêu ầm lên ta là bắc c âu lôi thần sổ lực. đặc phụng phụ thần chi mệnh khiển trách các ngươi người xâm lăng ban tặng các ngươi chết vong thần phạt ngươi nói cái gì nghe nói như thế cổ thủ tộc một đám cường giả sắc mặt trong nháy mắt chầm xuống t h ậ p phần tối t â m khó chịu gầm nhẹ nói chính là hạ giới sinh linh tự cho là có chút kỳ lộ giết chết chúng ta thượng giới bộ phận cấp thấp sinh linh là có thể địch nổi chúng ta cả giới hay sao ngây thơ thật sự là quá ngây thơ rồi thoại âm rơi xuống cổ thú tộc sáu gã thần vương cùng ba gã thần hoàng trong cơ thể nhất thời bạo phát ra ngập trời linh lực lực lượng kinh khủng trực tiếp làm cho cả h ồ n g vũ cũng không khỏi trở nên run lên đem ngân hà tinh thần đều chấn điên đảo hỗn loạn một tên trong đó cổ thú tộc thần hoàng lựa băng hoàng càng là thân chức sĩ tốt trực tiếp nhảy vọt đến sồn đỉnh đầu một bên lạnh giọng cười nói một bên đánh ra một đạo nóng cháy thần lực nếu như vậy vậy hãy để cho bản tôn làm n g ư ờ i minh bạch cái gì mới là thượng giới sinh linh lực lượng chân chính n a cho ta hóa thành thác gốc cháy làm cho bụi dường như cặn một dạng chết đi c h ơ l ử a bằng hoàng tiếng gào thét hạ xuống khổng lồ nóng cháy thần lực nhất thời hội tụ với nhau bất quá trước mắt liền tạo thành mấy ước chỉ chừng mười ngàn thước lớn nhỏ hỏa diễm c h i ưng trên người thiêu đốt có thể đốt cháy tinh giới khủng bố hòa diễm mang theo hủy thiên diệt địa sóng linh lực trực tiếp hướng sồn bay đi chỉ là một hai cánh vỗ xuống gian cho thấy uy thế mạnh liền ở hư không bên trong lưu lại từng đạo khủng bố vết chảy nhưng lôi thần sồn thấy thế thần tình lại không có sợ h ã i chút nào màu sắc hoặc có lẽ là nếu như đặt ở phía trước hắn đối mặt như vậy hủy thiên diệt địa thế t i ê n công e rằng còn có điều không địch lại nhưng bây giờ trải qua địa cầu hai lần giác tỉnh linh lực tầm b ổ sở hữu nguyên sơ thần linh đều cùng t r ư ớ c k i a tưởng như hai người tu vi cảnh giới không biết tăng lên bao nhiêu đặc biệt giống như lôi thần sồn loại này truyền thuyết trong chuyện tư chất liền cực kỷ nịch thiên thanh niên thần linh đối mặt linh lực mang đến chỗ tốt tự thân bất kể là đối với cảnh giới càm nộ hay là đối với đại đạo lý giải đều có bay vọt về trước cho nên nhìn đánh tới vạn ước chỉ hỏa d i ễ m t h ầ n ứng sột không lùi mà tiến tới trực tiếp bước về phía trước một bước trận buộc phát ra cả người đáng sợ linh lực s á t na phía sau vô tận lôi đ ỉ n h lóng lánh mà ra giống như một điều điều vũ động ngân x ả vậy trong nháy mắt bao trùm toàn bộ phương bắc vũ trụ lôi đ ỉ n h quyền năng thần phạt chi truy một giây kế tiếp chỉ nghe sột gầm lên một tiếng cái này tràn ngập tinh tế vô tận lôi đình chi lực lại trong nháy mắt hội tụ với nhau tạo thành một thanh trừng tinh hệ lớn nhỏ thanh sắc thần truy kèm theo s ồ lần nữa hạ xuống lôi đ ỉ n h chi truy trực tiếp đập về phía cái kia ư ớ c vạn hỏa diễm thần ưng thình thịch thình thịch ẩm ẩm trong nháy mắt phía sau vô số tiếng nổ vang nổ lên dường như hạ vũ h ó t một dạng van r ộ i toàn bộ hư không mà các loại chờ thanh sắc thần truy dần dần ra n ẻ vạn ư ớ c chỉ hỏa diễm thần ưng cũng nhất nhất h ó a thành bụi bậm tàn đi chỉ có thể dường như hoa lửa một dạng hơi thắp sáng vũ trụ tinh không lại không nổi lên được nửa điểm sòng lớn mà ngăn cản hết một kích này sồn như trước có dư lực chỉ thấy trong tay hắn lôi đ ỉ n h chi truy lần nữa đi xuống đẻ một cái thanh sát thần truy cũng thuận thế biến thành nhức vạn đạo lôi đ ỉ n h quang trụ dường như trôi thanh thần kiếm một dạng đâm xuống hướng giữa không trung lửa b ằ n g hoàng sao làm sao có thể chứng kiến cái này màn nguyên bản tự tin vô cùng lửa b ằ n g hoàng nhất thời trận tròn mắt hắn chẳng bao giờ nghĩ tới thân là thượng giới thần hoàng chính mình có một ngày sẽ bị một gã hạ giới sinh linh sợ áp chế huống chi cái này hạ giới sinh linh xem giáng dấp vẫn tương đối trẻ tuổi cái loại này nghĩ đến chính mình sống n g mấy tỷ tỷ năm lửa bàng không khỏi có chút sinh lòng cảm thấy thẹn nhưng trước mắt ước vạn lôi trụ đánh rớt nghiễm nhiên cũng không phải hắn ngẩn người thời điểm vội vã chật vật bước ra muốn về phía sau đ ậ t đi ai biết lúc này sồn thấy thế trong tay lôi đ ỉ n h chi truy lại là vung lên làm cho ước vạn lôi đ ỉ n h cư nhiên thần kỳ một dạng chuyển biến dường như truy tung tự như trực tiếp chắn lửa bằng hoàng đường lui bên trên thình thịch phốc thử ẩm ẩm trong lúc nhất thời tiếng sấm đại tác vô số đùng đùng âm thanh nổ lên trực tiếp đem lửa bằng hoàng thân thể trong nháy mắt cho điện trái khét khá tốt bản thân hắn thì có tu luyện hỏa diễn pháp các lực lượng mới chỉ có không có lại dưới một kích này trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử bất quá bị vây ở ư ớ c vạn lôi đình bên trong lại có xôn xuất thủ can thiệp lửa bằng hoàng coi như muốn chạy trốn cũng phi thường chắc trở cũng may lúc này còn lại cổ t h ú tộc thần hoàng thần vương nhóm xuất thủ đáng chết hạ giới sinh linh nhanh cho bản tôn trợ thủ lại dám đả thương chúng ta cổ t h ú tộc nhân quả thứ không biết sống chết g â y t ẩ m hạ giới con kiến hôi xem bản tôn một trường bóp chết ngươi chỉ nghe từng tiếng gầm lên văng lên vài cổ thủ tộc cường giả trong cơ thể nhất thời bạo phát ra khủng bố linh lực một giây kế tiếp vô số đạo bất đồng pháp tác lực lượng đồng thời phun trào mà ra băng sương bao tác thụ thạch thủy bạo nổ vớt sắt trong lúc nhất thời hơn m ộ ư ơ i đạo pháp tác lực lượng cộng đồng trùng kích ở tại sổ lôi đ ỉ n h c h i lực bên trên bất quá trong n g a y mắt liền đem bên ngoài bảy thiên lôi tủ phạt cho đánh nát ra l ử a b ă n g hoàng thấy thế vội vã đạp chân xuống chật vật trốn ra sổ lực thế tiến công thàng đến p h o n g thả một hồi lâu l ử a b ă n g hoàng mới chỉ có lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía sổ l... không khỏi cắn răng nói gây tẩm hạ giới sinh linh dĩ nhiên vừa lên tới liền đùa dỡ nam chiêu thừa dịp bản tôn không có phản ứng qua đây n à m tính toán k h ố n trụ bản tôn ám chiêu nghe nói như thế s ộ i không khỏi có chút vừa tức vừa cười đối phương đây hoàn toàn là không chịu thừa nhận chính mình thất bại lại muốn duy trì chính mình cường giả kiêu ngạo mạnh mẽ đến đầu trang bơ ca t i n h tình đồng dạng cao ngạo hắn nhất thời khó chịu tại chỗ vẽ mặt nói đối phó ngươi loại phế vật này cần gì lấy cái gì ám chiêu bất quá thuận tay một kích liền đủ để đưa ngươi c h â n áp ngươi nói cái gì nghe thế vậy k i n h miệt ngữ khí lựa bằng hoàng nhất thời liền khuôn mặt đều đỏ lên vị tức nghe thế vậy khinh miệt ngữ khí lựa bàng hoàng nhất thời liền khuôn mặt đều đỏ lên vị tức không khỏi thân sắc châm xuống nổi giận đáp lại nói ngươi cho rằng thân là thượng giới thập đại chủng tộc cổ thú tộc thần hoàng bản tôn chỉ có điểm ấy kỹ năng hay sao tốt lắm n g ư ơ i đã như vậy muốn chết khiêu khích bản tôn cái kêu bản tôn để ngươi biết một chút về chúng ta cổ thú tộc lực lượng chân chính lựa bàng hoàng nói xong nhãn thần liền nhìn về phía bên cạnh đám người lớn tiếng quát lên đoàn người nhóm cùng lên đi lấy hắn hiện ra lực lượng chắc là toàn bộ địa cầu đứng đầu nhất chiến l ư c nếu như có thể mau sớm tiêu diệt người này đối với chúng ta kế tiếp xâm lấn địa cầu mới có lợi、ừ. nghe nói như thế một chúng cổ thú tộc cường giả đều gật đầu sau đó bao quát lửa bằng hoàng ở bên trong tất cả mọi người trên người đều sáng lên một hồi thất thải q u a n mang cũng không lâu lắm đoàn người thân hình cư nhiên đều xảy ra biến hoa lớn giống như là dẫn đầu lửa bằng hoàng trực tiếp biến hoa nhanh chóng biến thành một con cả người thiêu đốt hỏa diễm khủng bố đ ạ i bàng cả người thể tích khổng l ồ thậm chí đủ để bao trùn một cái tinh hệ có thể nói khủng bố như vậy mà bên cạnh hắn cổ thú tộc nhân cũng là như vậy phân biệt biến thành từng cái hung mánh hồng hoang cổ thú giống như là cả người tràn ngập hết u y sắc bao tác tương tự cự hùng ngập trời sinh linh hoặc là thân thể quấn vòng quanh băng xương ngọn lửa cháy mạnh tương tự tê như cùng độc giác thú quỷ bí sinh linh hay là bị vô số hoàng kim áo giáp là bao trùm dường như bạch sắc mánh hổ một dạng sinh linh theo cổ thú biến thân một con lại một con kinh khủng cổ thú xuất hiện ở tinh không bên trong bọn họ đạp không mà đi chỉ là thể tích liền che lại toàn bộ phía bắc diện vũ trụ uy thế chi kinh người càng là một hít một thở liền đủ để khiến tinh thần ảm đạo đại đạo biến sắc đây chính là cổ thú huyết mạch thiên phú cổ thú biến hóa có thể kích hoạt chính mình trời sinh sở có cổ thú tinh huyết hóa thành quá lúc đầu kỳ kinh khủng nhất nguyên sơ cổ thú hình thái mặc dù không nói có thể cụ bị nguyên sơ cổ thú trăm phần trăm thực lực nhưng cái này hình thái dưới mỗi một danh cổ thú tộc nhân đều ít nhất có thể thu được bên ngoài huyết mạch b à phần lực lượng thậm chí tư chất tuyệt hào giả còn có thể thu được càng nhiều hơn t ă n g phúc nghiễm nhiên đã đủ để đem lực lượng của bọn họ bay lên không chỉ gấp mấy lần h u n chi bọn họ còn có thể dựa vào tự thân thần khí lần nữa mạnh mẽ tự định giá đến tận đây chỉ thấy lửa bằng hoàng thần tình nhất định sớm đã quyết định muốn đem sổ chu diệt hắn không chút do dự nào liền cứ gọi ra chính mình thần khí một cái ngọn lửa bảy màu bào trâu giống ngay sau đó kèm theo một tiếng gào thét ngọn lửa bảy màu bào trâu trong nháy mắt sắp nhập vào lửa bằng hoàng trong cơ thể một giây kế tiếp hắn nguyên bản cả người đỏ tươi hồng h ỏ a diễm chợt biến thành thất thải màu sắc mà mang tới biến hóa h i ệ n nhiên không chỉ là nhan sắc biến động mà thôi trực tiếp ban cho lửa bằng hoàng bảy loại bất đồng pháp tác hỏa diễm lực lượng còn có to lớn linh lực để thăng ha ha ha cảm thụ cùng với chính mình cả người xung danh lực lượng kinh khủng lửa bàng hoàng trong nháy mắt lần nữa khôi phục lòng tin ngạo mạn cười lớn mở miệng rêu cận nói nhìn thấy không đây chính là chúng ta cổ thú tộc chân chính hình thái lực lượng chân chính ở huyết mạch giáp t ỉ n h trạng thái bản tôn thậm chí có thể để cao đến thượng vị thần hoàng tột cùng thực lực đến gần vô hạn thần đế cảnh giới căn bản không phải loại người như ngươi thấp kém thật đáng buồn hạ giới sinh linh có thể cùng với địch nội tồn tại lửa bàng hoàng một bên rêu cận lại không khỏi lệnh giọng rêu rêu nói nếu như ngươi cái này cuồng vọng vô c h i hạ giới sinh linh nguyện ý cầu xin tha thứ có thể bản tôn còn có thể lòng tư bi tha cho ngươi một mạng đưa ngươi thu nhập chúng ta tôn quý cổ thú trong tộc trở thành cổ thú tộc dưới chân một ga huyết nô thay chúng ta cổ thú tộc dâng lên vinh sinh t ậ n trung ha ha ha nghe nói như thế đối diện lôi thần sồn không khỏi hơi meo lại đôi mắt tựa hồ là đang suy tính cái gì làm cho lửa bằng hoàng thấy được cho rằng sôn là sợ hãi đang ở trong lòng suy nghĩ có muốn hay không thần phục không khỏi lộ g i khinh miệt tiểu ý trong lòng nói trầm trọng quả nhiên hạ giới sinh linh chính là hạ giới sinh linh đối mặt thượng giới cường g i ả đe dọa l i ê n nửa điểm đối kháng lá gan cũng không có nói vậy ngươi không cần suy nghĩ bao lâu sẽ tuyển trạch dựa vào cổ thú tộc chứ sau đó quỳ dạp xuống đất thì vi xin lỗi h ắ c h ắ chỉ c bất quá bản tôn ngay từ đầu sẽ không nghĩ tới muốn tha thứ ngươi cái này ngủ xuẩn vô lễ nói ra lời nói này đều chỉ là vì báo phía trước xấu hổ thù mà thôi chờ ngươi nói hay nay sau đó bản tôn lập tức biết một trưởng đưa ngươi sợ chết sau đó thỏa thích thưởng thức ngươi vậy tuyệt trông khuôn mặt ha ha, ha. có thể giữa lúc lửa bằng hoàng trong lòng y y thoải mái thời điểm lôi thần xô lưỡi lại đột nhiên lên tiếng chỉ bất quá nói ra lại cùng lửa bằng hoàng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt cầu xin tha thứ n g ư ờ i đang nói gì đấy ta chỉ là ở kỳ quái người nào đó nói muốn bày ra bộ tộc thực lực chân chính vì sao quay đầu đã bảo người cùng nhau lên lẽ nào các ngươi cổ thú tộc cam h i ể u đồ đạc chính là lấy nhiều kỹ h í cộng thêm điên cuồng dung người sao vậy cũng thật là ác tâm a l ử a bằng hoàng cổ thú tộc c h ú n g c ư ờ n g giả không thể không nói nghe thế lại nói một chúng cổ t h ú tộc các cường giả trong nháy mắt từ đóng có thể trong lúc nhất thời bọn họ dường như lại không cách nào phản bác dù sao bọn họ cũng đích xác là làm như thế trong lúc nhất thời cục diện không khỏi lâm vào một hồi lung túng c h ầ m mặc bên trong thằng đến thẹn quá thành giận lửa bằng hoàng trực tiếp tránh vấn đề này lớn tiếng kêu gào nói hôn đ à n dám như vậy nói xấu chúng ta cổ t h ú tộc đơn giản là tự tìm đường chết ngươi đã còn như vậy vô lý cũng đừng trách bản tôn không nề mặt trực tiếp đưa ngươi cái này hạ giới con kiến hôi cho nghiền sát thoại âm rơi xuống lựa băng hoàng nhất thời vỗ cánh chim một tấm đủ để thôn vệ tinh hà cự đại miệng chim trung đ ỗ n g nhiên phun ra đủ để tràn ngập tinh tế thất thải hòa diễm tổng cộng ẩn chứa bảy loại pháp tắc lực lượng mang theo hủy diệt tư thế hướng sồn bao trùm xuống phía dưới phảng phất tùy thời đều có thể đem thôn tính tiêu diệt sau đó triệt để đốt thành cho tàn đồng thời còn lại hai gã cổ thú tộc thần hoàng còn có sáu gã cổ thú tộc thần vương cũng không có lo lắng ở cổ thú tộc huyết mạch chống đỡ dưới hai gã khác cổ thú tộc thần hoàng cảnh tồn tại cũng có có thể so với thượng Ở h u y ế trong mạch gia t dưới, cũng có không thần thua hạ h vị à lúc ự c chương lượng, l Trong nhất thời giống như là có chín tên thần hoàng đồng thời xuất thủ thậm chí trong đó còn có ba người đạt tới thần hoàng cảnh đ ỉ n h phong nói không khoa trương c h ú t nào nếu như đặt ở thông thường vũ trụ bên trong phần lực lượng này thậm chí đủ để tạc xuyên toàn bộ đa nguyên vũ trụ mà bây giờ cho dù là ở chất lượng có thể so với hồng mông vũ trụ ngân hà tinh hệ chung cổ lực lượng này cũng tương tự không thể coi thường chỉ là các không khí liền làm cho cả hư vô thiên màn nghiền nát xuất ra đạo đạo vết rách phản phất tùy thời muốn triệt để nát b ấ y tinh không vậy đi chết đi thấp kém hạ giới sinh linh vì mình ngạo mạn trả giá thật lớn a đây chính là chúng ta cổ thú tộc thực lực chân chính s á t na phía sau còn lại tám gã cổ thú tộc cường giả cũng nhất nhất phát động thế tiến công phun mạnh ra từng đạo kinh khủng linh lực chấn động có mang theo băng xương báo táp đôi pháp tắc lực lượng hủy diệt có mang theo dường như thần binh mũi kiếm vậy uy lực kim đâm xét qua còn có một nhiều tiếng kèm theo phá hư tính pháp tắc giã thú cao thét đối với cổ thú tộc mà nói hiển nhiên không có gì cố định tu hành phương hướng ngoại trừ đều muốn tinh thông trong tộc truyền tâm pháp và công pháp bên ngoài chính là hướng mình huyết mạch đam h i ể u phương hướng tiến hành lĩnh ngộ như lửa bằng hoàng hỏa d i ễ m lực lượng ngân h ổ hoàng kim trào sắp bén bạo hùng hoàng lôi đ ỉ n h cùng b ă n g xương bao táp còn có còn lại sáu ga thần vương cường giả các t h ứ c lực lượng nhưng giống nhau là cổ t h ú tộc bẩm sinh giả tính thiên phú cũng có thể làm cho bọn họ rất thoải mái lĩnh nộ g chính mình huyết mạch đam h i ể u pháp tắc lực lượng quá mức trí khinh mà dễ dơ phát huy ra phương diện này lực lượng mạnh mẽ chỗ xử suất viễn siêu cảnh giới lực lượng đáng sợ cho nên lựa bằng hoàng cực kỳ tự tin đối mặt bọn hắn chín người liên thủ may là mới vừa cho thấy ngập trời thần l ự a sổn cũng tuyệt không nửa điểm may mắn còn tồn tại khả năng nghĩ vậy lựa b ă n g hoàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía sổn mặt núi muốn trên mặt của hắn chứng kiến phần kia tuyệt vọng cùng thống khổ dùng cái này để phát tiết trong lòng mình phía trước buồn bực và khó chịu nhưng rất nhanh lựa b ă n g hoàng trên mặt nụ cười đắc ý liền cứng lại rồi bởi vì sổn trên mặt nào có nửa điểm thần sắc sợ h ã i đang nói thậm chí ngay cả một tia sợ g i i biểu tình cũng không có khoe miệng còn lộ ra một đạo chẳng đáng tiêu ý đây là chuyện gì xảy ra lẽ nào hắn không sợ sao không sợ ước chừng từ chín tên thần hoàng hợp lực một k í c h làm sao có thể bất quá là chính là hạ giới sinh linh mà thôi vì sao dám gan to như vậy giữa lúc lửa bằng hoàng nghi ngờ trong lòng thời điểm s ộ n đột nhiên lên tiếng chỉ thấy bên ngoài n é t n é t khoe miệng khoe khoang nói ra quả nhiên các ngươi cổ thú tộc am hiểu nhất thủ đoạn chính là lấy nhiều khi í ta bất quá có phải hay không các người quên một điểm nơi này là địa cầu muốn lấy nhiều khi ít bằng các ngươi chút người này còn chưa xứng thoại âm rơi xuống sộn trợt r ơ trong tay lên lôi đ ỉ n h chi truy bất quá trong nháy mắt liên hội tụ ra số lượng ước vạn khủng bố lôi đ ỉ n h tặc liệt lực lượng t r ậ t đem không gian đều sẽ thành nắp ấy sau đó lại nhanh chóng hướng cái kia thất thải hỏa diễm mập tới cùng lúc đó lại có mấy bóng người đột nhiên từ địa cầu bên trong lái g i đứng ở sộn bên cạnh trên người bọn họ khí thế đồng dạng cường thịnh giữa hai lông mày đồng dạng tràn đầy không sợ hết thẻ anh khí đối mặt với cổ thú tộc các cường giả dồn dập phát ra chính mình gấm lên phụ, phụ thần tên chiến tranh tri thần ti tảng sáng tri thần h ạ đàn Quang Minh chuyến ầ n h t Chính Phục Nghĩa Thần, Tri Cưu Dâm Bắn tới để nơi đây làm các ngươi khiển trách ban tặng các ngươi thần phạt thoại âm rơi xuống tương đương khủng bố thần lực trợt bạo phát mà ra cung pháp tác lực lượng bất đồng chính là thân là tân sinh vũ trụ ban đầu thần linh bọn họ sở hữu chính là mình động trúc quyền năng lực lượng uy thế kinh khủng mạnh khiến cho tinh hà đều trong nháy mắt đảo ngược khiến cho tinh khung đều trong nháy mắt trầm xuống khiến cho hư không đều trong nháy mắt tán loạn cùng cái kia từng đạo đánh út về phía xôn pháp t á c lực lượng đụng vào nhau nhất thời buộc phát ra số lượng trận chấn triệt ngân hà khủng bố âm thanh thình thịch thình thịch thình thịch ẩm ẩm thẳng đến hồi lâu tiếng vọng chấn triệt toàn bộ vũ trụ khói thuốc súng mới từ từ bình tĩnh lại mà cổ thú tộc cường giả sử ra ngập trời lực lượng sớm đã ở bắc âu chúng thần quyền năng dưới tán loạn làm cho một chúng cổ thú tộc các cường giả không khỏi cả người run lên vẻ mặt khó tin kinh ngạt nói sao làm sao có thể chúng ta chín tên tiếp cận thần hoàng cảnh thực lực cường giả liên thủ một k í c h h o a i c ư n h i ê n bị dễ dàng như vậy hóa giải nói vậy chứ bất quá là chính là hạ giới sinh linh mà thôi tại sao có thể có nhiều như vậy có thể so với thần hoàng tồn tại hiển nhiên một chúng cổ thú tộc các cường giả đều khó tiếp thu sự thật này trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị nhưng bây giờ sự thực liền đặt trước mắt lại từ không được bọn họ không tin thẳng đến không khí yên lặng một hồi lâu cầm đầu lửa bằng hoàng mới chỉ có cắn răng một lần nữa trầm giọng cổ vũ đạo đại gia không nên n ụ c trí coi như trên viên tinh cầu này còn có còn lại thần hoàng cường giả thì như thế nào chúng ta nhưng là cổ t h ú tộc có thái sơ huyết mạch bộ tộc ở phần lực lượng này dưới chúng ta cùng giai ngoại trừ thượng giới trước ba chủng tộc bên ngoài cơ bản bằng không địch cho nên ưu thế như trước đứng ở chúng ta bên này chỉ cần bất loạn đầu trận tuyến sẽ chết hay là bọn hắn nghe nói như thế một bên ngân hổ hoàng gật đầu phụ hòa nói nói không sai chúng ta nhưng là cao quý cổ t h ú tộc làm sao lại thua cho chính là hạ giới sinh linh liền do bản hoàng dẫn đầu xuất mã chạm sát bọn họ cho chúng ta cổ thú tộc vinh quang huyết tê a thoại âm rơi xuống ngân hồ hoàng động ở v i ệ n cổ huyết mạch lực lượng ra trì dưới vốn là am hiểu tốc độ pháp tắc hắn trong nháy mắt nhanh hơn đến rồi vô hình khổng l ộ như tinh hệ một dạng thân thể c h ậ n xuất hiện ở một đám bắc âu thần linh phía trên vươn một tấm kim giáp ngân nhận một dạng vớt sắt mang theo xe rách pháp tắc lực lượng hướng đám người trùng điệp trục được uy thế mạnh đem hư không đều vạch ra mấy trăm đạo vạn trượng hồng câu n g h i n h i ê n một kích này lực lượng nếu như đặt ở một dạng vũ trụ bên trong thậm chí đủ để đem một cái tinh hệ đều cho xe rách t r ư nhưng g đối mặt bắc âu chúng thần nhóm nó thậm chí không kịp hoàn toàn hạ xuống bàn tay chỉ thấy chiến tranh chi thần tỷ rút kiếm bước ra trực tiếp trước giờ chắn ngân hổ hoàng trước mặt trong tay thần kiếm chính nghĩa thẩm phán trực tiếp bổ về phía ngân hổ hoàng vớt sát sát na phía sau hào hào thình thịch thương vô số tiếng giòn vang trận bạo phát mà ra giống như ước vạn đem lưới kiếm đan vào với nhau vậy phát ra trận trận k i m qua âm thanh có thể thấy được tỷ kiếm thế mạnh không kém chút nào ngân hổ hoàng vớt sát đồng thời tỷ nhan thần đông lại một cái ánh mắt nhất định lại phóng xuất ra tượng trưng cho vinh quang quyền năng trong lúc nhất thời tràn ngập tinh hà kiếm khí ba động lần nữa tăng cường cùng ngân h ổ hoàng tre lấp vớt s á t đụng vào nhau lại đem hắn bọc lại lấy kim giáp cho trong nháy mắt xé thành nắp ấy làm sao có thể ngân h ổ hoàng thấy thế thần sắc nhất thời r u lên nghiễm nhiên một màn này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phải biết rằng trên người hắn bị thêm vào kim giáp nhưng là từ hắn thần khí biến thành trình độ cứng cáp mỗi một tấc đều tương đương với cả một cái tinh hệ nhưng bây giờ ở thì trạm kích phía dưới tư nhiên chỉ một cú đánh liền nứt ra khỏi mấy trăm đạo giống mạng nhện tế ngân tỵ kiếm thế mạnh có thể thấy được lộn g đốn nghĩ vậy ngân hổ hoàng đáy lòng nhất thời trầm xuống quyết định trước tạm thời triệt hồi đang làm chu toàn nhất thời buộc phát ra chính mình am hiểu tốc độ phát tắc c h ư ớ c mắt lắc mình ly khai tại chỗ nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là tỵ cư nhiên không có chút nào bỏ qua chuẩn bị dưới chân cũng là một bước trực tiếp hướng nó đuổi theo làm cho ngân hổ hoàng không khỏi cắn gian quát đáng chết hạ giới sinh linh bản t ô n am hiểu nhất nhưng chỉ có tốc độ phương pháp há là ngươi có thể đủ đuổi kịp nhưng ai biết ngân hổ hoàng lời của còn không có hạ xuống thì trên người lại b ộ c phát ra một đạo quyền năng ba động lại phóng xuất ra hàng vạn hàng nghìn miếng kim sắc g ô n g xiềng giống như một điều điều linh xà vậy trong nháy mắt xuất hiện ở ngân hổ hoàng trên thân thể không sai chính là trong nháy mắt xuất hiện phảng phất những thứ này xiềng xích vốn là xanh ở ngân hổ hoàng trên người một dạng chớp mắt liền trói buộc lại ngân hổ hoàng hành động khiến cho có tốc độ mau đi nữa cũng không thi triển được ghê tởm ngân hổ hoàng thân thể cao lớn nhất thời một hồi và mẹo muốn thử tránh thoắt trên người giàn buộc cũng mặc kệ hắn như thế nào động tác trên người kim sắc xiềng xích đều không có chút nào hư hại dấu hiệu thằng đến tỷ chậm rãi đạp không đến rồi trước mặt của hắn ngân h ổ hoàng thấy thế nhất thời khuất nhục quát tầm lên hôn đản hèn hạ hạ giới sinh linh ngươi đến cùng chơi cái gì quỷ kế ổ khóa này đến cùng là chuyện gì xảy ra quỷ kế nghe nói như thế t i lắc đầu lãnh đạo hồi đáp đừng đánh giá cao mình bằng thực lực của ngươi còn chưa xứng để cho ta đùa bỡn quỷ kế những thứ này kim sắc x i ề n xích bất quá là ta mặt khác hạng nhất quyền năng sở thẩm phán biên hóa thẩm phán ngân hồ hoàng nghe tiếng không khỏi nhãn thần đông lại một cái tỳ giống như là nhìn thấu bên ngoài nghi ngờ trong lòng liền núi v a y tiếp lấy nói ra không sai đây là phụ thần đại nhân chính mình sinh ra bắt đầu liền tặng cho ta quyền năng dù n g cho thẩm phán thế giới tà ác không quy vật chỉ cần lây dính tội ác sinh linh bức vào lĩnh vực của ta xét xử xiềng xích sẽ gặp đem gắt gao c h ó i b u ộ c chặt thẳng đến chân chính chính nghĩa thẩm phán đã tới nói xong lời cuối cùng tỳ ngữ khi đã càng ngày càng lạnh làm cho ngân hổ hoàng đều không khỏi có chút phát lệnh vội va trùng điệp thờ phảo vừa định mở miệng gào t h t vài câu ai biết liền chứng kiến tỷ yên l ặ n g dơ trong tay lên mũi kiếm trên người lần nữa buộc phát ra cuối cùng một đạo quyền năng lực lượng chiến tranh ở mang theo chiến tranh quyền năng phía sau tỷ cả người khí tức lần nữa tăng vọt vài lần trong tay thần kiếm càng là phảng phất không chỗ nào không phải thuốc giục vậy phóng xuất ra khủng bố kiếm mang ngay sau đó tỷ liền không chút do dự nào huyễn hóa ra một đạo kéo dài qua tinh vực thần thanh kiếm khí huy kiếm hướng ngân hổ hàng o đầu lâu chém tới không phải còn lại cổ thú tộc cường giả nhìn thấy cái này màn thần tình nhất thời căng thẳng vội vã dồn dập xuất thủ muốn trước ở mũi kiếm hạ xuống phía trước cứu rút đáng tiếc bọn họ lại đã quên tại chỗ bắc câu thần linh không chỉ một vị cũng giống như bọn hắn có ước chừng chính vị chỉ thấy tiếp theo một cái trước mắt bắc câu các thần linh thân ảnh l o a lên phân biệt ngăn trở ở từng cái cổ thú tộc cường giả trước người tuy ý bọn họ làm sao xông tới đều không được đột phá mảy may rơi vào đường cùng chỉ phải cùng mỗi người trước mặt bắc câu thần linh khai chiến trong lúc nhất thời toàn bộ phía bắc diện vũ trụ đều chiến là một m đoàn bên ngoài mọi người buộc phát ra uy thế mạnh chiến hỏa kinh người làm cho nguyên bản đen nhánh hư không đều triệt để đốt sáng lên mà cùng lúc đó địa cầu phụ cận còn lại vũ trụ phương hướng chiến h ỏ a đã ở dần dần lan tràn vũ trụ mặt đông từ cái phương hướng này s á t nhập bên trong kết giới là tiên t r ư ớ c thì có phái người đã tới địa cầu hủy diệt tộc nhân bất quá cùng lần trước thăm dò bất đồng chính là lần này hủy diệt tộc nhân có vết xe trước trở nên cẩn thận rất nhiều cũng đem chính mình trong tộc các cường giả đều phái đi ra ý ở huyết tẩy lần trước x ỉ nhục tàn sát toàn bộ địa cầu lại thuận tiện đem bên trong linh bảo chiếm làm của mình chỉ bất quá cùng cổ thú tộc giống nhau giữa lúc hủy d i ệ t tộc nhóm xuyên qua hệ ngân hà đi tới địa cầu phụ cận tình vực lúc liền có mấy đạo thân ảnh chắn bọn họ phía trước làm cho cầm đầu hiện giữ hủy d i ệ t tộc tộc t r ư ở n g thà nộ hoàng không khỏi nhữ mày một cái lạnh giọng q u á t hỏi dám ngăn cản chúng ta hủy d i ệ t tổ bước tiến các ngươi có thể biết chết sống nghe nói như thế vài tên người đến chẳng nhưng không có lùi bước chút nào ngược lại lộ ra cởi khẩy một tên trong đó cầm trong tay tam xoa kích thần linh c à n g là lạnh giọng đáp lại nói chúng ta muốn ngăn cả người chính là các ngươi đám này đến từ ngoại giới dị đoan giả các ngươi hạ giới con kiến hôi dám phách lối như vậy thấy lời của mình bị phản bác t í n h khí luôn luôn không tốt thả nổ hoàng sắc mặt nhất thời trầm xuống sắc khí tràn trề gầm nhẹ nói t i ê u ngạo đây là đối với người ngoại lai hình dung tử lại một danh thủ cầm kim sắc chiến kiếm thần linh đứng dậy biểu tình bình thản giống như là đang kể một sự thật vậy lanh nói rằng mà chúng ta đám này địa cầu chủ nhân chính là phụng phụ thần chi mệnh đến đây khiển trách các ngươi vì mình phạm tội nhiệt trả giá cái giá bằng cả mạng sống chương hai trăm năm mươi thoại âm rơi xuống một tay cầm kim kiếm một tay nắm ngân mâu thần linh trên người bỗng tuân ra khổng lồ sóng linh lực n g h ĩ a nhiên h ắ n chính là trong hy lạp thần thoại tượng trưng cho võ đạo tinh thần hóa thân chúng thần c h i vương cùng tiên hậu con trai của hệ g i ả chiến tranh c h i thần a z cũng là đại biểu cho khiển trách thần phán quyền lợi lực lượng cùng máu tanh tượng trưng cho nên đối mặt đồng dạng hung á c hủy diệt tộc a z không chút nào sợ hãi ngược lại nhãn thần bên trong còn thả ra một cỗ mười phần hương phân ý tứ hàm xúc đầy đủ biểu lộ nội tâm chiến ý một bên cầm trong tay tam xoa kích thần linh thì là trong truyền thuyết hải thần cỏ sầy đồ t dần dần bởi vì ta lập tức sẽ đem người này mang đi chỗ xa hơn giết chết nghe thế vậy khiêu khích ngữ thủy diện tộc tộc trưởng thà nổ hoảng sắc mặt nhất thời trầm xuống nhịn không được lớn tiếng quát tầm lên hôn đ à n đáng chết hạ giới sinh linh bất quá là con kiến hôi sinh mệnh mà thôi dám như vậy khiêu khích chúng ta cao quý hủy diệt tộc ta xem ngươi là tự tìm đường chết hủy diệt tộc tộc trưởng thạ nổ hoàng mới nói xong trong tay liền hội tụ nổi lên kinh khủng sóng linh lực trong đó tràn đầy hủy diệt ý cảnh pháp tắc lực lượng sợ rằng một k í c h t vai cũng đủ để đem một cái tinh hệ xóa đi nhưng a z lại không có cho hắn đánh ra một kích thời gian chỉ thấy a z vừa nói thân ảnh liền một bền tiêu thất ngay tại chỗ chờ thạ nổ hoàng phản ứng qua đây phía sau trong tầm mắt đã hoàn toàn bị mất d ạ d ẹ thân t ảnh nhìn thấy cái này màn t h ả n ổ hoàng đáy lòng không khỏi trầm xuống sinh ra một c ô rung động cảm giác vừa định muốn cảnh giới chung quanh tộc nhân đột nhiên thình thịch xôn xao một con mặc thiết d à y chân nhận từ trên trời giang xuống nhắm thẳng vào t h ả n ổ hoàng đỉnh đầu tốc độ nhanh chóng phản phất là tốc độ ánh sáng hơn vài lần khiến cho toàn bộ không gian đều không khỏi một hồi vàn mẹo dù cho t h ả n ổ hoàng dưới tình thế cấp bách cũng không kịp phản ứng chỉ có thể g i lên một cánh tay hơi chút chia sẻ đi ra ngoài bộ phận lực lượng liên bị một c ư ớ c cho đánh bay ra ngoài thình thịch ẩm ẩm lực lượng khổng lồ khiến cho vô cùng hạ vũ cũng không khỏi phát sinh một hồi âm bạo thả nổ hoàng gạch qua tinh không càng là để lại từng đạo sụp đổ vết tích giống như vạn trượng thâm n g uyên một dạng chờ thả nổ hoàng thật vất vả ngừng thân thể không khỏi sắc mặt chấm nhuận từ khoe miệng toát ra một vệt máu cũng không chờ hắn phục hồi tinh thần lại lại làm một thanh â m nổ vang bắt đầu a z trực tiếp đạp vỡ hư không xuất hiện lần nữa ở tại thả nổ hoàng trước mặt khoe miệng còn treo móc một đạo k á t máu tiêu ý chiến ý tràn đầy nói ra xa như vậy hẳn đủ ta tùy ý sử dụng lực lượng chứ nói xong a z l i ề n lại không chút nào đ i ể m báo đấm ra một quyền trực tiếp đánh vào tha nổ hoàng trên mặt tha nổ hoàng một tấm nguyên bản coi như dáng dấp không ra từ sắc khuôn mặt nhất thời bị đánh hoàn toàn thay đổi thân thể khổng lồ càng là lần nữa bay ngược mà ra thằng đến bị a z liên kích mười ba giới tha nổ hoàng mới chỉ có rốt cuộc tìm được cơ hội thoát thân hôn đản d á m như vậy khi dễ bản tôn thực sự là tội không thể tha tha nổ hoàng sắc mặt không khỏi âm trầm giận g ữ hét một bên lay động cánh tay đem một bả màu đen nhánh khổng lồ trường thương chiếm lấy chung nghiễm nhiên là hắn bản mệnh thần khí đánh đâm thiên diện ngôi sao thương thần thương nơi tay tha n ổ hoàng cả người linh lực nhất thời tăng vọt không ít đồng thời thân thể cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều cầm trong tay thần thương t r ậ n xuyên thứ mà ra lại đem không gian đều đánh ra mấy cái lỗ lớn hướng hạ dẹt chạy xuống đi thình thịch thình thịch thương thương sát na phía sau khổng lồ trường thương trận bạo phát đủ để hủy diện tinh vũ đáng sợ lực đánh vào t r i để phong tỏa hạ dẹt đường lui làm cho hắn không chỗ có thể trốn chỉ có đón đỡ con đường này có thể đi nhưng a z nhìn thấy cái này màn thân tình cũng không chút nào k i n h sợ thậm chí trong ánh mắt còn đản sinh ra tâm tình hưng ơ phấn trong tay ngân mâu đồng dạng dạch một cái lại tuyển trạch cùng thạ nổ hoàng chính diện đối kháng sắt na phía sau vô tận hủy d i ệ t pháp tắc ở thạ nổ hoàng thương ý phía dưới bạo phát lực lượng kinh khủng làm cả hồng vũ cũng không khỏi minh khóc phản phất có thể yên diện toàn bộ tinh khung một dạng phá hư văn vật chỉ là a z trên người bộ phát ra lực lượng kinh khủng lại cũng không thua gì mảy may ở chiến thần cùng bạo ngược quyền năng ra chỉ dưới một k í c h vay lại làm cho quanh mình hư không đồng dạng tổn hại ra mấy trăm đạo vết rách ngân mâu cùng súng đạn phi pháp bộ dạng đụng vào nhau càng là khuyết tán ra một cỗ kinh người dư huy ba động chỉ là khí tức l â y động qua liền triệt để tiêu diệt quanh mình tinh thần cũng tượng trưng lấy hai người đ ạ i chiến chính thức kéo ra màn tre cùng lúc đó những người khác cũng không có lo lắng lần này hủy diệt tộc huynh xào mà ra sở phái tới cường giả cùng sở hữu bốn gã thần hoàng năm tên thần vương nhiều từ bỏ thạ nổ hoàng tên này dẫn đầu tộc trưởng bên ngoài vẫn như cũ còn dư lại đủ để yên diệt mấy cái vũ trụ chiến lực nhưng hy lạp thần linh bên này cũng còn dư lại không ít h ả o thủ hai bên cùng nhìn nhau một lúc lâu t hủy d i ệ t tộc c h ú n g cường giả thấy mình tộc trưởng bị người đ á bay thật lâu không về không khỏi trong lòng có chút cấp bách tức giận măng t h ầ m đáng chết cái kia hèn hạ hạ giới sinh linh cư nhiên đột nhiên xuất thủ đánh lén chúng ta tộc trưởng bất quá trên lực lượng mà nói những thứ này hạ giới lũ k h ố n k i ế p hoàn toàn chính xác muốn so chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn không được bên này liền do các vị xem trước đấy ta đi nhìn tộc trưởng tình huống bên kia thoại âm rơi xuống thì có mấy người muốn tạm thời rút lui khỏi đi trước thạ nổ hoàng bên kia dù sao đối phương không chỉ có riêng là lần này đại chiến chiến l ư ợ c chủ yếu hay là bọn hắn hiện tại hủy diện tộc chủ trì đại cuộc tộc trưởng nếu không phải là tình huống lần này khẩn cấp trong tộc cần sở hữu chiến l ư ợ c đồng thời xuất động cũng không trở thành làm cho thạ nổ hoàng tự mình xuất thủ bây giờ bị đối phương kềm chế lại bọn họ những thứ này tộc nhân không lo lắng là không có khả năng nghĩ vậy mấy người đạp chân xuống liền chuẩn bị bay đi nhưng ở lúc này thình thịch thình thịch hy lạp thần linh bên này lại trước một bất động chỉ thấy mấy bóng người t h i ể m thức tới trực tiếp đem từng tên một muốn chạy đi hủy d i ệ t tộc một lần nữa đánh trở về một bên uy nghiêm ngẩng đầu lên lanh nói rằng muốn đi còn không có hỏi qua chúng ta có nguyện ý hay không đâu chương hai trăm năm mươi mốt chỉ thấy từng vị hy lạp thần linh sừng sững ở hồng vũ bầu trời dường như quan sát con kiến hôi một dạng quan sát bọn họ hải dương chi thần họ sầy đôn thái dương cùng giữ ngôn chi thần a Bộ lô s a n bắn cùng n g u y ệ t quang chi thần a hệ mi trí tuệ n ữ thần adena hòa diễm cùng đoán tạo chi thần hệ phải sợ tos minh rơi c h i thần h a d e s phá hư c h i thần pa hua sét thiên thể c h i thần cơ du từng tên một địa cầu nhân loại nghe nhiều nên thuộc truyền thuyết thần linh lúc này cùng nhau ngăn trở ở hủy d i ệ t tộc cường giả trước mặt trên người b ộ c phát ra ngập trời thần lực thậm chí làm cho một đám hủy d i ệ t tộc các cường giả cũng không khỏi cả người chấn động n h ì n không được run r i ọ n g thì thầm sao làm sao có thể bất quá là một cái hạ giới tinh cầu tại sao phải có nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ 16. coi như là thức tỉnh rồi lại nghịch thiên thiên địa linh bảo cũng không phải diễn xanh đến loại trình độ này mới đúng sở hữu hủy d i ệ t tộc các cường giả đều phi thường khó hiểu ánh mắt bên trong toát ra kinh h i ý cực kỳ hiển nhiên hủy d i ệ t tộc đám người làm sao cũng không nghĩ đến k h i lạp chúng thần cường đại cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì địa cầu d ị động mà là bởi vì bọn hắn vốn là cái thứ hai vũ trụ nguyên sơ sinh linh huyết mạch cường đại cùng đại đạo phù hợp tự thân mộ tính đều hoàn toàn không phải tự cho là đúng hủy d i ệ t tộc có thể đối lập thậm chí có thể nói hai người bọn họ giả ở giữa t r a n lệnh vốn là bất đồng thời không cấp bậc đương nhiên đây hết thể hủy diện tộc đều không thể nào biết chỉ thấy từng tên một hy lạp thần linh đã đạp không đi tới bọn họ ngoại trừ chiến đấu cũng không có lựa chọn nào khác nhưng rất nhanh vô luận là hủy diệt tộc thần vương cơn ư giả g vẫn là dẫn đầu thần hoàng tồn tại đều phát hiện song phương thực lực giữa t r ê n lệch thật lớn hy lạp thần linh nhất phương h a d e s chỉ là một trường hạ xuống có thể làm ra bao trùm toàn bộ hồng vũ u minh địa giới lợi dụng vô cùng u minh lực trong nháy mắt k h ố n trụ một gã hủy diệt tộc thần hoàng bên kia thái dương thần ạ bộ lộ sức chiến đấu cũng vượt ra khỏ hủy diệt tộc cường giả tưởng tượng bên ngoài mỗi một quyền hạ xuống lại cũng như cùng làm ấy ước miếng tiểu thái dương vậy lòng lánh ra chói mắt ánh sáng màu vàng mang theo hủy thiên diệt địa n h thế chỉ là đảo qua đen nhánh hư không liền có thể thiêu ra đủ để bao trùm tinh vực hỏa diễm lực phá hoại mạnh chỉ là trong náy mắt liền cắn nuốt hết một gã thần vương tồn tại còn lại hủy diệt tộc thần hoàng thay thế vội vã liền muốn ngăn cản rồi lại bị phá hư c h i thần ạ ưa sét thiên thể c h i thần cơ rủ, hải dương c h i thần họ xảy đồn còn có hỏa diễm tri thần hệ phải sở t ộ phân biệt ngăn lại cực kỳ hiển nhiên đám này hy lạp thần linh cũng có có thể so với thần hoàng cảnh thực lực trong đó người mạnh thậm chí đã đăng lăng thần hoàn g cảnh đình phong khoảng cách thần đế cũng bất quá khoảng cách nửa bước húng chi cường giả số lượng vẫn còn ở hủy d i ệ t tộc bên trên một trận chiến này có thể nói không huyền niệm chút nào đáng nói dù cho hủy d i ệ t tộc cũng có cường đại huyết mạch lực lượng nhưng là rất khó bù đắp cái này thực lực khổng lồ trên lệ n h cùng lúc đó giữa lúc hủy d i ệ t tộc cùng hy lạp chúng thần khai chiến chi tế ngân hạ hệ một chỗ khác thập đại chủng tộc bên trong thanh q u ố c tộc cường giả sở đánh nhất phương cũng bị một đám đột nhiên xuất hiện thân ảnh cho ngăn lại chỉ thấy bốn gã vớt sáu cánh bạch vũ cả người lóe ra ánh sáng màu vàng thiên sứ đứng lơ lửng trên không ánh mắt hờ hững lại lãnh đạo đảo qua thánh cốt tộc một nhóm ba gã thần hoàng cùng với năm tên thần vương cường giả l ạ n h giọng nạt nhỏ xin lỗi dị giới tới sứ đ ộ nhóm các ngươi lưu đồ đến đây chấm dứt ta bảy đại sứ thiên sứ một trong u ú i e n sẽ tại này t r u n g kết tội ác của ngươi thẩm phán ngươi bẩn thiệu sinh mệnh đem lấy mảnh này tinh hà vì phân mộ mai táng tội lỗi của các ngươi mấy lời nói xuống tới tú i ẻn trên mặt không có chút nào tâm tình chập trờn giống như là ở tuyên đọc việc của người nào đó trước chuyện thật vậy bất o phát. Hôn đàn.、Bất、quá là chính là hạ giới sinh linh mà thôi dám che ở trước mặt chúng ta nói ra như vậy bừa bãi ngôn luận đơn giản là tại tìm chết nói không sai cho rằng giải quyết rồi chúng ta t h á n h cốt tộc lần trước phái nhân thủ tới là có thể lớn lối sao nói cho ngươi biết quả thực si tâm vào tưởng lần trước đám người kia bất quá là chúng ta trong tộc ở giữa lực lượng mà thôi căn bản không tính là cái gì mà chúng ta mấy người mới là thanh cốt tộc cường giả chân chính vô luận là cảnh giới tu vi vẫn là huyết mạch trình độ cường đại bên trên đều nếu so với trước kia những người đó mạnh lên gấp mấy trăm lần thanh cốt tộc một đám các cường giả nói xong không khỏi mắt lộ ra khinh miệt đắc ý ngựa đầu nhìn về phía u gì ẹn bốn người chờ chứng kiến bốn người quả nhiên rơi vào trầm m ặ t phía sau thanh cốt tộc mọi người nhất thời càng đắc ý con tưởng rằng là chính mình một phen n g từ uy hiếp ở đối phương vội vã càng phát ra tệ hại hơn nói ra hai anh gặp các ngươi bộ dáng như vậy chắc là sợ rồi sao bị dọa đến liền lời cũng không dám nói chín trăm hai mươi bảy nếu như vậy vậy khuyên các ngươi sớm làm thức thời tuyển trạch quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ân xem ở các ngươi tư sắc tuyệt mỹ dưới tình huống có thể chúng ta vẫn có thể tha thứ các ngươi thanh cốt tộc một cái tên là thủ giả vừa nói không khỏi toát ra nụ cười bị h ộ i lần này tỉnh táo lại hắn mới phát hiện bốn gã xí thiên sứ khuôn mặt cũng đều không bình thường dù cho cùng thượng giới những cái này đỉnh tiêm nữ thần so với cũng k hơn ô n nào. g kém chút h nữa trên người còn có một cỗ đặc hưu thần t h á n h khí tức có vẻ đặc biệt có lễ giấy lên nhân lòng chinh phục làm cho hắn không khỏi huyễn tưởng nếu như có thể chinh phục một con như vậy đặc thù chủng tộc trở về làm sụn g vật có lẽ sẽ phi thường thoải mái nghĩ vậy t h á n h cốt tộc người cầm đầu vội vã tiếp tục mở miệng nói chỉ cần các ngươi chịu theo ta tộc định gia huyết khế tự nguyện trở thành tộc của ta dưới cờ tôi tớ ta có thể c a n đoan dù cho cái này toàn bộ hạ giới tinh cầu bị chúng ta thanh cốt tộc hủy diệt ta cũng có thể đứng g a lưu các ngươi một cái mạng hơn nữa có thể yên tâm chương hai trăm năm mươi hai tu diễn cũng lộ ra thần tình lạnh như băng lãnh đạo hồi đáp ta trầm mặc chỉ là lại kỳ quái vì sao các ngươi nhất tộc cường giả chân chính chỉ có chút thực lực ấy lại dám dương dương đắc ý lẽ nào liền đây chính là người không biết vô địch lý tứ sao nói xong lời cuối cùng tu diễn không khỏi lộ ra thần sắc tò mò bản ở i v g tôn r í tuệ t h i cho ngươi cơ hội ngươi cư nhiên không phải quý trọng vậy cũng đừng trách bản tôn xuất thủ coi như ngươi không muốn khuất phục c n g lắm thì bản tôn bẻ gãy ngươi s á u cánh lại chém đoạn tay chân của ngươi đưa ngươi mạnh mẽ dùng huyết khế thu làm nô t ử chính là thoại âm rơi xuống cầm đầu thánh cốt tộc thần hoàng trong cơ thể nhất thời bạo phát ra khổng lồ linh lực trong s á t na thiên địa cũng không khỏi ở tại dưới sự tức giận rung động toàn bộ hồng vũ càng là một mảnh vỡ vụn xé ra vô số đạo hư không kẽ nước nhớ kỹ bản tôn chính là thánh cốt tộc tộc trường đương thời mặc cốt hoàng tên này sẽ trở thành ngươi tương lai chủ tử thoại âm rơi xuống h cốt hoàng xuất thủ chỉ thấy bên ngoài cùng đen nhánh xương cổ tay một dạng cánh tay t r ợ t nóng lên đem một bả đen như mực dường như xương k h ô vậy quỷ dị mũi kiếm nắm ở trong tay khâu cốt kiếm trên m ũ i dao lại bao dung lấy vô cùng tử linh khí tức liền như cùng như bệnh dịch chỉ là nhìn liền làm người ta có loại cảm giác bất t ư ở n g sợ run lên nghiễm nhiên đây chính là hắn có bầu xanh bản m ệ n h thần khí mặc cốt thanh kiếm có cường đại mặt trái lực lượng đồng thời lại gồm có một luồng thánh cốt tộc trời sinh kèm theo thần thánh khí tức có thể nói quỷ dị đến rồi cực hạ liền như cùng thánh cốt tộc giống nhau có vẻ thần thánh lại tạ ác chờ kiếm này nơi tay mặc cốt hoàng cả người khí tức lần nơi trở nên dữ tợn rất nhiều chỉ là đứng tại chỗ l i ề n có chủng làm người ta sợ hai ảo giác thậm chí nếu như một dạng chân thần cảnh tồn tại ở chỗ này sợ rằng chỉ là mắt thấy tồn tại cũng sẽ ở sợ hai phía dưới thất thần chí dọa chết tươi nhưng là lúc này đang nhìn chăm chú vào h ắ n bốn gã xí thiên sứ trên mặt cũng không một tia sợ hai đang nói có vẻ như trước vậy lạnh nhạt đặc nhiên cứng rắn muốn nói chỉ là bốn gã xí thiên sứ trong mắt đều lóe lên một hồi phẫn nộ một hồi khắc cốt ghi xương sự phẫn nộ muốn làm chúng ta chủ tử các ngươi có thể không phải xứng bởi vì chủ nhân của chúng ta vĩnh viễn chỉ có thượng đế đại nhân một vị thoại âm rơi xuống bốn gã xí thiên sứ trong tay phân biệt lấy ra chính mình thanh khí ugn cầm chính là một thanh thiêu đốt á m sắc hỏa diễm thần kiếm bởi vì nàng bản thân ngoại trừ ti trưởng trí tuệ trước bên ngoài vẫn là phụ trách trông coi địa ngục c h i môn thủ hộ thiên sứ cho nên có có thể đốt cháy tinh lọc sinh linh tội nghiệt khủng bố mũi kiếm diễn kiếm một bên dạ phột h ì là cầm trong tay một bả thiêu đốt nóng cháy thái dương hỏa diễm thần h ư ơ n g tên là thanh khí chân viêm c h i thương có c h â n a p át ma đốt cháy t ử linh khổng lồ thần thánh lực lượng còn lại d ì mị e n cùng xạ dị e n thì là mỗi bên chấp nhất kích cùng một cái màu xám cho thủy tinh cầu dị mị e n thần khí từ không cần nhiều lời vẫn là nguyên bản tái quyết thanh kích sở hữu đáng sợ tái quyết thần lực chỉ là dáng dấp cùng lúc trước so với có chút khác biệt thanh kích bên ngoài thiêu đốt thanh quang trở nên càng phát ra trói mắt đồng thời kích nhận ở trên thần uy cũng có vẻ càng thêm kinh người chắc là bởi vì vũ trụ chi linh sống lại mang đến đề thăng c ò như n n g u y ệ t tri thiên sứ xạ di ẻn sở chấp trưởng t h á n h khí cũng có chút đặc biệt chỉ thấy viên kiêm màu xám cho thủy tinh cầu bên trên lại mở ra một con trong đen kịt mang theo huyết sắc dữ tợn con người l i ê n như cùng ác ma mắt vậy khiến cho người sợ run lên nghiễm nhiên chính là xạ di ẻn sở chấp trưởng t h á n h khí tên là phong t à i nhãn quỷ dị thần khí có cùng một chúng sĩ thiên sứ tuyệt nhiên ngược lại hắc c á m lực lượng phản phất kỳ danh nguyện quan g một dạng là ở vào thái dương bầu không khí không lành mạnh bên trong các loại tồn tại nhưng cũng không có nghĩa là xạ di ẻn tín ngưỡng tồn tại vấn đề tương phản mặc dù đang từng cái trong phiên bản thanh danh của nàng thường thường cùng hắc á móc m đ ố i nhưng nàng n h ư n g trong lòng vẫn lo liệu l ấ y đối với thượng đế trung thành cho nên mới có một con có thể phong tỏa toàn bộ tội ác sinh linh đem c h ấ n áp đến chết phạt tội con người chờ bốn g ã sĩ thiên sứ cầm trong tay diệp bạch sở ban tặng thánh khí sau đó cả người khí tức trong nháy mắt trở nên không giống nhau không chỉ có là duy trì nguyên bản thần thánh còn mang theo một cỗ thoáng phẫn nộ khí tức sát phạt mà chút hơi thở này nơi nhằm vào n g h i nhiên là trước mặt nỗ lực xâm phạm diệp bạch ý trí ghê tởm tồn tại các người dám khinh nhuẩn thượng、đế、đại nhân ý trí thoại âm rơi xuống sớm đã phẫn nộ bốn đại sứ thiên sứ thậm chí không đợi mặc cốt hoàng mở miệng đắp lại dưới chân liền trong nháy mắt một bước tiếp theo một cái trước mắt sáu con cánh màu trắng bỗng nhiên phát trước mắt liền biến mất tại chỗ dường như da tốc vạn ức lần phun ra máy móc giống nhau phát ra trận trận âm bạo đột phá không tiền tốt giữa giàn buộc trong nháy mắt liền xuất hiện ở mặc cốt hoàng trước mặt làm cho còn chưa kịp hoàn toàn phản ứng mặc cốt hoàng đồng tử nhất thời c rụt lại ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin tựa hồ là đang n g h i hoặc vì sao bốn tốc độ của con người có thể nhanh như vậy thậm chí có thể vượt qua hắn tên này thần hoàng cảnh định phong thần thức quan c h ắ c phạm chủ chờ mặc cốt hoàng phục hồi tinh thần lại vừa định muốn rút kiếm đó nữa cũng đã không còn kịp rồi nghiễm nhiên dù cho hắn phát động t h á n h cốt tộc huyết mạch chi lực cầm trong tay một thanh kiếm nhận hắn cũng chỉ có thể ngăn cản một cái phương hướng nhưng bây giờ bốn n g bốn hướng hắn vung xuống đã có ước chừng bốn thanh không thua gì mặc cốt thanh kiếm thần khí chỉ thấy một giây kế tiếp u dì ẻn chợt vung lên chính mình diện ách kiếm đem không gian đều chém ra mấy vạn nói hồng câu đồng thời nhắc lên một hồi ám s ắ c ngoại trừ tội chi hỏa trải rộng toàn bộ hồng vũ tinh không chương 253, cực lớn đến đủ để hủy diệt cả cái tinh hệ báo tác đoàn cùng kinh người thần thánh chi lửa hòa chung một chỗ chợt tạo thành một quyển đủ để thôn vệ tinh không dương viêm phong bạo dĩ my ẻn cũng không có lo lắng trong tay tài quyết thánh kích chợt lấy xuống tinh k u n g đỉnh cao nhất thời lóng lánh ra vạn đức đạo hoàng kim tiểm đ i ệ ẩn chứa trong đó vô tận quang minh tài quyết thần thánh lực lượng kèm theo dì m ì e n động tác đ ỗ n g nhiên chỉ hướng mặc cốt hoàng đỉnh đầu sau cùng xạ dì e n thì là chậm rãi giơ cánh tay lên phất qua lòng bàn tay phong tà nhãn sắt na phía sau s á m l ệ n h thủy tinh cầu ở trên huyết sắc đồng tử lại phun ra một đạo hắc cám quan g mang ở nơi này phần quỷ dị quan g mang bao phủ xuống mặc cốt hoàng trong nháy mắt cảm giác được tứ chi của mình bị người cho trói buộc lại vô luận hắn làm sao nhúc ních lại đều không thể hoạt động nửa bước càng chưa nói ngăn cản gần hạ xuống ba đạo lực lượng hủy diệt trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm cũng may một chúng thánh cốt tộc c ơ giả cũng không chỉ là biết xem trò vui phế vật thời khắc mấu chốt mặc cốt hoàng bên cạnh hai gã khác thần hoàng tồn tại xuất thủ ba trăm mười hèn hạ hạ giới các sinh linh chớ có đối với chúng ta tộc trưởng vô lễ thì có bản tôn trắng cốt hoàng để làm đối thủ của các ngươi vừa nói hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở mặc cốt hoàng bên cạnh cầm trong tay tự thân thần khí một bả xích xương dao cạo cùng một thanh bạch cốt đại thuẫn chắn mặc cốt hoàng trước mặt trên người bỗng buộc phát ra toàn bộ lực lượng cầm trong tay bạch cốt đại t u ẫ n thần khí tồn tại nghiễm nhiên là thánh cốt tộc thần hoàng trắng cốt hoàng cực kỳ am hiểu phòng ngự cùng hồi phục hệ sinh mệnh phát tắc còn như một người khác cầm trong tay xích xương dao cạo xích cốt hoàng thì lại am hiểu ngược lại công kích và khát máu hệ phát tắc dưới tình huống bình thường hai người bọn họ danh thần hoàng liên thủ cũng có thể làm được bổ sung trình độ đạt được một cộng một lớn hơn hai hiệu quả thậm chí là một dạng thượng vị thần hoàng đều không dám đối mặt với hai người liên thủ thế tiến công cho nên đối mặt bốn gã xí thiên sứ cường tập bọn họ như trước cho thấy tự tin của mình cho rằng có thể ung dung ngăn cản bốn người công kích sau đó cứu mặc cốt hoàng lại bằng vào nhân số ưu thế trái lại chạm kích giết bốn người nhưng kết quả lại bây giờ hờ ngoài hai người dự liệu chỉ thấy trắng cốt hoàn toàn lực thi triển pháp tác giới bạch cốt đại thuẫn trong nháy mắt bành trướng đến rồi một cái tinh hệ cao thấp trong đó còn ẩn chứa chống đỡ vạn pháp thánh ngự p h á p tắc cùng với hắn am hiệu khôi phục cùng sinh cơ p h á p tắc có thể nói là tập ngăn địch cùng khôi phục công hiệu cùng kiêm đỉnh cấp lực lượng phòng ngự dù cho nhìn chung cả giới hiện thế cường giả bên trong lực phòng ngự cũng tuyệt đối có thể xếp vào mười vị trí đầu phạm chủ nhưng là ở u gì end i ệ t ách kiếm chem phía giới, chỉ thấy tinh hệ vậy khổng lồ bạch cốt đại thuẫn lại trong nháy mắt dạn g nước da bất quá trước mắt l i ề n bị xé rách ra trên mười tỷ đạo liên ngân lực t a n phá kinh khủng làm cho trăng cốt thần hoàng sắc mặt nhất thời cứng đờ trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin phải biết rằng hắn thần khí cái khiên vẫn là lần đầu tiên dễ dàng như vậy đã bị người khác xé thành nắp ấy hơn nữa đối phương vẫn là một gã hắn quá khứ s ở xem thường hạ giới sinh linh nghĩ vậy trăng cốt hoàng không khỏi xấu hổ và giận dữ đan sen bất k a m chịu thua hắn vội va khu động bắt nguồn từ thân toàn bộ thần lực muốn dựa vào khôi phục cùng sinh cơ pháp tắt đúc lại trắng cốt thần khiên nhưng một giây kế tiếp d ị biến lại xảy ra chỉ thấy ứ gì ẻn trong tay diệt ách kiếm trung trận phun mạnh ra ngập trời ám sát h ỏ a diễm phối hợp bên ngoài sở ti chức quyền năng địa chi quyền năng lại diễn sinh ra vô số viên thiêu đốt h ắ c viêm khủng bố vẫn thạch mỗi một k h ỏ a đều có chừng hành tinh cao thấp đụng vào trắng cốt thần trên lá chắn trong nháy mắt liền có thể lưu lại vô số đạo vạn trượng hố một dạng vết rách may là trắng cốt thần k i ê n ở cự đại đối mặt hung mánh như vậy thế tiến công còn có số lượng kinh khủng đều có vẻ không chịu nổi một kích không đến một hồi liền muốn triệt để vỡ vụ ra đồng thời sinh cơ pháp tắc cùng khôi phục pháp tắc chính mình trị giũ lực lượng đã ở d i ệ t ách lửa cháy phía dưới bị dần dần kiềm chế làm cho trắng cốt hoàng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn chính mình thần khí bị u dị ẻn hủy diệt không phải thần khí liên tâm lực lượng phản vệ phía dưới trắng cốt hoàng nhất thời nhịn không được phun mạnh ra một ngụm máu tươi làm cho một bên xích cốt hoàng chứng kiến không khỏi sầm mặt lại vội vã muốn xuất thủ tương trợ tay cầm xích xương dao cạo liền muốn thẳng hướng ụ dị ẻn uy hiếp bên ngoài dừng lại thế công của mình nhưng không đợi hắn động thủ một gã khắc xí thiên sứ cũng đã tới sát chỉ thấy dạ phổ nằm trong tay tràn ngập tinh vực hỏa diễm phong bạo chậm biến hóa ra khỏi một đạo hình kiếm chém về phía xích cốt hoàng Vì thế mạnh có thể nói hủy tiên diệt đ ị a làm cho xích cốt hoàng không thể không rút đau đón đỡ toàn lực buộc phát ra huyết mạch lực lượng từ trên người bay vụt ra từng cây một huyết thứ biến hóa ra mấy ước tôn trừng to bằng hành tinh xích cốt ma ảnh đeo trên người lấy khát máu cùng t r ô n vùi diện pháp tắc lực lượng nên hướng dạ phổ gió bạo viêm kiếm muốn ngăn cản một hai tái chiến đũ gn đáng tiếc mẫu đẹp của hắn rất nhanh thì bị live p i ế u đáng sợ lực phá hoại phá hủy chỉ thấy ở bảng đại hỏa d i ễ m bao t ắ p giới lần lượt t ừ n g xích cốt ma ảnh biến thành cho bụi bất quá trước mắt nóng cháy như liệt dương tia sáng m u i kiếm liền g i ế t tới hắn xích cốt hoàng trước mặt ma ẩn chứa trong đó thần thánh lực lượng khổng lồ làm cho hắn nhịn không được cả người run dày đôi mắt bên trong lần đầu tiên toát ra kinh hại t h ầ n sắc ở sinh vật bản năng điều khiển giới không khỏi cuồng loạn quát thầm lên không phải vì sao bất quá là hạ giới sinh linh mà thôi vì sao có thể lĩnh mộ loại đẳng cấp này phát tắc lực lượng bản tôn không cam lòng Bản tôn không cam lòng a đáng tiếc coi như xích cốt hoàng lại khó mà tiếp thu đối mặt gần ngay trước mắt sự thực hắn vẫn không có phủ nhận quyền lợi chỉ thấy khổng lồ viêm nhận huyết ảnh s á t na chém về phía hắn thân thể sau đó đem trong nháy mắt xé thành nắp ấy bên ngoài thần hoàng cấp t h ầ n cách đã ở diện ách chi lửa đốt cháy dưới c h ư ớ c mắt bị tinh lọc vì một luồng trọc khí cứ như vậy thậm chí còn không đợi t h á n h cốt tộc đoàn người phản ứng qua đây thân là đường đường thần hoàng xích cốt hoàng liền bị u tiên vì thế của một kiếm cho mã sát liền như cùng không chịu nổi một kích con kiến hôi một dạng trang diện chi kinh hãi làm trong t h á lúc nhất thời trắng cốt thần khiên lại làm lớn ra vài phần đồng thời nổ bắn ra hơn vạn ước miếng sắc bén cốt thứ trợt bao trùm toàn bộ tinh hệ muốn bước lui ưu tiên ẹ thế tiến công mượn cơ hội đào sinh nhưng là không đợi trắng cốt hoàng thành công thực hiện được lại có một đạo lực lượng hủy diệt đến chỉ thấy dĩ mỹ ẹn cầm trong tay tài quyết thanh kích lại phóng xuất ra ngập trời quan g t h i ể m điện mang theo thẩm phán quyền năng lực hướng trắng cốt hoàng phô thiên cái địa hạ xuống uy thế kinh khủng phản phất tùy thời muốn đem hắn hóa thành cạn không phải sợ phía dưới trắng cốt hoàng nhịn không được hét thảm một tiếng gào thét vội vã khu động thần lực muốn lần nữa chặn lại tràn ngập tinh khung đáng sợ lôi điện chi tiết ngăn cản đủ gì ẹn một người đã cực kỳ miễn cưng hắn thì như thế nào đồng thời ứng phó hai người đâu không đến một hồi dĩ m ì ẻn thánh kích cũng đã hạ xuống mang theo vạn quân lôi đ ỉ n h tư thế trực tiếp bổ về phía trắng cốt hoàng m ệ n h môn thình thịch ẩm ẩm một giây kế tiếp chỉ nghe mấy tiếng rung động thiên địa nổ nổ lên k h ô n g lồ như tinh hệ một dạng bạch cốt đại t h u ẫ n hoàn toàn bị u ti ẻn lửa kiếm chém thành nắp bẫy ở tinh vũ bên trong vỡ thành vô số hải cốt mạnh nhỏ đồng thời dĩ m ì ẻn huy hoàng thánh kích cũng như một cái kim sắc lôi long vậy trong nháy mắt quán xuyên trắng cốt hoàng thân thể ở hàng vạn hàng nghìn lôi đình dưới kỳ theo ầ n trong ngáy thành nát nục càng thể mắt Cốt một hồi cháy bấy. bị là đ n liền thần ẹn thương xuyên đều một t cách h qua. bị dì mỉ ẹn một sở sò e nhãn thần dần dần ảm đ ạ o t r ắ n g cốt hoàng sinh cơ bắt đầu nhanh chóng trôi qua dù hắn ở am hiểu khôi phục phát tắc dưới tình huống như vậy cũng nghiễm nhiên chắc chắn phải chết g ê thởm h ô n đản một màn này v ớ a may bị bên cạnh mặc cốt hoàng đoàn thấy không khỏi phát sinh một tiếng c n g loạn tiếng gào thét trong mắt tràn đầy bi phẫn ý phải biết rằng mới vừa chết đi hai gã thần hoàng đối với hắn người tộc trưởng này mà nói đồng thời liều linh hắn trực tiếp phát động thánh cốt tộc cấm kỹ năng thánh cốt hiến tế các tộc nhân có thể nguyện đem sinh mệnh giao cho bản tôn hàng phục những thứ này để hẹn hạ giới sinh linh thay trắng cốt hoàng cùng xích cốt hoàng hai người báo thủ đương nhiên nguyện ý tộc trường chúng ta nguyện dâng lên sinh mệnh chỉ cần có thể đem các loại ghê t ẩ m hạ giới sinh linh tàn sát nghe được mặc cốt hoàng hô hoán n a m tên thánh cốt tộc thần vương nhất thời không chút do dự đáp lại nói khuôn mặt giữ tận lại và mèo nguyên nhân rất đơn giản lấy trước mắt chiến lược mà nói là một người đều biết đánh tiếp nữa tuyệt không phần thắng đ a n g nói thậm chí ở to lớn thực lực sai biệt dưới bọn họ liền trốn chạy cơ hội cũng không có cùng với như vậy còn không bằng dựa vào thánh cốt tộc cấm kỹ năng liệu mạng một lần ít nhất còn có thể vì thánh cốt tộc báo thù dựa hận nghĩ vậy năm tên thánh cốt tộc thần vương cùng mặc cốt hoàng giống nhau đồng thời thi t r i ể n nổi lên thánh cốt tộc cầm chú ở cấm chú ba động dưới sáu người bên ngoài cơ thể đều bị từng tầng một mới tinh thánh cốt bao vây ở mặt trên còn hiện ra vô số huyết sắc phủ văn dấu ấn có vẻ quỷ bí thêm kinh người thẳng đến một lát sau năm tên thần vương trên người sinh cơ ba động đột nhiên cường thịnh đứng lên lại phảng phất đột phá mấy tầng cảnh giới một dạng uy thế kinh người chỉ bất quá nay c ổ hiện lên lực lượng lại càng giống như là hồi quan phản chiếu một giây kế tiếp năm người khổng lộ sinh cơ liền bắt đầu điên cuồng trôi qua dường như bị một cây ống dẫn sở liên tiếp vậy dưới vào mặc cốt hoàng trong cơ thể trong s á t na đồng dạng thôi động cấm chú mặc cốt hoàng cả người khí tức mạnh trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần trên người sóng linh lực càng la chấn toàn bộ hạ v ũ đều dừng không ngừng run dày thẳng đến năm tên trắng cốt tộc thần vương triệt để hóa thành bụi tán đi mặc cốt hoàng mới chỉ có đình chỉ thi triển cấm chú mà lúc này hắn đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt kinh khủng khí lực ba động chỉ là nhất cử nhất động liền có thể chấn động hư không chờ mặc cốt hoàng một lần nữa mở mắt bên ngoài sông đồng đã hoàn toàn b ỏ n đầu trong đó tràn đầy hung thần khát m á u ý a h a h a h a ha ha ha vạn cổ tới nay chúng ta thánh cốt tộc vẫn là lần đầu tiên sử dụng hiến tế chọn năm tên thần vương thánh cốt tộc c ấ m thuật không nghĩ tới có thể thu được kinh khủng như vậy lực lượng quả thực so với lúc trước bản tôn mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng chờ lấy a d h è n hạ giới các sinh linh lập tức bản tôn liền sẽ để các ngươi rõ ràng chúng ta thượng giới sinh linh vì thế chúng ta thánh cốt nhất tộc lực lượng chân chính mặc cốt hoàng dữ tận cười giáng dấp một số gần như điên cổ nhiệt cảm thụ được tự thân lực lượng khổng lồ hắn chỉ cảm thấy trước nay chưa có được chính chết cốt tộc thấy bành、trướng. Phản phất thấy được chính mình vì chết đi thánh tộc nhân thù hận một mạng trướng. nay rửa báo đi vì không i a trong mắt c bất quá cũng là đương nhiên muốn nói cảnh giới thực lực vốn là thượng vị thần hoàng cảnh hắn bằng vào một trận chiến này cấm thuật trực tiếp đột phá thần hoàng cảnh định phong thực lực một số gần như nửa bước thần đế cảnh hoặc có lẽ là nếu không phải là trong cảnh giới còn kém một chút nói riêng về linh lực cùng độc thân mà nói mà cốt hoàng đã không kém gì thần đế sơ kỳ chỉ là vây quanh mặt cốt hoàng bốn gã xí t i ê n sứ thấy thế trên mặt cũng không bao nhiêu s o n g lớn thậm chí giống như là nhìn một đầu tóc điên như d a thú lẳng lặng nhìn mặt cốt hoàng nếp n i ệ n g lên lộ ra một tia t r e o tức tiêu ý đây hết thể động tác thật nhỏ tự nhiên trốn không thoát bây giờ m ặ t cốt hoàng cảm giác làm cho hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút đồng thời thẹn quá thành g i ậ n quát tầm lên các người đ á m này đê h è n hạ giới sinh linh đến tột cùng đang cười cái gì lẽ nào chết đã đến nơi còn không tự biết sao cười cái gì nghe nói như thế u gì h n hơi vung lên trán chỉ là lệnh giọng đáp lại nói đương nhiên là đang cười một cái tự cho là đúng ngu xuẩn hôn đản ngươi ngươi vào lúc này còn dám vũ nhục bản tôn ta xem các ngươi là tại tìm chết mặc cốt hoàng nghe xong cũng không nhịn được nữa nộ không thể xá phía dưới trực tiếp dưới chân một hồi dẫm đạp nhanh chóng xông về bốn người đồng thời nâng tay lên bên trong mặc cốt thanh kiếm kéo dài qua phía chân trời trực tiếp chém về phía bốn gã xí thiên sứ thủ cấp chi chương hai trăm năm mươi năm trong đó còn phóng xuất ra số lượng ức vạn chỉ xương khô h n g linh n g h i nhiên là mặc cốt hoàng am hiểu héo rũ cùng khô cạn pháp tắc biến h à n h nếu như bị trong đó một đạo oán linh sở quân lên cho dù là thần vương cảnh tồn tại đều sẽ trong nháy mắt khô kiệt thằng đến hóa thành một cổ thây khô điêu linh chết đi thậm chí là thông thường sinh mệnh tinh cầu cũng sẽ ở bên ngoài dưới ảnh hưởng trong nháy mắt khô cạn chết để trở thành một viên tử tinh kinh người lực phá hoại không cần nói cũng biết mà bây giờ kinh khủng như vậy oán linh số lượng lại có ước vạn nhiều con hầu như triền miên toàn bộ hậu vũ làm cho bốn gã xí thiên sứ coi như tốc độ mau nữa cũng không sợi lẻ chín ba chút nào đường lui có thể trốn mà mắt thấy bốn gã xí thiên sứ cũng bị chính mình sợ thúc đẩy oán linh nuốt mất m ặ c cốt hoàng không khỏi phát ra tùy ý tiếng cười mặt mũi d ữ tợn bên trên tràn đầy hưng phấn phản phất sẽ phải đại thù được báo một dạng chỉ là một giây kế tiếp dị tượng lại đột nhiên xảy ra u z ị ẹn trong tay diệt ách kiếm đột nhiên t r ợ t đưa ngang một cái khủng bố diệt ách chi lửa liền k h u y ế t tán mà ra trực tiếp biến thành một hồi ngập trời biển lửa chúng lên bốn gã xí thiên sứ thân hồi lệ n h toàn bộ muốn đến gần héo rũ oán linh đều trong nháy mắt biến thành cho bụi phản phất đạo này diệt á c chi lửa hình thành hòa tường chính là hoàn toàn không thể vượt qua thần thánh kết g i i cho dù là đủ để miễu s á t thần vương cảnh pháp tác lực lượng cũng vô pháp tiến thêm nửa phần trong lúc nhất thời uy thế mạnh khủng bố như vậy làm cho vốn cho là đại cục đã định mặc cốt hoàng trong nháy mắt xứng s ờ ngay tại chỗ ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi màu sắc khó tin dù gì nói sao làm sao có thể bản tôn đoán linh lực tại sao phải bị dễ dàng như vậy ngăn cản xuống tới đây rốt cuộc là chuyện gì ngươi đến cùng động tay chân gì mặc cốt hoàng nghiễm nhiên khó có thể tiếp thu hết thể phát sinh trước mắt nhịn không được run g i ọ hỏi nhưng không đợi hắn nói xong một giọng nói liền đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn vang lên tay chân gì cần không chúng ta chỉ là đơn thuần mạnh hơn ngươi mà thôi nghe được đột nhiên vang lên thanh âm mặc cốt hoàng trong nháy mắt cả người run lên vô ý thức q u a y đầu nhìn lại liền chứng kiến gì mì ẹn một cước đa xuống mang theo vạn quân lôi đỉnh quyền năng lực trực tiếp đạp ở trên nót của hắn sau đó kèm theo một cái vết chân mặc cốt hoàng liền bị lần nữa đá bay ra ngoài không phải cảm thụ cùng với chính mình thân thể bị khủng bố lôi đỉnh sở xe rách bị ẩn chứa trong đó tài quyết pháp tắc sở xuyên qua mà cốt c hoàng không khỏi phát sinh một tiếng thảm thiết gào thét đồng thời so với trên thân thể vết thương nội tâm hắn chấn động còn muốn càng khổng l ộ hắn nhớ không thông bây giờ đã nửa bước thần đế cảnh chính mình vì sao vẫn là thấy không rõ gì mỉ hẹn tốc độ nhanh như t i t chớp không nghĩ ra vì sao không đợi chính mình phản ứng qua đây lôi đỉnh chi lực liền sẽ rách hắn thân thể cũng nghĩ không thông xí thiên sứ nhân vật như vậy vì sao ở địa cầu sẽ có bốn gã nhiều mà những nghi vấn này mà cốt hoàng hiển nhiên không có cơ hội hỏi lại cửa ra chỉ thấy không đợi hắn một lần nữa điều chỉnh tốt dạ phố liền cầm trong tay chân viêm chi thương thình lình từ trên trời giàn xuống một thương trực tiếp động phá toàn bộ hư không đâm về phía trái tim của hắn ghê thởm mặc cốt hoàng chỉ tới kịp nổi giận gầm lên một tiếng muốn phản kháng lại không các loại chờ vung ra trong tay mặc cốt thanh kiếm liền cảm thấy tứ chi bị một cổ kinh khủng ràng buộc lực lượng sở kiềm chế ở giống như là có từng cây một xiến xích từ u minh bên trong vương trói buộc hắn lại linh hồn vậy làm hắn không thể động đậy chút nào cái này đây là chuyện gì xảy ra ta không phải cũng đã tránh thoát ràng buộc mới đúng hả vì sao trói buộc lực lượng ngược lại trở nên mạnh mẽ mặc cốt hoàng rất không minh bạch ánh mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị muốn tránh thoát lại phát hiện căn bản làm không được lúc này toàn bộ người khởi xướng xạ di ẹn lên tiếng yêu kiểu cười nói ra vừa rồi chẳng qua là ta sơ s u ấ t mới để cho ngươi tránh thoát g i à n g buộc nhưng chỉ cần ta mớn loại cấp bậc này phong ấn lực lượng thuận tay liền có thể thi triển hơn nữa lần này vì phòng ngừa ngươi tránh thoát ta thoáng chăm chú một ít ân so với phía trước lần này phong ấn lực lượng hẳn là phải mạnh hơn thập đội tả hữu a lấy ngươi loại cấp bậc này lực lượng hẳn là không cách nào nữa tránh thoát lời này vừa nói ra mặc cốt hoàng sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn chẳng bệnh trong lòng tràn đầy vẻ hoảng sợ loại cấp bậc này phong ấn lực lượng thuận tay liền có thể thi triển đùa gì thế hắn chính là có thần vương cảnh định phong tuyệt cường thực lực có thể chấn áp hắn phong ấn lực lượng mạnh mẽ không cần nói cũng biết mà bây giờ đối phương lại còn nói thuận tay liền có thể phong thích cái này cho dù là một dạng thần đế cảnh cũng làm không được chứ nghĩ vậy mặc cốt hoàng không khỏi cả người đã chạy đầy mồ hôi lạnh một cố cảm giác mát từ l ư n g cột tới hiển nhiên coi như hắn lại khó mà tiếp thu sự thực cũng bày ở trước mắt hắn không phải do hắn không tin càng tuyệt vọng hơn chính là live feed chân viêm c h i thương đã trùng điệp hạ xuống mang theo hàng vạn hàng nghìn thần thánh liệt diễm đâm vào lồng ngực của hắn ở giữa kèm theo nóng bỏng hỏa diễm thiêu xuyên thấu qua toàn bộ lồng ngực m ặ cốt c hoàng thân thể nhất thời toàn bộ bạo liệt mở ra trái tim tức thì bị uy lực một thương khuấy thành n á t b ấ y không phải vì sao vì sao chính là hạ giới sinh linh có thể ủng đáng sợ như thế lực lượng rõ ràng bản tôn hiện tại đã nửa chân đạp đến vào thần đế cảnh vì sao còn có thể bị như vậy nghiền ép bởi ả n vì bốn gã xí thiên sứ mỗi người cũng có ở trên hắn thực lực kinh khủng húng chi bây giờ bốn người liên thủ hắn còn lại kết cục cơ bản đã quyết định chương ỉ có một con đường chết. Vì mình ý khinh một đ hai trăm năm mươi sáu đến từ thượng giới một ít thế lực khác bên trong thần vương cùng thần hoàng cắt cường giả cũng bởi vì kết giới ở hơn thần đế dưới áp chế xuất hiện vô số vết rách nguyên nhân dần dần thấm vào hệ ngân hà bên trong trong đó có thân là thánh vũ quang diệu thánh đường giáo chủ thánh hoàng mỹ x e o cùng ám ảnh tộc lao tộc trưởng ám hoàng ơ ueka trùng hợp nhất chính là hai người còn vừa vận động nhau bởi cựu hận mục tiêu nhất trí đồng thời địa cầu tình huống còn không rõ nguyên nhân hai người lựa chọn tạm thời liên thủ dù sao hai người thủ hạ cộng lại đều mới chỉ có sáu gã thần vương mới chỉ có mà thôi bây giờ có thể nhiều thần hoàng tồn tại liên thủ trong lòng bọn họ cũng càng có cuối cùng một bên nghĩ như vậy hai người một bên bước vào hệ ngân hà vòng bên trong phạm vi mắt thấy không bao lâu nữa liên có thể đến mục đích hai gã thần hoàng trên mặt đều không khỏi toát ra vui vẻ mười bảy ý nghĩ trong lòng cũng cùng phía trước cổ thú đế giống nhau muốn thừa dịp những người khác không tới dẫn đầu cướp đoạt trên địa cầu chỗ tốt một bên triển khai tàn sát thay tộc nhân của mình báo thù rửa hận nhưng ở lúc này một bên tinh không truyền tới mùi lại đưa tới chú ý của hai người làm cho hai gã thần hoàng đều không khỏi cả người run lên vội vã cảnh giác nhìn về phía một cái phương hướng đây là mùi máu tươi hơn nữa từ khí tức nhìn lên giống như là thượng giới thần mùi máu ám hoàng ở hữu h cạ không khỏi lên tiếng nhắc nhở hiện tượng này nghiễm nhiên không sẽ là chuyện gì tốt bởi vì trong không khí chỉ có thượng giới sinh linh huyết dịch ngụy vị lại không có những sinh linh khác khí t ứ c không hề nghi ngờ nói rõ hai điểm nơi đây không lâu mới vừa phát sinh qua chiến đồng thời chết nhất phương chỉ có thượng giới thần linh hạ giới nhất phương thậm chí ngay cả một tia vết thương đều không có để lại nếu không lấy ở ưu h ẹ cả năng lực cảm nhận tuyệt đối có thể phát hiện một hai bốn rốt cuộc là ai làm nghĩ vậy thánh hoàng my sẽ không khỏi nhữ mày ánh mắt chi tràn đầy kinh hãi màu sắc dù sao bây giờ có thể vào ngân hà hệ thượng giới sinh linh quá mạnh mẽ không được sẽ bị kết giới toàn lực cho c h â n áp nhưng quá yếu cũng không được bởi vì ngay cả kết giới dư h u y đều không chịu nổi chỉ có giống như bọn hắn thần vương trở lên thượng giới cường giả mới có bước vào ngân hà hệ tư cách nhưng bây giờ cường giả như vậy lại bị dễ như t r ở bàn tay giết chết thậm chí trong không khí đều không bao nhiêu dấu vết chiến đấu giống như là đột nhiên toát ra một con sinh linh chớp nhoáng giết chết bọn họ giống nhau làm cho ở ủ hệ、e、cả cùng mi sẽ không khỏi có chút bận tâm đúng lúc này một tiếng nổ vang đột nhiên từ tinh khung bên trên vang lên làm cho hai gã thần hoàng kinh giác phía dưới vô ý thức quay đầu nhìn lại vê anh thình thịch vài tiếng dị hưởng qua đi hai người liền chứng kiến mấy vạn đạo kim quang đột nhiên xuất hiện ở sừng sững ở tại tinh khung bên trên dường như bao quát con kiến hôi một dạng quan sát bọn họ người cầm đầu sinh trưởng sau cánh bạch vũ vỗ nhẹ nhẹ đánh đỉnh đầu còn có một đạo t r ợ t hiện diệu q u a n g q u a y vòng nghiễm nhiên là một gã thần thánh sĩ thiên sứ chỉ thấy nàng ánh mắt lạnh lùng đạo qua hai gã thần hoàng lớn tiếng mở miệng nói ta chính là thượng đế đại nhân dưới cờ chiến đấu thiên sứ trưởng michael đặc phụng thượng đế đại nhân tri mệnh đến đây nơi đây ban tặng các ngươi thần phạt lời này vừa nói ra hai gã thần hoàng sắc mặt nhất thời trầm xuống bởi vì michael ngữ khí thần thái đều quá dễ dàng phản phất căn bản không đem hắn hai coi ra gì chỉ cần dễ dàng xuất thủ là có thể đơn giản đem hai người bọn họ cho thi sát điều này làm cho hai gã luôn luôn cao ngạo thần hoàng nhất thời khó chịu liền tâm bên trong nguyên bản cảnh giác đều căng đi sang một bên nhất thời lớn tiếng mắng bất quá chính là hạ giới sinh linh mà thôi dám phát sinh phách lối như vậy n ô luận thật coi chúng ta thượng giới không người hay sao nghe thế lần khiêu khích tựa như kêu gào michael cũng không tức giận chỉ là bình thản méo một chút đầu tựa hồ có hơi khó hiểu vậy tiếp tục nói ra các ngươi thượng giới có người hay không cùng ta lại có gì làm ta chuyện cần phải làm bất quá là vâng theo thượng đế đại nhân ý chỉ mà thôi vô luận các ngươi là ai cả ngày nay phải chết ở chỗ này michael ngữ khi bất bình không nhạt lại tiết lộ ra một cỗ chắc chắc ý tứ hàm xúc phảng phất như là đang nói nhất kiện gần chuyện phát sinh giống nhau lệnh hai gã thần hoàng sắc mặt càng phát ra âm trầm cực kỳ hiển nhiên đối phương cái này cơ bản đều là công khai chính là coi thường bọn họ tánh khí nóng này lại khát máu ám hoàng ở hưu ệ、e、cả nhất thời nhịn không được g ầ m h ế t lên hôn đản dám năm lần bảy lượt khinh thị bản hoàng thật coi bản hoàng sợ ngươi sao một bên thánh hoàng mi seo nghe tiếng cũng ngữ khí âm t r ầ m phụ h ò a nói nói không sai bản tôn nhưng là thượng giới mười một trong những đại thế lực thánh vũ quang diệu thánh đường giáo hoàng há là các ngươi hạ giới sinh linh có thể miệt thị tồn tại còn nói cái gì khiến trách lời này nên bản giáo hoàng nói mới đúng để ngươi biết một chút về cái gì mới chỉ có là chân chính tín ngưỡng lực lượng thoại âm rơi xuống hai gã phẫn nộ thần hoàng thình lình động tác chỉ thấy mi sẽ hai tay nhóng lên gọi ra hàng vạn hàng nghìn lưu quang hội tụ với nhau trực tiếp ngưng tụ thành hắn bản m ệ n h thần khí thanh quang tích trượng ngay sau đó ở mi sẽ thúc giục phía dưới thanh quang tích trượng bên trên đ ố n g nhiên lóng lánh nổi lên trói mắt kim quang bốn trăm hai mươi giống như một đạo che đậy tinh khung màn ánh sáng vậy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh k h u n g ánh sáng thập tự kiếm kèm theo mi sẽ gầm lên một tiếng màn sáng bên trong như có từng vị thần chi biến hóa ra khỏi ước vạn đem dung hợp thần thánh pháp tắc cùng quang minh pháp tắc lực lượng thần kiếm phảng phất mưa s ố i xả một dạng hướng mắt cổ chút xuống mà ra uy thế mạnh chỉ là s ẹ t qua hư không liền để lại hơn bạn nói thời không liệt vùng một bên ám hoàng ở hữu ẹ、e、c ả cũng không có lo lắng cánh tay k h ẽ quang trực tiếp đem một thanh đen như mực đủ để hấp thu sở hữu tia sáng liêm đao cầm trong tay đồng thời khu động bắt đầu trong cơ thể khủng bố thần lực hội tụ xuất từ thân am hiểu ám pháp tắc còn có ảnh pháp tắc trực tiếp biến thành nhất tôn vũ trụ lớn nhỏ ma ảnh thanh thế to lớn lại so với thánh hoàng mi sẽ còn muốn càng thêm kinh người chỉ cần ở hù ẹ、e、cả huy động trong tay liêm nao vị này đáng sợ ma ảnh liền cũng sẽ tùy theo động tác làm các loại chờ hết đây hết thể phía sau ở hù ẹ、e、cả không khỏi t o á t ra tự tin tiêu ý phảng phất hắn thuận lợi phóng xuất ra một chiêu này phía sau thiên địa lại vô địch người không khỏi lạnh giọng rêu cần nói ha ha ha đê h è n hạ giới sinh linh như thế nào đây nhìn thấy bản tôn thực lực chân chính có phải hay không sợ tay chân phát run chương hai trăm năm mươi bảy ha h a cứ như vậy ở tuyệt đối hát cám phía dưới run dày a vị này ma thần thân ảnh nhưng là bản tôn lợi dụng ám ảnh pháp tắc lực lượng thúc giục cái này toàn bộ vũ trụ bộ phận cái bóng hình thành ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt căn bản không phải loại người như ngươi thấp kém hạ giới sinh linh có khả năng đ ị ợ h nổi ám hoàng ơ h ù u hẹ ca thoại âm rơi xuống liền không chút do dự nào trực tiếp thúc giục nổi lên trong tay lưới hái nhận thao túng tràn ngập vũ trụ ma ảnh trực tiếp hướng mắt cổ c h é m tới trong lúc nhất thời nhất quang nhất á m một thần thánh vừa hủy diệt hai cổ tuyệt nhiên sắp xỉ tuy nhiên cũng mang theo vô tận thần uy lực lượng kinh khủng đồng thời bạo phát gần như trong nháy mắt liền bao trùm mắt cổ bên cạnh sở hữu không gian đ e n quanh mình tinh vẫn chợt xé thành nắp ấy nhưng là ở nơi này hai cổ lực lượng gần đánh trúng thời điểm mai cổ lại trước một bước động chỉ thấy bắt đầu kiểu tiểu xinh đẹp giống như một chỉ linh điệp một dạng nhanh chóng tiêu thất ngay tại chỗ chờ lưỡng đạo thế tiến công thất bại phía sau thân ảnh của nàng lại một lần nữa xuất hiện ở tại hư không bên trong tốc độ nhanh chóng nghiễm nhiên vượt ra khỏi hai gã thần hoàng dự liệu nhưng phản ứng qua đây phía sau ở hữu ẹ c ả cùng mi x é lại chưa từ bỏ ý định đổi tới cùng không thôi thao túng bắt đầu thế tiến công một lần nữa hướng về mai cổ đồng thời một lần này t h ế tiến công mạnh liệt hơn bao trùm phạm vi cũng càng rộng lớn hơn gần như đủ để bao trùm một dạng trong vũ trụ mấy cái tinh vực phạm vi để cầu vạn vô nhất thất s ắ c thực tiêu diệt hết mặc cổ cái này h a i h o à n g ẩm chi tiết lúc này đây mặc cổ cũng không có tuyển trạch lại tránh mà là trực tiếp trước mặt mà lên trong tay nắm thần khí thất tội kiếm đ ô n g nhiên chém ra t h á n h kỹ t h í á c kiếm một giây kế tiếp nhất tôn so với ám hoàng ở hưu hẹ c ả gọi ra vũ trụ ma ảnh còn muốn lớn hơn gấp mấy lần thiên sứ hư ảnh thình lình xuất hiện ở mi xeo phía sau hầu như tràn ngập gần phân nửa vũ trụ phạm vi Vì thế c h i kinh người khiến cho toàn bộ hệ ngân hạ đều không khỏi trở nên rung động thậm chí chỉ là sừng sững tại chỗ liền lệnh quanh mình tinh thần từng viên một vất diệt phảng phất tại vị thần này thánh thiên sứ hư ảnh trước mặt hết t h ả đều đem có vẻ ảm đạm không ánh sáng s á t na phía sau thiên sứ hư ảnh cùng m ạ c cổ trong tay thất tội kiếm đồng thời giấy lên thẩm phán chi lửa trong đó ẩn chứa thần thánh lực lượng mạnh mẽ chỉ là thoảng qua hư không liền lệnh hạ vũ sẽ rách ra từng đạo vết rách ngay sau đó m i c h không chút do dự nào nhìn hướng chính mình đánh tới vạn ước miếng thần thánh kiếm mưa cùng với ngập trời mã ảnh chậm rãi vung xuống ở trong tay mũi kiếm gần như đồng thời sau lưng nàng thiên sứ hư ảnh cũng làm ra đồng dạng động tác vung xuống ở trong tay phóng đại ước vạn lần thần thánh kiếm nhận thình thịch hào hào ẩm ẩm trong lúc nhất thời trên trời cao vô số tiếng nổ vang nổ lên giống như là ước vạn v i ê n tinh cầu đồng thời bạo tạc một dạng chấn triệt toàn bộ ngân hà làm cho hồng vũ đại đạo đều không khỏi trở nên biến sắc thẳng đến duy trì liên tục mấy giây quan y tràn ngập tinh không khổng lồ ma ảnh trợn nước toát ra mấy tỷ tỷ nói nước ra dần dần r a nẹ tan vỡ cho đến hóa thành bụi t ắ n đi đồng thời hủy diệt chân trời v à n ư ớ c k i ế m quang đã ở tràn ngập tinh vũ thánh viêm đốt c h á y d ư ớ i khoảng cách biến thành hư hảo sao làm sao có thể nhất chưa oai có thể đỡ hai chúng ta danh thần hoàng một kích toàn lực thấy như vậy một màn ở ưu hẹ -E、c ả cùng mi sẽ hai người nhất thời trận tròn mắt bọn họ có nghĩ qua thực lực của đối phương khả năng rất mạnh mẽ thậm chí vượt qua bọn họ quá khứ đối với hạ giới sinh linh dự đoán nhưng làm sao cũng không muốn đến thực lực của đối phương dĩ nhiên có thể cường đại đến loại trình độ này phải biết rằng hai người bọn họ có thể đều là thượng giới sớm đã thành danh cường giả đều theo thứ tự là thượng giới thập đại trong thế lực thủ lĩnh tồn tại dù cho đặt ở hồng mông thiên đạo bảng bên trên cũng tuyệt đối là có thể xếp vào top năm mươi nhân vật nhưng bây giờ lại bị đối phương một người cho đơn giản nghiên ép loại này mức nước t r ê n lệch của lòng sông so với mặt biển làm cho tâm tình của hai người trong nháy mắt tối tăm đến rồi cực h ạ n đồng thời bởi vì chiêu thức bị phá lực lượng cắn trả duyên cứ hai người cũng không nhịn được nữa trong l ò n g ngực bực mình lại ngửa đầu phun ra một đoàn tiên huyết đáng tiếc michael thậm chí ngay cả xưng sở cơ hội cũng không muốn cho hai gã t h ầ n hoàng l i ê n tiếp tục vung xuống trong tay thất tội kiếm hướng về ám hoàng ở hưu hẹ -e、ca chém tới không phải thấy kinh khủng thiên sứ mũi kiếm hướng chính mình bản thể hạ xuống ở hưu hẹ -e、ca nhất thời luôn cuống cũng chịu không nổi nữa trong lòng sợ hãi vô ý thức đã nghĩ hướng về sau bỏ chạy phía sau hắn ba gã ám ảnh tộc thần vương càng là vội vã ra tay toàn lực muốn ngăn cản m i c h thần lực vì mình tộc trưởng tranh thủ thêm vài phần chạy trốn khả năng chi tiết bọn họ gầy q u ò m lực lượng ở michael trước mặt thậm chí không có thể chống nổi ba dây liền bị thần thánh liệt diễm đốt cháy thành mảnh vụ cạn hóa thành m ê n h mông tinh vũ bên trong một bụi bẩm đáng chết hôn đản ghê tởm h rõ ràng rõ ràng chỉ là hạ giới sinh linh mà thôi vì sao vì cái gì có thể sở hữu sức mạnh to lớn như vậy đang lúc tuyệt vọng ở hữu hẹ -E、cà nhịn không được phát ra giữ tợn tiếng gào thét muốn hỏi trong lòng khó hiểu nghĩ hoặc chi tiết m i c h cũng không trả lời hứng thú hoặc có lẽ là đối với c h ọ c dẫn tới thượng đế đại nhân tội ác đồ sinh vì chiến đấu thiên sứ nảng căn bản khinh thường với cùng với nói chuyện với nhau trong đầu chỉ có hoàn thành thẩm phán một cái ý nghĩ xôn xao rầm rầm một giây kế tiếp chờ thiên sứ hư ảnh khổng lồ mũi kiếm s ẹ t qua ở hụ hẹ cạ một đời ám ảnh tộc thần hoàng cứ như vậy dường như con kiến hôi bị xé thành nắp ấy bọ mạng ở cái này khổng lồ hệ ngân hà trong tinh không triệu tiên tốt dần dần bị liệt diễm cháy làm cho tàn lại dường như cặn vệ tàn đi cùng lúc đó bên kia thánh vũ quang diệu thánh đường giáo hoàng thánh hoàng mi sẽ sớm đã xem l â y người hắn làm sao đều không nghĩ đến cùng hắn thực lực tương cận ở hưu ệ cả biết cái này vậy dễ dàng sẽ chết ở tại thiên sứ hư ảnh thủ h ạ kinh hãi phía dưới mi seo lúc này không còn dám chút nào do dự trực tiếp phát động thánh vũ quang diệu thánh đường bị pháp sắt na phía sau mi seo đỉnh đầu cùng ba gã giáo đường thần vương đều sáng lên giống nhau thánh vân cương nghiễm nhiên là đã từng giáo đường đại tế ti nhóm đã từng thi triển qua hiến tế thuật chỉ bất quá lần này hiến tế đối tượng đổi thành ba gã thần vương cảnh tế tự cường giả Ba gã t h á nhưng Vũ Quang Diệu giáo đ ờ thành tín hồng ý gì ở đại Tế Ti hồng Đại ai Có thể nguyện ý vì thủ hộ bản hoàng, nguyện bản dâng ý vì lực. Trưng、258. Nhưng ai biết nghe nói như thế ba gã giáo đường thần vương cũng không trả lời nguyên nhân rất đơn giản cùng những cái này cơ tầng tín đồ bất đồng bọn họ tu luyện tới cảnh giới này tự nhiên không còn là cái gì cũng không hiểu ngu xuẩn như cái gì theo giáo đường giống nhau vì tín ngưỡng mà chết vì thủ hộ giáo đường thánh quang mà chết hoàn toàn chính là vô nghĩa bọn họ tu luyện tới cảnh giới này làm như vậy là để gì không phải là vinh hoa phú quý nha bọn họ lại cùng m y xeo vốn là cũng không phải đồng tộc như ở chỗ này vì m y xe hiến tế chết vậy bọn họ những năm này khổ tu chẳng phải là hôn phí nghĩ vậy ba gã giáo đường thần vương lòng bàn chân bôi dầu liền chuẩn bị xoay người chạy ra còn như giáo hoàng g ì gì đó cùng lắm thì trở về thánh vũ quang diệu thánh đường phía sau cùng những tín đồ kia nhóm nói đúng không hạnh bị người ám sát bọn họ muốn liều mạng bảo hộ nhưng đối phương chạy quá nhanh một phen mượn cớ xuống tới đám kia vô não các tín đồ tuyệt đối sẽ tin thậm chí bọn họ còn có thể giả tá báo thù cho giáo hoàng tên tranh đoạt một cái giáo hoàng vị nghĩ vậy ba người chạy nhanh hơn thấy ngay tại chỗ mi sẽ sắc mặt nhất thời đen đáng tiếc hắn thậm chí ngay cả mở miệng trách mắng thời gian cũng không có michael thân ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện ở 977 t r ư ớ c mặt của hắn xem ra tín đồ của ngươi đối với ngươi cũng không phải là cực kỳ kính nghệ michael một bên giơ lên trong tay thất tội kiếm một bên cười lạnh nói cứ như vậy còn dám cùng thượng đế đại nhân giống nhau tự xưng là nhất phương giáo chủ thực sự là nực cười thoại âm rơi xuống michael liền không có lại chút nào lời nói nhảm trực tiếp vung xuống thiên sứ lơi dao sắp bén ngọn lửa thần thánh thiêu l ố t gian chợt bao trùm toàn bộ vũ trụ cũng diên mi xeo lại không chỗ có thể chạy không phải bản tôn còn không muốn chết bản tôn nhưng là thánh vũ quang diệu thánh đường giáo chủ thủy hạ có lấy mấy tỷ tỷ tín đồ có thể tôn hưởng vạn sự vinh hoa tại sao có thể chết ở chỗ này và ngươi có thể hay không thả ta một con đường sống chỉ cần ngươi nguyện ý bản giáo chủ có thể hứa hẹn phong ngươi làm thánh vũ quang diệu thánh đường hộ giáo thần linh theo ta bình khởi bình t o ạ a hai người chúng ta có thể cùng nhau hưởng thụ vạn giới kính ngưỡng vạn ước tín đồ cung p h ụ c đến lúc đó cảnh giới của ngươi nhất định có thể đủ tiến hơn một bước chẳng phải so với ngươi bây giờ chịu làm kẻ giới hiếu thắng đang lúc tuyệt vọng m i c h e l liền luôn luôn thần thánh ngữ khí đều duy trì không được khuôn mặt giữ t ậ n chật vật tựa như một cái chó nhà có tang tv cầu xin chỉ có thể gửi hy vọng vào michael tiếp thu đề nghị của hắn ban tặng hắn vẻ thương hại làm cho hắn tên này ở thượng giới cao cao tại thượng thánh vũ q u a n diệu thánh đường giáo hoàng có thể còn sống mai cổ khuôn mặt từ đầu đến cuối đều không có chút nào cải biến vẫn là vậy lạnh nhạt phảng phất một vô tình thẩm phán cơ khí giống nhau đối mặt mi seo mê hoặc không có chút nào dao động ta theo những tín ngưỡng đó ngươi ngu xuẩn cũng không đồng dạng từ không có cảm thấy quá theo thượng đế đại nhân là chúng khuất đ ủ tương phản có thể theo thượng đế đại nhân đối với ta mà nói chính là đủ để ghi khắc cuộc đời tối cao vinh dự mà thân là chiến đấu thiên sứ trưởng ta đây sứ mệnh chính là thay thượng đế đại nhân bình định hướng như ngươi vậy dám can đảm khinh n h u n bắt đầu uy nghiêm người vô tri lời này vừa nói ra My sẽ tâm tư trong nháy mắt chìm đến đáy cốc không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng liên vội vàng chuyển người muốn dây r ù a nỗ lực chạy trốn đáng tiếc là đã vì lúc quá muộn m a i c ổ a e mũi kiếm đã chém đến thiên sứ hư ảnh cũng bao phủ toàn bộ h ư n g vũ bất quá một giây liên đem một đời giáo hoàng my sẽ xé thành cho bụi kèm theo thần thánh hỏa diễm thiếu đốt triệt để quy về bụi bằng vũ trụ mà làm xong đây hết thảy m a i c ổ vẫn không có dừng lại bởi vì nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một ga ý đồ khinh n h u n diệm bệnh tồn tại cũng bao quát mới vừa chạy trốn ba người nghĩ vậy michael trong mắt lóe lên một vệ kim bang biêu hãn ze thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ chờ michael lúc xuất hiện lần nữa đã là ở ba gã giáo đình thần vương bên cạnh phát hiện bọn họ đang ý đồ mở ra truyền tống trận chạy về thượng giới thậm chí đã có người nửa người chui vào bên trong truyền tống trận lập tức phải thành công thoát đi chờ phát hiện đột nhiên xuất hiện michael ba người không khỏi cả người run lên trên mặt viết đầy kinh ngạc dường như không nghĩ tới đối phương có thể nhanh như vậy giết chết chính mình giáo hoàng đến đây ngăn cản bọn họ nói bậy a giáo hoàng đại nhân cư nhiên nhanh như vậy đã bị giết chết thực sự là khó có thể tin chính là mới chỉ có chút bản lanh này bản tôn trước đây thực sự là đã nhìn lầm hắn c ư nhiên dễ dàng như vậy đã bị giết chết còn gọi cái gì giáo hoàng loại phế vật này ra hỏa căn bản không xứng thu được bản tôn tín ngưỡng nói không sai hiện tại việc cấp bách vẫn là lưu trở về thượng giới tốt nhất các loại trở, trở về giáo đường chúng ta liền quăng đi cái kia chết đi phế vật tự lập làm hoàng đến lúc đó bằng vào mấy tỷ tỷ các tín đồ tín ngưỡng chi lực không cho phép chúng ta có thể vượt lên trước cái kia phế vật giáo hoàng trở thành thánh vũ quang diệu giáo đường tân vương lại trở về trở về nơi đây báo hôm nay khuất nhục thủ cũng không trễ một phen ngôn từ qua đi ba gã giáo đường thần vương liền chuẩn bị chui vào trong truyền thống trận còn như đối với chết đi michel bọn họ không có chút nào quyền luyến dù sao đến rồi bọn họ cảnh giới này cùng địa vị giáo hoàng gì gì đó chết còn tốt hơn bọn họ có thể phân tín ngưỡng chi lực cũng càng nhiều nghĩ vậy ba ánh mắt của người trung thậm chí tóe ra đối với tương lai hướng tới p h ả n phất thấy được quang minh lại tràn ngập hy vọng tương lai còn như đang ở đuổi rét bọn hắn m i c h sớm bị bọn họ quăng sau đầu nguyên nhân rất đơn giản bây giờ truyền tống môn đã mở ra bọn họ thậm chí nửa người chui vào trong đó lập tức liền có thể triệt để rời đi nơi này chờ đến rồi thợ giới mình mâm muốn phải làm sao còn chưa phải là bọn họ nói coi là hơn nữa vũ trụ pháp tắc ràng buộc muốn chạy ra quả thực không có áp lực chút nào có hay không chỉ là bọn họ bỏ quên một điểm rất trọng yếu đó chính là thân là am hiểu n h ấ t đ ụ c thân chiến đấu chiến đấu thiên sứ trưởng michael tốc độ đến cùng có thể nhanh tới trình độ nào t r ọ n giận thượng đế đại nhân lại còn muốn sống tạm không biết tự lượng sức mình chỉ nghe gầm lên một tiếng vang lên đồng thời mai cổ động bên ngoài mạnh đến vung xuống ở trong tay mũi kiếm lại giống như một đạo hỏa diễm nhanh như tia chớp trong nháy mắt s ẹ t qua ba gã thần vương thủ cấp chương hai trăm năm mươi chín xem cùng với chính mình trên cổ dần dần xuất hiện một đạo mảnh nhỏ tiểu h ư n g t u y ế n ba gã giáo đình thần vương trong mắt đều tràn đầy bất khả tư nghị trong ánh mắt kinh hãi dị thường dường như làm sao đều m u ố n không thông vì sao mai cổ tốc độ có thể rất nhanh đến loại trình độ này chi tiết bọn họ thậm chí ngay cả hỏi ra nghi vấn cơ hội đều có l i ê n chứng kiến c ổ miệng vết thương đ ỗ n g nhiên g i ấ y lên nhất trận màu đỏ hỏa quang ở thần thánh hỏa diễm đốt cháy phía dưới ba gã giáo đình thần vương bất quá trước mắt liền hóa thành vũ trụ ở giữa bụi bẩm mà làm xong đây hết thẻ michael thần tình như trước vậy đ ặ m nhiên phản phất chỉ là thuận tay bóp chết mấy con vô c h i con kiến hôi không có chút nào đ ặ c ý s á t na phía sau xác nhận hết quanh mình không có còn lại người xâm lăng michael một lần nữa nâng lên đầu yên lặng lẩm bẩm cứ như vậy chính là đợt thứ tư người ừ n nhưng dường như xa xa còn có còn lại rắc rưởi liền do ta m i c h chiến đấu t i ê n sứ trưởng tiếp tục thay thượng đế đại nhân quét dọa bị thoại âm rơi xuống mai cổ thân ảnh l ó e lên chật tiêu thất ngay tại chỗ hướng những khu vực khác ở trên thượng giới tán thần chạy đi tiếp tục tàn sát những thứ này đến từ thượng giới thần vương thần hoàng cùng lúc đó ngân hạ hệ phía bắc diện nơi đây bởi vì thượng giới sinh linh s â m lấn đã trở nên huyết sắc một mảnh bởi vì quân lâm khu vực này thượng giới sinh linh chính là thập đại chủng tộc bên trong lấy nhất hung t à n khát máu nắm giữ xương khủng bố chủng tộc huyết ma tộc ba gã thần hoàng năm tên thần vương tổng cộng tám gã huyết ma tộc cường giả khuynh xảo mà ra dưới chỉ là khí tức liền làm cả tinh không tràn ngập lên quỷ dị huyết vụ giống như là làm cho cả tinh hạ đều hóa thành vũng máu làm cho sở hữu tinh cầu đều chạy ra tiên huyết một dạng quỷ dị lại k i người h n lúc này cầm đầu huyết ma tộc tộc trưởng ma hoàng đột nhiên ánh mắt nhất định nhìn về phía phía trước sau một hồi không khỏi nết nết miệng cười lạnh nói xem ra chúng ta lập tức là có thể đạt đến viên tinh cầu kia nghe nói như thế một bên hai gã thần hoàng cũng lộ ra tiêu ý trong đó tên là huyết hoàng thần hoàn g mở miệng phụ h ò a nói hh ắ ắ bản ý ngoại tại tinh hệ bên ngoài bảy kinh thiên như vậy trận pháp tinh hệ trung vậy cũng có chút phòng bị mới đúng nhưng không nghĩ tới chúng ta con đường đi tới này vậy mà lại thuận lợi như vậy thậm chí ngay cả chặn đường giả đều không gặp vỡ thật đúng là cổ quái tàn nhẫn nói đến đây một vị khác tên gọi là đao hoàng huyết ma tộc thần hoàng lại lắc đầu t r e o tức mở miệng nói huyết hoàng lời này của ngươi nói sai rồi e rằng bảy bên ngoài cái kia kinh thiên đại trận đã là còn con này hạ đẳng vị diện toàn lực tự nhiên không cách nào nữa cố kị phá vỡ đại trận xâm nhập nơi này chúng ta nghe nói như thế thân là tộc trưởng ma hoàng dường như cảm thấy có lý cũng lộ ra nụ cười đặc ý nói tiếp ta cảm thấy đa hoàng nói không sai dù sao đám này hạ giới đám gia hỏa coi như đặc thù đi nữa cũng thủy trung chỉ là hạ giới sinh linh có thể làm ra bực này vây khốn hơn mười tên thần đế cường giả khủng bố đại trận đã phi thường giỏi nếu như còn có thể có những cường giả khác đi ra ngăn cản chúng ta vậy còn đến đâu sợ là cả giới đều sẽ bị bên ngoài cho lật thoại âm rơi xuống huyết hoàng cung không khỏi bật cười gật đầu nói nói như vậy giống như cũng là b ậ y như vậy kinh thiên đại trận sợ rằng đã là trên viên tinh cầu này sở hữu sinh linh mạnh mẽ hợp lực sở t r í tộc trường kia chúng ta là không phải hẳn là tăng thêm tốc độ tiết kiệm bị những chủng tộc khác người dành trước một bước ừ bản tôn cũng đang có ý này ma hoàng nghe xong gật đầu lộ ra một đạo càn rỡ tiêu ý liền chuẩn bị mang theo đám người tiếp tục tăng tốc tranh thủ đệ nhất cái xâm l â n nói địa cầu triển khai tàn sát để bảo đảm phía sau tốt hơn chiếm giữ linh bảo nhưng đúng lúc này một tiếng dị hưởng lại đột nhiên n ổ lên ngay sau đó một đạo bóng người đen nhánh trợn xuất hiện ở ngật lập ở hư không bên trong ngăn trở lại huyết ma tộc c h ú n g cường giả lối đi cầm đầu ma hoàng thấy thế sắc mặt nhất thời trầm xuống bởi vì đối phương phương này cử động hoàn toàn chính là đang gây hấn với bọn họ huyết ma tộc nghĩ vậy ma hoàng sắc mặt không khỏi trầm xuống tức giận mở miệng nói hạ giới sinh linh người dám độc thân ngăn trở ở chúng ta huyết ma tộc trước mặt chẳng lẽ là muốn muốn chết phải không muốn chết chỉ bằng các người đám này vô tri tự đại ngu xuẩn xứng sao người đến nuốt ký hiệu sáu cánh hát vũ n g h i nhiên là phương tây trong thần thoại có thượng đế c h i địch s ư n g hô đ o ạ thiên sứ lu sai ở chỉ thấy nàng lạnh lùng ánh mắt đảo qua một đám huyết ma tộc cường giả không khỏi lộ ra một đạo trêu tức khinh miệt tiêu ý trắng trận dây ước nói bất q u á chút thực lực ấy l i ề n dám tới nhà của ta đặt l ĩ n h địa bàn quấy r ố i quả t h ự c không biết sống chết ngươi nói cái gì nghe thế lần không che giấu chút nào trào phúng ngôn luận ma hoàng chỉ cảm thấy nộ từ tâm bắt đầu không khỏi lớn tiếng quát tầm lên không chính là hạ giới sinh linh dám như vậy khiêu khích chúng ta cao quý huyết ma tộc quả thứ không biết tự lượng sức mình một bên hai gã thần hoàng cũng nổi giận đùng đùng mở miệng phụ hòa nói tộc trưởng đại nhân thẳng thắn đừng tìm nàng nhiều lời trực tiếp từ ta xuất thủ giết chết nàng a để tên này hạ giới con kiến hôi biết rõ ràng chúng ta trên lực lượng tranh l ệ n h để cho nàng biết thân là thập đại chủng tộc bên trong tàn bạo nhất huyết ma tộc phải không dung khiêu khích tồn tại ừ m ma hoàng vững vàng gật đầu trong ánh mắt đã tràn đầy lanh ý không chút do dự đáp ứng rồi huyết ma yêu cầu mà huyết ma thấy mình tộc trưởng đáp lại phía sau lúc này liền không có lại chút nào dừng lại thân ảnh l o a lên trực tiếp xuất hiện ở lũ xa ở cách đó không xa nhãn thần mãn hàm sát ý nói ra hạ giới tiểu nha đầu không có ý tứ ngươi chọc lầm người nếu như là những chủng tộc khác nói có thể còn có thể đưa cho ngươi vô c h i dành cho lựa giải thậm chí dành cho ngươi cầu xin thà thứ cơ hội nhưng chúng ta huyết ma tộc quyết không cho phép vũ nhục chúng ta ngu xuẩn sống ở trên đời này cho nên t h ố n g khoái cho bản tôn đi chết đi thoại âm rơi xuống trong n g á y mắt huyết ma liền không có dấu hiệu nào xuất thủ tốc độ quả đoán lại mau lẹ chỉ thấy bên ngoài vươn trắng liếu cánh tay Tuy huyết động so với d ị chương càng trong thêm đỏ thám lợi trảo, tại h đỏ lợi k h hai trăm sáu mươi không đợi những thứ này huyết sắc vớt sắt va chạm vào chính mình lũ xa ở liền bước đầu tiên động bên ngoài trên cổ tay phong ấn xiềng xích ở nàng một hồi phát lực phía dưới chật đoạn đi lục ăn đồng thời lũ xa ở cả người linh lực cũng trong nháy mắt tăng cường mấy chục lần làm cho nguyên bản k i n h thị lấy của nàng một đám huyết ma tộc cường giả không khỏi sầm mặt lại trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc sao làm sao có thể rõ ràng chỉ là hạ giới sinh linh mà thôi vì cái gì có thể b ộ c phát ra như thế kinh khủng sóng linh lực giữa lúc đám người khiếp sợ lúc càng thêm một màn kinh người xảy ra lù sẽ hai mắt đông lại một cái lại thi triển ra một hồi kinh khủng nhãn lực t â m mắt đã tới trong nháy mắt g i ấ y lên ngập trời hát viêm bất quá trước mắt liền bao phủ toàn bộ t i n h v ũ hai sáu ba đem đẩy trời trên dưới huyết sắt v ớ sắt thôn vệ trong đó hóa thành bùi tàn đi lực lượng chi quỷ dị làm cho một đám mắt thấy một màn này huyết ma tộc các cường giả đều không khỏi có chút sợ run lên thân là s ử suất huyết nhận tinh thông huyết chi pháp tắc huyết ma tự thân càng là kinh ngạc không thể phụ ra phải biết rằng vừa rồi một k í c h yêu, tuy nói dưới sự khinh thường hắn cũng không có s ử suất toàn lực nhưng bao nhiêu cũng dùng hết lục thành thần lực loại tình huống này lại còn bị đối phương liếc mắt liền cho hủy diệt làm cho huyết ma không khỏi nội tâm có chút chịu đà kích đồng thời nhìn về phía lũ sợ ánh mắt cũng một lần nữa cảnh giác không khỏi cắn răng nhắc nhở tộc trường đại nhân chúng ta dường như đánh giá thấp tên này hạ giới sinh linh ít nhất lực lượng của nàng đích s á c có chút quỷ dị xem ra cần chúng ta hơi chút cẩn thận một chút đối phó rồi ma hoàng nghe tiếng hơi nheo lại đôi mắt lãnh đạo gật đầu tiếp lấy lạnh lùng nói nếu như vậy huyết hoàng ngươi liền trực tiếp sử dụng toàn lực giết chết nàng a để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng sinh ra biến cố nghe nói như thế huyết hoàng trịnh trọng gật đầu đồng thời cũng thu hồi đối với lũ sở k i n h thị trầm giọng nói hạ giới tiểu nha đầu không thể không nói thực lực của ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta nhưng là không hơn cho rằng bằng vào phần lực lượng này là có thể ngăn lại chúng ta huyết ma tộc một đám cường giả quả thực si tâm vọng tưởng để ngươi biết một chút về chúng ta huyết ma tộc lực lượng chân chính cường đại bao nhiêu a thoại âm rơi xuống huyết hoàng cả người trợt buộc phát ra một đoàn nồng nặc huyết vụ ở sự thao khống của hắn phía dưới những thứ này quỷ dị huyết vụ lại dần dần một lần nữa tụ lại lại biến thành một viên huyết sắc ngôi sao lóng lánh ra từng đợt quỷ dị kinh người huyết sắc ánh sáng làm người ta chỉ là nhìn đều sẽ có t r ù n dao cạo nạo xương ngân châm đâm lòng quỷ dị cảm giác phản p h ấ t tự thân tiên huyết muốn không bị khống chế tuân ra bên ngoài cơ thể bị huyết hoàng hấp thu đồng thời huyết hoàng tự thân linh lực cũng là một hồi tăng cường cả người hình thể sẽ ra biến hoa lớn tường cây một góc từ các vị trí cơ thể dài ra có tà trưởng có thấp bé nhưng đều có một điểm giống nhau đó chính là dính máu đỏ tươi tích l i ê n như cùng bên ngoài chủng tộc danh nói biến thành danh chính ngôn thuận huyết ma kiệt kiệt kiệt. nhìn thấy không đây chính là bản tôn thần khí huyết rượu s á t tinh còn có chúng ta huyết ma tộc kinh khủng huyết mạch chi lực huyết ma thể cảm thụ hết trong thân thể lực lượng phía sau huyết hoàng lại lần nữa khôi phục dĩ vãng tự tin không cưỡng nổi đắc ý cười to nói không che giấu chút nào trong lòng trào phúng trêu tức ở cái trạng thái này dưới bản tôn lực lượng ít nhất so trước đó mạnh lên thập b ộ i cho dù là ngươi lại sử dụng cái kia xiềng xích màu đen thi triển bí pháp gì cũng không khả năng là bản tôn đối thủ nhưng nghe đến lời nói này lu sẽ ở chẳng những không sợ khoe miệng còn không từ buộc vòng quanh một đạo khinh miệt tiêu ý chậm rãi mở miệng nói sử dụng xiềng xích thi triển bí pháp ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi hai điểm ừ m huyết hoàng nghe tiếng không khỏi nhữ mày một cái đầu dường như không hiểu lù sợ nói cái gì nữa lộ ra thần sắc nghi hoặc một giây kế tiếp liền thấy lù sợ tự mình giải đáp nói một những thứ này xiềng xích cũng không phải cái gì b í pháp chỉ là áp chế ta lực lượng công cụ mà thôi hai đối phó các ngươi đám phế vật này một dạng cạn bằng lực lượng của ta bây giờ đã hoàn toàn vậy là đủ rồi thoại âm rơi xuống lù sợ trong tay bỗng nhấp n h ó n g ngọn lửa màu đen chờ những thứ này ngọn lửa màu đen dần dần ngưng thật sau đó một b à toàn thân đen nhánh ma kiếm thình lính xuất hiện ở trong tay của nàng chính là diệp bạch sở bàn tặng thần khí chu thần kiếm tận thế thẩm phán nắm chặt tận thế thẩm phán phía sau lưu sẽ ở chỉ là nhẹ nhàng hất cánh tay một cái lưỡi kiếm sắc bén lau qua hư không liền ở trong không khí để lại vô số đạo tê liệt vết tích khí tức chi kinh người càng là khủng bố như vậy lưu sẽ ở chỉ là đứng tại chỗ phóng thích ra linh áp liền làm cả hồng v ũ đều giống như phụ da lên mấy vạn tấn cứng như sắt thép phá lệ trầm trọng chứng kiến cái này màn huyết hoàng trên mặt nguyên bản đắc ý trong nháy mắt tàn đi trong lòng không khỏi sinh ra một cố điểm xấu ảo giác vội vã không còn dám làm do dự thôi động bắt đầu trong tay thần khí huyết rượu sắt tinh nghĩ tại lũ sở hoàn toàn chuẩn bị xong phía trước xuất thủ g i ế t chết nàng đi chết đi gây t ẩ m hạ giới sinh linh một giây kế tiếp chỉ thấy càng phát ra đông đảo huyết sắc khí tức từ huyết hoàng trong cơ thể t u ô n ra dường như giả thiên cái địa huyết vụ một dạng trực tiếp che lại mấy cái tinh vực phạm vi ngay sau đó ở huyết rượu sắt tinh khu động phía dưới những thứ này kinh khủng huyết vụ lại dần dần ngưng thật biến thành chân thật tinh hồng d ị thể dường như biện máu một dạng trải rộng toàn bộ không gian phóng xuất ra một cỗ mang theo hủy diệt cùng phá hư ý chí quỷ dị lực số lượng nút 2.3 ngôi sao biển máu còn đây là bản tôn đang lâm thần hoàng cảnh phía sau độc h ư u khủng bố chiêu thức một kích vai đặt ở địa phương khác thậm chí đủ để thôn tính tiêu diệt nửa cái vũ trụ sinh cơ có thể chết ở chiêu này phía dưới ngươi cũng đáng giá kiêu ngạo nghe được huyết hoàng như vậy quần g t ú n tự tin lên tiếng nguyên bản bị lù xa ở khi tức sở trấn trụ huyết ma tộc thần vương nhóm nhất thời phục hồi tinh thần lại lại khôi phục làm huyết ma tộc cao ngạo không khỏi lần nữa lạnh giọng rêu cật nói hát hát. Ta đã nhưng ó i rồi. rồi Vừa c ỉ là huyết h o đại ngay khi một đám huyết ma tộc cường giả cho rằng đại cục đã định thời điểm diễn biến xảy ra chỉ thấy lũ sợ cao não nhãn thần chậm rãi đảo qua đ ẩ y trời biển máu trong đó nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi màu sắc tương phản còn toát h ra một cỗ khổng lồ h i ế n ý phản phất lại vì chiến đấu kế tiếp mà cảm thấy hưng phấn vậy một giây kế tiếp lù s a ở liền giơ trong tay lên ma kiếm tận thế thẩm phán thình lình hướng tràn ngập tinh vũ biển máu bổ tới cầm kỹ năng mặt nhật tài quyết kèm theo một tiếng khét ê ơ thiêu đốt hắc viêm thần kiếm manh nhưng chém h dụng trong đó ẩn chứa hủy diệt ý cảnh trợ t bạo phát bất quá trong nháy mắt liền tạo thành vô số tôn hắc viêm sợ tạo thành ma ảnh tiên sứ những tiên sứ này cùng lù xa giống nhau đồng dạng cầm trong tay từ hắc viêm tạo thành ngụy tận thế thẩm phán hướng phía đầy trời biển máu chém tới phóng xuất ra từng đạo đủ để hủy diệt tinh hệ hắc viêm kiếm khí uy lực mạnh quả thực nghe rợn cả người mà càng mười bảy tăng kinh khủng chính là loại này kiếm khí ở mấy vạn hắc viêm thiên sứ thủ hạng mỗi một giây đều có thể bắn ra hơn ước đạo chi nhiều lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem khí thế hung hung biển máu cho đánh thành nát ấy đồng thời ẩn chứa trong đó hủy diệt hắc viêm cũng tùy ý mà ra càng là trước mắt liền thiêu hủy đại bán hư không lệnh đại đạo đều không khỏi trở nên minh khóc sao làm sao có thể bản tôn thôn tinh biển máu ở cứ nhiên dễ dàng như vậy đã bị phá trừ huyết hoàng chứng kiến cái này màn nhất thời nốc lăng ngay tại chỗ hắn làm sao cũng không nghĩ đến lù s a một kích vai có thể có kinh khủng như vậy kết quả còn không đợi phản ứng qua đây hắn liền bị vạn ức hắc viêm kiếm khí c ă n vớt khủng bố lực lượng hủy diệt trong nháy mắt đem thần thể biến thành cho bụi liên huyết hoàng thân cách đã ở lù s a n g ạ o mạn ý chí chấn áp phía dưới chậm bể ra biến thành trong vũ trụ cặn bụi b ậ m theo phong phiêu linh đi mà hết thể này phát sinh thời gian mới bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi thậm chí ngay cả một đám huyết ma tộc cường giả trên mặt cũng còn duy trì khi trước đ ắ ý toàn bộ cục diện lại đột nhiên q u a n co đường đường huyết ma tộc nhất dài thần hoàng ở vào vạn giới chúng sinh bên trên tồn tại trí cao cứ như vậy dường như con kiến h ô i một dạng bị lù sợ ở cho chấp đoán giết chết sao làm sao có thể huyết hoàng đại nhân lại bị dễ dàng như vậy liền giết chết rồi hả đến cùng đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này hạ giới sinh linh sứ dùng rốt cuộc là lực lượng gì vì sao có thể mạnh mẽ như vậy quái vật nàng tuyệt đối là một cái quái vật vì sao vì sao một cái hạ giới trên tinh cầu sẽ sinh ra ra như vậy quái vật ở to lớn kinh hãi phía dưới một đám huyết ma tộc cường giả mới từ từ phục hồi tinh thần lại nhìn về phía lù s a ở ánh mắt lại không khinh thị lúc trước đắc ý mà là toát ra tràn đầy sợ hãi l i ê n thân là huyết ma tộc tộc trưởng ma hoàng cũng không ngoại lệ dù sao lù s a ở t r i ể n lộ r a lực phá hoại thực sự quá dọa người rồi tuy nói ở ba gã huyết ma tộc thần hoàng trung huyết ma chỉ xếp hàng bên trên cuối cùng nhưng nói như thế nào đều là một gã thần hoàng a cho dù là thân là thượng vị thần hoàng tột cùng ma hoàng chính mình cũng không dám nói có thể một cách trọng thương huyết hoàng húng chi làm biểu sát cái này đều biểu lộ lấy vừa rồi lủ sợ một kích khủng bố cỡ nào ít nhất ma hoàng cho rằng cho dù là hắn cũng vô pháp mới vừa rồi một kích kia phía dưới toàn thân trở ra nghĩ vậy ma hoàng thần sắc đ ố n g châm xuống vội vã mở miệng kinh hô các vị tộc nhân nghe lệnh ở vài còn lại huyết ma tộc cường giả nghe tiếng sắc mặt nhất thời nghiêm còn cho là mình tộc trưởng muốn hạ lệnh liều mạng một lần vội vã cảnh giác nhìn về phía lủ sải ở nhưng kế tiếp ma hoàng lại nói ra khỏi câu ngoài ý liệu tình lý trong nói cháy mau Ừ. nghe nói như thế một đám huyết ma tộc cường giả còn cho là mình hơi tính không khỏi méo một chút đầu lộ ra thần tình nghĩ hoặc thằng đến ma hoàng lần nữa lớn tiếng cường điệu nói nghe không hiểu sao cháy mau có thể chạy một cái một cái nhưng là có thể là quá khứ cao ngạo quán dù cho đụng tới thập đại chủng tộc bên trong trước ba những chủng tộc kia huyết ma tộc đều chưa từng khiếp được quá cái này trong lúc nhất thời nghe được tộc trưởng nói muốn chạy trốn vẫn là tập thể cùng nhau chạy khó tránh khỏi trong lòng có chút cổ q á i trong đó có người nhịn không được hỏi tộc trường đại nhân tuy là huyết hoàng đại nhân bị cái quái vật này một k í c h m i ệ u s á t rồi nhưng còn dư lại chúng ta ở còn có ngài và đao hoàng đại nhân hai gã mạnh hơn thần h a ở nếu như liên thủ còn giải quyết không xong tên này hạ giới sinh linh đối mặt nghi nhờ của mọi người nóng ruột ma hoàng vội vã không nhịn được đáp không sai lấy vừa rồi một kích kêu uy thế đến xem cho dù là chúng ta toàn bộ liên thủ đối mặt nó phần thắng cũng không đến ba thành cái gì nghe thế lại nói một đám huyết ma tộc cường giả lần nữa sợ ngây người trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin phải biết rằng bọn họ vẫn là lần đầu tiên là đầu t hiện ấ y mình trưởng, n tộc ó ra như vậy y t u t v ọ g ngôn ngữ. tại r trước o hoảng toàn n lòng không chúng liên không Này tên này sau cánh hát vũ quái vật, đến cùng g là khỏi hồi Chỉ thủ phải thủ. hát đối quái một mặt m bộ ta vật, sợ. sợ sau đều vũ n đến mức nào. Đáng h mức t ế c Bọn họ hiện tại thậm ạ i t chí ngay cả tiêu hóa tin tức này thời gian cũng không có liên lại thấy được ma hoàng lớn tiếng nhắc nhở cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể tận lực nhiều bảo tồn vài tên huyết ma tộc cao đoan chiến lược vâng không nếu như toàn bộ vẫn lạc ở nơi này chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ huyết ma tộc đều suy nhược hiểu chưa Ừ. là năm tên huyết ma tộc thần vương lại nhìn nhãn một bên đao hoàng khuôn mặt chờ phát hiện bên ngoài sắc mặt cũng cùng ma hoàng giống nhau tái nhuận liền biết mình tộc trưởng nói không sai thật sự nếu không đi sợ rằng mọi người đều muốn bàn giao ở nơi này nghĩ vậy huyết ma tộc năm tên thần vương cùng ma hoàng đao hoàng hai người liền đều không lại chút nào do dự đ ạ p chân xuống trong nháy mắt hướng vương hướng bất đồng chạy đi tận lực cam đoan có thể ở lũ xa ở thế tiến công phía dưới còn sống sót chỉ có như vậy bọn họ mới có cơ hội một lần nữa trở lại thượng giới chờ sau khi đột phá trở lại báo mối thủ ngày hôm nay đáng tiếc là bọn họ lần này đối mặt đối thủ cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay hạng người tương phản vẫn là một gã mười phần á c ma một gã lấy hủy diệt cùng tà ác lấy xương đoạ thiên sứ chương hai trăm sáu mươi hai lu sợ hiển nhiên không chuẩn bị cứ như thế mà b u ô n g tha đám người nhìn phân công nhau mà chạy huyết ma tộc c ư ờ n giả g nàng không khỏi khoe miệng nhẹ cười lộ ra một đạo khát máu t r e o tức tiêu ý một giây kế tiếp lu s r thân ả n h động chỉ thấy bên ngoài đen nhánh cánh chim đống nhiên một tấm phóng xuất ra một hồi kinh khủng sóng linh lực bất quá trong nháy mắt l i ề n xé rách toàn bộ hồng vũ hư không thân ảnh đông tiêu thất ngay tại chỗ chờ lúc xuất hiện lần nữa đã là ở hai gã huyết ma tộc thần vương phía sau trong tay thần khí tận thế thẩm phán đ ỗ n g nhiên vung xuống trong nháy mắt chém ra một đạo xé rách tinh không kiếm khí không phải hai gã huyết ma tộc thần vương thấy thế thậm chí còn không đợi phản ứng liền bị hủy diệt hắc viêm bao vây kiếm khí trong nháy mắt d u n g thành cho tàn mà làm xong đây hết thể lũ s à i ở không có chút nào dừng lại thân ảnh lại là trong nháy mắt không đến khoảng khắc liên lại xuất hiện ở mặt khác ba gã huyết ma tộc thần vương phía sau tốc độ nhanh chóng giết chóc chi quả đoán trong nháy mắt đem ba gã huyết ma tộc thần vương sợ sắc mặt chăng nhật h i ệ n nhiên chỉ là mắt thấy lúc trước một màn chính bọn họ trong lòng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc và khó hiểu nhưng bây giờ chính mình chân chính trực diện lũ xài ở lúc cảm thụ được phần này thiên thai một dạng uy thế trong lòng bọn họ xông ra càng nhiều là sợ hãi và tuyệt vọng giống như là thỏ gặp mặt lao hổ vậy cả người đều không nhịn được run đứng lên hôn đản ghê thởm bản tôn bản tôn có thể không muốn chết ở chỗ này trong lúc nhất thời ba g ã huyết ma tộc thần vương không khỏi phát ra trận trận hoảng sợ tiếng gào thét một bên cùng loạn phóng xuất ra toàn bộ linh lực cầm trong tay mỗi cái thức thần khí thi triển chiêu số muốn ngăn cản l ũ sợ ở bước chân kéo dài một cái chạy trốn thời gian sắt na phía sau chỉ thấy ngọn lửa màu đỏ ngỏm huyết sắc bao táp huyết sắc lôi điện các loại ẩn chứa huyết ma tộc a m hiệu nhất tiên huyết pháp tác lực lượng nguyên tố đồng thời bạo phát mà ra hướng lủ sợ vào tới chỉ là không đợi va chạm vào lủ sợi ở liền thấy bên ngoài lần nữa cơ múa lên ở trong tay mũi kiếm một giây kế tiếp toàn bộ hư không phảng phất đều bị lụ sẽ ở uy thế của một kiếm c h ò chém đức Xé ra một cái không đ á y thâm nguyên giống như luyện ngục một dạng đem ba gã huyết ma tộc thần vương chớp mắt thôn vệ vào trong đó bất quá khoảng khắc ba gã thần vương thi cốt liền bị luyện ngục hắc viêm dung thành cho b ụ i mà làm xong đây hết thảy lưu sai ở mới chỉ có dùng không đến một giây hiệu suất cao thậm chí vượt ra khỏi ma hoàng tưởng tượng làm cho hắn nhịn không được phát sinh một tiếng bi minh đáng chết hỗn đản dĩ nhiên dĩ nhiên tàn sát sạch chúng ta huyết ma tộc một đám trưởng lão thực sự là tội không thể tha chờ lấy a chỉ cần bản tôn có thể chạy ra tinh hệ này đem việc này hồi báo cho chúng ta huyết ma tộc tổ ộ c t sư nghiện huyết đế đại nhân hắn nhất định sẽ báo thù cho ta chỉ cần hắn phá trừ phía ngoài kết giới đến lúc đó vô luận là ngươi vẫn là viên kia thấp kém hạ đẳng tinh cầu đều tuyệt đối sẽ yên diệt ở tộc của ta tổ sư thủ h ạ ma hoàng bi phẫn ngôn ngữ hạ xuống liền chuẩn bị mở khải đi thông thượng giới truyền tống võng muốn trực tiếp đi qua truyền thống thoát đi đây tuyệt nhìn đến chỉ là lu s ở tốc độ lần nữa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn đồng thời trong tay màu đen mà kiếm mang theo vô tận thần uy thình lình chém xuống thẳng đến ma hoàng thủ cấp tộc trường đại nhân cách đó không xa đao hoàng chứng kiến cái này màn thần sắc nhất thời trầm xuống vội vã đạp chân xuống xuất hiện ở ma hoàng trước người hộ giá cũng may ma hoàng buộc phát ra linh lực hình thành một đạo tinh cầu kích cỡ tương đương huyết sắc hộ thể cơ ư n g khí mới miễn cưỡng cản trở khoảng khắc lũ xa ở thế tiến công làm cho đao hoàng có thể đúng lúc vượt qua đao t h í bắt hoang đồ thần t r ạ m mà trực diện lũ xa ở đao hoàng kiến thức nhiều như vậy tộc nhân bị bên ngoài đơn giản t h í sát cũng không dám khinh thường chút nào trực tiếp vừa lên tới liền khu động bắt đầu toàn lực chém ra chính mình một k í c h mạnh nhất trong tay thần khí huyết sát ma nhận nhất thời quay của một hồi thả ra vô số đạo khủng bố đao lãng từng đạo cao tới văn trượng phô thiên cái địa p h ả n phất có diệt thế vai làm cả hạ vũ thương cung đều không khỏi trận trận run dày chỉ là lù sa ở đối mặt cái này i ê n diệt vai trên mặt vẫn không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại đạp chân xuống tiếp tục hướng phía trước chém tới đồng dạng vùng trong tay mũi kiếm đồng dạng chém ra ước vạn kiếm khí sắt na phía sau cuốn vòng quanh hắc viêm khủng bố kiếm khí nhất thời cùng cái kêu hết sắc đao ý bộ dạng đụng vào nhau thình thịch thình thịch ẩm ẩm trong lúc nhất thời kinh người âm thanh chấn triệt cả phiến tinh h u n g lệnh vô biên hạ vũ đều không khỏi phát sinh từng tiếng run dày lệnh đẩy trời tinh hạ đều không khỏi trong nháy mắt nghiền nát chỉ là khuyết tán ra chiến đấu dư ba liền lệnh h ư không sụp xuống x u ấ t ra đạo đạo vạn trượng cái n ứ c hai người chiến lược mạnh có thể thấy được lồn đốn cũng đủ để chứng minh bước vào thần hoàng cảnh tột cùng đao hoàng thực lực mạnh có thể nói so với huyết hoàng mạnh hơn gấp đôi thậm chí nói là thượng giới đệ nhất đao khách đều nửa điểm không quả đáng chỉ là so với l ũ x ở cái này thiên sứ bên trong ngoại tộc ác ma bên trong thiên tài diệp bạch chế tạo k ỳ t á c dù cho đặt ở địa cầu sinh linh chung cũng tính được là quỷ dị tồn tại mà nói đao hoàng vẫn là có vẻ kém rất nhiều chỉ thấy hai người thế tiến công đối kháng không có quá ba giây bao vây lấy hắc viêm kiếm khí liền dần dần c ắ n nuốt hết loẹ ra huyết quang đao lãng từ từ kèm theo từng đạo đao lãng điêu linh huyết s á c pháp t ắ c khí tức cũng lý bị hắc viêm đốt cháy hầu như không còn lực lượng kinh khủng phản vệ dưới khiến cho đao hoàng cũng không nhịn được nữa trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết tới sắc mặt nhất thời trắng bệnh một mảnh thậm chí làm lụt sợ lần nữa đánh xuống một kiếm lúc đường đường thượng giới đệ nhất đao khách đao hoàng đều chỉ có miễn cưỡng cự lực lượng liền trong tay bản bệnh thần khí huyết sắt ma đao cũng bị lụt sợ một giây kế tiếp đao hoàng ngực không khỏi phun mạnh ra một hồi huyết vụ trong mắt sinh cơ cũng dần dần biến mất cảm thụ được mang theo hủy diệt ý cảnh h ắ t viêm đang muốn dần dần đốt vệ chính mình cùng đao hoàng biết mình đã là chắc chắn phải chết tự định giá đến tận đây nhìn gần mở ra truyền thống môn ma hoàng đao hoàng dứt khoát quyết định tự bạo chém ra mang theo thần hoàn g toàn bộ sức sống một đao cuối cùng đi chết đi đây chính là ta một kích tối hậu huyết ma đao phệ thần chém chương hai trăm sáu mươi ba trong thiên địa sở hữu huyết khí đều hội tụ ở tại đao hoàng núi đao bên trên đồng thời trong cơ thể hắn cũng hiện ra máu tươi của mình lực lượng dung nhập huyết sắc ma đao bên trong bất quá trước mắt tiên huyết pháp thì liền tạo thành nhất tôn tay cầm đao nhận xích sắc ma ảnh hầu như bao trùm nửa cái vũ trụ theo đao hoàng đánh xuống một đòn toàn bộ xích sắc ma ảnh trong tay lưới dao lại phóng đại mấy lần phảng phất trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều bị huyết sắc lưới dao bao trùm lệnh lù xa ở liền nửa điểm chạy trốn không gian cũng không có uy thế mạnh chỉ là tràn ra huyết sắc ba động liền khiến cho quanh mình hư không bắt đầu sụp xuống ánh đao màu đỏ ngầm lực càng là lệnh tinh hà trở nên gãy khiến cho hồng vũ trở nên ngấn át khiến cho quần tình trở nên điên đảo có thể nói khủng bố như vậy nhưng lu sẽ ở t h ấ y thế vẫn như cũ khuôn mặt bình tĩnh mắt lộ ra khinh miệt l i ê n như cùng to lớn tội một dạng ngạo mạn không gì sánh được lãnh đạo nói ra chính là con kiến hôi còn cho là mình tái diễn anh hùng kịch hay sao cho rằng cái này liệu mình một kích là có thể ngăn trở ta mảy may thật sự là quá ngây thơ rồi 183 để ngươi minh bạch chân chính á t ma cũng sẽ không bị tín nhiệm sở đánh bại thoại âm rơi xuống lu sẽ ở không khỏi một hồi cờ nhạt đồng thời ngón tay hướng hư không một điểm làm cả hồng vũ đại đạo đều tạo nên trận trận sóng gợn đại tội quyền năng ngạo mạn phát động cao ngạo chi kẻ chi phối thiên sứ ngữ theo lù s ơ một tiếng chú lệnh kinh khủng ngạo mạn p h á p t ắ c trong nháy mắt bao gồm toàn bộ không gian một giây kế tiếp chỉ thấy đao hoàng liều lên sinh mệnh lực dâng ra tinh huyết nịch thiên một đao đột nhiên ngưng trệ ở tại không trung phản phất như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ cho tóm chặt lấy thậm chí khó có thể nhúc nhích mảy may thấy như vậy một màn đao hoàng bản thân trong nháy mắt sợ ngây người ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin phải biết rằng đây chính là hắn hao hết còn sống sở hữu linh lực cùng với dâng lên hơn phân nửa sinh mệnh lực một kích có thể nói đánh xuống một đao này phía sau mặc kệ l ũ sở chết hay chưa ngược lại hắn chắc là sắp chết dưới tình huống như vậy một đao này không hề nghi ngờ có thể nói là hắn cái này mấy tỷ tỷ năm qua chém ra quá mạnh nhất một đao nhưng chính là như vậy bờ jec một đao lại bị l ũ sở gật một cái ngón tay liền c ẳ n h ạ đùa gì thế trong lúc nhất thời đao hoàng thậm chí hoài nghi mình là ở nằm mơ bằng không tại sao phải phát sinh loại này chuyện bất khả tư nghị nhưng rất nhanh phát sinh một màn lại nhắc nhở hắn đây là hiện thực chỉ thấy l ũ sở không nhịn được khoát tay áo lộ ra bất đắc d ĩ thần tình nhẹ giọng nói ra con tưởng rằng ngươi liều lên toàn lực một k í c h bao nhiêu có thể có điểm y lực có thể để cho ta tận dưới hương thịnh kết quả vẫn là như thế không khỏi đánh sao ha h a quả nhiên thế giới này ngoại trừ hôn ý bên ngoài những sinh linh khác đều quá yếu thật sự là để cho ta không làm sao có hứng n ổ i à. nói đến đây l ũ sở ngữ khi đã thay đổi vô cùng b ă n g lãnh trong mắt càng là toát ra không kiên nhẫn x á ý cho nên hay là mời các ngươi nhanh lên một chút đi chết đi ta cũng tốt trước thời gian trở về vấn an hồn nhi thoại âm rơi xuống lù s ở đau trong tay nhận lần nữa bổ ra lúc này đây mang theo ngạo mạng quyền năng sở h ư u đánh nát toàn bộ lực số lượng một kích trực tiếp đem đại đạo đều cho văng tung tóe lệnh trong hư không nhất thời tuân ra vô số phồn áo phù văn sắt na phía sau cái kia tràn ngập hồng vũ huyết sắc đao ảnh trợt nát bấy ra xé ra vô số điều giống như mạng nhện vết rách rất nhanh lại theo vết rách q u y t tán cả cụ huyết sắc ma ảnh đều điêu linh thành cặn đồng thời huyết sắc ma ảnh chủ nhân đa o hoàng bản thân cũng bị lụ sở kiếm khí dư ba sở đ o qua bất quá trước mắt liền hóa thành cho bụi tàn đi đa o hoàng lê tưởng đã bước vào truyền tống môn bên trong ma hoàng nhìn một màn trước mắt không khỏi hai mắt chừng v i ê n mắt bên trong tràn đầy bi phân ý phảng phất giống như là muốn đem lụ sở ăn thì vậy cả người tràn đầy lăn lộn sát khí ba đậu nhưng ngay khi gần không nhịn được thời điểm ma hoàng vẫn là tuyển trạch tàn răng không được nơi đây nhất định không thể xung động bất kể như thế nào huyết ma tộc cũng không thể mất tộc trường bản tôn nhất định phải trở về như vậy mới có thể cầu sư tổ đại nhân báo thủ cho chúng ta như vậy bản tôn mới có cơ hội tiến hơn một bước lần nữa bước vào cái này hạ giới tinh cầu thay các tộc nhân dựa n h ụ nghĩ vậy ma hoàng c h ầ m xuống tâm tư dứt khoát quyết nhiên quyết định đóng cửa truyền tống môn ngón tay mạnh đến vung lên kim s á c truyền tống trận liền bắt đầu dần dần biến mất chờ mắt thấy phải đóng lại chỉ còn cuối cùng một cái lỗ nhỏ thời điểm ma hoàng rốt cục nuốt không trôi t â m trung khí phẫn dự định trước miệng hải một phen mợ miệng lớn tiếng uy hiếm nói chờ lấy a đáng chết hạ giới sinh linh bản tôn nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn lần nữa trở về báo thủ đến lúc đó bất kể là ngươi vẫn là của ngươi thân nhân bằng hữu của ngươi thậm chí cả viên tinh cầu trong miệng ngươi cái kia hồ nhì đều muốn chết ở bản tôn thủ h ạ mà cái này một ngày tuyệt đối không cần bao lâu có thể giữa lúc ma hoàng dễu c ậ n đang thoải mái thời điểm không chờ hắn ngôn ngữ sau cùng lâu chữ hạ xuống một đạo thanh â m l ạ n h như băng liền từ gần khép lại truyền tống trận đầu kia chuyển đến ngươi nói muốn giết ta trong miệng hồ nhì ngắn ngủn một câu câu hỏi trong đó lại không biết tràn đầy cái gì quỷ dị lực số lượng làm cho ma hoàng không khỏi cảm thấy lưng trở nên lạnh leo một cỗ lanh ý thăng lên trong lòng phản p h ấ t ngưng là thật chất sát khí ba động trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn vậy sử ma hoàng trong nháy mắt nói liên tục hết trong miệng mình lời nói dũng khí cũng không có chỉ chờ qua một hồi lâu chính mắt thấy truyền t ố n g không gian trận tiêu thất phía sau ma hoàng mới chỉ có trung điệp t h ở p h à o giống như là thư giãn mới vừa sợ hãi cùng phong thích mới vừa áp lực vậy hô hù chết bản tôn cho rằng thời gian ngắn như vậy truyền t ố n g môn đều muốn hoàn toàn đóng nàng còn có thể làm được gì đây quả nhiên là phô trương thanh thế a kết quả không phải là làm cho bản tôn trốn thoát mà bây giờ chỉ có thượng giới sinh linh có thể mở ra truyền tống môn đã đóng cửa ngươi còn có thể có những biện pháp khác thẳng hướng thượng giới hay sao quả thực si tâm vọng tưởng nói đến đây ma hoàng trong lòng không khỏi sinh ra một loại rốt cục thắng được lủ sở cảm giác không khỏi khoe miệng một phát lộ ra một tia sống sót sau hai nạn t i ể u ý căm giận nói ra chờ lấy a g ê t ẩ m hạ giới sinh linh bản tôn cái này thông báo nghiện huyết đế sư tổ nhanh hơn bài trừ ngân hạ hệ kết giới đến lúc đó ở thần đế cảnh trung kỳ sư tổ dưới sự hướng dẫn chúng ta huyết ma tộc nhất định sẽ đem chọn cái hạ giới tinh cầu tàn sát hầu như không còn lấy hoàn lại chúng ta huyết ma tộc chịu khuất lục chương 264, m a hoàng nhịn không được phát ra trận trận cười nhạt biểu lộ ra lòng hắn chung đối với lũ xa ở ván hận ý nhưng vào lúc này một tiếng làm hắn quen thuộc lại thanh âm kinh ngạc đột nhiên vang lên lần nữa、Tốt. nếu như vậy để ta là n g ư ờ i ý đồ khiêu khích đặt lình tội danh thực thi thống khổ nhất nghiêm phạt ta bởi vì trên thế giới này có thể khinh n h u n đặt lình nhân chỉ có ta lời này vừa nói ra ma hoàng nhất thời ngốc lăng ngay tại chỗ một đôi đồng tử bên trong tràn đầy kinh h i ý nhìn không được khó tin hỏi sao làm sao có thể bản tôn nhưng là nhìn tận mắt nàng không có thể chuyển t ô n g đến thượng giới tới mới đúng vì sao vì sao nơi đây gặp phải thanh âm của nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra đến cùng chuyện gì xảy ra ma hoàng một bên ngửa mặt lên trời gào thét muốn muốn biết rõ đáp án một bên ngầm đầu toàn lực thi triển thân thức muốn tìm lù sợ vị trí thẳng đến một giây kế tiếp toàn bộ trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng bị xé nước giòn vang làm cho ma hoàng vô ý thức q u a y đầu nhìn lại liền phát hiện nguyên bùn đã tắt truyền tống môn lại bị một cánh tay sống sờ sờ lôi kéo ra nói vậy chứ thấy như vậy một màn ma hoàng sắc mặt thì dường như thấy quỷ vậy nhất thời hoàn toàn t r ắ n g bệnh đáy mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị cực kỳ hiển nhiên nay tấm tràng cảnh đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn thậm chí từ cổ trí kim cả giới đều chẳng bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy phải biết rằng muốn truyền tống tối cao giới không chỉ có riêng chỉ cần xé rách không gian đơn giản như vậy nơi này chính là ở vào hồng mông t r ụ trong vũ trụ khu vực trung tâm ẩn chứa vô số vô cùng pháp tắc lực lượng còn có vũ trụ ý chí bảy quy luật làm dự cho nên theo lý mà nói ngoại giới sinh linh mặc kệ thi triển dạng gì không gian bí pháp đều không thể mở ra đi thông thượng giới truyền t ố n g môn mới đúng nhưng bây giờ xem lù s a ở bộ dạng không chỉ có là mở ra còn không có dựa vào bất luận ngoại lực gì chỉ là bằng vào hai tay liền đem thượng giới hàng vạn hàng nghìn pháp tắc ràng buộc vũ trụ ý chí quy luật làm học rơi mạnh mẽ đăng lăng đến nơi này phi thiên điều này làm cho ma hoàng làm sao không sợ làm sao không sợ thậm chí trong lúc nhất thời mồ hôi l ạ n h trực tiếp dính ngất toàn thân của hắn lệnh dưới sự kinh hoàng hắn không khỏi vô ý thức hỏi ngươi ngươi rốt cuộc là làm sao làm được ma hoàng hỏi ra lời này đồng thời lù xa ở thân ảnh cũng đã hoàn toàn thông qua không gian truyền tống môn s ư n g sững ở thượng giới trên bầu trời ánh mắt kiêu căng quan sát ma hoàng người lạnh hồi đáp chân chính ngạn mạn là bao trùm vạn vật bên trên bất quá chính là pháp tắc giang buộc đại đạo kết giới vũ trụ chế ước lại làm sao có thể vây được ta hơn nữa như ngươi loại này dám vũ nhục đặt linh nhân cho dù là xé rách thiên địa vỡ nát toàn bộ vũ trụ ta cũng tất phải chết thoại âm rơi xuống lù sợ đã giơ trong tay lên hắc viêm ma kiếm tận thế thẩm phán đồng thời nàng trên cổ tay xiềng xích cũng đã gây mất tám cái sắt na phía sau nàng ấy không hề đẻ nén sóng linh lực trong nháy mắt tịch quyển hơn nửa thượng giới hắc á m khí tức càng là làm cả không gian cũng vì đó c h ầ m xuống làm cho lóng lánh bất d i ệ t q u a n huy huy hoàng vô cùng sở hữu thượng giới t h ầ n điện đều bởi vì lù sợ tồn tại trở nên một mảnh đen nhánh phản phất ở vào thượng giới khung đ ỉ n h năm mươi sáu miếng kim sắt thái dương đều bị lủ s a ở phía sau đen nhánh hắc viêm ma ảnh c ắ n ướt lệnh sở h ư u thấy như vậy một màn thượng giới các sinh linh đều dừng không ngừng run dày đứng lên cảm thấy từ đ ấ y lòng sợ run lên mà đứng ở lù s a ở trước người ma hoàng bản thân càng là trực diện phần này lạnh lùng khí tức cũng càng thêm có thể cảm nhận được đối phương phóng ra sát khí mãnh liệt bắt trước phật quang là tràn ngập ở trong không khí liên tạo thành từng thanh dịch cốt đao nhọn đang ở tàn sát bừa bãi toàn thân của hắn làm cho ma hoàng nhịn không được mạo chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đồng thời căn cứ vào sinh vật bản năng trong lòng không ngừng vang lên một giọng nói chạy c h ạ y mau đối mặt trước người cái quái vật này hắn thậm chí ngay cả nửa điểm phần thắng cũng không có phải mau thoát đi nơi đây cứ như vậy ở to lớn kinh hãi phía dưới ma hoàng cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại lúc này không dám chút nào do dự cánh tay mạnh đến nắm chặt đem chính mình thần khí á ma phệ thiên kiếm cầm trong tay hướng lũ sợ trận vùng chém ra số lượng ư ớ c vạn đạo khủng bố kiếm khí những thứ này kinh khủng kiếm khí uy thế chi kinh người chỉ là các không khí liền đem hư không xé rách ra từng đạo sâu tới triệu giảm khoảng cách khiến thượng giới trừng một cái tinh vực p h ạ m vi trong nháy m ắ t hóa thành bụi mang theo vô tận lực lượng hủy diệt thẳng đến l ũ sở mặt môn đương nhiên ma hoàng cũng không có ngây thơ đến cho rằng loại cấp bậc này thế tiến công cũng đủ để thương tổn đến quái vật trước mắt hắn làm đây hết thảy mục đích bất quá là vì có thể tránh tranh thủ một chút thời gian để cho mình có cơ hội chạy trốn tới chỗ xa hơn mà thôi chỉ cần có thể trốn bọn họ huyết ma tộc ấ m địa bên trong dựa vào trong tộc kết giới bí pháp hắn chưa chắc không thể từ lủ sở trong tay sống sót ma hoàng tính toán cuối cùng vẫn rơi vào khoảng không chỉ thấy đã giải mở tám cái xiềng xích lù xài ở chỉ là giơ lên trong tay tận thế thẩm phán liền lệnh chém về phía của nàng mấy tỷ tỷ đạo kiếm khí ba động trở nên r u lên ngay sau đó lù xài ở động không hề bất luận cái gì chiêu thức đ a n g nói chỉ là đơn thuần dựa vào bẩm sinh nạo mạn quyền năng liền huy ra một đạo đủ để hủy diệt vũ trụ c h ẳ n g kích nạo mạn đại biểu nhưng là thi sát hết thể đại tội s á t na phía sau vô tận hát viêm dường như màn trời một dạng bao phủ hơn nửa thượng giới thậm chí làm cả thượng giới chi cao vị diện đều không khỏi bị run dày đứng lên ở nơi này một đạo hủy thiên d i ệ t địa kiếm thế phía dưới không ngừng đổ nắp ấy mà trực diện đây hết thể ma hoàng bản thân càng là kinh hãi dị thường nhìn bổ tới mênh mông quần c u ộ n kiếm khí hắn không khỏi phát ra tiếng gào tuyệt v ọ n g tiếng không phải bản tôn nhưng là huyết ma tộc tộc trưởng ở vào chúng sinh bên trên cao quý thập tộc c h i chủ sao như thế nào có thể có dạng chết ở hạ giới sinh linh trong tay bản tôn không cam lòng bản tôn không cam lòng a nhưng là mặc kệ ma hoàng làm sao bi minh làm sao kêu gen h i ệ n nhiên đều không ngăn cản được cái này gần chuyện phát sinh chỉ thấy ở ngập trời hắc viêm kiếm ý dưới hắn sở h ữ u ở hải ra ước vạn đạo kiếm khí liền như cùng ý đồ cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng mình hòa vậy hào hào tán đi chương hai trăm sáu mươi lăm ý đồ có thể ngăn cản hoặc là yếu bất lù sợ khủng bố kiếm ý sau đó tiếp tục sống tạm xuống phía dưới chi tiết những cử động này đang tràn ngập toàn bộ hư không hắc viêm kiếm khí dưới đều có vẻ vậy vô lực liền như cùng trùng kích đại thụ kiến càn một dạng không chịu nổi một kích thậm chí không có thể giảm bớt kiếm khí hạ xuống một tia tốc độ ma hoàng liền ở một tiếng tuyệt vọng sau khi hết thảm tiên diệt ở tại hắc viêm k i ế m khí phía dưới mà làm xong đây hết thể l ũ s ả i ở cũng không gấp rời đi ngược lại thì đi tới ma hoàng chết đi vị trí phất phất tay ngay sau đó ở đã bị đốt cháy thành cho đuổi ma hoàng thi cựu tam linh quốc thượng lại trôi ra từng luồng điểm sáng màu đỏ ngỏm sau đó dần dần ở l ũ s ả i ở trong tay ngưng tụ thành một cái nhỏ bóng người nghiễm nhiên là mới vừa chết đi ma hoàng bản thân cái này đây là chuyện gì xảy ra bản tôn không phải đã chết rồi sao vì sao vì sao lại sẽ biến thành bộ dáng này khởi tử hoàn sinh ma hoàng cũng không có cảm thấy chút nào may mắn đang nói tương phản xem cùng với chính mình bây giờ trạng thái quỷ dị còn có đang đưa hắn giữ tại lòng bàn tay khoe miệng buộc vòng quanh cười n h ạ t lũ sải ở ma hoàng chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi tuôn ra một cỗ cường liệt d ự cảm bất t ư ờ n g vô ý thức liền muốn chạy đi chạy trốn cách trước mặt ác ma này càng xa càng tốt nhưng là ma hoàng thân sắc rất nhanh thì cứng lại rồi trong ánh mắt để lộ ra lớn hơn kinh hãi bởi vì hắn phát hiện bây giờ căn bản là không có cách lại thao túng thân thể của mình phản phất hắn hiện tại chỉ có cảm quan còn tồn tại ở trên đời này linh thể hoàn toàn thành một con dối vậy nghĩ vậy ma hoàng cũng chịu không nổi nữa run rẩy hướng lù sở phát sinh quát tầm lên người người ác ma này người rốt cuộc làm cái gì đã làm gì nghe nói như thế lù sở tuyệt nhiên lộ ra trêu tức tiêu ý lạnh giọng trâm trọng nói ta không phải đã nói rồi sao ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng bởi vì vũ nhục đặt lình tội danh cũng không phải là chính là tử vong có thể bù đắp nếu như nếu như đám kia chán ghét xí t i ê n sứ trưởng có thể sẽ cứ như vậy tuyên bố thẩm phán kết thúc nhưng ở sở hữu có thể đùa bỡn linh hồn ác ma chi lực ta đây trước mặt tử vong còn chỉ là mới vừa bắt đầu ha ha ha yên tâm đi kế tiếp ta nhất định sẽ h ả o h ả o để cho ngươi biết cái gì gọi là địa ngục cái gì gọi là ác ma trừng phạt thoại âm rơi xuống lù sợ ném ra cả giới cục diện rối rắm hướng thậm chí còn chưa kịp khép lại truyền tống môn đi tới một bên t ử trong lòng bàn tay phóng xuất ra h ắ t cá ma lực tạo thành một cái hình cầu đem ma hoàng tản hồn bao vây trong đó gắt gao chói bục chặt khiến cho trọn đời không thể siêu sinh rơi vào vô tận tử vong đồng thời hình cầu bên trong hắc ám khí tức còn ngưng tụ thành một từng chiếc màu đen xiềng xích xuyên tâu h quá ma hoàng mỗi một cái xương sống lưng bốc cháy lên từng đợt có thể mang cho linh hồn tối cao thống khổ h á c viêm ban tặng bên ngoài vĩnh viễn thống khổ không phải không muốn và ngươi n ta biết lỗi rồi ta có thể xin lỗi ngươi ta cũng có thể hướng ngươi hay là đặt linh q u ỷ xuống chỉ cầu ngươi có thể đủ tha ta một mạng không phải cho dù là giết ta cũng có thể và ngươi để cho ta đi chết đi kèm theo từng đợt thống khổ kêu r ê n ma hoàng thình lình ý thức được có thể ở mới vừa hắn có thể đủ chết đi mới là kết quả tốt nhất thậm chí hắn giờ phút này nguyện ý quỳ xuống xin lỗi chỉ vì cầu được vừa chết c h ỉ t i ế c hắn đối mặt tồn tại nhưng là đích đích s á t s á t c ác ma thậm chí có thể nói là ác ma đầu tử ở trong truyền thuyết hoàn toàn đứng ở chính nghĩa mặt đối lập xà t ả n cũng chỉ có ở d i ệ p bạch trước mặt l u s a ở mới có thể nhu thuận một điểm còn như ma hoàng tiếng cầu xin tha thứ đối nàng mà nói chẳng qua là cảm thấy ồn ào mà thôi chẳng những không có chút nào hiểu dự định còn phất, phất tay trực tiếp đem khốn vào chính mình chế tạo không gian tối tăm chung khiến cho mặc kệ như thế nào đi n ữ a kêu r ề n đều vĩnh viễn không cách nào truyền đạt đến quang minh địa phương sở tại l i ê n tại đồng nhất thời gian bên trong thượng giới xâm lấn ngân hà hệ thế lực khắp nơi đều bị cường đại chống lại thậm chí đại bộ phận thập đại chủng tộc bên trong thần hoàng đều vì vậy mà bỏ mạng ở tinh hà bên trong dường như rác rưởi một dạng hóa thành hạ o vũ bên trong một l u ồ n bụi bậm tình hình chiến đấu đối với địa cầu thế lực nhất phương lộ vẽ phi thường có lợi phản phất thắng lợi gần đang nhìn nhưng ở lúc này ở vào địa cầu hạch tâm bên trong đ ai xem ra ta bày chư thiên đại trận cũng chỉ có thể chống đỡ đến giờ phút này chỉ tiếc hiện tại chính là vũ trụ chi linh hoàn toàn ngưng tụ thành thời khắc mấu chốt ta linh lực đã hoàn toàn dung nhập trong đó không cách nào bước ra mà ra xem ra hiện tại chỉ có thể kỳ vọng hắn nhóm có thể thay ta thủ dưới đám người kia nghĩ vậy diệp bạch ánh mắt không khỏi trầm xuống lần đầu tiên biểu lộ ra giao động tâm tình cũng là lần đầu tiên không có trăm phần trăm n ắ m c h ặ t bất quá đây hết thảy đã ở dự liệu của hắn bên trong dù sao đây chính là cùng vũ trụ tối cường giả vũ trụ chi chủ chiến thế gian này không ai dám nói có trăm phần trăm n ắ m c h ặ t thậm chí không có gì ngoài diệp bạch ở ngoài sở hữu vũ trụ sinh linh liền sinh ra đối kháng ý tưởng cũng không dám nói liên tục ra bản thân có phần trăm một năm chặn năm tám dung khí cũng không có cho nên diệp bạch đánh tử vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị xong môn t ư ợ n bày kinh tế đại cục đánh bạc cái này lịch thiên một ván đại giới chính là chỗ này toàn bộ vũ trụ tự định giá đến tận đây diệp bạch ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy xuyên thấu qua địa tâm nhìn về phía khung đỉnh phương hướng không khỏi như có điều suy nghĩ yên lặng lầm bầm ta có thể làm đ ề u làm kế tiếp t i ệ u xem các ngươi có thể hay không thay ta thủ đến thôn vệ hết vũ trụ chi linh nói xong diệp bạch ánh mắt liền không có lại dừng lại cũng không còn lại chút nào lãng phí thời gian lại lần nữa nhắm hai mắt lại càng thêm hoàn toàn, toàn tâm toàn ý đầu nhập đối với vũ trụ chi linh thai n é n sinh ra bên trong tranh thủ càng thêm nhanh chóng làm cho vũ trụ chi linh thành t h ủ c chương hai trăm sáu mươi sáu hệ ngân hà tầng ngoài diệp bạch bố trí xuống chư thiên kết giới đã bởi vì thập đại chủng tộc bên trong bảy tên thần đế cùng với hai g ã tán tu thần đế vây công tổn hại bắc ham các nơi đều tràn đầy giống mạng nhện vết rách mặc dù không đến mức lập tức nghiền nát nhưng nghiễm nhiên cũng đến rồi nọ mạnh hết đà khoảng cách tổn hại không bao lâu nữa thời gian cứ như vậy ghê t ẩ m này kết giới cuối cùng cũng có thể phá trừ thiên cơ tộc thần đế hiệu thiên đế chứng kiến cái này màn không khỏi mừng rỡ cười nhưng đứng ở hắn bên cạnh cách đó không xa cổ thú tộc thần đế cổ thù đế trên mặt lại viết đầy tối tăm một đôi như dã thú chân mày gắt gao nhăn lại dường như đã nhận ra cái gì không rõ sự tình nhìn về phía hiểu thiên đế mở miệng thúc giục hiểu thiên đế hiện tại cũng không phải là nói nhảm thời điểm vẫn là tiếp tục dành thời gian chân chính đánh nát này đạo kết giới lại nghỉ t ạ g a việc này ta đương nhiên biết không cần các ngươi thúc giục hiểu thiên đế đúng mực đáp lại hết lại thuận tay đánh ra mấy đạo linh khí một giây kế tiếp lực lượng kinh khủng ba động trong nháy mắt m ư ơ i chín hội tụ thành một đạo thiên võng bao trùm toàn bộ tinh vũ diện tích đem chọn cái kết giới lại là một hồi xe rách kéo ra vài vết rách tới uy thế mạnh có thể thấy được lồn đốn cổ thú đế thấy thế cũng không có nhàn rỗi đồng dạng vận khởi toàn thân linh lực buộc phát ra so trước đó càng mãnh liệt hơn một kích một quên hạ xuống lại ở hư không bên trong ngưng kết ra mấy vạn con chừng tinh hệ lớn nhỏ hồng hoang manh thú r ồ n dập đập về phía chư thiên kết giới thình thịch thình thịch thình thịch vài tiếng nổ vang qua đi chư thiên kết giới bữa trước lúc lại bị đánh vỡ mấy đạo n ư ớ ra quả nhiên hiểu thiên đế mở ra thiên nhãn quét mắt một phen liền phát hiện kết giới tốc độ chữa trị trở nên chậm gấp trăm lần không ngừng nghiễm nhiên kho có thể đang làm chống đỡ tự định giá đến tận đây hiểu thiên đế liền không khỏi thở phào n h ẹ nhóm cũng có thời gian bắt quái bắt đầu cổ thú đế vì sao quyền ý bên trong biểu lộ ra phẫn nộ ý không khỏi hiếu kỳ hỏi cổ thú đế vì sao cảm thấy ngươi như vậy lo nghĩ rõ ràng kết giới này đều muốn phá còn như vậy như vậy sốt ruột nghe nói như thế cổ thú đế sắc mặt nhất thời trầm xuống tức giận đáp lại nói quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được ngươi cái này biết được thiên cơ gia hỏa nhổ nước b ọ t một câu cổ thú đế thật cũng không g i dếm tiếp tục mở miệng nói bởi vì từ bắt đầu từ lúc nãy tâm trạng của ta một dọ tinh t huyết thì có sở động đảng ta nghĩ chắc là tiến vào trong trận các tộc nhân xảy ra chuyện không may ồ、oh. hiểu thiên đế nghe tiếng biểu tình hơi kinh ngạc dường như không có nghĩ tới cái này đáp án dù sao hẳn thấy địa cầu viên này hạ giới tinh cầu tuy là không biết cũng tràn đầy rất nhiều quỷ dị địa phương nhưng thế nào cũng chỉ là một hạ giới tinh cầu cho dù có cường giả tồn tại cũng nhiều lắm đạt đến thần hoàng cấp bậc lấy bảy đại chủng tộc phái ra cường giả mà nói hẳn là đủ để ứng phó mới đúng hiện tại lại làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu nghĩ vậy hiểu thiên đế không khỏi n h í u mày một cái lấy hắn từ trước đến nay trầm ồn tính tình đương nhiên sẽ không cho là đây là vừa khớp đến rồi thần đế cảnh giới này coi như không phải cố ý đi cảm giác cũng sẽ có một loại trực giác loại trực giác này chẳng những là nhằm vào tự thân nguy cơ còn có thể nhắm vào mình thủ hạ sở hữu tộc nhân thậm chí là chính mình nắm giữ lĩnh vực bây giờ có thể cảm giác được không rõ vậy chứng minh c ổ t h ú tộc những cường g i ả kia nhóm nhất định có chút không phải sách lẽ nào viên tinh cầu này bên trong còn có ở thần hoàn cảnh ở trên đặt đến thần đế tồn tại hay sao cái ý nghĩ này vừa ra hiểu thiên đế sắc mặt cũng âm trầm không khỏi gắt gao nhũ m ả y tình huống trước mắt xem ra đích sắc rất giống như như vậy dù sao bọn họ bảy đại chủng tộc bên trong dẫn đầu có thể đều là thần hoàn g cảnh tột cùng tồn tại ở cộng thêm bảy đại chủng tộc huyết mạch lực lượng không nói cùng giai vô địch nhưng tự bảo vệ mình cũng là sai sai có thừa có thể làm cho bọn họ gặp phải phiên phức sợ rằng còn chỉ có thể là thần đế tồn tại tự định giá đến tận đây hiểu thiên đế ở trong lòng tính toán các loại chờ kết dối phá giải tán lúc sau làm như thế nào làm cho tộc nhân của mình an toàn lẻn vào địa cầu bên trong không khỏi hơi neo lại đôi mắt nhìn về phía những phương hướng khác như có điều suy nghĩ chính là không biết chủng tộc khác phái vào trong kết giới các cường giả có hay không cũng tao nộ rồi không phải sách nếu như giống như vậy lời nói há chẳng phải là nói rõ toàn bộ địa cầu còn có hơn thần đế tồn tại quả thực khó có thể tin hiểu thiên đế đáy mắt nhất thời trầm xuống trong ánh mắt lõe lên vô cùng kinh ngạc phải biết rằng thần đế cảnh cũng không phải là trên đường cái tùy ý có thể thấy được cải trắng đại biểu là thực lực tuyệt đối còn có tuyệt đối vũ trụ trí tôn mỗi một danh đều là tọa ủng mấy cái đa nguyên vũ trụ có thể năm trăm sáu mươi ba làm cho hiệu thiên đế làm sao không sợ làm sao không ngoài ý muốn nhưng đang ở hiệu thiên đế cảm thấy không rõ thời điểm đột nhiên một tiếng dị động từ hồng vũ sâu trong hư không văng lên trong nháy mắt hấp dẫn hai gã thần đế chú ý cảnh giác phía dưới hai người vội vã quay đầu lại nhìn lại dồn dập vận khởi linh lực hết sức chăm chú nhìn về phía một cái phương hướng chờ thấy rõ sau đó h i ể u thiên đế thần tình không khỏi có chút khẩn trương trên mặt hiện lên bất khả tư nghị thần thái bởi vì trên bầu trời lúc này đang đứng vững vàng mười hai đạo thân ảnh mà mỗi một trên thân thể người đều tràn đầy không kém gì hắn cùng cổ thú đế hai khí tức của người thậm chí cầm đầu ba người khí tức chi hùng vĩ liền vốn có thiên nhãn hắn đều khó dịnh chỉ là đứng tại chỗ liền làm hắn có loại tứ chi run dày cảm giác sợ hãi cương đại hiểu thiên đế trong đầu khó có được lõe lên hai cái này từ làm cho hắn cũng càng phát ra hoảng sợ đứng lên hắn là ai vậy đường đường thiên cơ tộc thần đế nhìn chung cả giới vạn cổ năm qua cũng không có một người có thể làm hắn run rẩy nhưng bây giờ hắn lại cảm nhận được từ trong thâm t â m sợ nghĩ vậy hiểu thiên đế dường như nhớ lại cái gì sắc mặt cứng đờ rung g i n g l ầ m b ầ m lẽ nào lẽ nào bọn họ là trong truyền thuyết trong truyền thuyết hồng mông cảnh cường giả chương hai trăm sáu mươi bảy hiểu thiên đế mới một lần nữa chỉ h o á n tâm thần nuốt một ngụm nước bọt nỗ lực bình phục tâm tình nhìn về phía không trung người cầm đầu khẩn trương lại khiêm tốn mà hỏi xin hỏi đại nhân xuất thế tới đây là vì chuyện gì không biết có thể hay không báo cho biết các h ạ Ừm. người cầm đầu nghe tiếng trầm ngâm một hồi mới từ từ đem khuôn mặt từ áo t r à n g trung lộ ra nghiễm nhiên là trước kia xuất hiện ở vũ trụ ý chí trước mặt nhân vật khủng bố bị l ợ xì tựa hồ là nhận ra thân phận của hiệu thiên đế bị l ợ xì mới rốt cục mở miệng nói ta là hồng ngông vũ trụ diện tinh thâm viên tri chủ tiến diện thần bị l ợ xì p h ụ n vũ trụ ý chí tên chuyên tới để nơi đây khiển trách viên này hạ giới tinh cầu bị lờ xì、si、ngư khi khản giọng lại t r ầ m thấp l i ê n như cùng m ũ i đ a o s ẹ t qua thủy tinh một dạng c h ó i thai lại khó nghe nhưng hiểu thiên đế nghe xong trên mặt cũng không dám thoát ra nửa điểm c h ắ n g ghét ngược lại ân cần phụ h ò a nói nguyên lai là như vậy lại là vũ trụ ý chí đại nhân mệnh lệnh thoại âm rơi xuống hiểu thiên đế trong lòng kỳ thực biểu lộ so với trên mặt còn muốn kinh ngạc vũ trụ ý chí mệnh lệnh cứ như một cái nho nhỏ hạ giới tinh cầu có thể đưa tới vũ trụ ý chí tự mình n ằ m vào đây là khái niệm gì truy tầm vạn vũ trụ cổ lịch sử c nhưng c ẳ n sinh tình huống này. n g giờ bao qua loại phát h bây giờ lại chân thật xuất hiện ở trước mặt của hắn cái này đều nói rõ trước mắt viên này tinh cầu màu xanh lam so với hắn trong tưởng tượng có thể còn cường đại hơn sợ rằng ta mới vừa phỏng đoán thực sự được rồi có thể viên này hạ giới tinh cầu chung thật có rất nhiều thần đế cảnh tồn tại nhưng nghĩ vậy hiểu thiên đế không khỏi hơi neo lại đôi mắt lần nữa cung kính nhìn về phía bị l ỡ n xì trong lòng lẩm bẩm cung vị này so với vẫn là kém quá xa giờ khác này hiểu thiên đế cơ bản có thể khẳng định trước mắt cầm đầu ba người nghiễm nhiên đều là trong truyền thuyết cái cảnh giới kia hồng mông cảnh truyền thuyết bên trong siêu thoát ra vũ trụ tồn tại trí cao không vào luân hồi cũng không vận mệnh có thể giàn g buộc vô sanh vô tử vĩnh hằng bất hủ thậm chí rời bỏ hạ vũ đại đạo sưng sưng toàn bộ vũ trụ thậm chí toàn bộ thời không phía c h i ế n nhất có thể nói bản thân liền như cùng mê một dạng bởi vì phổ thông sinh linh đều cần dựa vào đại đạo mới có thể đi vào đi diện hóa đắc ý thi triển sức mạnh của bản thân hoặc là phát tắc hoặc là cùng loại phát tắc lực lượng nhưng cổ tịch ghi chép đặt đến hồng m ô n g cảnh tồn tại trí cao lại hoàn toàn không cần dựa vào đại đạo bởi vì bên ngoài bản thân liền là một vị khác đại đạo bên ngoài chỉ cần thở một cái một hơi thở liền có thể diễn sinh ra một cái tinh hà hoặc là một cái hồng v ũ cương đại đến đủ để khiến v ạ n vật sợ h ã i trình độ tự định giá đến tận đây hiểu thiên đế không khỏi lần nữa nuốt một ngụm nước bọt hiện tại lại có ba gã hồng m ô n g cảnh tồn tại đứng ở trước mặt của ta hiểu thiên đế cảm thấy thập phần khó có thể tin đồng thời trong lòng cũng không khỏi có chút đáng tiếc bởi vì này ba người đến nói rõ địa cầu có thể ngay cả một tia bụi bẩm cũng sẽ không lại còn lại đừng nói cái gì linh bảo sợ là liền cặn bát đều nhìn không thấy chớ đừng nhắc tới muốn chia một chén s u ố t bất quá nếu có thể ở cái này cùng hồng mông cảnh tồn tại nhờ và chút quan hệ đối với chúng ta thiên cơ tộc chỗ tốt chưa chắc so với địa cầu linh bảo kém nghĩ vậy kế hoạch thông h i ể u tiên h đế nhãn thần lại là sáng lên tân cần nói rằng nếu như vậy đại nhân có cần hay không ta dẫn đường đâu dẫn đường nghe nói như thế bị lợ xị、si、không kiên nhẫn n h ữ mày tựa hồ là đang c h ả o phúng hiểu thiên đế không biết tự lượng sức mình hiểu thiên đế thấy thế cũng lúng túng n h é t mép một cái hoàn toàn chính xác nhân ra đều là hồng mông cảnh vượt qua vũ trụ có thể thuận tay biên soạn đại đạo tồn tại đâu còn cần hắn cái thần đế cảnh hỗ trợ hiểu thiên đế vội vã nhường đường một bên cùng chó săn tựa như nói xin lỗi không phải không có ý tứ đại nhân là ta vượt qua ta đây liền tự hành t ố i lui không phải n h u ngài hành động nói xong hiểu thiên đế liền lui về phía sau tránh đi một cái tinh vực khoảng cách cam đoan lớn nhất an toàn chừng mực dưới tình huống quan sát chuyện sắp xảy ra kế tiếp không có biện pháp việc đã đến nước này hắn nguyên bản kế hoạch có thể nói là hoàn toàn phao thang đối mặt hồng nông cảnh tồn tại nhúng tay hắn thậm chí ngay cả nửa điểm câu v á n hận cũng không d á m có có thể làm chỉ có ngoan ngoán xem của vui bất quá cũng may nếu bị lc、si、xuất ì x thủ cái k i a địa cầu sinh linh nhất định phải chết thậm chí không có một gã sinh linh sống được vậy bọn họ thiên cơ t ầ c thủ chẳng phải là tự nhiên báo nghĩ vậy hiểu thiên đế mới thở phào nhẹ nhõm có một t i ê mừng rỡ đồng dạng một mực ngây người đứng ở bên cạnh cổ thú đế cũng nghĩ như vậy chờ chứng kiến bị lờ xì muốn động thủ hắn cũng liền vội vàng gọn đến h i ể u thiên đế bên cạnh cùng hắn cùng nhau tuyển trạch gan dưa xem c ủ a vui không có biện pháp trừ cái đó ra hắn cũng không có những chuyện khác tốt làm một giây kế tiếp bị lờ xì cũng không còn bao nhiêu do dự liền bay tới kết giới phía trước sốt u ruột hoàn thành vũ trụ ý chí ra lệnh hắn không có chút nào rớt ư r á t bẩn thiệu liền huy động lên dành tay chỉ hướng trước mắt kết giới ấn đi thình thịch thình thịch、Ấm、ẩm ẩm sắt na phía sau bị lờ xì chỉ là như thế hơi nhỏ một động tác lại phảng phất xúc phạm thiên uy một dạng làm cho vô cùng hư không hạ vũ t r u n g nhấp loáng mấy tỷ tỷ nói k i ế p lôi hóa thành một chỉ tinh không lớn nhỏ hư không thủ phách về phía toàn bộ bao vây lấy ngân hạ hệ kết giới thùng thùng phấp chỉ một thoáng phong khởi vân dũng thì dường như tảng đá đập lên ở thủy tinh bên trên một dạng toàn bộ kết giới đều trong nháy mắt bể ra biến hóa ra vô số điều giống mạng nhện cái nước trải rộng toàn bộ chư thiên kết giới cũng không lâu lắm những thứ này kẽ nứt liền dần dần quyết tán một mạch được không triệu đến nát bấy thành điểm một cái tinh không biến mất ở toàn bộ trong hư không một kích vẹn vẹn một kích liền tan vỡ chư thiên kết giới mắt thấy một màn này h i ể u thiên đế không khỏi mở to hai mắt nhìn ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi màu sắc phải biết rằng tuy là kết giới ở tại bọn hắn vây công phía dưới có chút hư hại trong đó linh lực cũng tổn hao cự đại nhưng muốn bài trừ lấy lực lượng của bọn họ mà nói sợ rằng còn cần cùng nhau công kích đoạn thời gian nhưng bây giờ có tập lỗ tư nhưng chỉ là h ơ i hợt phảng phất bóp chết một con k i ế n vậy ung dung ấ n nát toàn bộ kết giới bực này thần uy làm cho hiểu thiên đế làm sao không sợ không khỏi cười khổ thở dài nói thuận tay một kích liền có thể vượt lên trước chín tên thần đế hợp lực đây chính là hồng mông cảnh tồn tại sao cho là thật khủng bố như vậy vực này lực lượng cho dù là địa cầu tối cường giả đều khó chống lại nửa giây chứ chương hai trăm sáu mươi tám toàn bộ hư không vang lên một hồi tiếng vỡ vụn cũng tuyên cáo chư thiên kết giới tiêu vong hiểu thiên đế cho rằng cứ như vậy bị lợi xi liền có thể dễ dàng đến địa cầu đem hóa thành bụi bẩm xóa đi nhưng sát na phía sau khiến cho mọi người đều không nghĩ tới sự tình xảy ra chỉ thấy nghiền nát điêu linh chư thiên trong kết giới lại tản mát ra vô số tinh quang h i ể u thiên đế nguyên bản còn tưởng rằng những thứ này t o i quang chỉ là kết giới bài trừ hiện tượng nhưng người nào biết một giây kế tiếp những thứ này tinh quang lại dần dần hội tụ đến cùng một chỗ t h ẳ n g đến tạo thành cái tinh vân kiệu quan đoàn một lần nữa bọc lại toàn bộ hệ ngân hạ làm cho bị lờ xì sắc mặt không khỏi trầm xuống dường như ý thức được cái gì vội vã lên tiếng gầm nhẹ nói mau lui lại cái gì nghe nói như thế bị lờ xì sau lưng đám người tựa hồ có hơi vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới từ lúc chào đời tới nay thế mà lại ở bị lờ xị vị này hồng mông cảnh tồn tại trong miệng nghe được lui cái từ này thằng đến bị lờ xị nhắc nhở lần nữa nói muốn nổ tung mọi người mới rốt c ụ c phản ứng qua đây vội vã lui về phía sau quả nhiên chờ chúng một trăm sáu mươi bảy người mới vừa lui bước nửa bước toàn bộ chừng vũ trụ lớn nhỏ ngôi sao vân quang đoàn liền trong nháy mắt nổ bể ra tới hơn nữa thần kỳ là nay của bạo tạc chỉ là nhằm vào hệ ngân hà bên ngoài hư không p h ạ m vi trực tiếp cuốn lên một hồi kinh khủng vũ trụ bạo tạc bao tác tốc độ nhanh chóng thậm chí vượt ra khỏi mọi người phản ứng liền đem sở hữu hệ ngân hà phụ cận sinh linh đều thôn vệ vào trong đó thẳng đến hồi lâu nổ tung quang mang mới từ từ thối lui chờ hoàn toàn sau khi biến mất tại chỗ đã không có một đám thượng giới sinh linh thân ảnh nửa canh giờ qua đi hệ ngân hà phía nam một chỗ phá toái vẫn tinh trong đám cả người làm máu h i ể u thiên đế chật vật từ đó bỏ ra long vẫn còn sợ hãi nhìn về phía địa cầu phương hướng trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị không có nghĩ tới cái này kết giới lại còn cất dấu đệ nhị trọng lực lượng biết làm ngoại giới người mạnh mẽ phá hủy kết giới phía sau trực tiếp phát sinh có thể so với mấy cái vũ trụ đồng thời nổ tung lực lượng đem tinh hệ chung quanh toàn bộ sinh linh thôn vệ nếu không phải là nghe được vị đại nhân kia nhắc nhở cộng thêm chúng ta thiên cơ tộc độc hữu năng lực biết trước tức thời nghĩ tới ẩn nút phương pháp sợ rằng bản tôn đã vừa mới trong nổ tung bị chết nghĩ vậy hiểu thiên đế không khỏi ánh mắt một bên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía vẫn tinh trong phế tích chỉ thấy một hoàn toàn tổn hại thành bọn máu thi thể đang từ từ điêu linh đi chỉ có thể từ lưu lại khí tức phân biệt ra đối phương chính là còn đến không kịp tránh né cổ thủ đế cực kỳ hiển nhiên bị nghĩ vậy hiểu thiên đế ánh mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị không thể tin được rồi lại không cách nào phủ nhận sự thật trước mắt chỉ phải khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch trong chầm tư vì đây hết t hệ thủy tắc dũng giả lực lượng mà chấn động thẳng đến hồi lâu hiểu tiên h đế dường như lại nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra càng thêm kinh h ạ i t h ầ n tình không khỏi nhanh chóng quay đầu nhìn về phía địa cầu rung g i n g lầm bầm nguyên bản ta cho rằng bậy kết giới này sinh linh là muốn lợi dụng phòng ngự tính kết giới ngăn cản chúng ta sở hữu thần đế cảnh tồn tại dù khiến cho chúng ta phái thần hoàng cảnh trở xuống cường giả đi vào trong đó lại rết sạch nhưng hiện tại xem ra đây hết t hệ đều chẳng qua là giả tượng mà thôi càng nhiều là vì để cho chúng ta đám này thượng giới thần đế thả lỏng cap cảnh giác đồng thời vì cứu vớt tiến nhập bên trong kết giới tộc nhân xuất ruột không được không đem hết toàn lực công phá kết giới cứ như vậy các loại chờ công phá kết giới lúc chúng ta tất nhiên sẽ có chút lực kiệt kẽ hở mở rộng ra sau đó theo tới đệ nhị trọng công kích tính kết giới lực lượng liền có thể đem chúng ta sở hữu thần đế cùng nhau vẫn d i ệ t nghĩ vậy hiểu thiên đế không khỏi vì thi trận giả mưu kế cảm thấy sợ trong lòng tràn đầy vẻ hoảng sợ phải biết rằng nếu như không phải bị l ở si đột nhiên xuất hiện đây hết thể nói không chừng liền thực sự làm cho đối phương được như ý cho dù là hắn cũng sẽ chết mới vừa rồi bạo tạc bên trong còn lại không có đề phòng thần đế liền càng không cần phải nói coi như không chết cũng tuyệt đối sẽ rơi vào một cái trọng thương hạ tràng tự định ra đến tận đây hiểu thiên đế lần nữa nuốt một ngụm nước bọt n h ì n không được run r ộ n g lầm bầm đến cùng đến cùng l à như thế nào q u ỷ t à i mới có thể bày cái này cái b â y động trời dù ra để giết thượng giới bảy đại t r u n g tộc chọn chín tên thần đế cường giả mà mục đích của hắn lại đến cùng là cái gì hiểu thiên đế trầm tư hồi lâu thủy trung khó có thể ngờ tới thân phận đối phương cũng vô pháp hiểu rõ ý nghĩ của đối phương thậm chí phát động thiên cơ tộc bí pháp dình mệnh nói hiệu thiên đế cũng không thu hoạch được gì không chỉ có như vậy còn phảng p h á t xúc động đến rồi cái gì cấm kỵ bị chấn phun ra mấy cây tinh huyết tới rơi vào một cái bi thương thảm hề hề hạ tràng mà đúng lúc này hư không bên trong dường như lại bị người nào đó dẫn phát rồi nào đó cấm chế chuyến ra trận trận đại đạo c h i âm s á t na phía sau lại một lần nữa kết lại giới ngăn trở ở hiệu thiên đế trước mặt để cho kinh ngạc kém chút đem trong mắt cho trận lên cái này kết giới này lại vẫn còn có đệ tam trọng làm sao có thể bay kết giới này tồn tại đến cùng vẫn là sinh linh sao tại sao phải có loại này tâm tư chặt chẽ tính toán không bỏ sót sinh linh tồn tại lẽ nào so với hắn chúng ta thiên cơ tộc còn càng có thể biết trước hay sao hiểu thiên đế phi thường khó hiểu nhưng khi nhìn đệ tam trọng giống như một đạo nói t ư ở n g thành vậy bao vây lấy ngân hà hệ kết giới hắn lại không dám đi lên trước nữa thăm dò c h â n tướng dù sao hắn cũng không có tìm chết yêu thích sống làm thần đế trở về thượng giới tiếp tục phách lối sống không thâm sao còn như báo thù một chuyện chương n k hai trăm sáu mươi chín tựa như xuyên việt đi dị không gian vậy trên người lại không bị thương chút nào ánh mắt không khỏi đảo qua chu vi chờ phát hiện thân hồi nhân cũng không biết đi đâu bị lở si không khỏi những mày xem ra vừa rồi trận kia bạo tạc không chỉ có là vốn có lực phá hoại còn có lúc hôn loạn chống không pháp tác lực lượng trực tiếp đánh tan mọi người chúng ta ngược lại là có ý tứ giữa lúc bị lc t r e o tức lúc đột nhiên một hồi d ị động vang lên phía trước xuất hiện ở h i ể u thiên đế trước mặt phòng ngự kết giới đồng dạng cũng xuất hiện ở bị lc trước mặt bị lc nhìn xuất hiện lần nữa đệ tam trọng kết giới không khỏi nhữ mày nhưng là không giống h i ể u thiên đế vậy thất kinh chỉ là hơi hơi kinh ngạc có thể bày cái này cấp bậc hợp lại thức kết giới chẳng những phong tỏa toàn bộ vũ trụ không gian cùng thời gian còn lệnh t r u n g quanh thời không cũng hoàn toàn hỗn loạn làm cho bản tôn có chút kỹ năng không có cách nào khác thi triển trực tiếp đạt đến trên viên tinh cầu kia quả n h i ê n viên tinh cầu kia bên trên cũng tồn tại hồng nông cảnh cường giả cũng khó trách có thể làm vũ trụ ý chí tự mình đưa tới ba người chúng ta xem ra chính là vì quét sạch cái g i a hòa này tự định giá đến tận đây bí lở xị ngược lại không hề sợ hãi dù sao không giống còn lại cảnh giới giống nhau đặt đến hồng nông cảnh phía sau đã không có thượng trung hạ thành chi phân mỗi người tự thân liền thành nhất trọng thiên đại đạo cho nên trình độ cường đại toàn bộ nhờ tự thân sở nộ thực lực sai biệt đương nhiên sẽ không cách xa nhau qua xa coi như đối phương hơi chút lợi hại một điểm hồng ngông cảnh sinh linh cũng là bất diệt tồn tại trừ phi có thể đem tồn tại đại đạo cùng nhau bị phá hủy nếu không hồng ngông cảnh sinh linh dù cho hóa thành cho bụi cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ Vì thế mạnh nghiễm nhiên đã siêu thoát bình thường sinh linh nhiều lắm thậm chí có thể nói hoàn toàn chính là bất đồng thời không tồn tại vì vậy bí l ợ s、sì、xi thậm chí không làm thêm do dự liền tiếp tục hướng địa cầu bay đi nhìn cự đại tường thành vậy bao vây lấy địa cầu trung điệp c á giới bí lợi i、sì、chỉ là một chỉ đâm ra một giây kế tiếp trong nháy mắt liền có mấy trăm đạo kết giới ở tại lực lượng phía dưới xuyên thủng chỉ là những thứ này kết giới tổn hại sau đó không ngờ có thể lần nữa phục hồi như cũ đồng thời còn dường như mê cùng một dạng biến hóa bắt đầu hình dạng giống như là muốn đem bị lở s ỉ vây ở trong đó có ý tứ vốn cho là chỉ là thông thường phòng ngự kết giới không nghĩ tới trong đó còn ẩn chứa bực này với cơ chẳng những là không gian thời gian các loại chờ phát tắc còn có ảo thuật hệ cùng biến hóa hệ phát tắc lực lượng có thể đồng thời vận dụng nhiều như vậy phát tắc lực lượng cấu thành kết giới dù cho đặt ở hồng mông c à n h t r u n g cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại xem ra mục đích của hắn là muốn ngăn mở vừa rồi trận kia trong lúc nổ t u n g còn sống sót sinh linh à? chẳng lẽ là muốn từng cái đánh bại còn chỉ là đơn thuần kéo dài thời gian quên đi này cũng không trọng yếu tự định giá hồi lâu bị lờ xi cũng lười suy nghĩ nhiều tiếp tục hướng phía trước đâm ra một chỉ chỉ bất quá lúc này đây trên người hắn buộc phát ra linh lực muốn càng kinh khủng hơn gần như trong nháy mắt liền đem số lượng vạn đạo thành tường kết giới cho bể ra đồng thời một kích này t r u n g dường như còn ẩn chứa nào đó đại đạo lực lượng lại làm cho hư hại tường thành kết giới lại khó khôi phục ngược lại loại này đồ chơi cũng c h ó i không được ta bí lở si c ư ờ i lạnh một tiếng phía sau liên tiếp tục hướng phía trước bay đi nghiễm nhiên không bao lâu nữa liên có thể tới địa điểm địa cầu cùng lúc đó mê cung thức tường thành trong kết giới còn có còn lại may mắn còn sống sót thượng giới sinh linh tỷ như không có lựa chọn cấp bách tham dự chiến đấu cùng hiểu thiên đế giống nhau tránh thoát bị trực tiếp tiên diệt vận mạng còn lại hai đại chủng tộc trong đó có l ạ thần tốt k h u ê mật tinh ly chỗ ở đúc tinh tộc cái này thần bí t r ủ n g tộc từ xưa đến nay liền có không ít quỷ dị thủ đoạn lần này đồng dạng ở tổ sư đúc ngôi sao long vương dưới sự hướng dẫn dĩ nhiên toàn tộc miễn cho bị hủy diện tai nạn bất quá mạnh mẽ bảo trụ toàn tộc đúc ngôi sao long vương nghiễm nhiên cũng bị không ít trọng thương liền trên người tinh thần long lân đều hư hại bá thành hay bởi vì đột nhiên nhận được trong tộc tiểu công chúa tinh ly k h u â n nhũ một đám đúc tinh tộc thần linh liền tuyển trạch phát khởi tiếp tục xâm lấn mà là truyền tống về t h ợ g i ớ i t r ư ớ nghe một chút khẩn cấp tinh ly đến cùng mang đến như thế nào trọng yếu tình báo không, nhưng một cái khác còn sống sót thập đại chủ tộc ti tan tộc có thể lại không có may mắn như vậy chỉ có tộc trưởng một người bằng vào tự thân am h i ể u phòng ngự hệ phát tắc cộng thêm ti tan tộc vốn là cứng rắn huyết mạch thân thể miễn cưỡng còn sống có thể toàn thân thương thế nghiễm nhiên cũng không chịu nổi bàng lớn như tinh cầu một dạng trên thân thể tràn đầy chảy máu không ngừng lỗ thủng từng cái lớn cùng hố sâu tợ như vô cùng dữ tợn làm người ta chỉ là nhìn đều cảm thấy t h ế thảm mà rơi vào kết cục này bình thường sinh linh đều hẳn là đều sẽ sợ hãi diệp bạch bồ cục xoay người cùng h i ể u thiên đế cùng đúc tinh tộc giống nhau chạy về thượng giới nhưng ti tan tộc tộc trưởng thâm viên ti tan cũng không nghĩ như vậy bởi vì bọn họ bộ tộc ngoại trừ phòng ngự cừng rắn nhục thân mạnh mẽ bên ngoài còn có một cái rất lớn đặc điểm đánh đấm ma lực thậm chí so với hồng hoang manh thú một dạng cổ t h ú tộc còn muốn rất hành cho nên ti tan tộc cũng bị khen là thượng giới không thể nhất trêu chọc một trong t r n g tộc bởi vì cho dù là một dạng sinh linh hơi chút mắng bọn họ một câu bọn họ đều sẽ trực tiếp phái người diện sinh linh kia toàn tộc thậm chí chỗ ở toàn bộ tinh hệ lấy bình tức chính mình không hiểu khổng lồ l ử a giận cho nên mắt thấy đến tộc nhân mình toàn bộ chết thảm ở diệp bạch trận pháp phía dưới thâm viên ti tan lúc đó liền giận điên lên dưới sự tức giận hắn thậm chí mất đi trụ cột nhất năng lực phán đoán căn bản không đi quản thi dưới bực này trận pháp tồn tại biết có sức mạnh khủng bố cỡ nào ngược lại đối với hắn mà nói cho dù là chết cũng muốn vì chủng tộc của mình báo thủ hung hăng cắn đối phương một ngụm lại đem toàn bộ địa cầu đập bể nghĩ vậy thâm viên ti tan rất nhanh thì bỏ ra hành động chỉ thấy bàn tay hư không nắm chặn lại ngưng ra một đoàn hát thủy chờ hát thủy dần dần hội tụ rất nhanh liền thành một thanh khổng lồ móc treo tựa như q u ỷ dị thần khí tên là khiên tinh câu có thể đơn giản tác động hàng vạn hàng nghìn tinh thần khủng bố câu nhận giơ bản mệnh thần khí thâm viên ti tan cả người linh lực nhất thời lần nữa tăng vọt s á t na phía sau hắn đ ỗ n g nhiên cầm trong tay khiên tinh câu hướng tường thành kết giới đập ra một kích v y thế mạnh kinh thiên động địa dường như muốn đem chọn cái hư không đều cho yên diện với chương hai trăm bảy mươi khiên tinh câu trực tiếp đập vào tường thành kết giới mặt trên phúc thử chỉ là kèm theo một tiếng vang thật lớn qua đi Đường thành kết giới mặt trên cư nhiên không có chút nào tan vỡ dấu hiệu chỉ là hơi xuất hiện mấy cái vết chảy kinh khủng lực phòng ngự trong nháy mắt làm cho thâm viên ti t à n có chút l â y người phải biết rằng bọn họ ti t à n bộ tộc nhưng là tự cổ lấy thần lực lấy xưng ơ cái này một kích bên trong càng la ẩn chứa hắn nắm giữ thâm viên phát tắc phối hợp lên trên khiên tinh câu khiên dạy lực thậm chí đủ để đánh chỉ một cái tinh hệ làm cho hàng vạn hàng nghìn tinh thần đồng thời vất lạc nhưng bây giờ lại ngay cả chính là chặn một cái cảnh giới tường đều không đánh tan được lẽ nào kết giới này so trước đó đạo kia còn kiên cố hơn thâm viên titan không khỏi nữ h mày một cái phiền muộn xem tám bốn linh hướng b ộ n phía bất quá bao gồm ngược lại không có phía trước kín lộ ra không ít cái hở tuy là cùng một mê cùng tựa như nghĩ vậy vô não phẫn nộ thâm viên titan không chút do dự nào so với mạnh mẽ đột phá tường lãng phí thời gian hắn hiện tại càng nóng lòng đi địa cầu trả thù cho nên khi đến theo tường thành kết giới xuống phía dưới bay đi chỉ là không chờ hắn đi thật xa một giọng nói đột nhiên từ trong hư không chuyển đến các hạ cũng xin trở về a nghe được thanh âm thâm viên titan tì thần tình nhất thời bị kiếm hãm bởi vì hắn căn bản không có cảm giác được phụ cận có những sinh linh khác khí t ứ c điều này làm cho đáy lòng của hắn không khỏi trầm xuống vội vã tức giận quát hỏi là người nào trốn ở trong tối xì xào bàn tán lẽ nào ngươi dám ngăn cản bản tôn lối đi hay sao các hạ hà tất như vậy ngang ngược lão hủ bất quá là hảo ngôn khuyên bảo mà thôi nếu như ngươi không m u ố n đại khả tiếp tục hướng phía trước chỉ bất quá lão hủ bị một người chi kéo tất nhiên sẽ ngăn lại một phen kèm theo trong hư không lần nữa truyền tới phiêu miệu đạo ầm nhất tôn người khoác đạo bảo thân ảnh chậm dãi thoán hẹn dậm chân mà đến cầm trong tay phát trần người mang đạo quang tấn có dâu bạc trắng khuôn mặt không buồn không vui bình thản như thường phản phất ngăn cản thâm viên ti tan đối với hắn mà nói bất quá là món không thể bình thường hơn việc nhỏ phần này thái độ làm cho thâm viên ti tan lại không khỏi thần s ắ c trầm xuống tối tăm không gì sánh được từ trước đến nay chỉ có hắn của ngạo phần cái nào bị người khác lần này khinh thị dễ dàng nổi giận hắn nhất thời cảm thấy nổi trận lôi đỉnh lanh nói rằng ngăn cả n ta、Tốt. ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi những thứ này hạ giới x u ấ t sinh dựa vào cái gì ngăn cản bản tôn thoại âm rơi xuống thâm viên titan không hề chút nào do dự trong tay khiên tinh câu mạnh đến ngăn trực tiếp đem chọn phiến hư không đều đãng xuất từng đạo sóng gợn vô số khe hở bên trong đen như mực thâm viên pháp tắc phun trào mà ra lại hóa thành thực thể hóa nước biển một dạng trải rộng toàn bộ tinh cung chiến miên mấy cái hạ vũ làm người ta chỉ là nhìn phần lực lượng này cũng không khỏi sinh ra tuyệt vọng cảm giác một giây kế tiếp thâm viên đại hải lại là một hồi biến hóa lại như đồng nhất lần thế giới vậy diễn sinh ra số lượng ức vạn chỉ đen nhánh tú linh chỉ, chỉ đều có tinh cầu kích cỡ tương đương chỉ là thoáng động tĩnh liền có kinh sợ thiên địa chi uy chịu chết đi dám c a n đảm khiêu khích bản tôn c u ầ n vọng ngu xuẩn nhìn đối phương lại còn đứng tại chỗ không tránh không né thâm viên ti tan không khỏi lộ ra dữ tợn c ử i nhà tùy ý r jill nói dù sao hắn một chiêu này thâm viên ma h ả i uy lực nhưng là đủ để i ê n diệt mấy cái tiểu hình vũ trụ chỉ bằng một nhục thân lại làm sao có thể t h i ế t được nghĩ vậy thâm viên ti tan cười đến càng thêm đắc ý p h ả n phất thấy được đối phương bị thâm viên ma hại cắn bớt bị trong đó diễn sinh ra ma thú sợ cắn xé cho đến t h ê thảm chết đi một mặt kia chỉ là làm thâm viên ma hải gần tiếp xúc được đối phương trong nháy mắt người xuyên đạo bào d â u bạc trắng lao nhân động chỉ thấy bên ngoài khẽ n â n g lên ngũ chỉ theo hướng hư không trong miệng chậm rãi phun ra một chữ diệt một g i â y kế tiếp phản phất ngôn xuất p h á p tùy một dạng toàn bộ tinh khung bên trong lại nhấp n h ó n g rượu thế kim quang thình linh bao phủ toàn bộ hạ vũ t h ẳ n g đến biến thành một con tràn đầy thao thiên đạo vận bàn tay lớn màu và nóng g h ư ớ n g toàn bộ thâm viên ma hải áp đi thình thịch ẩm ẩm đông đông đông sắt na phía sau phản phất vạn đức tiên lôi đồng thời nổ vang sợ rằng được tiếng nổ mạnh chợt vang dội toàn bộ hư không lệnh vô số tinh thần đều không khỏi trở nên r u lên lệnh c h ó i mắt tinh hà đều không khỏi trở nên nghiêng lệnh đại đạo đều không khỏi rầm rầm làm minh p h á n phất bạch phát lao giảm một k í c h này chính là thiên địa đại đạo một k í c h ẩn chứa vô biên vô tận đại đạo chi lực làm cho cả hư không đều nhấp loáng trói mắt kim sắc kinh văn phúc thùng thùng ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn chỉ thấy thâm viên ma hải cánh bị cái này thiên đạo một dạng một trường cho đánh thành nát ấy ma hải bên trong tất cả thâm viên ma thú tức thì bị trong lòng bàn tay phun mạnh ra kim s ắ c nói văn trói buộc thàng đến dần dần luyện hóa biến thành đầy trời cho tàn tắn đi một giây kế tiếp bạch phát lao giả lại là nắm chặt bàn tay cái kia trong hư không kim s ắ c đại đạo thủ cũng tận h u tay khép lại từng cây một từ đại đạo phồn văn tạo thành ngón tay trực tiếp đâm vào thâm viên ma hải ở giữa c h i ế t để xé rách cái kia giả thiên cái đ ị a thâm viên lực thình thịch thình thịch thình thịch theo thâm viên ma hải dần dần tan vỡ trong đó thâm viên ma thú dần dần tan g ã thâm viên ti tan cũng không nhịn được nữa phát sinh một tiếng không cam lỏng tiếng gào thét không phải chỉ là không mắt thấy toàn bộ phát sinh thâm viên ti tan lại không có quá nhiều sức đánh trả thậm chí bởi vì lực lượng phản vệ trong cổ của hắn nhất thời nhịn không được ngọt ngọt phun ra một hồi mưa xa huyết vụ ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin phảng phất căn bản không nghĩ tới chính mình kinh thiên một cách sẽ bị dễ dàng như vậy bài trừ sao làm sao có thể bản tôn thâm viên ma một trăm tám hải nhưng là đủ để thôn vệ mấy cái vũ trụ khủng bố chiêu thức tại sao phải bị như thế dễ như t r ở bàn tay phá giải đây rốt cuộc là lực lượng gì rõ ràng chỉ là khu khu hạ giới vì sao tại sao phải tồn tại loại đẳng cấp này phát tắc người người rốt cuộc là người nào người đến cùng đến từ đâu lại vì sao có thể sử dụng bực này có thể so với đại đạo chiêu thức chờ thâm huyên ti tan đau thấu tim gan tiếng gào thét hạ xuống bạch phát lão giả cũng là thiệt tâm lại lộ ra mỉm cười mở miệng ngồi đáp ta chỉ là một tu đạo lão giả mà thôi muốn nói tục danh lời nói thế nhân r ó t cho ta thêm không ít s ư n g hô ừ m ta nhớ được gọi nhiều nhất tên chính là tam thanh một trong thái thượng lão quân chương 271. địa cầu những sinh linh khác cũng đích xác như hiệu thiên đế sở liệu triển khai từng cái kích phá kế hoạch trong đó bảy đại chủ tộc ngoại trừ thâm viên ti tan thẳng ngu này bên ngoài những người khác nếu không phải là bị diệp bạch một kích cho nổ chết nếu không phải là đã chạy về thượng giới còn lại chỉ có đi theo phía sau ba gã hồng m ô n g cảnh sở đến vũ trụ ý chí tự mình bồi dưỡng chín tên thần đế ở c ạ rút kịp thời báo động trước cùng với ba gã hồng m ô n g cảnh cường giả phòng hộ dưới bọn họ đồng dạng không có chịu đến thương thế nặng bao nhiêu chỉ là cá biệt nhân tứ chi bên trên có một chút ngoại thương bất quá bằng vào tín ngưỡng chi lực cũng rất nhanh liền một lần nữa chữa trị cho nên cũng coi như thuận lợi tiềm nhập tường thành kết giới bên trong tiếp tục vâng theo vũ trụ ý chí mệnh lệnh hướng địa cầu lẻn đi hệ ngân hà đấu phương tường thành kết giới một góc bên trong nơi đây liền tụ tập bộ phận thần đế cường giả tổng cộng ba gã nghiễm nhiên là bởi vì mới vừa siêu đại hình bạo tạc đưa tới chín người phân tán bộ phận bất quá có ba người liên thủ bọn họ đã cảm thấy đủ hai mươi một đ ư rồi có vẻ phi thường yên tâm chí ít cứ như vậy dù cho tao nộ chiến đấu bọn họ cũng có thể tiến lên vây công ba người liền thuận n đế h lợi i thông chứ h k nói đối phó qua mấy trăm tọa tường có thể đang lúc bọn hắn cho rằng còn có thể tiếp tục thuận lợi như vậy trực tiếp một đường tường đổ tới mục đích thời điểm diễn biến xảy ra chỉ thấy từng đạo quần c u ộ n lôi đ ỉ n h đột nhiên từ trong hư không hiện lên dường như n ộ thú gầm hao một dạng phóng xuất ra uy thế ngọc trời gần như trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ ba gã thần đế cờ ư n giả g ba gã nguyên bản vẫn còn ở tường đ ổ thần đế thay thế, thế sắc mặt nhất thời trầm xuống cảm nhận được lôi đ ỉ n h trung ẩn chứa lực lượng cho dù là thân là trung vị thần đế cảnh chính bọn họ cũng không dám không đề phòng vội vã buộc phát ra riêng mình linh lực phóng thích bất đồng pháp tác lực lượng hướng trên chín tầng trời vạn ư ớ kiếp lôi phá vỡ thình thịch thình thịch thình thịch. thịch trong lúc nhất thời phong khởi văn dũng vô số p h á p tắc lực lượng nổ tung có đốt thủng toàn bộ hư không giới diện hủy diệt h ỏ a diễm có thuận tay làm ra một mảnh tinh cầu vũ trụ đại địa lực lượng còn có cuộn trào mãnh liệt như hồng hoang dã thú gầm thét bao táp thùng thùng chờ hai phương lực số lượng bộ dạng đụng vào nhau nhất thời nổ tung ra một đoàn đoàn đủ để bao trùm tinh hệ đám mây hình ấm kinh khủng yên diệt lực lượng càng là trực tiếp làm cho cả tinh không ghế chống ra khỏi một tảng lớn Vì thế mạnh có thể nói khủng bố như vậy nhưng chính là như vậy ba gã thần đế như chức không có thu được phía chờ lôi đình chi lực tán đi phía sau bọn họ thi c h i ế n pháp t á c lực lượng liền cũng tiêu tán theo nói ngắn gọn cái này đệ nhất hiệp hai phe xem như là đánh ngang tay hiển nhiên đây là ba gã thần đế không thể tiếp nhận không khỏi c h o mày hướng trên hư không nhìn lại lớn tiếng quát lên là người nào đang âm thầm đánh lén bản tôn không sai có loại đường đường chính chính đi ra đánh một trận lẽ nào các ngươi hạ giới sinh linh cũng chỉ dám như thế g i ú p sao nghe được ba gã thần đế tiếng hét phẫn nộ trong hư không rất nhanh chuyển đến đáp lại chỉ thấy lôi quang lóe lên lại có hai bóng người đồng thời xuyên ra hư không bên trong chân đạp lôi đỉnh đi tới bên cạnh hai người một người trong đó người khoác vải trắng giản y dỉa n mặc một mạc lại cả người lòe kim sắc thánh quang một tay cầm cầm lôi đỉnh một tay nắm bắt thần trượng chỉ là đứng tại chỗ liền làm người ta cảm thấy một cô không giận tự uy thiên phụ khí tước tên còn lại thì sinh độc nhãn dâu bạc trắng đầu đội ưng k h ô i người khoác kim giáp cầm trong tay một thanh màu hoàng kim thần thánh t r ư ờ n g thương dưới chân còn đạp một đầu sinh bát túc thần mã uy thế mênh ngông quần quận đủ để kinh s ợ toàn bộ hở ngũ l ệ n ba ga thần đế trong lúc nhất thời đều không khỏi trở nên run lên trong lòng tuân gia dự cảm bất t ư ở n g không khỏi c á n răng trầm giọng suy đoán nói lẽ nào lẽ nào hai người bọn họ đều có thượng vị thần đế cảnh tu vi không thể nào đâu rõ ràng chỉ là hạ giới vị diện sinh linh mà thôi làm sao có thể sở hữu như thế lực lượng kinh khủng nhất định nhất định là p h ô hồ chương thanh thế mới đúng không sai bọn họ nhất định là muốn cố ý làm ta sợ nhóm dù sao một gã thần đế nhưng là sở hữu chúa tể toàn bộ đa nguyên vũ trụ lực lượng làm sao lại túi đầu với một cái như vậy nhỏ bé bên trong tinh cầu nghĩ vậy ba gã thần đế nhãn thần một lần nữa nhất định bất kể như thế nào bọn họ hiện tại cũng không nên sợ hãi tình huống trước mắt chỉ có đánh một trận ghê tởm nếu như vậy vậy trước tiên tiến hai người các ngươi xuống đất ngục chúng ta lại tiếp tục tiến lên a thoại âm rơi xuống ba gã thần đế đồng thời động chỉ thấy bọn họ cánh tay vung lên lại bắt đầu khởi động ra một đoàn linh lực q u a n g mang dần dần hội tụ thành mỗi người bọn họ thần khí theo thứ tự là một kiếm một búa cùng một kích kiếm danh l ử a thần đế kiếm chính là viêm đế trí cao thần khí chú ý danh đúc ngôi sao thái cổ truy chính là đế trí cao thần khí kích vị thương tiên phong m a kích chính là phong đế trí cao thần khí ba cây thần khí cùng nhau bày ra ba người bên trong thân thể linh lực trong nháy mắt lần nữa tăng vọt bắt đầu năm trăm hai mươi ba mã trong lúc nhất thời từ trên mặt n ổ i xem đã hoàn toàn không kém gì đối diện hai người chỉ là sừng sững bầu trời chân đạp lôi đỉnh hai người l ặ n g lặng nhìn đây hết thảy một tấm nghiêm túc bình tĩnh trên mặt vẫn không có bao nhiêu biến hóa thậm chí còn có tâm tình liếc mắt nhìn nhau lên tiếng trào không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy zeta thế mà lại có một ngày cùng ngươi hợp tác thực sự là khó chịu a hỗn đ à n odin n g ư ơ i nghĩ rằng ta muốn cùng ngươi cùng nhau hay sao còn không phải là bởi vì vị tia đại nhân mệnh lệnh n g h i ễ nhiên lần này tới trước hai người lại theo thứ tự là hy lạp cùng bắc âu thần vương jet earth cùng odin nguyên bản không có khả năng hợp tác hai người lần này nhưng bởi vì diệp bạch mệnh lệnh đụng nhau làm cho jet earth khó chịu xoa xoa chính mình quần trượng tiếp tục nói được rồi nhanh lên một chút hoàn công a ta cũng không muốn cùng ngươi cái tên này đợi quá lâu、hai、anh ta cũng đang có ý này odin nghe xong chương ũ n g k hai trăm t i ế bảy mươi hai mặt khác ba gã thần đế tạo thành đội ngũ đã giết tới hệ ngân hà ở chỗ sâu trong bất quá khi bọn họ lần nữa đánh thủng một bức tường vách tường phía sau chợ ở phía sau không còn là kết giới bản thân mà là hai gã chân đạp hư không người khoác đạo bảo lão giả dâu bạc trắng một tên trong đó lão giả tay nâng ngọc đ ắ t như ý người mang vô số đạo vận p h ù văn phản phất đại đạo hàn g thế không giận tự uy tên còn lại thì là linh khí trên thân khổng lồ khí tức mạnh gần như ngưng tụ thành thực chất chỉ là đứng tại chỗ liền làm người ta cảm thấy một cỗ thái cổ thần uy đập vào mặt hiển nhiên hai người chỉ là bề ngoài đều trương hiển bất phàm làm cho ba gã đến từ thượng giới thần đế đều không khỏi nhữ mày thần tình cảnh giác thậm chí trong ánh mắt còn có chút ít bất khả tư nghị dường như không nghĩ tới lần này địa giới gặp phải như vậy hai vị thần hình nội liễm đại nam giả lệnh trong lòng bọn họ bản năng cảm thấy một tia nguy cơ vội vã cảnh giác mà hỏi n g ư ơ i các người rốt cuộc là người nào dám ngăn trở chặn đường chúng ta có biết hay không chúng ta là người nào còn không chờ bọn hắn nói xong hai gã sừng sững hư không mặc đạo bảo lao giả liền khoát tay háo lạnh nhạt mở miệng nói chúng ta chính là đạo giáo tam thanh ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn cùng bên trên thanh linh bảo thiên tôn còn như thân phận của các ngươi ta cũng không có hứng thú bởi vì vô luận các ngươi là ai cả ngày nay phải chết ở chỗ này người nói cái gì nghe được cuồn g vọng như vậy chính là lời nói ba gã nguyên bản còn có chút kiên kỵ thần đế cường giả sắc mặt nhất thời tối xâm lại dù nói thế nào trong bọn họ yếu nhất cũng có trung vị thần đế cảnh thậm chí người cầm đầu còn tới đ ạ t trong truyền thuyết thượng vị thần đế cảnh có thể nói hồng n ô n g cảnh giới không địch thủ nhưng bây giờ lại bị đối phương như vậy khinh thị để cho bọn họ làm sao không nộ làm sao không giận cũng dám nói ra loại này cùng nói ta xem các người mới là sẽ tìm chết nếu như vậy vậy liền đem các ngươi cái này hai cố lao già k h ỏ n giết chết c hai ú n g t l ạ tiếp tục đi phía trước đi đi phía c ũ n gã không、muộn. Thoại Phẫn muộn. xuống. nộ g âm rơi xuống. Phẫn nộ ba trung h không tình nhảm ầ n nói nữa. đế đã không tâm n không rút vị thần đế thần khí theo thứ tự là một thanh lôi đ ỉ n h cung thần cùng một thanh băng xương ma đao phân biệt đối ứng hai người s ở tinh thông pháp tắc lực lượng còn như cầm đầu thượng vị thần đế thì là rút ra một bà đàn cổ đàn cổ cầm sởi chi tinh tế giống như trong suốt một dạng gần như mắt thường sợ không thể nhận ra cầm cái bên trong còn điểm c h ế vô số đầy sao nhận nguyện Phản phất tinh không huyền không sánh dạng, trụ một dạng, huyền bí không gì vũ bí đồng ư người được ợ c chỉ có cảm Làm là liền mắt ánh nhận trong ta thể thế. qua, huy đỏ đó đ thời đàn cổ bên trên còn có khắc một cái thượng giới cổ văn quyển viết không chữ giống như tràn ngập vô tận q u ỷ dị phóng xuất ra dường như tinh quang một dạng điểm một cái ánh sáng nhạt có thể để cho bản cầm đế xuất ra cái này cô không cầm các ngươi cũng coi như chết tôn nghiêm tự xưng cầm đế nam nhân vừa nói một bên hơi neo lại đôi mắt đồng thời ngón tay đảo qua cầm huyền phóng xuất ra kinh người sóng linh lực phảng phất cái kia cầm huyền nhảy lên gian liên có thể rung động toàn bộ hư không lại phảng phất cầm đế đàn không phải cái tia dây mà là gọi nữa di chuyển vũ trụ này giữa toàn bộ lệnh thế gian văn vật tinh vũ giáng trần đều không khỏi trở nên rung động trong lúc nhất thời khổng lồ không gian pháp tắc theo âm luật lan tràn tới toàn bộ vũ trụ phảng phất vô hình kia âm ba vào thời khắc này trực tiếp biến thành có thể thiết cắt hết thẻ không gian lợi nhận đem đổ kinh văn vật bao quát hư không tinh vũ đều hóa thành bụi bậm cho bụi một bên hai gã thần đế thấy thế nhãn thần không khỏi sáng lên nhịn không được lên tiếng thở dài nói thật không hổ là vạ ước năm trước tung hoành t h giới bằng vào một b à đàn cổ lệnh khắp thế gian đều kinh ngạc cầm đế uy thế bực này sợ rằng đặt ở toàn bộ thần đế cảnh trong cường giả đều có thể đứng vào mười vị trí đầu chứ hh ắ c ắ c nói không sai có loại này cường giả làm đồng bọn thật đúng là ít nhiều vũ trụ ý chí đại nhân cái này cái kia hai gã cản đường l ã o giả nhất định trong lòng hối hận muốn chết ta vì sao chính mình muốn không tự lượng sức mình nỗ lực cùng vũ trụ ý chí đại nhân là địch nghĩ vậy hai gã thần đế không khỏi nết nết miệng lộ ra cười đại ý đồng t dạng một bên băng đế cũng chém dụng trong tay băng xương ma đào kinh khủng băng xương lực lượng trước mắt huyết tán ra biến thành nhức vạn miếng đao mang hướng hai gã thiên tôn bay đi chỉ là trong đó phát tắc lực lượng liền đem toàn bộ hạ vũ tất cả đều đông lại băng phong như vậy ba cổ đặt ở một dạng vị diện chung thậm chí đủ để yên diệt mấy cái vũ trụ lực lượng đồng thời bạo liệt mở ra Vì thế mạnh có thể tưởng tượng được cho dù là ở bây giờ sở hữu có thể so với hồng mông vũ trụ chất lượng trong hệ ngân hạ cũng không khỏi có vẻ khủng bố dị thường phản phất tùy thời có thể thôn tính tiêu diệt toàn bộ đất trời cũng bao quát thiên địa hạ vũ trung ương hai gã thiên tôn nhưng mắt thấy đây hết thể nguyên thủy thiên tôn cùng linh bảo thiên tôn sắc mặt lại vẫn lạnh nhạt như cũ phản phất đây hết thể từ lúc dự liệu của bọn họ bên trong không đáng chút nào cổ quái chỉ cần vươn một chỉ liền có thể dường như nghiền chết kiến càng vậy đem bóp chết mà sự thực cũng là như vậy chỉ thấy ở thế tiến công đến một khắc trước nguyên thủy thiên tôn động bên ngoài đầu ngón tay về phía trước nhất định lại phảng phất kéo toàn bộ hư không một dạng đánh xuống một cổ kinh khủng lực vô hình mang theo mênh mông đạo ấn hướng toàn bộ tiền triệu t i n h khung nghiền đi thình thịch thình thịch thình thịch trong lúc nhất thời thì dường như toàn bộ vũ trụ đại đạo đều sụp vậy vô số nổ vang nổ lên thực lực cường đại khiến cho ba gã thần đế đều không khỏi sầm mặt lại nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu lúc này một bên linh bảo thiên tôn cũng xuất thủ chỉ thấy một qua tay chung như ý liền ở hư không bên trong vô căn cứ thả ra số lượng ước vạn đem thần binh linh kiếm những thứ này linh kiếm uy thế mạnh lại mỗi một thanh cũng không yếu hơn thần đế cảnh bản m ệ n h thần khí sảnh mà bây giờ ở linh bảo thiên tôn thúc giục phía dưới lại diễn sinh ra vô cùng vô tận tràn ngập toàn bộ tinh k h u n g dường như muốn so với kia đầy sao còn muốn rất nhiều một giây kế tiếp những thứ này phi kiếm kể cả lấy nguyên thủy thiên tôn đại đạo trí lực cùng nhau đánh tới ba gã thần đế hợp lực chương hai trăm bảy mươi ba vô số tiếng nổ vang nổ lên giống như vũ trụ mạt nhật vậy lệnh quần tinh đều không khỏi trở nên rung động sắt na phía sau linh bảo thiên tôn vạn đức thần binh lợi nhận dần dần đâm rách cái kia băng phong hạ o vũ la mang lại chém vỡ này vạn quân lôi đỉnh biến thành mũi tên lệnh hai gã trung vị thần đế sắc mặt không khỏi trầm xuống thân thể lại ngã về phía sau khoe miệng chạy xuống một vệt máu nhưng cũng may hai người bằng vào thần đế tu vi cũng miễn cưỡng đánh tan hạ xuống chu thiên kiếm trận cùng linh bảo thiên tôn tạm thời duy trì một cái cục diện bế tắc bên kia cầm đế t h ế thế, t h ầ n s ắ c cũng không khỏi đông lại một cái một đôi đồ s ứ trắng một dạng ngón tay liên tục tung bay không ngừng kìm cầm huyền chế tạo ra càng ngày càng nhiều âm ba khí nhận mang theo vô tận không gian phát tắc thiết cắt quanh mình trong hư không toàn bộ cùng nguyên thủy thiên tôn cái kia đồng dạng vô hình đại đạo chi lực đụng vào nhau thình thịch thình thịch thình thịch ầm ầm sắt na phía sau phảng phất thiên địa bộ dạng đụng vào nhau toàn bộ hư vô hỗn độn đều bị xé ra một đường nước ra theo một tiếng vang thật lớn một cái văng tung t ó thời không kẽ n ư ớ trực tiếp ngang toàn bộ vũ trụ lệnh quanh mình tinh thần đều không khỏi trở nên vất lạc làm thiên địa chín trăm hai mươi đại đạo đều không khỏi trở nên q u y n h đ ả o đủ để nhìn ra hai người thi triển thần lực đáng sợ đến cỡ nào nhưng mà đây là chỉ là bắt đầu thấy cầm đế đầu ngón tay lần nữa l ậ t múa lại dần dần điểm vào cầm trên khay mỗi một tấc nhật n g u y ệ t tinh thần đồ trên bàn thàng đến lướt qua sở hữu đồ án cầm trên khay sáng lên vô tận đạo quang sắt na phía sau những nhật n g u y ệ t tinh đó thành đồ án bên trong mạnh đến phun mạnh ra từng viên sáng trói phù văn chiếu sáng toàn bộ hư không làm cho cô không trên đàn có khắc không chữ a nhất thời phát sinh một tiếng chiến m i n h lại ứng với sinh ra vô cùng biến hóa phản phất toàn bộ hư không hỗn độn vào giờ khắc này đều hóa thành cầm đế cầm theo hắn mỗi một lần khải đàn tiến hành tiên địa mới diễn hóa hoặc là trong nháy mắt sáng tạo vạn giới hoặc là âm luật nối thẳng đại đạo hoặc là không gian tùy theo na di hoặc là thời gian là chi đảo ngược giống như giờ khắc này cầm đế hoàn toàn trở thành thế gian chúa thể giả làm cho vạn vật đều do đàn của hắn sợ thúc giục thượng vị thần đế thực lực đáng sợ triệt lộ không thể nghi ngờ nếu như một dạng sinh linh sợ rằng chỉ là thân ở cái này không đoạn biến hóa thời không bên trong đều sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử ckfc càng chưa nói còn có cầm đế s ở thúc đẩy đại đạo chi lực lập nên vạn giới giang buộc đủ để vây trên thế giới này sở hữu so với hắn cấp thấp sinh linh nhưng cũng may nguyên thủy thiên tôn cũng không tại phạm vi này bên trong sinh vì địa cầu nguyên mới sinh linh đạo giáo thần thoại tối cường giả một trong thực lực của hắn mạnh đồng dạng đã tới đại đạo đỉnh cao sắt n phía sau chỉ thấy nguyên thủy thiên tôn đối mặt hướng chính mình áp mà đến không gian và mẹo thời gian không chế Vạn giới buộc. Đại đạo ràng nghiền giới buộc. ép, một ạ n đến h huy đ n g hai a hóa ra y Biến với nhất tôn n h so ồ giây vũ còn to lớn hơn lần tướng to t pháp h gấp mấy ê n địa. Một g i kế tiếp kèm theo bên ngoài ống tay h áo vung xuống thiên đ ị a pháp tướng bên trong phảng phất thai n é n ra hàng vạn hàng nghìn cái thế giới một dạng bắn ra từng đạo pháp vận kim quang tạo nên trận trận đại đạo c h i âm lệnh thế gian vạn vật đều không khỏi bắt đầu diễn biến phảng phất giờ k h ắ c này vô luận là tinh thần nhật nguyện vẫn là hư không hỗn độn vô luận là thiên đ i ệ đại đạo vẫn là vô biên hạ vũ đều hóa thành nguyên thủy thiên tôn tay chân một dạng cầm u n hướng g kỳ thúc dục, c đế sáng sau, phát. lát vạn giới nghiền Vâng! Vâng! Thình、thịch. Trong lúc nhất thời, hai cổ đủ để làm nổ hồng vũ lực lượng trợt bạo phát. Thẳng đến giới tạo thịch! thời, trợt một bạo vũ đi. hai đủ để đế lúc cổ lực cầm làm từ không gian chi lực sáng tạo vạn giới dần dần bị phá hủy vạn b ẹ o thời không dần dần đổ thúc đẩy đại đạo dần dần vỡ vụn cầm đế không khỏi sầm mặt lại hiển nhiên hắn không nghĩ tới mình cũng xử suất toàn lực còn con này hạ giới sinh linh vẫn có thể chỉ tay đôi kháng phần này lực lượng kinh khủng sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn làm cho ánh mắt của hắn không khỏi có chút khó coi nhưng đồng thời cũng không khỏi không thu hồi nguyên bản khinh thị thật không nghĩ tới lão hủ tung hoành thượng giới mấy tỷ tỷ năm hồi lâu đều không từng lại sử dụng quá toàn lực thậm chí âm thầm quyết định quá lại bước qua một bước kia trước cũng không nhúc nhích nữa dùng toàn bộ cầm lực nhưng hiện tại xem ra có thể muốn ở nơi này phá một lần lệ cầm đế vừa nghĩ thân sắc cũng càng ngưng trọng thêm đứng lên một đôi đồng từ bên trong lại lặng yên hiện lên một tia thanh mang sau đó cả người linh lực cường độ lần nữa bành trướng vài phần triệt lộ ra vô hạn n h thế bắt t r ư ớ c phật nộ thú gầm hao một dạng khiến cho toàn bộ tinh không run lên lần nữa k h ẻ đàn bắt đầu trong tay cô không thần cầm s á t na phía sau theo âm luật khắp phía chân trời tiếng vọng từ vô tận hư vô trong v ự c sâu chuyển đến cầm đế không ngờ diễn hóa suất mới vào giới đồng thời so với lần trước còn muốn khổng lồ mấy lần khí thế cũng càng thêm h u n g mãnh phảng phất một cái mới tiểu hình vũ trụ một dạng chỉ là khiến người ta trú mục đấy liền có thể cảm thấy một cổ kinh khủng cảm giác các bách nhịn không được cả người trực chiến trở nên run rẩy ngay sau đó cầm đế lại vây vây tay đầu ngón tay lần nữa đảo qua cầm huyền trong nháy mắt khu xử hàng vạn hàng nghìn thế giới vô tận thời không chi lực cùng nguyên thủy thiên tôn pháp tướng đấu với nhau phát sinh một tiếng vang vọng đất trời lại kéo dài không d ấ t đạo âm làm cho cả tinh không hạ v ũ đều tùy theo liên tiếp tự chiến Vì thế mạnh có thể nói khủng bố như vậy mà hết thảy này vẫn chỉ là cuộc chiến đấu này bắt đầu bởi vì hai gã kinh thế tồn tại đánh một trận quyết định chỉ có không chết không thôi kết cục cùng lúc đó mê cung kết giới chỗ sâu hơn đi xa nhất ba gã thần đế đã đã xong hơn phân nửa lộ trình chỉ tái cần khoáng khắc vừa nói ba người lại là một hồi linh lực bắt đầu khởi động đánh ra đủ để yên diện tinh thần một cách lần nữa nghiền nát mấy bức mê cùng kết giới nhưng vào lúc này thình thịch thình thịch thình thịch vài tiếng dị hưởng đột nhiên từ trong hư không nhấp đoán làm cho ba gã nguyên bản đắc ý thượng d ư ớ i thần đế nhất thời s ư n g sở ngay tại chỗ không khỏi nhún g mày hướng khung đỉnh nhìn lại một giây kế tiếp liền thấy hai gã mặc kim quang tồn tại từ trong h ư không dậm chân mà đến một bên lánh nói rằng hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ còn có thể làm cho các ngươi linh hồn rơi vào luân hồi lần thứ hai kiếp sau bằng không tất lệnh các ngươi hồn phi phách tán không được siêu sinh đệ hai trăm bảy mươi b ố d i ệ t thế chủ thần vị đ ù cùng xỉ vạ đăng tràng là nằm ở hàng vạn hàng nghìn vũ trụ vô số chủng tộc bên trên tồn tại trí cao dù cho phóng nhãn toàn bộ hồng mông vũ trụ cũng là phượng m a u lân r ắ c một dạng tồn tại thực lực mạnh có thể nói người thiên đ ặ t ở bình thường đừng nói tiêu diệt một cái hạ giới vị diện cho dù là tàn sát mấy cái hạ giới vũ trụ cũng bất quá là vung phất tay sự tình nhưng bây giờ lại có hai gã hạ giới sinh linh dám chỉ vào tên của bọn họ uy hiếp bọn họ quỳ xuống phần này xỉ nhục đối với ba gã thần đế mà nói có thể sánh bằng tử vong còn khó hơn lấy tiếp thu trong lúc nhất thời hai mắt không khỏi tức giận v à bừng lạnh giọng trở về lối nói để cho chúng ta quỳ xuống chỉ bằng các ngươi thấp kém chủng tộc xứng sao người nói lời này chắc là chúng ta mới đúng cho các ngươi đám này còn g vọng hạ đằng sinh vật một lần cơ hội nếu như bây giờ quỳ xuống lời nói ta có thể bằng lòng b a n cho ngươi nhóm thống khoái chết bằng không chúng ta chắc chắn giam cầm các ngươi linh hồn ban cho ngươi nhóm chọn đời t ù phạt cùng vô cùng tàn nhẫn ác đau đớn thoại âm rơi xuống ba gã thượng vị thần đế đã không nhịn được l ử a giận trong lòng b ộ c phát ra kinh khủng sóng linh lực uy thế mạnh chỉ là sừng sững hư không liền lệnh quỳnh vũ dừng không ngừng run dày một bộ một lời không hợp liền muốn lập tức động thủ bộ độ dạng nhưng hai gã người mang kim quang nam nhân mắt thấy đây hết thảy lại s á c mặt như thường không sợ hai chút nào màu sắc phảng phất trước mắt ba người đối với bọn họ mà nói cũng không bao nhiêu uy hiếp đ á n g nói thậm chí còn có tâm tình tán dốc với nhau nói vidlu bọn họ cũng không giống như đồng ý hai ta đích ý kiến siva đó cũng không có biện pháp chỉ có thể dựa theo sáng thế thần mở ra m à đại nhân ý chí ban tặng bọn họ vĩnh hằng chết ts quyển sách địa cầu sở hữu trong thần thoại ban đầu sáng thế thần đều vì nhân vật chính danh sưng nguyên nhân thấy trường không hai hai người thần tình lãnh đạm nhìn tiếp hướng về phía đối diện ba gã thần đế phản phất đã đối với ba người hạ thẩm phán một dạng ánh mắt băng lãnh nghiễm nhiên bọn họ chính là ấn độ giáo trong truyền thuyết ba đại chủ thần c h u n g ngoại trừ lương b e o bờ giả mạ danh hiệu d i ệ p bạch bên ngoài hai gã khác chủ thần tượng trưng cho vũ trụ giữ g i n h giả có thể sáng tạo cùng hàng phục các ma có bảo hộ thần danh xưng ơ là vị lưu cùng tượng trưng cho thế giới kẻ phá hoại sở hữu vạn bí lực bàn tay lực lượng hủy diệt có thần hủy diệt danh xưng là xì vạ l à ấn độ giáo trong thần thoại trung cực thủy tổ thực lực của hai người mạnh nghiễm nhiên chỉ ở diệm bạch phía dưới chỉ là đang lúc nói chuyện liền có vô số đạo vận từ hai thân thể của con người trùng phiêu tán mà ra hóa thành đoá đoá kim hoa vơn quanh hai người bên cạnh chờ thoại âm rơi xuống hai người có quyết đoán liền không có do dự nữa phân biệt lấy ra tự thân pháp khí chỉ thấy vị s ư n ù một tay cầm kim quay vòng một tay kéo kim liên cho thấy vô tận thần lực cùng làm người ta không tự chủ muốn phải quỳ lệ thần t h á n h khí tức một bên chủ trương phá hư xí vạ biểu lộ ra uy thế còn muốn càng mạnh vài phần trong tay nắm một thanh hắc kim sắc kim cương sự cùng một chi cổ quái lại tựa như xiên kích vừa tựa như mùi thương t i ề n trượng chỉ là đứng tại chỗ liền phóng xuất ra từng cổ một mạnh mẽ khí sơ sát tiêu điều làm người ta chỉ là nhìn đều sẽ cảm thấy sợ run lên phảng phất nghìn vạn đ ắ c quỷ từ thâm viên bên trong c à n g già đang ở thôn vệ giả linh hồn của chính mình một dạng cho dù là ba gã thần đế nhìn đều xuống ý thức lưu ra một k i a mồ hôi lạnh t h ẳ n g đến mồ hôi lạnh c h ả y vào trong mắt ba gã thần đế mới chỉ có mạnh đến phục hồi tinh thần lại không khỏi đồng tử co g ú t lại run g i ọ lẩm bẩm sao làm sao có thể bất quá chính là hạ giới sinh linh vì sao có thể phóng xuất ra uy thế bực này lại để cho ta trở ở không tự chủ liền cảm thấy bị sợ h a i hoàn thân chạy ra mồ hôi lạnh uy thế bực này hồng nông cảnh trở xuống chúng ta còn chẳng bao giờ từng tại cái kia chỉ thánh linh trên người gặp qua nhưng là dù cho viên này hạ giới tinh cầu lại người tiên cũng không khả năng sinh ra hồng nông cảnh cường già mới đúng nghĩ vậy ba gã thần đế kinh ngạc hơn lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút hoàn toàn chính xác dù cho địa cầu đặc thù đi nữa cũng phải vâng theo vũ trụ trụ cột nhất quy luật b a n g vào một thế giới linh lực căn bản không khả năng diễn hóa xuất hai gã hồng nông c ả n h cờ giả đừng nói là chính là hạ giới cho dù là thượng giới chỗ ở hồng nông vũ trụ cũng là như vậy nếu không những ước vạn đó năm trước đã từng thông thiên nhân vật đáng sợ cũng sẽ không vô hình biến mất trốn vào khắp nơi bí cảnh tìm kiếm đột phá m vì, vì vậy nếu như chỉ là căn nhà nhỏ bé địa cầu lớn như vậy khối địa phương dù cho địa cầu linh lực lại hương thịnh đại đạo lại người tiên cũng không đủ chống đỡ một gã hồng mông cảnh cường giả diễn hóa bởi vì trước hôm nay còn chưa kịp khuyết trương hệ ngân hạ cứ như vậy điểm lớn cỡ bàn tay đừng nói rộng lớn đối với cường giả chân chính mà nói đơn giản là nhỏ bé đến rồi cực hạ căn bản không đủ để diễn hóa thế giới kia càng chưa nói thoát ly đại đạo giàn buộc ngưng kết ra bản thân đại lộ cho nên trước mắt hai người tất nhiên sẽ chỉ ở hồng mông cảnh phía dưới dù cho cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể dừng bước thần đế cảnh đây chính là nguyên sơ vũ trụ thiết luật cho dù là vũ trụ ý chí bản thân đều không thể thay đổi thống chi là vài tên hạ giới sinh linh cũng chính là vì vậy ba gã thần đế mới có thể càng phát ra cảm thấy kỳ quái thang đến tự định giá hồi lâu cầm đầu một gã thần đế đột nhiên nhãn thần chấn động dường như nghĩ tới điều gì không khỏi nuốt một ngụm n ư ớ c bọn run rẩy nói rằng lẽ nào lẽ nào bọn họ dám chĩa vào thần đế cảnh giới giàn buộc không có tuyển trạch tiếp tục để thăng cảnh giới mà là đổi thành đề thăng lực lượng mạnh mẽ siêu thoát ra khỏi thần đế cảnh giới nếu không m u ố n làm sao có thể sở hữu bực này uy thế kinh khủng hẳn chương hai trăm bảy mươi năm loại chuyện như vậy lại nói tiếp đơn giản nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn vì vậy bình thường tu luyện tới thượng vị thần đế cảnh tồn tại đều sẽ tuyển trạch vương tha tích lũy linh lực đổi thành lĩnh mộ đại đạo nỗ lực chính mình chế một thế giới ngưng ra thuộc về mình đại đạo lực lượng nguyên nhân rất đơn giản coi như cực khổ nữa tích tiểu thành đại hội tụ mạnh đi nữa linh lực ở cảnh giới cao hơn tám ngũ linh trước mặt như trước yếu đuối bất kham giống như là tiểu hài tử cầm binh khí cùng đại nhân đã đấu một dạng hai người tranh lệch là thời không ở trên tranh lệch cho nên nhiều người hơn đều nguyện ý tuyển trạch đánh cuộc một lần xem có thể hay không bước vào hồng mống cảnh một buổi sáng phi thăng thành cựu vĩnh hằng bất hủ nhưng ai biết hiện tại trước mắt lại xuất hiện rõ ràng hai cái trường hợp đặc biệt hơn nữa dường như còn có thành cựu rồi đáng chết tinh cầu này quả nhiên kỳ lạ khắp nơi đều là loại này quỷ dị sinh linh thảo nào vũ trụ ý chí đại nhân như muốn ngoại trừ cho sướng nguyên lai、like、là bởi vì này dạng không sai nếu như lại theo đuổi bên ngoài phát triển tiếp không đúng thật đúng là biết uy hiếp được cả giới thậm chí là hồng mông vũ trụ nghĩ vậy ba gã thần đế sắc mặt đều là châm xuống ánh mắt lạnh lùng đạo qua hai người cũng may dường như viên tinh cầu này lịch sử hữu hạn chỉ diễn biến mấy tỷ năm hai người này coi như thiên phú cường thịnh trở lại thời gian hạn chế giới muốn bằng vào dã man như thế phương pháp tu luyện đột phá gông cùng x ứ ế n xích cũng còn kém xa lắm bằng vào chúng ta ba gã thượng vị thần đế cảnh cường giả liên thủ chưa chắc không có lực đánh một trận thoại âm rơi xuống ba người đối mặt v ị sụp nổ cùng xỉ và hai gã c ư ờ n g địch không dám chút nào buông lỏng vừa lên tới liền trực tiếp liền toàn lực đánh ra cả người linh lực nhất thời điên cuồng phun trào phảng phất bùng nổ hỏa sơn một dạng chỉ là khí tức liền tạo thành từng cây một quang trụ chiếu sang toàn bộ hư không hạ vũ một giây kế tiếp từng chuôi thần bình trợn hội tụ m à thành rơi vào ba gã thần đế trong tay một bả thanh quang thần kiếm tên là hạo thiên tuyệt kiếm chính là t h í thiên đế thần bình bột mạng uy thế mạnh chỉ là từ trong hư không c h ô i ra cắt không khí liền lệnh hư vô vị diện lưu lại từng đạo giống mạng nhện tế ngân lực lượng hủy diệt mạnh có thể thấy được lộn đốn một chiếc cổ đồng thần đăng tên là thái sơ di đăng chính là thánh mệnh đế thần binh bồn mạng khí tức vô cùng quỷ dị chỉ là ánh đến t h i ế m thước không gian xung quanh hạo đại tinh cung thế gian vạn vật liền đều có chỗ biến hóa vi d i ệ u khó có thể phát hiện rồi lại không cách nào bỏ qua làm cho một loại không rõ hết sức cảm giác nguy cơ một thanh t à quang liêm đ a o tên là khắc lúc điệu tăng vô chính là khắc thần đế thần binh bồn mạng lực lượng chi kinh người chỉ là ngưng kết hư không bên trong liền lệnh quanh mình không gian dần dần vạt mẹo phản phất bị ngoại lực mạnh mẽ vạt mẹo vậy vô căn cứ biến hóa ra từng cái vòng xoáy một dạng vết tích giống như lệnh quanh mình thời gian cũng thay đổi tốc độ làm cho phiêu tán ở hạ vũ bên trong vô số bụi bậm tinh vẫn trong chốc lát nhanh hơn trong chốc lát trở nên chậm vô cùng quý dị mà đây vẫn chỉ là ba gã thượng vị thần đế sở biểu lộ ra được cơ sở lực lượng mà thôi đến rồi bọn họ cấp bậc này so với bản mệnh thần khí bọn họ tự thân nắm trong tay nhất thượng cấp phát tắc hiện nhiên còn muốn càng kinh người hơn nếu như các ngươi âm thầm đánh lén từng cái kích phá nói nói không chính xác ba người chúng ta thật đúng là không phải là các ngươi đối thủ nhưng các ngươi vậy mà lại tuyển trạch chủ động đi tới khiêu khích chúng ta ba người đó chính là các ngươi tính sai dù sao chúng ta nắm trong tay pháp tắc lực lượng nhưng là cái vũ trụ này kinh khủng nhất mấy hạng năng lực thoại âm rơi xuống ba gã thần đế đều không khỏi nết nết miệng lộ ra giữ tật cười đồng thời đầu ngón tay ngưng tụ thật lâu lực lượng chật bạo phát phản phát xúc thế đã lâu vậy không đợi vì sủ c ù n g xỉ và hai người phản ứng liền trực tiếp đánh tới hai người chỗ yếu hại vì mình cùng vọng trả giá thật lớn a đáng chết hạ giới sinh linh một giây kế tiếp thí thiên đế thủ cầm hạo thiên tệ u y t kiếm trực tiếp chém về phía toàn bộ tinh k h u n g kinh khủng thí sát pháp tắt phun trào mà ra lại trong nháy mắt ngừng vì nhất tôn coi rẻ thiên hạ thần tượng bao trùm toàn bộ hạ vũ cùng thí thiên đế động tác một dạng đồng dạng một kiếm hạ xuống mang theo vô tận tần h uy trực tiếp đem chọn cái vũ trụ sẽ thành hai nửa bổ về phía vịn nù thấy đối phương không tránh không né thí thiên đế không khỏi nết miệng cười phải biết rằng h ắ n thí sát pháp tắc nhưng là sở hữu giả vô kiên bất tội đ ặ tính cho dù là hồng mông trong vũ trụ cứng rắn nhất vật chất đều không thể ngăn cản bắt đầu mảy may, may. thậm chí là thượng vị thần đế thân thể ở tại thí sát pháp tắc dưới ảnh hưởng cũng sẽ trở nên dường như giấy mỏng một dạng không chịu nổi một í c h cho nên nhìn vị s nú lại dám sơ suất chuẩn bị bằng vào nhục thân ngạnh kháng một chiêu này thí thiên đế nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý phảng phất đã thấy đối phương bị hạo thiên tuyệt kiếm một phân thành hai chém thành cho bụi một mặt kia nhưng rất nhanh thí thiên đế nụ cười trên mặt liền trong nháy mắt đọc lại chỉ thấy ở kiếm khí tiếp xúc được chính mình trước một giây vị s n đậu trong tay kéo lên kim liên đột nhiên phóng thích mà ra che phủ toàn bộ phía chân trời trận phóng đại đến rồi vũ trụ cao thấp tạo thành một tầng kim liên hình dáng ánh sáng kết giới ngăn trở ở thí thiên kiếm khí phía trước thình thịch thình thịch thình thịch s á t na phía sau phảng phất vô cùng kiếp lôi ầm vang toàn bộ hạ vũ đều đông nhiên rung động bị thí thiên đế kiếm tức giận dư ba vẽ ra ước vạn đạo hư không liệt p h ù n g từ năm hai trung không khó coi ra thí thiên đế một kiếm đi lực quả thực khủng bố như vậy chỉ là trực diện một cách này kim liên hộ cháo lại vẫn không có chút nào hư hại dấu hiệu tùy ý thí thiên kiếm khí quần bạo nổ tung kim liên hộ cháo bên trên đều sẽ diễn sinh ra tương ứng số lượng kim liên tiến hành n g ă n cản cho tới khi bên ngoài kiếm y chậm rãi tầm ăn lên hầu như không còn vịt nụ thần tình vẫn lạnh nhạt như cũ không gì sánh được phản phất chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể làm cho thí thiên đế thần tình nhất thời trầm xuống liền sát mặt đều tức giận đỏ bừng trong lòng c h ỉ cảm thấy x ỉ nhục nhịn không được lên tiếng quát tầm lên sao làm sao có thể bản tôn thí thiên kiếm ý cho dù là vũ trụ đều sẽ bị một phân thành hai m ư i đúng vì sao còn con này kim liên có thể đem đỡ chương hai trăm bảy mươi sáu còn không chờ bọn họ thực hiện được thì có một giọng nói từ trong hư không chuyển đến xôn xao chỉ nghe phảng phất bảo kiếm ra khỏi vỏ một dạng t à n mát ra vô tận s ắ c ý cầm trong tay ô h、OH、ắ c kim cương đâm sỉ vạ đột nhiên từ trên trời giang xuống che ở tại v ị sụp đủ trước mặt một bên lớn tiếng quát lạnh muốn lấy nhiều khí、ý. có phải hay không các người đã quên nơi đây còn có một người tồn tại dám không nhìn bản tôn tồn tại các ngươi thực sự là quá coi thường bản tôn tốt lắm để các ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính hủy diệt ta thoại âm rơi xuống thân là thần hủy diệt sỉ vạ xuất thủ chỉ thấy tay nắm ô hắc kim c ư ờ n g đ ầ m mạnh đến hướng hư không vung lên trong n g á y mắt kế tiếp một cỗ nồng đậm như mực tàu khí tức hủy diệt trận phun trào mà ra bất quá khoảng khắc l i ề n hóa thành đầy trời tràn đầy lực lượng hủy diệt hát liên trước mắt che phủ cả phiến thương cung cũng bao quát trong đó thí thiên kiếm ý cùng hàng vạn hàng nghìn thời không chi l ư ớ i hái thình thịch thình thịch ẩm ẩm một giây kế tiếp thì dường như hàng vạn hàng nghìn sấm xét đồng thời ẩm van g một dạng toàn bộ vũ trụ đều không khỏi một hồi cự chiến phát ra trận trận đáng sợ âm thanh làm cho quanh mình tinh thần đều không khỏi bị run dày vô số hủy diệt hắc liên đánh lên phần kia thí thiên kiếm ý cùng với thời không chi lực phía sau chợt biến thành thế gian này kinh khủng nhất thuốc nổ đem ở hủy diệt quyền năng xé rách phía dưới nhất thời nổ thành nắp ấy sao làm sao có thể ta thí thiên kiếm ý ta thí thiên kiếm ý lại bị người ngăn cản h ạ thấy như vậy một màn thí thiên đế đồng tử nhất thời nhẫn co r ụ t lại trong ánh mắt tràn đầy kinh hại ý dường như không thể tiếp thu chính mình quá khứ có thể chặt đứt vạn vật đáng sợ kiếm ý lúc này lại bị liên tiếp hai người ung dung hóa giải muốn chỉ là am hiểu lực lượng phòng ngự thân là thủ hộ thần v ị sù n có thể đỡ còn chưa tính dù sao lực lượng trên thuộc tính hoàn toàn chính xác có chút khắc chế nhưng bây giờ rồi lại bị xỉ vạ trực tiếp lấy lực tương khắc b a n g vào kinh khủng hủy diệt phát tắc trực tiếp ở thế tiến công bên trên t h ắ n g một đầu làm cho thí thiên đế làm sao không tức vẫn làm sao không phải xấu hổ nhất thời lại là mấy kiếm đánh xuống lần nữa biến hóa ra kiếm khí đầy trời ước vạn kiếm ý muốn mạnh mẽ đột phá vậy do hủy diệt quyền năng căn bản hội tụ thành hát liên tuy nhiên lại ở tiếp xúc trong n h y mắt lại lần nữa dẫm lên vết xe đổ kiếm khí tán loạn kiếm ý đồ đại đạo vỡ vụn tinh khung đảo ngược p h ả n phất thế gian vạn vật ở xì vạ hủy diệt pháp tắc dưới ảnh hưởng không ngừng hóa thành khô kiệt làm cho tuyệt vọng thí thiên đế không khỏi rơi vào giải ra vô ý thức ngốc lăng mà hỏi vì sao vì sao chỉ có một đơn hủy diệt pháp tắc lại có uy thế như vậy chúng ta thượng giới cũng không phải không ai lĩnh nộ quá hủy diệt pháp tắc rõ ràng chắc là ở ta sở nộ thí s á t pháp tắc phía dưới tồn tại mới đúng vì cái gì có thể dễ như chở bàn tay thắng nổi bản tôn kiếm thí thiên đế rất không minh m ạ c làm sao đều muốn không thông si vạ đến tột cùng sử dụng bực nào lực lượng nhãn thần bên trong tràn đầy nghi hoặc màu sắc thằng đến xì va mở miệng giải đáp nghi vấn của hắn rất đơn giản bởi vì thân là địa cầu nguyên sơ sinh linh ta đối với hủy diệt pháp tắc lĩnh mộ sớm đã vượt qua các n g ư ờ i sở hữu cồn g vọng thượng giới sinh linh ở ta lĩnh mộ chân chính hủy diệt pháp tắc giới không chỉ có là thường quy vật phẩm cùng với tồn tại sẽ bị phệ diện thậm chí là giống như thời gian không gian vận mệnh kiếm ý đại đạo chờ các loại hư hảo tồn tại đồng dạng sẽ bị hóa thành bụi cho nên muốn ở thế tiến công bên trên thắng nước ta bằng các ngươi đám phế vật này còn chưa xứng thoại âm rơi xuống s ì vạ không khỏi lộ ra một đạo lạnh lùng tiêu ý đồng thời trong một cái tay khác thương kích quyền trượng mạnh đến đâm ra t h i t r i ể n ra càng phát ra kinh người phá hoại lực lượng s á t na phía sau nhất tôn đen nhánh thần tượng đột nhiên từ hư vô vị diện bên trong hiện thân kéo dài qua toàn bộ phía chân trời vũ trụ cùng với vị diện đa chiều trực tiếp bao phủ ở tại bầu trời chiến trường theo s ì vạ lần nữa đưa tay rạch một cái vị này đen nhánh như ma thần rồi lại mang theo thần thánh khí tức khủng bố thần tượng b ỗ n nhiên chụp được bàn tay của mình đồng thời theo bàn tay không ngừng rơi xuống thần tượng cánh tay đã ở càng đổi càng nhiều chờ đến thí thiên đế cùng khắp thần đế hai người đỉnh đầu lúc đã biến hóa ra khỏi mấy vạn con có tinh vực lớn nhỏ ngập trời bàn tay chỉ cần nhẹ nhàng sờ liền có thể đem hàng vạn hàng nghìn tinh trần hóa thành bụi húng chi như vậy bàn tay còn có mấy vạn nhiều thế tiến công chi kinh người uy thế chi kinh t i ê n khiến cho hai gã tung hoành vạn ở giới sừng sững vũ trụ đỉnh thần đế đều không khỏi sờ mặt m lại đủ để nhìn ra một chiêu này khủng bố chờ phản ứng qua đây thí thiên đế cùng khắp thần đế hai người vội vã cũng không dám chính diện n à y tháng thân ảnh dừng lại trong nháy mắt lóe lên một cái tiểu hình vũ trụ phạm vi muốn tránh thoát cái này thiên thần trưởng nhưng không nghĩ tới chính là s i vạn nắm giữ hủy diệt quyền năng lực lượng hiện tại mới bắt đầu hoàn toàn bạo phát chỉ thấy nguyên bản thong thả vỗ xuống hàng vạn hàng nghìn thần trưởng đột nhiên tăng tốc độ gần như trong nháy mắt liền xuất hiện ở hai gã thần đế đỉnh đầu giống như là vô căn cứ sinh thành giống nhau nhanh đến làm cho hai gã thần đế nhất thời đều mập vòng trong chốc lát dưới tình thế cấp bách chỉ tới kịp dùng linh lực làm trụ cột nhất phòng ngự liền bị hàng vạn hàng nghìn hủy diệt thần trưởng bao trùm thình t ị c h thình t ị c h ẩm ẩm sắt na phía sau dạ hai gã thần đế liều mạng tương bác t ử thí thiên đế không phải đoạn trạm ra thí thiên kế bí cộng thêm khắc thần đế toàn lực thi triển thời không lực lượng phong tỏa mới miễn cưỡng t ử kinh khủng như vậy lực lượng hủy diệt sống sót chỉ là các loại chờ hai gã thần đế t ử hư không trong phế tích đi ra lúc đã sớm mất khi trước uy phong dáng rất vĩnh viễn khắc khuôn mặt là xanh tử huyết vết trên người bị xé ra vô số giữ t ậ n nước r a thậm chí là hai người lồng ngực đều bị trực tiếp đập nước xuống dưới lưu lại một chỗ kinh khủng lỗ máu tứ chi cũng bị lực lượng hủy diệt sợ tầm ăn lên mỗi người chặt đứt một tay một chân l i ê n một thân thần giáp cùng cả người các loại linh bảo đều ở đây hủy diệt thần trưởng tàn phá giới toàn bộ biến thành n á t bẫy có thể nói thê thảm đến rồi cực hạ nếu không phải là thân là thượng vị thần đế tự thân thần thể lực lượng phòng ngự kinh người sợ rằng chỉ là một cách này cũng đủ để đem hai người hóa thành cho bụi chương hai trăm bảy mươi bảy cái này đây là chuyện gì xảy ra hèn hạ hạ giới thần linh ngươi đến cùng động tay chân gì đê tiện nghe nói như thế xì vạ không khỏi nết, nết miệng tựa hồ là đang cười nạo h hai người vô tri một dạng t r e o tức lấy mở miệng nói ta bất quá là như lúc trước một dạng thi triển chính mình hủy diệt quyền năng mà thôi nhưng dường như trên người bọn họ g á i này cổ không ngừng vòng quanh đặc thù khí t ứ c cũng sẽ ở ta hủy diệt quyền năng phía dưới bị hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn n g ư ờ i n g ư ờ i nói cái gì thí thiên đế cùng thời khắc đế n g h e xong đồng tử nhất thời cò r ụ t lại ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin dường như căn bản không nghĩ tới xì、si、va lực lượng hủy diệt có thể cường đại đến loại trình độ này dĩ nhiên thậm chí ngay cả lưu thông vào giới trong ừ vô vô số sinh linh sở linh chi Ngươi? Ngươi thành vô hình tín ngưỡng chi lực cũng có thể phá hủy. lực tạo có ố t vật cuộc quái là Vì gì? s a Vì sao c h í h hạ là một cái i i tinh sinh ngươi ớ cầu, sẽ sinh ra ra loại độ này quái vật? Trong lúc o Trong ạ i quái trình vật? này độ l nhất thời hai gã huy danh c h u y ể n xa thượng giới thần đế không khỏi dường như chó nhà có tăng vậy phát ra năm trăm bảy mươi bảy giữ tận tiếng gào thét biểu lộ cùng với chính mình trong lòng không cam lòng muốn lần nữa huy động cánh tay thi triển chính mình p h á p tắc lực lượng t hướng sĩ vạ chứng minh một cái thượng giới thần linh vĩ đại còn không đợi động thủ liền thấy d i biến lần nữa phát sinh chỉ thấy nguyên bản bị trói buộc tại chỗ vịt nủ trên người đột nhiên buộc phát ra một đạo ánh sáng màu vàng dường như mười vạn cái liệt dương một dạng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hư vô vũ trụ đồng thời dấy lên vô số ngọn lửa màu vàng giống như là ở đốt cháy toàn bộ hư không hoặc như là ở đốt cháy ẩn giấu ở hư không trong đại đạo một giây kế tiếp đang toàn lực thi triển linh lực thôi động thái sơ di đang thiên mệnh đế đột nhiên nhịn không được phun ra một n g ụ m huyết vụ đồng thời n h ã n thần cũng một hồi ảm đạm sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh một mảnh giống như là đột nhiên già đi mấy trăm tuổi giống nhau trên người để lộ ra giản mua khí t ứ c mà vít nù bản thân thì là trong nháy mắt khôi phục hành động lực ngón tay nhấc lên một chút nạn ra mấy đạo pháp chú phía sau cái kia tràn ngập chân trời kim liên liền lại lần nữa bắt đầu rồi sinh sôi nảy nở đồng thời lúc này đây tốc độ so với trước kia còn muốn càng nhanh hơn cực kỳ hiển nhiên ở mệnh đạo giao thủ bên trên vít nù trực tiếp bằng vào trời sinh cường đại mệnh cách mạnh mẽ nghiền ép thiên mệnh đế lợi dụng chính mình thần thánh đại đạo phá trừ thiên mệnh đế mệnh cách giàn cuộc đồng thời vít n lại là vung lên hai tay Lệnh l nguyên bản à một lực l ư giây phòng k m liên, lại lần nữa sinh nữa r kế tiếp chỉ nghe vị snủ đột nhiên nghiệm lên phát chú trên người c u ậ n trào mãnh liệt ra vô số miếng lóe kim quan phù văn dung nhập từng cái ma đầu bên trong một bên trong miệng nghiệm tục nói ta có bầu xanh các con dân a làm thủ hộ tống địa cầu chức trách dân ra tánh mạng của các n g ư ờ i lấy lực hàng lực đem đám này dám can đảm xâm lấn nơi này lũ ngu xuẩn toàn bộ giết chóc không còn a thoại âm rơi xuống gần như trong nháy mắt vạn ức chỉ từ kim liên trung đản xanh quỷ dị ma đầu liền đồng thời xông về từng cái phương hướng bao vây lấy hướng ba gã thần đế vây lại số lượng khổng lồ tụ tập lại sát ý kinh người khiến cho ba gã thần đế nhất thời biến sắc vội vã cơ múa lên tự thân vũ khí thi triển ra riêng mình pháp tắc lực lượng muốn ngăn cản một hai nhưng rất nhanh ba người liền phát hiện loại này hành vi hoàn toàn là phí công dù cho thí thiên đế chém ra nhiều hơn nữa thí thiên kiếm ý những thứ này ma đầu trên người đều sẽ như phía trước phòng ngự kết giới vậy tôn u r a kim liên đem chống lại dù cho khắc thần đế cda thi t r i ể n ra đủ để đ ỉ n h trệ thời không phong l ớ n lực lượng những thứ này ma đầu trên người lại sẽ t u ô n ra ánh sáng màu vàng đem trói buộc hắn nhóm thời không c h i lực triệt để cắt đứt dù cho thiên mệnh đế thôi xử thái sơ di đăng giao động đại đạo c h i lực muốn lấy thiên mệnh giảng buộc những thứ này ma đầu lại phát hiện những thứ này ma đầu căn bản không có mệnh cách đáng nói hoặc có lẽ là bọn họ so với sinh linh càng giống như là thủ hộ pháp tắc ngưng thật phía sau vật dẫn cho nên mới phải biểu lộ ra không có gì sánh kịp lực p h o n g ngự cùng với đột phá thời không trói buộc cắt đ ứ t lực tự nhiên cũng sẽ không sợ hắn thiên mệnh đế thi triển vận mệnh pháp tắc trong lúc nhất thời ba gã thần đế hoàn toàn bị vạn đ ứ c ma đầu bao vây những thứ này ma đầu nhóm thật cũng không nhiều lắm những khả năng khác sẽ như là giã thú tiến hành trụ cốc nhất cũng nguyên thủy nhất hành vi t cán gạm bắt tuy là một cái tới những thứ này hành vi cũng không tạo thành lý hiếp nhưng không chịu nổi số lượng nhiều nha ước vạn chỉ ma đầu liên tiếp g ặ m cắn trên người còn thêm thủ hộ quyền năng tích tiểu thành nhiều dưới dù bọn hắn ba gã thần đế thần thể cứng rắn đi nữa cũng không khỏi bị sống sờ sờ gặm cắn ra hơn mười đạo dữ tợn miếng máu phía trước liền đã bị thương thí thiên đế cùng thời khắc đế hai người càng là lần nữa bị trọng thương liên nguyên bản còn hoàn hảo lực lượng mỏng mảnh những thứ này cũng bị ma đầu nhóm nuốt vào cái bụng trực tiếp làm cho hai gã nguyên bản uy phong lẫm lâm thần đế biến thành vô cùng thê thảm nhân côn dáng dấp dữ tợn đáng sợ lại không khỏi có chút khôi hài à, nguyên bản còn tưởng rằng đám này ngu xuẩn dám vào sâm địa cầu là chiếm cùng với chính mình có vài phần bản lĩnh nhưng hiện tại xem ra càng nhiều là ỷ vào vô c h i a siva nhìn thấy cái này màn không khỏi nết nết miệng cười lạnh nói loại này ngu xuẩn sinh linh cũng dám tự xưng cao quý khí, khiêu khích vợ dạ mạ đại nhân thật đúng là cực kỳ b u ồ n cười được rồi siva hiện tại cũng không phải là c h à o phúng bọn họ vô c h i thời điểm một bên vị s ư n đù nghe tiếng lại mở miệng nhắc nhở vợ dạ mạ đại nhân nói quá chân chính đối với địa cầu người có uy hiếp cũng không phải là bọn họ đám này tạo binh mà là vậy càng thêm quỷ bí tồn tại cho nên vẫn là mau sớm giải quyết bọn họ lại toàn lực chuẩn bị chiến đấu kế tiếp a lại nhải những thứ này có thể không phải dùng ngươi giao cho ta tự mình biết xi、si、và nghe xong khó chịu đ i ế t môi nhưng vẫn là giơ tay lên bên trong ố h、OH、ắ c kim cương đầm lần nữa khu động bắt đầu trong cơ thể hủy diệt quyền năng liên chuẩn bị làm cho tràn ngập chư thiên hủy diệt thần tượng lần nữa t r ụ được một trưởng đem chỉ còn một hơi thở bà gã thần đế triệt để hóa thành bụi nhưng vào lúc này một tiếng di động đột nhiên từ hư vô vực sâu trong kẽ hở chuyển đến sắt na phía sau một cỗ so với ba gã thần đế còn cường đại hơn vô số lần thượng giới khí thức đột nhiên bao phủ cả phiến tinh không chương 278, quay chung quanh tại chiến trường phụ cận vạn chặn kết giới t ư ở n g lại đồng thời phá tản ra tới biến thành quan g điểm một dạng bụi bậm mà các loại chờ những thứ này bụi bậm phiêu tán rơi đi phía sau một đạo bóng người đen nhánh chật từ nơi sâu xa trong vũ trụ đi tới trên người uy thế cứng mạnh khiến cho thiên địa đều không khỏi trở nên k i n h sợ cũng lệnh v ị sụ cùng xỉ và hai người trên mặt lần đầu tiên xuất hiện ngưng trọng thân sắc người này rất mạnh hồi lâu Vít khí trước chưa có chí trước trầm trọng. Thậm mắt Lu liền lúc nói chuyện, ánh mắt cũng không khỏi không nhắc nhở. chưa ánh miệng Ngữ nay nói cũng mở có dám ừng đ e nhánh thân ảnh trên n ư ờ rời i ra nữa khác. Ừm. dường như chính như bợ dạ mạ đại nhân nói như vậy cùng vừa rồi chúng ta ngăn lại đám k i a ngu xuẩn hoàn toàn không phải là một cấp bậc b ư ớ n g bình x ì vạ trên mặt như t r ư ớ c treo tiêu ý chỉ bất quá phần này tiêu ý cùng phía trước so sánh với lộ vẻ cứng lên nhiều lắm đồng thời chán còn nhịn không được chạy xuống một k i a mồ hôi lạnh thẳng đến rừng một hồi lâu xì、si、và mới chỉ có tiếp tục nói ra cái này dường như hơi chút hơi rắc rối rồi kỳ thực từ khí tức nhìn lên tới người này không hề nghi ngờ là cùng bỡ ra mạ đại nhân một cấp bậc tồn tại tuy là đẳng cấp bên trên giường như kém một chút nhưng là phi thường khó giải quyết nói đến đây xì、si、vạ cùng vị sân g đủ hai trong cơ thể con người đồng thời phun mạnh ra linh lực v y thế mạnh lại so với vừa rồi đối mặt ba gã thần đ ế lúc mạnh hơn năm phần mười nghiễm nhiên là chiến đấu tới nay lần đầu tiên thi t r i ể n ra toàn lực bất quá coi như như vậy sắc mặt của hai người cũng vẫn không có bông l ò n g ý tứ ngược lại càng thêm cảnh giác nhìn phía trong hư không đạo kia bóng người đen nhánh đúng lúc này bị ức vạn ma đầu sở bao quanh ba gã thần đế dường như cũng phát hiện trong hư không người đến nguyên bản t h ầ n sắc tuyệt vọng nhất thời biến đổi ánh mắt bên trong bông hiện lên một hồi sắc mặt vui mừng nhịn không được lên tiếng gào thét nói ô m xin lỗi david đại nhân cái này hai gã địa cầu sinh linh thực lực mạnh nằm ngoài dự liệu của chúng ta trong chốc lát dưới sự khinh thường chúng ta không cẩn thận bại trận cũng xin ngài có thể xem ở vũ trụ ý chí đại nhân mặt mũi xuất thủ cứu chúng ta một mạng nghe được ba người la lên được ư n g david đen nhánh bóng người không khỏi nhữ mày một cái đầu dường như cũng cực kỳ vô cùng kinh ngạc sỉ vạ cùng vị sủ n thực lực có thể làm cho tung hoành vạn giới ba gã thượng vị thần đế đô thua trận đây nếu là chuyền tới thượng giới đi chuẩn sẽ khiến một hồi náo động thậm chí phần lớn người cũng sẽ không dám tin tưởng sự thật này tin tưởng hạ giới lại có sinh linh có thể nghiền ép thượng giới xếp hạng trước m ộ ư ơ i ba vị thần đế nghĩ vậy cho dù là david cũng không khỏi nhìn nhiều sỉ vạ cùng vị sủ n hai người t h ằ n g đến nhìn chăm chú một nhìn kỹ mới phát hiện trên người hai người quỷ dị chỗ g rõ ràng không có thể mở lại một phen đại đạo đột phá đến hồng n g cảnh lại có siêu thoát thần đế cảnh đình phong bên trên thực lực đây rốt cuộc là chuyện gì thật đúng là có đủ cổ quái quả nhiên viên này có thể gây nên vũ trụ ý chí đại nhân chú ý tinh cầu khắp nơi đều là quỷ dị địa phương a cũng khó trách bọn hắn ba người biết bại nghĩ vậy david không khỏi dừng một chút ánh mắt đảo qua bị ma đầu bao vây tiêu trừ ngàn cân treo sợi tóc thí thiên í t h đế đ ắ n g người lại lần nữa nhìn về phía s ỉ vạ cùng vịt lù l ê n h nói rằng nếu như các ngươi nguyện ý thả bọn hắn ra ta có thể bằng lòng các ngươi ban tặng các ngươi không đau nhất chết không đau nhất chết ha, ha. Thật đ ú n g là khá lâu khá k h ô nghĩ n g e thấy quá như vậy còn giống như có điểm hoài niệm a thật không sai bất quá xin cho phép ta cự tuyệt lời này vừa nói ra không đợi david bản thân có gì phản ứng ba gã bị nguy thần đế liền dẫn đầu sợ ngây người hôn đ à n côn vọng hạ giới sinh linh ngươi biết đối mặt mình là ai chăng n g ư ơ i biết mình nói thêm gì nữa sao cũng dám cự tuyệt david đại nhân yêu cầu n g ư ơ i nhất định sẽ đụng phải so với tử vong càng thêm thống khổ trách phạt đến lúc đó n g ư ơ i nhất định sẽ hối hận mình bây giờ c u ồ n g vọng cùng vô tri kèm theo ba gã thần đế dường như chó nhà có tang vậy chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng tiếng gà o thét david cũng nhíu mày một cái giữa lông mày không khó coi ra kỳ diện đối với s ì vạ cự tuyệt cũng cảm thấy phi thường khó chịu dù sao hắn chính là chỉ có trong cổ tịch mới chỉ có g i lại truyền thuyết tồn tại là hơn ngàn tỷ năm trước đến hồng nông sơ khai Vũ vừa trụ bắt mới đ ầ không thậm chí có thể nói nếu không phải là hôm nay vũ trụ ý chí ngộ tính xuất sắc dẫn đầu mở linh trí vượt lên đầu bọn họ đám này hồng mông cảnh tồn tại cắn mất vũ trụ chi linh bây giờ vũ trụ ý chí liền khó nói chắc là bọn hắn đâu vì vậy david địa vị và thực lực phóng nhãn toàn bộ tinh không cũng vẹn vẹn chỉ ở vũ trụ ý chí dưới một người mà thôi không phải trước mắt chính là một gã hạ giới sinh linh có thể dễ c ậ n tự định ra đến tận đây david ánh mắt đã dần dần băng lãnh dần dần trở nên không nhịn được không khỏi lên tiếng hỏi có thể ở ngươi chết trước hỏi một chút ngươi như vậy ngu dốt nguyên nhân sao tấm tắc tuy là ta không phải cảm giác mình sẽ chết nhưng trả lời ngươi vấn đề này cũng không sao si va nhung vai đột nhiên lộ ra vẻ mặt tự hào biểu tình cười nói ra đương nhiên là bởi vì đã biết mợ dạ mã đại nhân vĩ đại phía sau ngươi loại trình độ này uy hiếp c trượng đủ chương hai trăm bảy mươi chín giọng tức tối quát tầm lên muốn ngăn cản xỉ vạ hành vi đáng tiếc bởi tình huống khẩn cấp đối phương lại dẫn đầu bố cục may là david động tác đã rất nhanh chỉ tay nâng lên liền đem bao vây ở ba gã thần đế bên cạnh ức vạn ma đầu q u é t tới nhưng muốn ngăn cản x ỉ vạ diệt thế chi lực vẫn là chậm một bước cũng chính là bước này đưa tới ngưng là thật chất hủy diệt quyền năng dường như tam đôi giả thiên bàn tay to giống nhau trong nháy mắt bao phủ thân ảnh của ba người thình thịch thình thịch thình thịch ẩm ẩm liên tiếp nổ vang rung trời qua đi thí thiên đế cùng khắc thần đế hai người vốn là chịu đến bị thương nặng thần thể nhất thời càng phát ra thế thảm tiên huyết sáu mươi tư ba g ư ờ n g như thác nước một dạng đông nhiên c u ộ n trào mãnh liệt mà ra dường như mưa s ố i xả một dạng tung tóe toàn bộ tinh cung không phải hèn hạ hạ giới sinh linh lại dám nhân cơ hội đ á n h lén thực sự là quá vô s ỉ hôn đản duy david đại nhân ta ta còn không muốn chết cầu và n n g ư ơ i cứu ta trong lúc nhất thời tiếng kêu rên tiếng khóc đê ờ tiếng cầu cứu không ngừng truyền ra liên tiếp còn không đợi david hành động xì、si、vạ n ắ m ô hắc kim cương đâm bên trên liền lần nữa nhấp đoáng nói tia sáng một giây kế tiếp h ủ đồng, đồng thời ở lực lượng hủy diệt tan g ò n phía dưới bọn họ thậm chí không cách nào dựa vào thần cách bên trong tín ngưỡng chi lực tiến hành khôi phục cứ như vậy dường như con kiến hôi một dạng triệt để bỏ mạng ở đơn g trường làm cho sừng sững ở trên hư không khoảng cách bị đoan david nhất thời trở nên phi thường xấu xí ngược lại không phải là nói chết đi hai người với hắn tốt bao nhiêu quan hệ mà là s ì vạ lần này ở ngay trước mặt hắn giết hắn muốn bảo vệ nhân hành vi không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của hắn đánh hắn đường đường hồng nông cảnh tồn tại khuôn mặt nghĩ vậy david cũng không nhịn được nữa nhãn thần mạnh đến lạnh lẽo cả người khổng lồ linh lực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hầm ngũ uy thế mạnh giống như ma thần một dạng làm cả tinh khung cũng không khỏi tự chiến p h ả n phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát sắt na phía sau david động chỉ thấy bên ngoài theo tay vung lên đem một bà khảm có khắc thất sắc bảo thạch sở hữu kinh người linh lực ma trượng cầm trong tay sau đó cơ ma trượng chỉ là hơi khiến cho chung một viên bảo thạch bên trên nhấp nhoáng q u a n mang cái k i a áp chế ba gã thần đế phảng phất có thể phá hủy thế gian hết thẻ ra thiên bàn tay khổng lồ liền trong nháy mắt biến thành cho bụi lực phá hoại mạnh không thể bảo là bất kinh nhân chi tiết trên thời gian trung quy chậm một phần hai gã thần đế tử vong đã là đã định trước thậm chí bởi vì xỉ vạ hủy diệt phát tắc liền một k i a linh hồn khí tức cũng không có cho hai người lưu lại càng chưa nói thân cách có thể nói là chết không thể chết lại chỉ có phía trước thủ thương hơi nhẹ thiên mệnh đế v à n g vào thần khí thái sơ gì đăng miễn cưỡng còn sống bất quá trên người cũng là nhiều chỗ bị thương khắp nơi đều là dữ tợn vết máu khổng lồ như dãy núi trên thân thể còn để lại mỗi người dường như hố sâu một dạng lỗ thủng có vẻ vô cùng thê thảm liền một đôi trong con người cũng là một mảnh c h o n g n ộ i r a khí nhiều vào khí thiếu một bộ chỉ còn một hơi thở rằng d ớ t nghiễm nhiên không dư thừa bao nhiêu sinh cơ hôn đản david thấy thế trong mắt lanh ý càng phát ra cuộn trào mánh liệt sắc ý càng là gần như ngưng là thực chất giống như c ù n bạo gió bão một dạng bao trùm toàn bộ h ồ ngũ v lệnh mạnh như sỉ vạ cùng b ị sĩ n đủ hai người cũng không khỏi cả người run lên sắc mặt lần đầu tiên ngưng trọng cái g i a hòa này quả nhiên phiền phức sỉ vạ không khỏi nết nết miệng ngượng ngùng cười nói làm sao lẽ nào luôn luôn gan lớn ngươi cũng bị dọa cho sợ rồi một bên vị sĩ n đủ lại có vẻ bình tĩnh không í t nghe được sỉ vạ lời nói còn nói lời c h ê i bừa nếu như bây giờ muốn chạy lời nói còn thì ba chạy đó là ngươi loại này chỉ biết phòng ngự kinh sợ bức mới có thể làm sự tình chứ sỉ vạ v i u môi không chút lưu tình trở về đôi nói nếu đáp ứng rồi phần thiên đại nhân bảo vệ khối này t i n h n ự c không cho đám người kia tiến thêm ta dù cho bỏ mình tự nhiên cũng muốn đỡ một chút ha h a những lời này ta ngược lại thật ra tán thành v ị t n u gật đầu vừa chỉ chỉ sống sót một tên sau cùng thân đế trầm giọng nói huống hồ còn có một cái con mồi không giết chết ta có thể sẽ không căm lòng nếu như vậy vậy lại thuận tiện giết chết hắn a thoại âm rơi xuống si vạ không khỏi kiệt nạo cười trong lòng lại không sợ hãi trong tay ô、OH、hắc kim cương đâm bên trên hội tụ g i khổng lồ linh lực sắt na phía sau mấy trăm vị cùng lúc trước một dạng lớn nhỏ ma tượng lại đồng thời xuất hiện ở m ê n h mông tinh khung bên trên muốn mang theo vô tận hủy diệt chi lực đem sau cùng thiên mệnh đế thi sát các ngươi là tại tìm chết david thấy như vậy một màn sắc mặt nhất thời trầm xuống vì hai người không nhìn chính mình thần uy hành vi cảm thấy nổi giận không khỏi n h ó n g lên trong tay thất sắc q u y ề n trượng lại phát sau mà đến trước đoạn ở mấy trăm vị ma tượng hàng lâm phía trước ngăn trở ở thiên mệnh đế trước mặt một giây kế tiếp kèm theo khủng bố linh lực phun trào mà ra lại trực tiếp chế tạo ra so với giả thiên ma tượng còn to lớn hơn gấp mấy lần kim sắc thần tượng đồng thời số lượng cùng uy lực đều muốn ở xì vạ bên trên chỉ thấy mấy ngàn vị kim sắc thần tượng đ ố n g vung tay lên cái kia vô tận ma ảnh liền trong nháy m ắ t hóa thành cho bụi uy thế kinh khủng mạnh khiến cho quanh mình hư không nhất thời đều nghiền nát ra khỏi vô số khe hở nhìn thấy cái này màn xì vạ sắc mặt không khỏi c h ầ m xuống ngược lại không phải là bởi vì d a v i d lực lượng so với hắn hiếu thắng một chín cũng không phải là bởi vì đối phương có thể phát sau mà đến trước mà là hắn phát giác đối phương sử dụng thủ đoạn cư nhiên với hắn gần như tương tự thậm chí là trong đó ẩn chứa phát tác lực lượng đều cùng hắn hủy diệt quyền năng gần nếu như không phải tình cờ nói đó chỉ có thể nói một điểm đối phương cố ý muốn dùng với hắn tương tự chiêu thức tới đả đà đảo hắn rất nhanh si vạ phỏng đoán đã bị xác nhận chỉ thấy david lạnh giọng cười đột nhiên rếu rêu nói là không phải cực kỳ kinh ngạc ta vì cái gì có thể trong nháy mắt s ử suất giống như ngươi chiêu thức đồng thời còn mạnh hơn quá ngươi mấy lần nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bản tôn lập nên đại đạo cùng hiện thế các ngươi tu luyện thiên bất đồng là có một loại khác hàm nghĩa đại đạo tên của nó vì số lượng chương hai trăm tám mươi ở bản tôn đại đạo lực lượng điều khiển dưới chỉ cần bản tôn m u ố n liền có thể tùy ý khống chế sự vật số lượng tồn tại trong đó bao quát sự vật số lượng thời gian tốc độ chảy chất lượng cao thấp linh lực mạnh yếu tốc độ tốc độ không gian khoảng cách nhiệt độ ấm lạnh vật phẩm mật độ hạ vũ phương hướng chỉ cần t a m g mới đều có thể tùy ý tiến hành điều tiết khống chế thậm chí giống như chuyện như vậy cũng có thể đơn giản làm được david vừa nói trong tay nắm thất thải pháp trượng đột nhiên hướng trong hư không vung lên thoại âm rơi xuống toàn bộ hồng vũ trong nháy mắt bị một cỗ khổng lồ vô biên linh lực bao vây giống như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ bóp ở lòng bàn tay mặc cho bên ngoài tùy ý thao túng một giây kế tiếp không có chút nào triệu chứng Si vạ thần tình đột nhiên đông lại một cái trong mắt lóe lên thống khổ màu sắc giống như là bị người nào đó bóp hết hầu một dạng mà sự thực chính là hắn tình huống hiện tại so với càng nghiêm trọng hơn mới vừa rồi trong nháy mắt hai mươi tư hắn đột nhiên cảm thấy không khí quanh thân tiêu thất không gian trọng lực gia tăng mấy tỷ tỷ lần đồng thời trong cơ thể mình linh lực giống như là bị q u t ra máy bơm nước hấp thụ một dạng bắt đầu nhanh chóng xói mòn đồng thời bất hủ t h ầ n thể cũng xuất hiện cực kỳ quỷ dị biến hóa bắp thịt giống như là sụp đổ một dạng trở nên suy yếu vô lực huyết dịch trong cơ thể tốc độ chạy cũng không duyên cớ tăng nhanh mấy nghìn lần nếu không phải là xì vạ thân thể đủ mạnh nhất đ ặ t ở phổ thông thần đế trên người nói sợ rằng chỉ là như vậy sẽ tại chỗ bạo thể mà chết không chỉ có như vậy david quỷ dị thủ đoạn vẫn còn tiếp tục chỉ thấy ở sự thao khống của hắn phía dưới xì vạ phảng phất trong nháy mắt mất đi đối với thời gian cùng không gian trường khống giống như cả người tồn tại đều bị đi vào một mảnh hư không bên trong trong cơ thể đầu khớp xương gân mạch bắt đầu không bị khống chế tăng trưởng mặc cho s ỉ vạ như thế nào sử dụng thần lực đối kháng cũng chỉ có thể hơi chút yếu bất bên ngoài tốc độ sinh trưởng mà thôi kết cục phảng phất đã định trước chỉ có một con đường chết đây chính là đại đạo c h â kinh khủng dù cho s ỉ vạ đã đột phá thần đế cảnh đỉnh cao băng vào nộ tính thiên phú đang ở vô sự tự thông dưới tình huống đột phá thần đế cảnh giang thuộc nhưng không có lĩnh ngộ được hồng nông lực không có tự thân chế đại đạo dưới tình huống cùng david tranh lệch vẫn như cũ có một cái không thể vượt qua hừng câu giống như là con kiến hôi cùng nhân loại vốn là bất đồng thứ nguyên tồn tại dù cho con kiến hôi cường đại tới đâu h o ặ c được vận dụng lợi hại hơn nữa lực lượng thậm chí đoán tạo ra binh khí thuộc về mình đ ề u như c ũ sẽ bị nhân loại yếu đối h ả i nhi một cước giết chết e rằng trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước được rồi kết cục dù cho xỉ vạ tiên phát mà phát động lựa chọn tốt nhất xuất kích thời cơ đồng thời toàn lực đánh ra như trước không thể nào là david đối thủ được rồi đáng thương con kiến hôi để ngươi ở đây điểm cuối của sinh mệnh vài giây hưởng thụ thế gian này bên trên lớn nhất thống khổ a sau đó kèm theo phần này thống khổ Bị máu c ủ ý đồ khinh c nhuẩn h hài cốt quả ê thức h nhãn thần lãnh t đi. đạm David đảo quần vọng cũng không có thể tột cùng nghĩ vậy david không khỏi hấp huyết nết nết miệng lần nữa tăng cường thất thải trên pháp trượng linh lực giờ s khiến cho thi triển ở xỉ vạ trên người các loại số lượng nhất thời trở nên càn g phát ra hỗn loạn huyết dịch gia tốc đến rồi nghìn lần h ả i cốt tốc độ sinh trưởng nhanh hơn đến rồi v ạ n lần thân thể tế bào tiêu vong tăng cường ước lần linh lực tốc độ tiêu tán tăng nhanh một tỷ lần cả người cảm giác đau liên hồi mấy chục tỷ lần không gian khoảng cách tăng đến rồi mấy trăm tỷ lần cả người trọng lực tăng mạnh đến rồi vạn ước lần mà xỉ vạ tự thân thân thể cảm giác thời gian cũng đồng dạng bị thả chậm mấy tỷ tỷ lần vì chính là có thể làm cho hắn ở nơi này làm người tuyệt vọng cảm giác đau trùng đau khổ đi nữa nhiều thời gian hơn thậm chí david còn không cấm ác thú vị cười cười mở miệng hỏi như thế nào đây ngươi bây giờ là không phải rất hối hận hối hận tại sao muốn thay tên kia gọi bờ ra mạ đại nhân ngu xuẩn ngăn cản bản tôn hối hận tại sao muốn ngẫu nghịch bản tôn mệnh lệnh khinh n h u n bản tôn ý chí hối hận tại sao muốn xuất thủ kích sát hai gã thượng giới thần đế khiêu khích bản tôn trí cao tồn tại ha ha ha ha ha không sao bản tôn từ trước đến nay là một đại đ ộ người nếu như ngươi hối hận lời nói ta nguyện ý cho ngươi một cái nói xin lỗi cơ hội chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống đồng thời thành khẩn nói xin lỗi lại đem vũ nhục bản tôn sự tình hoàn trả cho cái kia tên gọi là bợ dạ mạ hốt đản g bản tôn cũng không phải là không thể bằng lòng để cho ngươi mau sớm chết đi kết thúc thế gian này lớn nhất thương khổ ha ha ha ha thoại âm rơi xuống david một cái vỗ tay văng lên hư không nhất thời một hồi biến hóa hiển nhiên hắn là giải trừ đối với sỉ vạ bộ phận hạn chế để cho khôi phục một định lực số lượng ít nhất có thể há mồm nói chuyện không sai hắn chính là nghĩ tại sỉ vạ trước khi chết chính mồm nghe sau t r ă đến hắn hơi ý nghe được hắn cở trách bợ ra mạ vì sao phải làm cho hắn đi tìm cái chết gặp cái này vô biên thống khổ nghe được hắn hướng đối với mình vô lễ cảm thấy hối hận quy xuống đất cầu xin tha thứ khẩn cầu chính mình bông tha hắn một mạng hèn m ọ n ngôn ngữ như vậy mới có thể làm cho david quên mất phía trước chịu khinh n h ợ n như vậy mới có thể bù đắp dưới tay hắn người chết đi mang đến sỉ nhục nhưng là lần nữa khôi phục một chút lực lượng có thể k h ô n g chế miệng mình xí vạ cũng lộ ra một đạo nụ cười sáng lạ mặc cho cả người gặp lấy thế gian lớn nhất thống khổ như trước bướng bình cười nói chỉ bằng ngươi cũng nỗ lực tranh đua b vợ dạ mạ đại nhân quả thực cực kỳ b u ồ n cười không phải là chết một lần mà thôi không phải là đau đớn mà thôi loại trình độ này ta còn không để vào mắt không chỉ có như vậy tất cả địa cầu sinh linh cũng là như vậy chỉ cần chúng ta còn có một hơi thở liền tuyệt đối sẽ chết chiến đến cùng ngăn cản các ngươi đi trước địa cầu bất tiến thẳng đến địa cầu chi chủ trở về một khắc kia chắc chắn kế thừa ý chí của chúng ta đem bọn ngươi đám này ngoại lai những người xâm lược toàn bộ tàn sát không còn thay chúng ta báo thù mà ta hiện tại làm bất quá là tại địa ngục cái k i a một đầu trước giờ chờ ngươi mà thôi chương hai trăm tám mươi mốt để cho ngươi đang vặn vẹo trong thế giới hối h ậ n lời vừa mới nói toàn bộ nghe xong xỉ va một phen ngôn t ử david trong nháy mắt sờ mặt lại trong ánh mắt tràn đầy nổi giận ý cực kỳ hiển nhiên hắn không nghĩ tới thừa nhận rồi cái loại này đẳng cấp thống khổ thậm chí một số gần như bỏ mình xỉ va còn có thể phát sinh lần này bất khuất ngôn luận làm cho hắn hiếu kỳ cái gọi là bờ d a m à đại nhân đến tột cùng có cần gì phải vậy ma lực đồng thời lại không khỏi cảm thấy khuất nhục tột cùng cái này nghiễm nhiên là đối với thân là hồng mông thần linh hắn lớn nhất khinh nhợn david không cách nào tha thứ cho nên không chút do dự lần nữa r ơ lên thất thải p h á p trượng liền chuẩn bị đem xỉ vạ k h ố n nhập thời không kẽ nước bên trong để cho ở vô cùng vô cực v ạ n b ẹ o thời gian bên trong vĩnh c ử u thừa nhận ức vạn lần thống khổ chịu huyết nhục của chính mình xuyên thứ chi hình cho đến linh lực khô kiệt thần hồn hao hết điêu linh mà chết nhưng ở lúc này một cái súc lực đã lâu thân ảnh lại bước đầu tiên hành động phật nguyên r ù a đại tiên thế giới hộ tống thế thánh liên chỉ nghe gầm lên một tiếng đột nhiên vang lên một giây kế tiếp mấy tỷ tỷ trừng to bằng hành tinh kim liên chợ phun trào mà ra bất quá trước mắt liên tịch quyển toàn bộ tinh cung che lại quanh mình toàn bộ sắt na phía sau những thứ này kim liên lại là đột nhiên đông lại một cái lại hóa thành vô số thánh quang thần giống như phiêu phủ ở ảm đạm tinh không bên trong tản mát ra đủ để chiếu sáng cả hồng vũ thánh quang phóng xuất ra kinh người sóng linh lực cùng cực kỳ kinh khủng bị áp lại lệnh đa vít động tác tạm thời ngưng chạy không bốn giây cũng để cho muốn chạy thuộc mạng thiên mệnh thần đế chợt dừng ngay tại chỗ làm được đây hết thảy tự nhiên là một gã khác ấn độ giáo chủ thần có thủ hộ t r í cao thần danh xưng là vịt n ụ nhưng làm xong những thứ này vịt n ụ thậm chí không dám có chút dừng lại nghỉ lại khu động bắt đầu cả người linh lực l ầ n nữa bắt ngón tay nạn ra mấy đạo liên hoa thành nhấn một giây kế tiếp từng đạo thánh quang phủ văn từ vịt n ụ trong cơ thể tuôn ra số lượng nhiều lại phức tạp như vương、Dương、đại hải một dạng bao trùm toàn bộ không vũ làm cho đ ầ y trời kim liên bên trên lóe lên quang mang trở nên càng phát ra trói mắt sắt na phía sau những thứ này đại đạo kim liên thì dường như nụ hoa nở hoa rồi một dạng lại t o á t ra càng phát ra kinh người thành ý ba đậu đột nhiên g i ấ y lên màu hoàng kim nghiệp hỏa bị xua tan quanh mình toàn bộ h t c ám lực lượng cũng để cho david không kịp một lần nữa tăng cường ràng buộc giãn ra vài phần trong lúc nhất thời Si vạ rốt cục có cơ hội tránh thoát ràng buộc trong tay nắm ô hắc kim cương đâm mạnh đến vung lên chất kích thích toàn bộ lực lượng hủy diện chuẩn bị làm lần gắng sức cuối cùng đương nhiên lĩnh hội tới vị sư lù ý tứ s i v a cũng không phải là quyết định thẳng hướng vô địch phong thái david mà là tại c h à n g một gã khác thượng giới sinh linh đi chết đi đáng chết các xâm lấn giả vì dám can đảm khiêu khích địa cầu vô lễ trả giá nguyên nên được đại giới thoại âm rơi xuống ngập trời lực lượng hủy diệt trực tiếp hóa thành nhất tôn cầm trong tay cự phủ khổng lồ ma ảnh thân hình to lớn uy thế mạnh gần như bao phủ toàn bộ hệ ngân hạ lệnh quanh mình vạn vật chỉ là bị dư ba lướt qua liền nổ tung ra tiếp theo một cái chớp mắt xì vạ không chút do dự nào chật rơi xuống trong tay kim cương sử ngập trời ma ảnh liền đã ở sự thao khống của hắn phía dưới chém từ hủy diện quyền năng tạo thành cự phủ thình thịch thình thịch thình thịch ẩm ẩm chỉ một thoáng vô số tiếng nổ vang nổ lên phảng phất như là thiên băng địa liệt một dạng chỉ là thanh thế liền lệnh hàng vạn hàng nghìn miếng tinh thần nổ tung đồng thời xé rách toàn bộ ngân h à ở trên hư không trong vực sâu lưu lại một đạo bạch mang một dạng vết rách trực tiếp hướng lên trời mệnh đế đỉnh đầu hạ xuống không phải ta ta còn không muốn chết david đại nhân câu văn c ầ u n g à i Cứu! may david dường như cũng có cứu trợ ý không có lý do gì khác chỉ vì tôn nghiêm dù sao hắn hiện tại nhưng là đang ở tại chỗ nếu như nhìn chính là hai gã hạ giới sinh linh làm cùng với chính mình mặt giết một gã chung với mình người không khác nào là ở đánh hắn mặt nghĩ lương đến tận đây david ánh mắt nhất thời đưa ngang một cái cả người linh lực lần nữa k h u y ế t tán ở số lượng đại đạo lực lượng dưới c h ó i buộc hắn chấn áp lực trong nháy mắt vô hạn nhỏ đi đồng thời bị vị sụn đủ thao túng thủ hộ quyền năng cũng vô hạn suy yếu một giây kế tiếp hắn lại thấp xuống xỉ vạ thân thể tốc độ thời gian trôi qua khiến cho không cách nào tiếp tục hạ xuống hủy diệt thần p h một phen thao túng qua đi tràn ngập thiên địa trấn thế kim liên nhất thời bắt đầu héo rũ bất quá trong nháy mắt đây chơi thần tượng cũng dần dần đổ biến thành tinh không trong điểm một cái bụi bậm cứ như vậy si vạ cùng vị sụn đủ hai người một kích toàn lực dễ như t r ở bàn tay liền bị david phá vỡ lần nữa thể hiện ra khỏi phổ thông sinh linh cùng hồng mông tồn tại trên lệnh l i ê n như cùng cái thiên địa này nhìn như tiếp cận lại xa không thể chạm hoàn toàn không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp đông nguyên bản bị nguy thiên mệnh đế mắt thấy một màn này nhất thời lộ ra sống s ó t sau tai nạn tiêu ý triệu nghĩ đến vừa rồi chính mình k h u ấ không cưỡng nổi đắc ýt miếng cất tiếng cười to nói ha ha, ha. k hổ ô n g h là david đại nhân bực này thủ đoạn thông thiên cũng chỉ có hồng nông cảnh tồn tại trí cao mới có thể đã có được thế nào hai gã đê h è n hạ đẳng sinh linh loại thời điểm này lại còn muốn nỗ lực xóa đi bản tôn quả thực không có đem vĩ đại david đại nhân để vào mắt hiện tại có phải hay không các người ở trong lòng hối hận hối hận vì sao không phải thừa dịp vừa rồi một giây chạy trốn hối hận tại sao muốn khiêu khích david đại nhân hối hận tại sao muốn ra tay với ta đáng tiếc đây hết thể để muộn ha ha ha các ngươi bây giờ chẳng những giết không được ta con tuyệt đối chắc chắn phải chết thậm chí chờ các ngươi không chỉ có là tử vong còn có david đại nhân sở chấp trưởng lĩnh hàng thống khổ để các ngươi ở tuyệt vọng trong vực sâu không ngừng sám h ố i chính mình cuồng vọng cùng vô tri a